chương năm trăm năm mươi mốt tiểu võ đổi tới vũ thiên phía dưới căn bản vốn không để ý tới thu phượng nô g tiếng hò hét hắn lấy phá giới đao pháp đem thu phượng nô g đánh lui đi theo con ngón búng ra một cố kình lực phá không thật kích s ạ thoáng qua mà tới thu phượng nô g kiếm quan g xoay tròn vẽ ra trên không trùng hơi quét một vòng ngón tay giữa lực vòng vào trong đó tiếp lấy đem ma d i ệ t theo chỉ lực ma d i ệ t thu phượng nô g đang muốn bay lượn cường công vũ thiên phía dưới năm ngón tay trái luân chuyển đánh kích mà ra như b h á o l ồ hoa nợ năm đạo kinh lực tuần tự tập kích mà tới ta nhìn nguyên h ư thế nào ngăn cản cái này nam đạo kinh lực vũ thiên phía dưới lạnh d ê n một tiếng thu phượng ngô thần sắc hơi đổi kiếm quang lượt vòng đạo thứ nhất k i n h lực phá vỡ kiếm của hắn nhưng cũng đã phát ra ken một tiếng tiếng vang thu phượng ngô càng là lui lại mấy bước lúc này đạo thứ hai k i n h lực đã bay tới vũ thiên phía dưới rõ ràng là đồng thời đánh ra năm ngón tay hết lần này tới lần khác giờ này khắc này năm đạo chỉ lực lại là tuần tự lướt đến lại duy trì một loại nhất kích bị ngăn trở một cái khắc kích lập tức tới ngay tình huống vũ thiên ở dưới thực lực vốn là so thu phượng ngô mới mạnh lúc này lại cường thế đánh ra đa là diệt chỉ thu phượng ngô dần dần có chút ngăn cản không đổi phượng m ù dương cung lắc tên mũi tên phá không mà đi bắn thẳng đến vũ thiên phía dưới. đồng thời cao lập lách mình lưng ngang ngăn tại thu phượng nô trước người rút kiếm trực kích vũ thiên ở dưới chỉ lực chỉ nghe đinh một tiếng vang dội đa la diệp chỉ chỉ thử hai bị cao lập phong bế chỉ thứ ba đã đến tay á o có hình dòng huy động đoàn kiếm hoành không nhất kích trực tiếp đem một chỉ này kích diệt tiếp theo là chỉ thứ tư nghi ngờ diệt quát lên một tiếng lớn một đạo xiềng xích màu đen như màu đen cự mãng hoành không lắc lư đâm vào trên đạo thứ tư chỉ lực qua trong giây lát đạo thứ tư chỉ lực vỡ nát không những như thế xiềng xích màu đen và mèo xoay tròn sôi trào phát ra tiếng rít bén nhọn h ô n g hang đụng vào trên đạo thứ năm chỉ lực、Hoàng. một tiếng vang thật lớn tựa như kinh lôi nổ tung trường không đạo thứ năm chỉ lực vỡ nát nghi ngờ diệt trong tay xiềng xích màu đen cũng là p h á toái nghi ngờ diệt huy động tiểu long đoạt kim đao nào h về phía vũ thiên phía dưới vũ thiên lần tiếp theo lúc đã đẩy ra phượng múa mũi tên chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt trong tay thiên mệnh đao xoay tròn rung động h o à n h k í c h tại tiểu long đoạt trên kim đao tiểu long đoạt trên kim đao tích chứa bại vong chi kiếm kiếm hồn lập tức dựng dụng ra một cố giết người bại vong chi khí đập vào mặt mà tới bao phủ vũ thiên phía dưới vũ thiên phía dưới gầm nhẹ một tiếng hai con ngư bị kim tr cao lập nhất kiếm đâm trúng thân thể của hắn phát ra sắt thép và chạm tiếng h e n keng vũ thiên phía dưới lấy thiếu lâm kim trung cháo ngăn trở một kiếm này đồng thời thiên mệnh đao hành không nhất trạm trực tiếp chạm kích tại cao lập trên thân kiếm khiến cho cao lập đổ cướp lui về cao lập rút đi sau đó thu phượng nô cũng lập tức bắt kịp kiếm quang rũ ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm ảnh đem vũ thiên cuối tuần thân yếu huyện toàn bộ bao phủ vũ thiên phía dưới toàn thân hiện lên một đạo kim sắc t r u n g lớn hư ảnh chính là thiếu lâm kim trung cháo có tu luyện thành biểu hiện thu phượng nô kiếm đâm tại t r u n g lớn phía trên kim quan g khuấy động cuốn lên từng đạo gần sóng thu phượng nô thần sắc đỏ lên nhưng mà cái kia kim trung cháo như cũ không có vỡ nước vũ thiên phía dưới đẩy ra thu phượng nô đao quang một vòng vợt quanh quanh thân chỉ nghe đinh đang đang âm thanh liên miên không r ư ớ tay nào có hình rồng nghi ngờ diệt đều bị hắn ngăn trở đẩy ra hắn vừa đánh vừa lui, muốn thoát ly vòng nhưng mà mỗi khi hắn muốn phá vỡ vòng cây liền cảm nhận đến thành đúng sai áp lực cực lớn chuyển m à tới chèn ép hắn chỉ có thể lại độ tiến vào trong vòng cây trong lúc nhất thời vũ thiên ở dưới tình huống đã cực kỳ nguy cấp cựu không vô giới đặt ma ngồi xếp bằng đột nhiên hắn mở mắt ra ánh mắt giống như là vượt qua cựu không vô giới đi tới hệ giới nhìn chăm chú lên đang tại kịch chiến vũ thiên phía dưới đặt ma đem vũ thiên phía dưới coi là con cờ của mình nhưng mà nhìn hắn hôm nay bộ g á n g vũ thiên phía dưới lâm nguy cục hắn lại cũng không ra tay hoàn toàn không giống như là xem trọng vũ thiên ở dưới bộ g á n g cùng lúc đó lạc thúy h hoàng lao tướng tin tức khẩn cấp chuyển đến xích luyện đánh giá một chút thời gian điều chỉnh tốt biểu lộ thần s á t hoàng hốt nóng này phá tan tiểu võ chỗ tiểu viện tiểu võ kinh ngạc nhìn hắn xích luyện đại ca thế nào tiểu võ nhanh đi vũ thiên phía dưới bị cầm ý h ì ể u vệ vây quét nguy cơ sớm tối ngươi không đi nữa sẽ trễ xích luyện lời nói để cho tiểu võ đại bị kinh ngạc khó có thể tin trận to con mắt đại ca vũ thiên phía dưới tại bị cầm ý h ì ể u vệ vây công chẳng lẽ l à nên bởi vì chính mình xích luyện đại ca mau dẫn ta đi xích luyện xoắn suýt do dự tiểu vũ lập khắc nghĩ đến vô thiên luyện ngục quy củ chính là xích ra người mãi mãi cũng không thể rời đi vô thiên luyện ngục tiến đến ngoại giới giang hồ nếu như xích luyện mang chính mình đi thế tất yếu vi phạm tổ hấn tiểu võ a tiểu võ ngươi sao có thể làm như vậy đâu xích luyện đại ca vì ngươi đã làm đủ nhiều xích luyện đại ca ngươi không nên đi chuyện này vẫn là từ ta đến liên hảo xích luyện giống như là xấu hổ gục đầu xuống t r ợ t ánh mắt kiên định nói ta lại phái lân láo tùy ngươi đi hắn cũng nhận ra lộ tiểu võ nếu là có cơ hội cứu vũ thiên phía dưới các ngươi có thể trốn tới lạc t h ú hồ đến lúc đó mặc kệ chuyện gì phát sinh ta đều sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. xích luyện lời nói để cho tiểu võ vạn phần xúc động giá trị này nguy nan tồn vong lúc còn có thể nguyện ý giúp trợ hắn tiểu võ người cơ hồ không có dù sao đây chính là triều đình vì vũ thiên phía dưới cùng tiểu võ cùng triều đình kết thủ không khác tự tìm đ ư ờ n g chết nhưng mà xích luyện gánh vác một cái gia tộc tồn vong vẫn nguyện ý bảo hộ huynh đệ bọn họ hai người tiểu võ chỉ cảm thấy ngực phát nhiệt chắp tay nói cảm ơn hạ tại hoàng gia dẫn dắt phía dưới rời đi vô thiên luyện n g ụ c thẳng đến vũ gia thiên hạ đợi đến tiểu võ chạy đến thời điểm chỉ thấy khắp nơi bờ bụn vũ gia thiên hạ tổng đà đã hóa thành một vùng phía mái trèo tiểu võ thân thể run lên trong lòng khó có thể tin hắn rảo bước đi mau hoàng lão lặng yên rơi xuống bước chân tìm kiếm thời cơ mang đi tiểu võ đợi đến vũ thiên phía dưới xuất hiện tại tiểu võ trong tầm mắt lúc vũ thiên ở dưới trên thân đã tràn đầy máu tươi hắn mặc dù tu hành bảy mươi hai tuệ kỹ nhưng mà bị cao thủ nhiều như vậy vây công như c ũ không phải là đối thủ vũ thiên phía dưới không phải là không có nghĩ tới đào tẩu nhưng mà đối mặt thành đúng sai hắn muốn chạy trốn cũng là một cái huyết tưởng tại liên tiếp trong đại chiến vũ thiên phía dưới thụ trọng thương bây giờ đã là sắp chết thân thể không đại ca tiểu vũ bi p ẫ n vô cùng thiên đạo chiến hộp trong nháy mắt bày ra một thanh đại thương vào tay tựa như thương long xuất thủy vật lộn trường không đại thương khuấy động thương long vặn vẹo thân thể đánh vào vũ thiên phía dưới bốn phía nhưng lại cực kỳ mỹ không có thương tổn đến vũ thiên phía dưới nửa điểm phần này lực k h ô n g chế đủ thấy tiểu võ đoạn thời gian này khổ tu lấy được không tiểu thành công hiệu ẩm ẩm đại thương đệ xuống vấn thiên thương quyết cường hành vi lực trong nháy mắt đem tay áo có hình rồng nghi ngờ diệt cao lập cùng thu p ư ợ n g ngô đám người công kích toàn bộ ngăn lại nối liền trời đất ở giữa phong vân khuấy động một cô tà ý lập tức xông lên thiên khung cuốn lên dị tượng xuất hiện trong bụi bậm tiểu võ cầm thương s ứ n g s ứ n g ánh mắt hiện ra huyết sắc đập vào mắt chỗ vũ gia thiên hạ võ giả cũng đã chết không còn một mảnh máu tươi chảy xuôi tại ngày xưa sạch sẽ gọn gàng thổ địa bên trên h ỏ a pháo lưu lại mùi khói thuốc súng tràn ngập tại tiểu võ trong miệng m ú i tường đổ bên trong thơi ngang khắp đồng tiểu võ cắn răng nắm vấn thiên tri thương các ngươi liền một cái vũ gia thiên hạ đều dung không được sao tay n o có hình đồng phượng múa cao lập thu phượng ngô bọn người nhất thời không nói gì giang hồ xưa nay chính là quần hùng tranh phong ba chủ không ngừng hiện lên lại thực d i ệ t chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào triều đình dám đem giang hồ chấn áp tới mức như thế hết lần này tới lần khác thấm nhất đao mượn bản thân đệ nhất thiên hạ cường hành võ đạo sức mạnh cùng với cầm ý địa vệ cái kia kinh người súng pháo chi uy đem võ lâm chấn áp thoi thót bây giờ vũ gia thiên hạ vừa mới hiển lộ cuộc khởi chi tượng lập tức liền cầm ý địa vệ đại quân giá lâm súng pháo tề minh đem cái này vũ ra người trong thiên hạ giết không còn một mống tàn nhẫn như vậy thủ đoạn cùng tiểu võ bản tính hoàn toàn không phù hợp ha, ha. lười b i ế n tiếng cười vang lên tiểu võ theo tiếng nhìn lại. chỉ thấy thành đúng sai niên kỷ đã không nhỏ nhưng vẫn là một bộ bộ dáng cả nhõng hắn đi tới đám người trước người ánh mắt dừng lại tại tiểu võ trên thân vẫn là một đứa bé a hồi tưởng lại chính mình tuổi trẻ như vậy thời điểm đang làm gì đó tựa như là đang đánh c ư c lưu luyên tại sòng bạc ở giữa gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ chớ đừng nói chi là dám chất vấn triều đình triều đình tự có triều đình lập trường võ lâm giang hồ tự có võ lâm giang hồ lập trường người niên kỷ còn nhỏ mọi thứ ưa thích phân cái đúng sai nhưng mà trên đời này rất nhiều chuyện hết lần này tới lần khác là không có đúng sai tiểu võ lắc đầu ta không tin trên đời này bất cứ chuyện gì đều có đúng sai các ngươi vì mình quyền h ạ sát hại vô tội chính là sai thành đúng sai đầu lông mày n h ư ớ n g một chút tiểu võ trên người ngươi tội danh vẫn là bị chúng ta rửa sạch như bây giờ nói ít nhiều có chút không có lương tâm à. tiểu võ cắn chặt răng ta sự tình là ta sự tình cái này cùng các ngươi chấn áp tàn sát vũ ra thiên hạ là hai chuyện khác nhau thành đúng sai nhìn xem tiểu võ kiên trì ung dung t h ở dài trước đây thiết đảm thần hầu tạo phản chính mình cùng q u ý h ả i nhất đao bọn hắn tựa hồ đây là kiên trì như vậy lý do là cái gì đâu thiên hạ b á c t í n giờ này ngày này hắn vẫn kiên trì lý do vẫn là thiên hạ b á c t í n giang hồ quân nhân từ xưa đến nay dựa d ấ m vũ lực làm s a n g làm bậy triều đình khó mà cai quản ân ân đoán đoán s á t lục không ngừng bây giờ chỉ có đem giang hồ triệt để chấn áp số g ư ớ i mới có thể giải quyết đi đây hết thảy cho nên cho dù là tàn sát những người giang hồ này ở trong thật có vô tội hắn cũng không quan tâm tiểu võ ngươi vẫn là tránh r a a tiếng nói rơi xuống thành đúng sai đã lướt ngang đến tiểu võ trước người hắn những năm này không ngừng nghiên cứu kim cương bất hoại thần công cùng với phụ thân cổ tam thông điêu khắc ở trên người hắn mười môn phái lớn tuyển học tu vi võ đạo tiến triển thần tốc vừa ra tay liền đã thể hiện ra không phải tầm thường thực lực tiểu võ run run đại thương sử dụng vấn thiên thương quyết trong tiếng t h é t đạo đại thương đi ngang qua mà qua trực kích thành đúng sai thành đúng sai hai ngón b ắ n ra nho nhỏ kinh lực lập tức đánh tại đại thương trên cán thương cán thương h ố n l ư ợ n g thành đúng sai lấn người cấp tiến tay phải chỉ tay đâm thẳng đại lực kim công chỉ tốc độ thật nhanh tiểu võ thần sắc kinh ngạc hắn huyền vũ chân công mặc dù đi qua vô thiên luyện một khoảng thời gian này tu luyện nhưng còn không có nhận được tăng lên c ự lớn đối mặt thành đúng sai cái này lăng lệ cương manh trị lực tiểu võ ngăn cản không nổi phía dưới như thế hắn chỉ có một cái biện pháp một cái hắn việt không nguyện ý vận dụng biện pháp giờ này, khắc này Hắn、hoặc là lại độ phóng xuất ra kiếm bọ cạp dựa vào kiếm bọ cạp kiếm lực ngăn cản thành đúng sai hoặc là ngồi nhìn mình bị thành đúng sai đánh bại các ca, ca vũ thiên phía dưới bị giết hắn không có thời gian suy tính sau một khắc trên thân đã phóng ra một cô cường hoành lang lệ kiếm lực kiếm lực quét ngang mà đi bổ về phía thành đúng sai ngón tay cái này sắc bén kiếm đủ sức để trong nháy mắt sắp thành đúng sai ngón tay chặt đứt thành đúng sai lông mày căng thẳng thật tạ dị kiếm pháp tiểu võ trên thân cất dấu bí mật kim cương bất hoại t h à n công trong nháy mắt thôi động thành đúng sai toàn thân hóa thành rực rỡ kim sắc cái kêu một ngón tay vẫn như cũ là lấy vô kiên bất tiểu võ tổn thương nhưng thương thế so với thành đúng sai dự đoán muốn nhẹ nhiều cái k i a t à dị đáng sợ kiếm lực trung quy là cho tiểu võ ngăn lại không thiếu tổn thương tiểu vũ hậu lui tay phải nắm lên vũ thiên phía dưới lướt gấp hướng phương xa thành đúng sai lạnh dên một tiếng cất bước truy kích lúc này trên bầu trời đột nhiên vẩy xuống đại lượng ám khí những thứ này ám khí rầm rầm như mưa chút xuống sắp thành đúng sai đám người con đường ngăn lại thành đúng sai không sợ ám khí ngạnh sinh vượt qua nhưng cũng bị trở ngại một chút thời gian chính là hắn bị trở ngại điểm này thời gian tiểu võ mang theo vũ thiên phía dưới đã trốn thành đúng sai sắc mặt lập tức ch xuất thủ là ai hoàng lão lao nhanh lao v ụ n vụn đi theo tiểu võ một đường hướng về vô thiên luyện g ụ c lao nhanh hắn tâm phanh phanh này lên vừa mới cái tiêu cầm y liệ vệ đại quan cho hắn lực gáp bách thật sự là quá lớn nếu không phải vì cho tiểu võ tranh thủ thời gian hắn là tuyệt sẽ không ra tay chọc g i ậ n dạng này cường giả đa tạ tiểu vũ trùng hoàng lao cáo tạ hoàng lao nói chúng ta vẫn là mau mau trở về đi tiểu võ khẽ gật đầu vô thiên luyện g ụ c ít hai lui tới lại chưa bao giờ hành tẩu giang hồ là thích hợp nhất tẩn nấp chi đ i ệ vũ thiên phía dưới cũng không biết tiểu võ cùng hoàng gia đối thoại hắn sớm đã hôn mê bất tình tại tiểu võ ra tay phía trước, hắn chính là tại cưỡng ép trèo trống tiểu võ sau khi đến một hơi b ô n g lỏng cả người tự nhiên cũng liền hôn mê bất tỉnh cầm ý dịa vệ bình d i ệ t vũ ra thiên hạ mặc dù chạy vũ thiên phía dưới nhưng mà vũ ra thiên hạ thế lực tiêu tan hầu như không còn toàn bộ giang hồ đều trong nháy mắt tính như ve mùa đông cầm ý dịa vệ hiện ra vô song chiến l ự c để cho bọn hắn trong chớp mắt ý thức được tình cảnh hiện nay triều đình thật sự đã đến bất kỳ thế lực nào đều không phản kháng được lạc dương thầm nhất đao nhìn xem trước mắt ấu thành đúng sai không người thịnh tội ta không thể bắt vũ thiên phía dưới minh chính điển hình không sao tiểu võ trên thân hẳng thực sự là kỳ quái kiếm giới lưu lại người còn ở lại chỗ này trên đời ta lại vẫn luôn không có phát hiện bọn hắn đây là vì thế nào bọn hắn đến cùng ẩn nấp ở nơi nào đem huyền âm thập nhị kiếm đã ma diệt cho mình sử dụng thẩm nhất đao vốn nên có thể cảm giác được từ kiếm giới đi ra ngoài ma khôi nhưng những ngày thời gian tại trong thành lạc dương mặc kệ thẩm nhất đao như thế nào cảm giác đều chưa từng phát giác được ma khôi tung t í c h bây giờ tiểu võ được cứu đi cũng là mất tích bí ẩn khiến cho hắn cảm thấy được kiếm giới ma khôi nhất định giấu ở một cái cực kỳ ẩn bí trí địa là một cái chưa bao giờ bị người giang hồ phát hiện đồng thời biết đến chỗ t i một ngụm máu tươi vẩy xuống trên mặt đất ấn ra lốm đốm lâm tấm hoa mai một dạ gần ký phẫn nộ không tăm lòng đủ loại cảm xúc dành dụng dưới đáy lỏng gần như ngưng kết cố tình ma để cho xích tuyết mỗi một lần tu luyện đều tại tàu hỏa nhập ma gánh vác thâm cựu đại hận người có lấy cựu hận vì khích lệ đi lên nhân sinh đỉnh điểm đặt chân vo đạo tri đình tự tay mình giết cựu nhân phải báo đại thủ có nhưng là bị thâm cựu đại hận triệt để đè sập võ đạo không tiến ngược lại thủ lùi cả đời báo thủ vô vọng xích tuyết chính là loại sau tình huống nàng thở nhỏ tại mẫu thân đỏ n ồ n g cơ bảo vệ dưới mỗi một ngày bị quán tâu cũng chỉ là nam nhân không thể tin câu nói này đến n ổ i những thứ khác trọng yếu kinh nghiệm đỏ n ồ n g cơ tuyệt không từng nói cho xích tuyết xích tuyết là được ngông c h i ề u lớn lên nàng ưa thích dựa theo ý nghĩ của mình làm việc cũng chính bởi vì như thế nàng tao nộ cái này nhân sinh trọng đại ngăn trở cực kỳ dễ dàng không gượng dậy nổi bởi vì nàng sẽ phát hiện thế giới này cũng không phải là dựa theo ý nghĩ của nàng vận chuyển thế giới sẽ không bởi vì bất cứ người nào dừng lại sẽ không vì bất cứ người nào mở một mặt lưới đây là tàn khốc giang hồ cho s í c h tuyết đòn thứ nhất bàn tay cái này một cái bàn tay quá đ ộ c á c h n g ác cho tới bây giờ s í c h tuyết đều chưa kịp phản ứng thanh vượt đứng ở một bên lo lắng nhìn xem s í c h tuyết nàng không dám nói lời nào nàng đã từng k h u y ê n qua nhưng mỗi một lần khuyên đổi lấy cũng là s í c h tuyết phẫn nộ cởi trách dần dần nàng cũng là không quên nữa chỉ chờ xích tuyết chính mình bình tĩnh trở lại một nén nhang sau xích tuyết chán nản té ở trên giường tôi có vẻ mặt mùi tái nhật để lộ ra sự tuyệt vọng của nàng thanh càng ta có thể đ ờ i này cũng không thể báo thù thiểu thư ngài quá gấp gấp gấp là không có ích lợi gì thanh càng thận trọng q u cứ nhủ xích tuyết đích thật là quá gấp hết lần này tới lần khác võ đạo một đường kiên kỵ nhất chính là vội vàng càng là vội vàng lại càng dễ dàng đi lại tiếp đó liền sẽ nộ nhập l ạ t lối xích tuyết đau khổ nợ nụ cười ta cũng là biết đạo lý này thế nhưng là ta không đội năm nào tháng nào mới có thể báo thù thanh càng trầm mặc xuống xích luyện hiện ra cường đại chiến lực để các nàng đến nay khó quên như xích tuyết lời nói không đội năm nào tháng nào mới có thể báo thủ xích tuyết nhìn xem nóc nhà chầm dãi đóng lại hai con người khỏe mắt một giọt máu nước mắt lan xuống hôm sau trời vừa sáng thanh càng trở nên để cho xích tuyết tâm thái có thể hoãn một chút thế là tự mình mang theo xích tuyết đi ra c h ọ n mua rau quả hủ tiếu h nàng thành thạo điêu luyện cùng người có kẻ mặc cả xích tuyết lại không có nửa điểm hứng thú nàng ngắm nhìn một phía chật tại trên một mặt tường nhìn thấy một tấm truy nã bố cáo truy nã chính là chính nàng sát hại ngư ông tổ tôn hai người tàn nhẫn đến cực điểm nhìn xem chương này bố cáo xích tuyết xứng sờ tại chỗ không bao lâu thanh càng chạy tới nhìn thấy bố cáo cho là xích tuyết tức giận vội vàng nói tiểu thư đây đều là chuyện quá khứ không cần lại nhìn chúng ta đi thôi đồ vật còn không có mua xong đâu xích tuyết t r ợ t nắm chặt tay của nàng trước đây ta chỉ là bởi vì lần đầu tiên tới bên ngoài liền bức bách lão giả kia vì ta chống thuyền không hề cố kỵ thân thể của hắn có thể hay không chịu được ngày kế mệnh n h ọ c ta thậm chí còn lấy cháu gái của hắn áp chế hắn tại hắn trước khi chết phải chăng cũng như bây giờ ta như vậy tuyệt vọng tiểu thư người là ta giết không có quan hệ gì với ngươi thanh càng càng lo lắng xích tuyết tinh thần tình trạng nàng tự hỏi phải chăng nên khuyên tiểu thư triệt để từ bỏ c ử u hận có thể rằng này tiểu thư mới có thể khỏe mạnh bình thường sống sót nàng cảm thấy đỏ nồng cơ trên trời có linh thiêng cũng hẳn là nguyện ý nhìn thấy xích tuyết vui vẻ hơn sống sót mà không phải cả ngày đem chính mình áp chế ở trong c ử u hận không t h ở nổi thanh càng ngươi là phụng mệnh lệnh của ta mới giết người sao có thể đem trách nhiệm trách tội đến trên người ngươi đây là tội lỗi của ta nên từ ta gánh chịu giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa xích tuyết lời nói để cho thanh càng kinh hãi thất sắc tiểu thư ngươi muốn đầu án tự thú xích tuyết khẽ gật đầu đây là biện pháp duy nhất cũng là duy nhất báo thủ c h i pháp thanh càng không hiểu xích tuyết nhìn xem thanh càng thanh càng ngươi vì ta làm đã đủ nhiều lưu tại nơi này thật tốt sinh hoạt chiếu cố tốt chính mình thanh vượt run lên trong lòng đón xích tuyết ánh mắt trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại xích tuyết mỉm cười tay phải nhẹ vỗ về thanh càng trắng non khuôn mặt thanh càng ta cũng không phải là đang cố ý thăm dò ngươi lần này đi ta đã là chắc chắn phải chết chỉ nguyện có thể tại trước khi chết hoàn thành báo thủ sứ mệnh ta không cần ngươi bồi tiếp ta cùng chết nói xong xích tuyết kiên quyết đi xa thanh càng xem lấy bóng lưng của nàng trong lúc nhất thời đứng tại chỗ hoàn toàn không có phát ra nửa điểm âm thanh nam cận nhất xuyên có chút buồn rầu trước đây cái kia ngư ông tổ tôn hai người án mạng đã rất lâu không có phá nữ nhân kia giống như là từ trên thế giới biến mất cận nhất xuyên cũng tại suy nghĩ có phải hay không nữ nhân kia tiến hành d ị d u n g nếu như là dạng này vậy hắn đ ờ i này đều mơ tưởng tìm được nữ nhân kia đang lúc này thủ hạ cầm ý h ì ể u vệ đột nhiên tiến lên đại nhân cái kia nữ hung thủ đầu án tự thú cầm ý h i vệ thần sắc kỳ quái trong mắt kiểm còn có một tia không tin cận nhất xuyên hỏi cái gì nữ hung thủ cái gì nữ hung thủ hắn vụt đứng lên trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chính mình bắt thời gian dài như vậy đều bắt không được người hiện tại đầu án tự thú chính giữa này sẽ có bấy hay không liên c u n g đến đây thông báo cầm ý h ì ể u vệ một dạng đối mặt đầu án tự thú hung thủ cận nhất xuyên có chút không tin bất quá lý do ẩu thỏa hắn vẫn là để cầm ý h ì ể u vệ đem nữ hung thủ mang theo tới cận nhất xuyên không có chờ chờ thời gian quá dài thì thấy xích tuyết bị cầm ý h ì ể u vệ mang theo đi lên cho dù xích tuyết trên mặt mặt nạ ra người đã kéo xuống tới nhưng cận nhất xuyên như c ũ xác nhận xích tuyết chính là nữ hung thủ ngày khác đêm nhớ nghĩ trong đầu không biết đem nữ hung thủ thân thể khuôn mặt miêu tả bao nhiêu lần xích tuyết xuất hiện trong nháy mắt liền cùng trong đầu của hắn thân ảnh hoàn m ỹ t r u n g hợp đến nỗi nói khuôn mặt vấn đề hiển nhiên là trước đây đèo mặt nạ ta nghĩ mãi mà không rõ ta căn bản bắt không được ngươi ngươi tại sao muốn đầu án tự thú cận nhất xuyên tò mò nhìn xích tuyết xích tuyết hồi đáp ta đầu án tự thú là bởi vì ta có một cái chuyện càng trọng yếu phải làm ta muốn gặp thầm nhất đ à o im ngay nhị gia tục danh há lại là ngươi có thể tùy tiện nhất tới cận nhất xuyên dẫn tí mặt xích lại cười ha, ha không sợ hãi ta muốn gặp hắn bởi vì hắn dưới mắt có một cái chuyện trọng yếu phi thường cần ta giải quyết ngươi không mang theo ta thấy hắn các ngươi cầm ý đ ị vệ một lần này sự tình không coi là xong cận nhất xuyên trong lòng mơ hồ cảm thấy được xích tuyết này tới nhất định có cực kỳ trọng yếu bí mật bằng không nàng sẽ không không có sợ hãi như thế cận nhất xuyên nghĩ đến gần nhất liên quan tới kiếm giới lưu lại ma khôi cùng tiểu võ vũ thiên ở dưới dấu vết từ đầu đến cuối không có tìm được hắn thử d o xét hỏi ngươi nói chẳng lẽ là tiểu võ sự tình xích tuyết gật gật đầu cận nhất xuyên nói ngươi cũng không thể nói dối gà ta đây là chuyện lớn đích sắc đáng giá gặp nhị ra một mặt nhưng ngươi như gà ta ta nhất định n h ư ờ n g ngươi sống không bằng chết chương năm trăm năm mươi bốn binh lâm vô thiên luyện ngục cận nhất xuyên biết rõ tiểu võ vấn đề trọng đại nếu như xích tuyết ở đây thật sự có thể có tiểu võ tung tích như vậy mang nàng đi gặp thẩm nhất đao tự nhiên là đáng giá nhưng nếu xích tuyết thật chỉ là đang lừa gạt hắn đâu cái này cũng chưa hẳn không có khả năng dù sao tiểu võ dấu vết cẩm ý địa vệ đều điều tra không đến xích tuyết lại như thế nào biết được đại nhân ta tuyệt sẽ không lừa ngươi chuyện này cùng ta có thiên đại liên quan còn xin dẫn ta đi gặp thẩm nhất đao đại nhân xích tuyết lại độ con người cận nhất xuyên nguyên bản lo nghĩ tại trong xích tuyết không người một cử động tiêu hoàn toàn biến mất không thấy hắn hiểu xích tuyết là một cái dạng gì người dạng này t i ê u ngạo nữ nhân vậy mà vì bái kiến nhị ra hướng hắn trào có thể thấy được nàng thật là có mục đích của mình mới có thể đến đây đầu án tự thú chỉ cần nàng thật sự có mục đích như vậy nàng khả năng cao cũng sẽ không nói dối hảo ta dẫn người đi xích tuyết mừng rỡ không thôi cận nhất xuyên mang theo xích tuyết bái kiến thẩm nhất đao lấy cận nhất xuyên thân phận thẩm nhất đao đương nhiên sẽ không, không thấy húng chi chuyện này dính đến ma khôi dấu vết xích tuyết là lần đầu tiên nhìn thấy thẩm nhất đao nàng chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này vậy mà lại có nam nhân như vậy ung dung cao quý như một tôn thần quan sát thế gian nói một chút đi thậm nhất đ a o thản như nói xích tuyết êm t h a i nói thì ra nàng thường thường c o n thanh càng trở về lạc thúy hồ mỗi một lần đứng tại bên hồ nhìn chăm chăm lạc thúy hồ trong lòng của nàng liền có vô tận hận ý trong đầu liền lúc nào cũng hiện ra nàng đem xích luyện thiên đao vạn quả tràng cảnh đây là một loại bản thân thôi miên xích tuyết chỉ có thể dựa vào loại này bản thân thôi miên mới có thể thu được từng chút một vui mừng thằng đến có một lần nàng nhìn thấy xích luyện tự mình đưa ra hoàng lao cùng một người trẻ tuổi rời đi lạc thúy hồ một lần kia nàng kém chút bại lộ may mà sự chú ý của xích luyện căn bản không có tập trung ở trên người nàng mà là toàn bộ đều tại người tuổi trẻ kia trên thân xích tuyết lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ cha xa xa không dám tới gần một chút xíu cũng l i ề n tại một lần kia nàng lần thứ nhất nhìn thấy cẩm ý địa vệ như thế cái kia kinh thiên động địa súng tháo thu hoạch một dạng đem võ đạo tiên tiên tông sư toàn bộ đã giết thực lực như vậy để cho xích tuyết lần thứ nhất nhận thức đến có lẽ nàng nên đi một cái khác báo thù con đường phía sau Thẳng đã như vậy xích tuyết liền lựa chọn một bước cuối cùng ngậm nhờ triều đình sức mạnh triệt để đem xích luyện đánh chết vũ gia thiên hạ thế lực mặc dù tại vũ thiên ở dưới dưới sự giúp đỡ có tăng lên cực lớn thế nhưng là cùng vô thiên luyện mục so gia kèm qua xa dù vậy vũ gia thiên hạ đều bị hủy diệt như vậy vô thiên luyện mục triều đình chẳng lẽ sẽ không còn sao s í c h tuyết tin tưởng vững chắc cầm ý g địa vệ nhất định sẽ quản nhất là tiểu võ cùng vũ thiên phía d ư ớ i cũng trốn trong vô thiên luyện ngục ta không có yêu cầu gì ta chỉ hy vọng ta có thể tùy các ngươi cùng một chỗ tiến đến dẹp viên vô thiên luyện ngục đánh giết vô thiên luyện ngục đương nhiệm c h i chủ xích luyện s í c h tuyết nói xong chuyện này đây có lòng mong đợi nhìn về phía thẩm nhất đao thẩm nhất đao không nói gì chỉ là đang suy tư chuyện này khả năng tính chất từ trước sau đến xem s í c h tuyết hẳn không phải là đang nói láo như vậy sau đó muốn việc làm đơn giản chính là đem vô thiên luyện ngục triệt để dẹp v ê n nhất xuyên tập kết nhân thủ đi tới lạc t h ú hồ thẩm nhất đao đúng vậy xích tuyết trong ánh mắt tràn đầy kích động hưng phấn nàng hận không thể lập tức liền nhìn thấy xích luyện bị chém giết hình ảnh nước cờ này đi đúng xích tuyết ngựa mặt nhìn lên bầu trời tay chân đều mang theo xiềng xích nhưng tâm tình của nàng nhưng lại chưa bao giờ có hôm nay tốt như vậy mẫu thân ta lập tức sẽ có thể giúp ngươi báo thủ bốn phía trên bờ bách tính nhưng là bị xua đổi ra thoạt đầu còn có người ngăn cản cầm ý rỉa vệ cho rằng cầm ý rỉa vệ không thể q u ấy dày đến thủy yêu và không thủy yêu sẽ ra ngoài làm loạn thương tổn tới bọn hắn những người dân này kết quả bị cầm ý dì a vệ hành hung một trận sau cái này một số người lập tức liền trung thực đứng lên cũng không còn dám lên tiếng chỉ là bọn hắn hay là không muốn rời đi đều tụ tập tại phụ cận tại cầm ý địa vệ ngăn cản bên ngoài tinh tế nhìn xem cầm ý địa vệ dự định làm cái gì có người nhỏ giọng nói thầm đầy cõi lòng không t a m lòng hy vọng thủy yêu có thể cho những thứ này triều đình nhưng khuyển một cái hung hăng giáo h ấ n để cho bọn hắn biết l à thúy hồ thủy yêu lợi hại cũng có người cho rằng nếu là cầm ý gì hệ vệ thật sự có thể đem thủy yêu diệt trừ là một chuyện tốt từ nay về sau bọn hắn cũng là có thể dựa vào l ạ thúy hồ đánh cá nuôi sống một nhà lao tiểu tóm lại đủ loại ý nghĩ đều có. xích luyện bố trí ở bên ngoài thám tử đã sớm sớm một bước đem tin tức truyền vào biết được là thẩm nhất đao tự mình dẫn đội xích luyện sợ hai không thôi hắn đương nhiên biết thẩm nhất đao đáng sợ trọng yếu là chính mình nhu cầu thực lực để thằng còn chưa có đúng chỗ tiểu võ cũng còn không có bị kiếm bỏ cảm trường khống lúc này chủ động nên kích thẩm nhất đao tuyệt đối là một con đường chết đang lúc xích luyện suy tư tiểu võ đã mang theo vũ thiên phía dưới chạy đến xích luyện đại ca chuyện này là ta gây ra không bằng từ ta tự mình tiến đến xử lý tiểu võ lòng mang à y nay biết được cầm ý địa vệ đã vây quanh lạc thúy hồ sau đem hết thẻ trách nhiệ hắn nhưng lại không biết lần này là xích luyện liên lụy hắn xích luyện cũng muốn có lẽ có thể mượn nhờ tiểu vũ c h i lực lao ra khỏi vòng đây vừa nghĩ đến đây hắn đứng lên nói thẩm nhất đao khinh người quá đáng vô thiên luyện ngục phải nên cùng đi ra cùng cái kia thẩm nhất đao tỉ thí một chút xem người nào mới thật sự là thiên hạ đệ nhất tiểu võ bị xích luyện hào khí xúc động nhưng cũng biết do thẩm nhất đao đáng sợ vội vàng hướng xích luyện nói xích luyện đại ca không thể như này thẩm nhất đao võ đạo cao thâm người trong thiên hạ người đều biết ngươi quanh năm trở tại vô thiên luyện ngục cho nên cũng không biết những thứ này không thể bởi vì nhỏ mất lớn hủy đi vô thiên luyện ngục cái này, tổ tông tâm chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta xích luyện đại ca đến lúc đó cứ việc đem ta giao ra như thế có thể để bảo đảm ở vô thiên luyện ngục xích luyện trầm giọng nói tiểu võ không cần nhiều lời chúng ta nói nhiều hơn nữa cái kia thẩm nhất đao cũng chưa chắc sẽ để ý tới chúng ta vẫn là cùng đi nhìn một chút tình huống rồi nói sau a nói xong xích luyện điều động hoàng lão lân lão nhị người cùng với một đám vô thiên luyện ngục kết trận hướng về lạc t h ú hồ ra ngoài phát đồng thời xích luyện cũng là tự mình hộ tống tại tiểu võ cùng vũ thiên phía dưới bên cạnh hai người cùng một châu nên kích thẩm nhất đao chỉ thấy lạc t h ú hồ mặt la lộn vẫn sóng cuồn đứng ở thầm nhất đao bên người s í c h tuyết kích động nói bọn hắn đi ra cẩm y địa vệ lập tức chuẩn bị sẵn sàng x u ố n g trường toàn bộ nhắm ngay mặt hồ chỉ thấy mặt hồ quần quần lấy một phần của s í c h luyện thủ hạ từng cái hiện lên những thứ này mặt người cho quỷ quyệt cầm trong tay lưới dao đạp thủy mà đi cho thấy không giống bình thường kỹ năng bơi bên bờ bách tính nhìn thấy một m à n này không khỏi là kinh ngạc e ngại nhao nhao quỷ dạp xuống đất hô to thủy thần tùy theo những thuộc hạ này cùng với xích g a đệ tử hiện lên có người nhìn thấy xích tuyết không khỏi sưng sờ tại chỗ Đấy lòng h i ệ trước a kinh n mắt cái này xích luyện căn bản không phải ta ca ca nó là từ kiếm giới tới ma khôi chiếm lấy ca ca ta cơ thể thống trị vô thiên luyện ngục như toàn xưng bá võ lâm dưới mắt thẩm nhất đao đại nhân tự mình dẫn cầm ý vệ vệ đến các ngươi nếu không đầu hàng vì kiếm này giới tới ma quỷ chống cự triều đình đại quân thân tử đạp tiêu đừng trách ta s í c h tuyết không có nhắc nhở các ngươi s í c h tuyết lời nói để cho tại chỗ vô thiên luyện n g ụ c cả đám đều là thần sắc ngạc nhiên nhất là hoàng lão cùng lân lão xem như tứ đại thủ tướng thứ hai bọn hắn so với bình thường vô thiên luyện n g ụ c đệ tử đối với s í c h luyện càng thêm quen thuộc biết rõ s í c h luyện võ công tuyệt không có được hôm nay hiện ra cao như vậy s í c h tuyết tuyết pháp t á m thành thật sự đáng tiếc s í c h tuyết rời đi thời gian đã không ngắn s í c h luyện tại vô thiên trong luyện n g ụ c đã đúc thành hy vọng của mình chỉ bằng vào xích tuyết bây giờ dăm ba câu chưa h ẳ n có thể giao động xích luyện tại vô thiên luyện mục thống trị xích, tuyết. xích ra đời thứ ba tổ hấn không thể nh không được rời đi vô thiên không những rời đi vô thiên những thiên đình hợp chỗ. mình thể thống thiên nhiên lĩnh, phạm hấn, vô vô vô luyện ngục. Ngươi bụng luyện ngục, càng cùng liên cùng Ngươi luyện ngục, còn dám nói giờ được đi đi có rời trộm rời triều trị liều vi vì một tổ là là quả bây dám xích ấ u ta. x luyện lời nói cũng đưa tới vô thiên luyện n g ụ c bên trong một đám xích ra đệ tử nghị l u ậ n â m ý. xích luyện nói không phải không có lý dù sao xích tuyết lén đi ra ngoài sự tình thật sự bây giờ cùng triều đình lẫn vào cùng một chỗ cũng là thật sự lấy xích tuyết biểu hiện như vậy quả thực không quá thích hợp kế nhiệm vô thiên luyện mục tri chủ vị trí s í c h tuyết hiện nhiên s í c h luyện dăm ba câu bên trong vô thiên luyện n g ụ c bên trong đám người liền bắt đầu nghị l u ậ n ở mỹ đối với chính mình hoài nghi nàng không khỏi t ứ c giận lúc này bên hai vang lên thẩm nhất đao lạnh lùng tiếng nói đ ậ u thủ giết tiếng nói rơi xuống nhưng thấy súng pháo tể minh đạn n h a o n h a o bắn nhanh mà đi vô thiên luyện n g ụ c người đời thứ ba đều kẹt ở vô thiên luyện n g ụ c bên trong đối với súng pháo phát triển còn dừng lại ở súng k i ế p thời đại bây giờ đối mặt l i ề n phát giản tiện súng trường trở tay không kịp một hồi hạt đậu nổ tiếng súng đi qua số lớn số lớn vô thiên luyện mục đệ tử nga xuống theo bọn nga x u ố ng xích luyện cũng giật n ả y cả mình triều đình thực lực so với hắn nghĩ còn muốn đáng sợ chính mình tùy tiện nhúng tay chuyện của ngoại giới mười phần sai trước đây quả thực không nên muốn lấy kiếm bọ cảm khống chế tiểu võ tiến tới tăng cường thực lực của mình thẩm nhất đao người quá mức xích luyện đang âm thầm hối hận thời điểm tiểu võ gầm lên một tiếng hắn không biết xích luyện cùng xích tuyết nói thật cùng giả hắn chỉ biết là trước mắt những thứ này đã từng rất nhiều cùng mình nói qua vô thiên luyện ngục xích ra đệ tử đều ngã xuống thẩm nhất đao cẩm ý hệ vệ thương h ạ tiểu võ tung người bay lượn thẳng đến thẩm nhất đao mà đi hắn biết mình không phải thẩm nhất đao đối、thủ. nhưng một b u ồ n lửa g i ậ n khiến cho hắn nhất định muốn cùng thẩm nhất đao liều cái cao thấp đây là tới từ ở phụ thân võ vô địch võ đạo tinh thần cận kề cái chết không l ù i tiểu võ thể nội kiếm bọ cạp cũng là phóng ra vô tận kiếm quang kiếm quang vườn quanh tiểu võ chu thân tiểu võ tự thân liền tựa như một thanh kiếm sắc xé rách hư không bắn về phía thẩm nhất đao thẩm từng đao mắt phóng ra hai vệ t ánh sáng lạnh lẽo tay phải bá nhô ra khóa lại tiểu võ cổ ngươi muốn tìm cái chết ta có thể thành toàn ngươi đáng tiếc phụ thân ngươi đối ngươi mong đợi hoàn toàn chính là lãng phí thẩm nhất đao ngươi đi ngược lại tiểu võ l i ề u mạng dãy g i a giống giận hai con ngươi chừng thẩm nhất đao thẩm nhất đao trong tay chân nguyên phun ra n u ố t vào trong chớp mắt xuyên vào tiểu võ thể nội đi theo chỉ thấy tiểu võ thể nội một hồi đ a u tận xương cốt sẽ rách làm cho tiểu võ không nhận ra ngửa mặt lên trời gào ghét một cái kiếm bọ cạp từ trong cơ thể hắn bị thẩm nhất đao rung ra đây là tiểu võ lần thứ hai nhìn thấy kiếm bọ cạp kiếm bọ cạp vừa rời đi tiểu võ lập tức liền muốn bỏ chạy thẩm nhất đao trong nháy mắt một kiếm kiếm bọ cạp trong khoảnh khắc hồi phi y n diệt đi theo dáng g i c một tiếng thấm nháo bẹ gãy tiểu nhưng khi hắn nhận định thẩm nhất đao vì mặt đối lập sau đó giữa hai người liền lại không cứu vãn cơ hội thẩm nhất đao cũng không để ý tiểu võ có phải hay không bản tính t h u ầ n lương thiên tài võ đạo thẩm nhất đao tàn nhẫn để cho xích luyện càng sợ hãi vũ thiên phía dưới càng là nắm chặt nắm nấm hắn hoàn toàn ngày đó đối mặt cầm ý đ ị vệ đám người thời điểm ý chí chiến đấu thẩm nhất đao quá mạnh mẽ mạnh đến hắn căn bản thăng không d ậ y nổi bất kỳ phản kháng tâm tư ta tìm ngươi rất lâu một mực tìm không thấy ngươi lai là giấu ở dạng này một cái đất kỳ dị thấm nhất đao chắp tay đứng thẳng ánh mắt dừng lại tại hắn hút vào vô danh kiếm lực sau đó vốn cho là mình đối mặt thẩm nhất đao có thể có lực đánh một trận song khi chân chính đối mặt thẩm nhất đao hắn mới biết được chính mình m ư i phần sai hắn kèm quá xa lần này sẽ không để cho ngươi trốn nữa đi. thẩm nhất đao biến chỉ thành kiếm huyền âm thập nhị kiếm hiu mười hai kiếm đồng thời bay ra vây quanh xích luyện quanh thân xích luyện cảm thụ được đã bị ma diệt vốn là kiếm ý mười hai kiếm không khỏi thọ t ử hồ bi hắn ngửa mặt lên trời thét dài quanh thân kiếm khí ngút trời đồng thời một cỗ đáng sợ ma ý cũng là khói động phong vân vân câu tạo ra một bức đáng sợ dị tượng thấm nhất đa ma khôi gầm thét hắn là ma kiếm chủ nhân nhưng giờ này ngày này lại cảm giác tại trước mặt thẩm nhất đao hắn còn không tính là một cái ma đầu ma ý trào lên l ạ c thúy hồ hồ nước khuấy động hướng tư phương t r ù n g thiên bọt nước sôi trào hội tụ thành một thanh tuyệt thế ma kiếm xích luyện cũng là cả người tụ hợp vào trong tuyệt thế ma kiếm phá vỡ hư không trực kích thẩm nhất đao nhưng hắn động tác vừa mới bắt đầu huyền âm thập nhị kiếm liền đã lại độ phong tỏa đường đi của hắn tiếp lấy huyền âm thập nhị kiếm rảo sát ma khôi chỉ nghe từng tiếng gầm thét không ngừng ma khôi cuối cùng phát ra một tiếng hồn hào trọng trọng rơi xuống nhập vào mặt nước máu tơi nhuộm đỏ mặt hồ, xích luyện bỏ mình. thể nội ba t năm g nước, tính toán đảo tẩu. h đào Ta ngón tay khép lại ma khôi tại trong kêu rên tan thành mấy khói xử lý xong ma khôi cùng tiểu võ thấm nhất đao ánh mắt trọng lại dừng lại tại trên vũ thiên hạ thân nếu không phải là ngươi tiểu võ không cần chết thấm nhất đao lời nói triệt để chọc dẫn vũ thiên phía dưới hắn tức giận lấy thiên mệnh đao trực trị thẩm nhất đao thần xác bi thương tiểu võ chính là ngươi tự tay giết chết mọi người ở đây đều có thể làm chứng bây giờ lại bị ngươi nói thành là bởi vì ta mà chết thấm nhất đao ngươi có phần khinh người quá đáng thấm nhất đao lạnh lùng nhìn xem hắn tiểu võ sinh tính chất không vui giang hồ tranh đấu nếu không phải ngươi ngày đó nhất định phải ngăn cản cầm y lý hệ vệ d â n hắn đi về hỏi lời nói dùng cái này để thăng danh vọng của ngươi tiểu võ sẽ không một lần lại một lần ngộ nhập lặt lối chương năm trăm năm mươi sáu đặt ma ra tay vũ thiên phía dưới nghe thấm nhất đao lời nói trong lòng r ú lên đi theo lại bi vẫn vô cùng gầm hét thấm nhất đao ngươi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do muốn gi ta vũ t h i ê nguyền phía dưới rủa ngươi, ngươi, ngươi. Ngàn ngàn ngươi, ngươi. ngươi bá nghiệp nhất định sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát vũ thiên ở dưới lời nói cũng không để cho thẩm nhất đao trên mặt dâng lên một tơ một hào tức giận hắn chỉ là nhìn xem vũ thiên phía dưới ánh mắt mang theo một cô đáng thương vũ gia huyết mạch đương nhiên không cần phải nói kể từ vũ vô địch phụ thân bài trừ đại bộ phận huyết chú sau đó vũ vô địch tiểu võ vũ thiên phía dưới đều thể hiện ra không hề tầm thường thiên tư bây giờ vũ vô địch cùng tiểu võ đã chết vũ thiên phía ra dưới vì vũ gia bá n g h i ệ p trả giá hết thảy kỳ thực ngay cả mình hành động cũng không dám thừa nhận chỉ bằng điểm này hắn còn kém rất rất xa vũ vô địch cùng tiểu võ vũ gia huyết mạch đến đây cũng b ấ t quá liền như vậy thấm nhất đao công lại huyền âm thập nhị kiếm lại độ hội tụ chỉ phía xa vũ thiên phía dưới vũ thiên ở dưới sương sống bên trên lập tức dâng lên thấy lạnh cả người trực kích cổ của hắn nông đập e ngại từ đáy lòng hiện lên. vũ thiên phía dưới cố gắng nắm chặt thiên mệnh đao m u ộ n tại thẩm nhất đao công kích đến phát ra tuyệt địa phản kích một đao thể hiện ra chính mình không biết sợ r i ú p khí nhưng làm thẩm nhất đao ngón tay khẽ động huyền âm thập nhị kiếm bắn trụm tới thời điểm vũ thiên phía dưới lập tức phát ra rên dỉ một tiếng hắn lại quỳ d i ả m xuống đất la lớn tha m ạ n huyền âm thập nhị kiếm một trận bốn phía cầm ý địa vệ cũng là một mảnh xôn xao so sánh lên tiểu võ cùng mà khôi trước mắt cái này chấp trưởng vũ ra thiên hạ một đời bá chủ càng như thế không chịu nổi đối mặt thẩm nhất đao sắt lục hô lên như thế để cho võ giả hổ thẹn hai chữ chỉ tiếp thẩm nhất đao huyền âm thập nhị kiếm vẹn vẹn bởi vì kinh ngạc mà dừng lại một chút tiếp lấy liền lại đ ộ bắn nhanh ra ngoài keng kim loại giao kích khanh minh thanh khoảnh khắc vang lên thẩm nhất đao huyền âm thập nhị kiếm vậy mà không có đâm xuyên vũ thiên phía dưới một màn này quả thực ra ngoài ý định chỉ thấy vũ thiên cuối tuần thân đều còn quấn một tòa t r u n g lớn màu vàng nóng t r u n g lớn màu vàng nóng phía trên có phản văn vân quanh đạt ma thẩm nhất đao lạnh lùng ánh mắt trong k h o ả n khắc dừng lại tại hư không một chỗ tiếp lấy vận dụng kiếm chỉ đồng thời tử lôi đao khí cũng là quấn quanh trường không phối hợp với kiếm khí thấm nhất đao người này cùng lão nạp hữu duyên mong rằng cho lão nạp một bộ mặt lưu hắn một cái mạng lão nạp c a m đoan hắn tuyệt sẽ không lại hiện thân nữa giang hồ đạt ma âm thanh v a n g lên người cũng là nổi lên hắn huy quyền trực kích phổ thông nắm đấm nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc biệt nhưng mà lại đem thẩm nhất đao huyền âm k i ế m khí tử lôi đao khí đều ngăn trở cứ việc đạt ma trên nắm tay cũng chạy sôi máu tươi nhưng hắn một kích này đủ lộ ra tu vi của hắn cao thâm đạt ma cũng không muốn cùng thẩm nhất đao dây dưa tay phải chế trụ vũ thiên phía giới trốn vào cự không vô giới thấm nhất đao nhàn nhạt nhìn xem một màn này, suy xét đạt ma Đạt ma luôn luôn k toàn toàn hắn, hắn vì sao tại bảo trụ thiếu lâm tự cái này thân truyền môn phái sau còn muốn ra tay bảo trụ vũ thiên phía dưới đâu phía trước vũ thiên phía dưới tại vũ gia thiên hạ tổng đà vận dụng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ lệnh cầm y địa vệ đám người hiếu kỳ không thôi bây giờ hiển nhiên là đã có đáp án vũ thiên ở dưới bảy mươi hai tuyệt kỹ là đạt ma thân truyền đến nỗi dạy bảo vũ thiên ở dưới chỗ không thể nghi ngờ chính là cựu không vô giới trở về đi xích tuyết nhớ k ỹ thực hiện lời hứa của ngươi thấm nhất đao liếc mắt nhìn xích tuyết mang theo cẩm y địa vệ trở về xích tuyết đại t h ù được báo cũng là vui mừng cười n g à y đó cận nhất xuyên tự mình dám chạm xích tuyết vì cái kia ngư ông tổ tôn báo thủ theo vô thiên luyện n g ụ c hủy diện giang hồ khoảng thời gian này gió nổi mây phun cuối cùng cáo kết thúc vô danh mang theo bảy hải long vương thu liễm tiểu võ thi thể đem an táng tại vũ vô địch bên cạnh phân mộ để cho cái này một đôi phụ tử đoạt tụ đối mặt tiểu võ bỏ mình kết cục vô danh cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. ai cũng chưa từng ngờ tới tiểu võ từng bước một đi đến một bước này vũ thiên phía dưới ra hỏa này đơn giản làm bẩn vũ ra bảy hải long vương tính khí bạo liệt nhất là trơ chẽn vũ thiên phía dưới ngày đó đuổi bắt tiểu võ hắn cũng là tại chỗ chính như thẩm nhất đao lời nói nếu không có vũ thiên phía dưới cố ý ngăn cản bọn hắn bắt giữ tiểu võ đằng sau căn bản sẽ không lại có chuyện như vậy vũ thiên phía dưới hoàn toàn chính là đang lợi dụng tiểu võ tăng cường chính mình danh vọng dùng cái này k u y t trương vũ ra thiên hạ chỉ tiếc vũ ra thiên hạ k u y t trương nhanh ngã xuống càng nhanh tiểu vũ nhất án bị phá sau cầm ý hệ vệ vệ vệ v cũng là đem vũ ra thiên hạ triệt để xóa đi lạc dương thấm nhất đao trở lại phủ trạch bên trong cùng phương đông truyền ưng ơ lục chín thương ba người nói lên đạt ma mang đi vũ thiên tiếp theo chuyện vũ thiên phía dưới tư c h ấ t mặc dù không tệ nhưng còn kém rất rất xa tiểu võ chớ đừng nói chi là hắn trước khi chết cầu xin tha thứ mất đi võ giả khí tiết đạt ma tìm một người như vậy là muốn làm cái gì thấm nhất đao không hiểu hướng đông phương truyền ưng ơ lục chín thương ba người đưa ra chính mình hoang mang phương đông từ trước đến nay không keo kiệt lấy ác độc nhất tâm thái đi phỏng đoán người khác liệu sẽ đạt ma muốn đem vũ thiên phía dưới biến thành chính mình v ậ thí t nghiệm hy vọng m ư ợ n nhờ vũ thiên phía dưới đối với phá thoái hư không làm chút thăm dò phương đông ý nghĩ cực kỳ hợp lý thiên hạ hôm nay có hy vọng tại cuối cùng đạt đến phá thoái hư không cảnh giới cũng không có nhiều người vũ thiên phía dưới là một cái trong số đó mấu chốt hơn là vũ thiên ở dưới tâm trí xa xa không có như là lục tiểu phụng tây môn suy tuyết kiên định như vậy khống chế hắn xem như k h ô i lỗi càng thêm dễ dàng lần trước diệp cô thành không để ý đám người khuyên cáo nhất định muốn phá thoái hư không cuối cùng vẫn lạc nhưng hắn cho đám người mang tới trợ giút là thực sự nh khiến cho mỗi người đều đối phá toái hư không sau đôi mắt kia có cụ thể hiểu rõ đạt ma muốn phá toái hư không tìm kiếm một cái khôi lôi đi ra như lá cô thành phá toái hư không như thế thăm dò là thích hợp nhất tối trực quan biện pháp vũ thiên phía dưới không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nhân tuyển truyền ưng trầm giọng nói phu nhân lời nói cực kỳ có lý ta có khuynh hướng đạt ma là như vậy dự định loại bỏ hết ý nghĩ này ta thực sự không biết đạt ma cứu vũ thiên phía dưới còn có thể có chỗ tốt gì thấm nhất đao trầm g i i nói nếu là thật sự là như thế này Đối với chương ú n g ta c h a h năm trăm năm mươi bảy đại nhật như lai phật đông doanh bên kia bây giờ thế nào thẩm nhất đao thả xuống liên quan tới đạt ma sự t ì n h nhìn về phía một bên phương đông họ thăm về hắn quan tâm một món khác đại sự đông doanh trước mắt mọi chuyện đều tốt dựa theo kế hoạch của chúng ta các phương diện tiến hành đồng hóa cũng rất thuận lợi có rất nhiều người đông doanh đều cùng nhiệt muốn quy t h u ậ n lớn minh thẩm nhất đao khẽ gật đầu vẫn còn có chút không yên lòng đông doanh không lớn lại luôn có thể đủ cho lớn minh bên này mang đến uy hiếp không nhỏ mặc dù nói hết thể thuận lợi nhưng mà vừa vặn là loại này thuận lợi để cho thẩm nhất đao luôn cảm thấy trong đó ẩn giấu một loại nào đó nguy hiểm to lớn tính cực t ư động ta đi đông doanh đi một chút ta các ngươi thì sao bọn h ắ n bê quan lâu này g nhìn thiên hạ võ học chịu đến cực lớn dẫn dắt đều từng người tại trên võ đạo tri lộ lấy được c ự sâu tiến triển ta phải vào cựu không vô giới c h u y ê n ưng trầm giọng nói đi qua diệp cô thành phá thoái hư không trận trên kia c h u y ê n ưng công lực thiệt hại không thiếu nhưng bây giờ đại bộ phận đều đã tu luyện trở về nếu là ở ngoài người đi rất dễ dàng bị cảm ứ n g được đến lúc đó cái kia một cỗ kinh khủng lực h ú t liền sẽ xuất hiện lần nữa tiến vào cựu không vô giới liền có thể tránh tình huống này hảo chín thương ngươi đây lục chín thương gãi gãi đầu cười nói ta muốn đi phương tây đi một chút c h u y ê n ưng đại ca nói với ta rất nhiều tây phương sự tình ta đối với bên kia cảm thấy rất hứng thú muốn đi xem một chút nhân vật bên kia địa lý có lẽ có thể thêm một bước đột phá cũng tốt ngươi thật sự nên rời đi lớn、mình. khắp nơi đi xem một chút đi thôi phương đông sự tình trong nhà liền giao cho ngươi thấm nhất đao nhìn về phía phương đông ánh mắt vẫn như c ủ ô nu đi qua nhiều năm như vậy ở c h u n g tình cảm giữa bọn họ đã cực kỳ thâm hậu rất nhiều chuyện đều là có cực sâu ăn ý đông phương triển lộ nét mặt tươi cười như hoa mở như xuân ngày nắng ấm t i ê n tâm đi chuyện đ ư n g tiến vào cựu không vô giới lục chín thương cáo từ rời đi phương đông c h ấ n thủ l ạ g dương thẩm nhất đao nhưng là vượt biển hướng đông lần này hắn cũng không thi triển vô thượng việt học vượt biển mà đi ngược lại mua một tấm vé tàu giống như một cái người bình thường thông qua đỏ ngang đi đông doanh theo trước đây hắn quyết định đồng hóa đông doanh bắt đầu lớn minh liền gia tăng đối với đông doanh kinh tế xâm lấn cùng với đủ loại xây dựng nhất là lớn minh cùng đông doanh ở giữa thuyền qua lại càng là phồn thịnh vô cùng thấm nhất đao ngồi ở khoang h ạ n nhất xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy trên biển canh sắc sóng biển lăn lộn vật lộn trường không phong vân biến nào ở giữa hải âu vô cánh m à đ ậ u g mơ hồ thấm nhất đao tiến vào một loại kỳ dị vô cùng trong trạng thái hắn tựa như cùng thiên địa triệt để dung hợp lại cùng nhau hắn là hải âu trong sóng gió bay lượn nhìn thấy cực lớn thuyền bọc sắt chỉ ở bộ sóng trạm biển tiến lên hắn là sóng biển, thấp lên ngàn vạn bậc nước, bậc t e o b nhất c u y đao ý thức giống như là nhảy ra một cái lồng chim đi tới thần bí vâu ngần hư không dưới thân là cực lớn quả cầu ánh sáng một mảnh trăng xóa tản ra vĩ nạn kỳ dị khí tức thẩm nhất đao ý thức giống như là bị một loại nào đó sức mạnh c u â n ấy đang nhanh chóng di động vượt qua cái kia trắng xóa q u a n cầu hướng về phương xa khuấy động chạy vội đột nhiên thẩm nhất đao ý thức nhìn thấy tại cực lớn quả cầu ánh sáng bên cạnh một tôn màu vàng phật đà đứng thẳng trong hư không hai con ngươi bông u xuống lạnh lùng nhìn xem toàn bộ thế giới ánh mắt ấy giống như là tại nhìn một b ầ y kiến hôi diệp cô thành phá thoái hư không lúc bàn tay màu vàng nóng lần nữa hiện lên ở thẩm nhất đao trong đầu cuối cùng xác định một tôn phật đà sừng sững ở thiên ngoại quan sát thế gian không biết bao nhiêu năm tháng hạng người kinh tài tuyển diễm phái tho đều đã bị hắn thốt vệ hóa thành bản thân chất dinh dưỡng tăng cường chính mình đạo hạnh kim thân phật đà quanh thân màu vàng ánh sáng vặn vẹo lên phun ra hướng tư phương hắn giống như là một vòng đại nhật tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt sừng sức ở bên trong hư không không hiểu thẩm nhất đao đã biết được trước mắt kim thân này phật đà thân phật đại nhật như lai phật thiên trúc lao tăng trước khi chết bi vẫn gầm thét lại độ quanh quần tại thẩm nhất đao não hải n g ư ờ i không phải phật đại khái là tu hành cả đời phật thật nhìn thấy phật lại phát hiện phật không độ thế nhân chỉ độ chính mình loại kêu cả đời tín ngưỡng phá diệt đối với thiên trúc lao tăng mà nói so với bị thôn vệ c à n g để cho người tuyệt vọng mau nhìn bên hai bỗng nhiên vang lên đồng âm non nớt linh hoạt kỳ hảo t h ầ m nhất đao ý thức đột nhiên trở lại tự thân từ loại kia huyền diệu khó giải thích trong trạng thái lui ra hắn lần theo hài đồng âm thanh nhìn lại chỉ thấy nơi xa trên mặt biển hải âu vỗ cánh bay lượn cá heo kết đội du tẩu bay vọt ra mặt biển toàn bộ hết thể đều lộ ra tốt đẹp như thế mọi người chen lấn vọt tới mặt thuyền nhìn xem cái này hiếm thấy một màn đối với đại nhật như lai phật mà nói cái này một số người có lẽ chính là sâu kiến n ẫ u nhiên có hai cái cường tráng đánh vỡ lồng chim liền trở thành chất dinh dưỡ t h ố m nhất đao đọc qua rất nhiều phật kinh đối với đại n h ậ t như lai phật cũng là có quen thuộc nhận thức đại n h ậ t như lai phật còn gọi là bị lô c h e cái kia phật chính là ngũ phương phật bên trong trung ương đại n h ậ t như lai đại biểu trí tuệ không bị ràng buộc thanh tịnh lựa hết thẻ chỗ quang minh l ợ a chiếu cái gọi là trí tuệ cũng có thể xưng là lòng dạng t h ố m nhất đao ngẩng đầu nhìn trời xuyên thấu qua cái kia nồng nặc thiên c u n g tựa hồ đối với bên trên cái kia một đôi trong mắt cực hạn lạnh ạ t đối với hết thẻ sinh linh coi thường chính như kinh nhạt cung địa cùng bên trong viết câu nói kia thiên bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu thấm nhật thẩm nhất đao xuống t h u y ề n chỉ thấy trên bờ người nói cũng là lớn minh quan lời nói m à c ũ n g đều là lớn minh ý quan trên cửa hàng văn tự cũng toàn bộ là lớn văn bản rõ ràng chữ như phương đông lời nói đồng hóa tiến hành rất thuận lợi đông doanh tại liên tục hai đời thiên hoàng bị thẩm nhất đao chém giết sau tự hồ thật sự đã không thể lại đối với lớn minh p h ả n kháng hoàn toàn đối lớn minh g i a g rộng tay tùy ý lớn minh từng bước một đem đồng hóa nhưng mà càng như vậy thuận lợi thẩm nhất đao càng là khó có thể tin hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không như vậy đơn giản tại trong cảm nhận của hắn đông danh o khí v ậ n đích sắc không có đi qua mạnh mẽ như vậy càng không cần đàm luận có thể cùng hắn hai lần trước tới thời điểm so sánh như vậy đến cùng là nơi nào không đúng đây thẩm nhất đao tụ hợp vào đám người hành tàu trong đó ở đây đã hoàn toàn không có đông danh o hết thảy nơi này chính là lớn minh thổ địa bởi vì nơi này mỗi người ăn mặc dùng nói chuyện viết chữ cũng là đối chiếu lớn minh liên tiếp nửa tháng thẩm nhất đao hành tàu tại đông danh o mỗi một vùng đất dần dần hắn đều cảm thấy có lẽ là mình cả nghị quá rồi đông danh đã triệt để đi ở hủy diệt trên đường nhưng hắn cũng không biết tại thiên địa bên trong đông danh khí vẫn như một cái máng tước đã triệt để quấn quanh ở lớn minh chân long phía trên một chút dây dưa càng ngày càng gấp chương năm trăm năm mươi tám mãng tước nước long thật là hắn đông doanh một chỗ không biết tên sơ cốc tựa như b ả n cờ một dạng răng đầy hơn mười gian phòng ở ở trung ương cái tiêu một tòa lớn nhất gạch đá trong phòng đông doanh đại tướng quân võ t ả n g s â m quỳ trên mặt đất hắn thần binh đại tướng đại đao nhưng là thẳng đứng tại bên người thân là đông doanh quyền thế lớn nhất người áo của hắn lại hết sức một mạc thậm chí liền một cái thị thiếp cũng không có tại trước người hắn quỳ xuống lấy một cái sĩ tốt người mặc lớn minh giáp trụ nếu không phải nói là đông doanh ngôn n ữ hoàn toàn không cách nào nhận ra hắn là người đông doanh không sai được đại tướng quân trước đây phân p h ó chúng ta nhớ cho kỹ một mực tại thời khắc cảnh giác nửa tháng trước chúng ta tại lớn minh tới đông doanh trên thuyền phát hiện hắn thoạt đầu chúng ta không cách nào xác nhận cho nên chúng ta đã làm một ít thăm dò lại bởi vì hắn võ đạo cao t h â m lo nghĩ bị hắn phát hiện cho nên cố ý chế tạo không trong lúc lơ đã ngoài ý muốn đến xò xét quả nhiên hắn nhìn qua là một người bình thường kỳ thực tu vi võ đạo cực cao mặc kệ ngoài ý muốn gì đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương sĩ tốt nghiêm túc hồi báo võ tảng xâm nhìn về phía một bên vài tên tâm phúc h á n quả nhiên tới vẫn đối với chúng ta không yên lòng thiên hoàng c h i tử tìm kiếm như thế nào đi đầu một người tên là lăng đạo dương chính là võ tàng sâm tâm phúc túi khôn tinh thông thôi diễn c h i thuật ngưu trí l ạ thường đã tìm được đ a n g t ạ i xác nhận phải t r ă n g vì thiên hoàng dìm mù dòng dõi dù sao kẻ này chính là thiên hoàng dìm mù cùng lớn minh c h i nữ sở sinh võ tàng sâm khẽ gật đầu thân có thiên hoàng huyết mạch lại có thần châu huyết thống đây chính là thích hợp nhất thiên hoàng nhân tuyển sau này thống trị to lớn trung thổ cùng đồng doanh mới có thể không có trở n ạ i kim đường nhất xuyên không người nói như vậy thẩm nhất đao bên kia xử lý như thế nào hắn đi tới đông、doanh. tất nhiên vẫn là trong lòng còn có hoài nghi võ tàng x n g yếu đ ớt nợ nụ cười có hoài nghi rất bình thường dù sao ta đông doanh cũng là địa linh nhân k i ệ t thiên tài lớp lớp hắn có hoài nghi chỉ cần để cho hắn đem hoài nghi p h o n g thích đi là được rồi kim đường nhất xuyên không hiểu nhìn xem hắn đường thủ thuyền càng ở nơi nào hắn không phải vẫn muốn khiêu chiến trung thổ thần châu cường giả sao để cho hắn đi a xem như đông doanh thế hệ này đệ nhất cường giả hắn chết tự nhiên liền có thể để cho thẩm nhất đao tiêu tan kim đường nhất xuyên dập đầu nói ta biết rõ cái này liền đi thông chi đường thủ thuyền càng kim đường nhất xuyên yên lặng lui ra võ tàng xâm lại độ nhìn về phía lăng đạo dương tiên sinh mãng tước thôn long như thế nào lăng đạo dương cung kính túi đầu trả lời trước đây chúng ta phát hiện lớn minh đang tận lực đồng hóa chúng ta sau đó liền chủ động phối hợp lớn minh gia tăng dung hợp cường độ thúc đẩy hai nước dần dần hòa làm một thể bây giờ hai nước khí vận đã hòa làm một thể hiện lộ bên ngoài đông doanh khí vận cực kỳ suy yếu mãng tước nuốt long c h i cục đã trở thành kế tiếp chỉ cần dựa theo kế hoạch của chúng ta tìm cơ hội chặt đức trung thổ thần châu lớn minh long mạch liền có thể để cho lớn minh chân long suy yếu đông doanh chiếm đoạt lớn minh long mạch triệt để đạt tới mãng tước nuốt long các cục hảo võ tàng sâm mừng rỡ không thôi ẩn nhẫn nhiều năm sắp đặt đã cơ bản tạo thành kế tiếp liền chỉ còn thiếu gió đông nam đường thủ thuyền càng yên lặng ngồi sồn ở ven đường hắn quần áo một mạc nhìn qua cùng bình thường người đông doanh không có gì khác nhau nhưng ánh mắt sắc bén của hắn hoàn toàn phát họa ra hắn lực lượng mạnh mẽ hắn xuất thân cực thấp chính là võ tàng sâm phụ thượng nô b u ộ c nhưng hắn thở nhọ võ đạo thiên phú cực cao tự sáng tạo đường thủ võ đạo chính là chuyên đi ngoại công luyện thể một đường bây giờ danh sưng đông doanh đệ nhất cao thủ hình người lơi dao cánh tay của hắn như đông doanh cả tạ nạ, sắc bén lăng lệ trong lúc xuất thủ cực kỳ đáng sợ lần này biết được danh s ư n g đệ nhất tiên hạ thẩm nhất đao đến đường thủ thuyền càng do biết đây là t ử cục nhưng cũng vẫn như cũ chạy đến hắn một đời chỉ vì võ đạo mà sinh tự nhiên muốn vì võ đạo mà chết đối mặt trí cơn giả nếu không thể tự mình đến đây khiêu chiến chẳng phải là hồn ư g phí hết một thân này võ nghệ đột nhiên đường thủ thuyền càng ngầm đầu lên chỉ thấy nơi xa thẩm nhất đao đứng ở tại chỗ bình thản ánh mắt dừng lại tại đường thủ thuyền càng trên thân ta chờ ngươi đã lâu đường thủ thuyền càng đứng dậy toàn thân đôn đốt vang dội như pháo tề minh ta ở trên thân thể ngươi thấy được đồng doanh võ đạo tri vận thấm nhất đao nhàn nhạt, nhạt mở miệm đường thủ thuyền càng thấp giống người g i ế t ta đông danh o nhiều như vậy võ đạo cao thủ ta muốn nhìn ngươi có phải hay không thật sự vô địch tiếng nói rơi xuống không đợi thẩm nhất đao mở miệng đường thủ thuyền càng đã bắn nhanh ra như điện trực kích thẩm nhất đao tay phải hắn dựng thẳng lên ở trước ngực cả người liền như một thanh lưới dao quét ngang mà tới đường thủ võ đạo lộng lấy trộm đường thủ thuyền càng hiện ra tốc độ kinh người đích sắc để cho người ta sợ hai thàn phục lấy thẩm nhất đao mà nói cho dù là ở trung thổ thần châu vẹn vẹn đường thủ thuyền vượt chiêu này ngoại công liền có thể sắp xếp tại trước mười bên trong chỉ tiếp tốc độ này đối với thẩm nhất đao mà nói còn chưa đ hắn nghiêng người t r ợ t l ó i lên đường thủ thuyền vượt một kích này liền rơi vào khoảng không đường thủ thuyền càng nhũ m ẩ y hai tay chém ngang k ì n h phong gào thét hư không đều bị hắn cái này đôi cánh tay xe rách đường thủ võ đạo đổ ngang thiên sơn thấm nhất đao mũi chân đ i ể m một cái n g ư ờ i cũng đã không mang theo một tia khói lửa phiêu nhiên t ố i lui về phía xa cái này khiến đường thủ thuyền càng lập tức giận dữ ngươi chẳng lẽ liền chỉ biết chạy trốn lấy ra võ công của ngươi tới ta muốn để ngươi biết đông doanh tuyệt không phải có thể bị ngươi tùy tiện khi nhục để cho ta ra tay cũng có thể chỉ cần ngươi nói cho ta biết sau lưng ngươi người là ai thấm nhét đao chắp tay đứng thẳng. ánh mắt lạnh lùng đường thủ thuyền càng công lực cũng bất quá chính là tại thiên nhân cựu phẩm hắn muốn đánh giết đối phương rất dễ dàng nhưng hắn cảm thấy đường thủ thuyền càng sau lưng có lẽ còn có người đường thủ thuyền vượt ra phát hiện thời cơ thật sự là quá xào hợp sau lưng ta không người thiếp ta một chiêu đường thủ thuyền càng tung người bay lượn bàn tay lại độ phách không chém xuống đường thủ v õ đạo quan không đại trộm vây anh dưới một kích này vẹn vẹn là khí kình liền đã đem bốn phía dây núi đánh cho sụp đổ một kích này chính là đường thủ thuyền vượt mười thành công lực cường hoành nhất kích thấm nhứt đao lại mỉm cười một tiếng đường thủ thuyền càng không muốn nói vậy thì không hỏi Giết đường càng đường càng sưng người trong gãy. phải lưới liền Tay một thủ thuyền càng trên bàn tay.、Chỉ、một này, đường thủ thuyền tay mắt chính Chỉ sắc cánh chấp đánh đánh danh hình nắm quyền Nắm bàn đòn này, bén là. vào ra. dao đấm, Ẩm ẩm. đấm đứt không những như thế đáng sợ quyền kinh hoành không m à tới xuyên vào đường thủ thuyền càng lồng ngực đem đường thủ thuyền càng trái tim cũng là tại chỗ nắp ấy đường thủ thuyền càng trừng vào mắt thật là đáng sợ nắm đấm hắn luôn luôn vì chính mình đi ra một đầu ngoại công con đường mà tự hào cái này so với hắn cái gọi là đông doanh đệ nhất cao thủ càng đáng giá hắn cao hứng bởi vì xưa nay ngoại công đều khó mà đi đến thực h ạ nhưng mà hôm nay đối mặt thẩm nhất đao hắn mới biết được cho dù là tại ngoại công bên trên chính mình cũng kém quá nhiều đã có người đi ở đằng trước lại xa xa so với hắn đi càng xa trận chiến này dù chết không tiếc đường thủ thuyền càng mỉm cười mà chết đây là một cái cùng hoàng ảnh không khác nhau chút nào võ si chỉ tiếc lại là một cái người đông doanh chương năm trăm năm mươi chín đánh g i ế t võ tàng sâm đường thủ thuyền càng đã chết rồi sao tinh mịch sơn cốc bí ẩn bên trong võ tàng sâm nhìn về phía kim đường nhất xuyên kim đường nhất xuyên khẽ gật đầu đã chết bị thẩm nhất đao một quyền đánh rết nói đến đây kim đường nhất xuyên đáy mắt cũng là hiện ra vẻ sợ hãi chi ý đường thủ thuyền càng võ công bọn hắn tự nhiên cũng là biết được nhưng mà lấy đường thủ thuyền càng võ công vậy mà ngăn không được thẩm nhất đao một quyền thẩm nhất đao có phần quá đáng sợ võ tàng sâm cảm nhận được kim đường nhất xuyên e ngại quát to như thế nào bởi vì thẩm nhất đao một quyền đem đường thủ thuyền càng đánh giết ngươi liền đã mất đi đối địch lòng tin sao chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta lớn cùng d ũ khí kim đường nhất xuyên không người nói ta không dám võ tàng sâm ánh mắt bén nhọn theo dòi hắn thẳng đến kim đường nhất xuyên dập đầu rất lâu võ tàng sâm vừa mới ngầm đầu nhìn quanh tả hữu trong tâm phúc ngoại trừ lăng đạo dương đều ở nơi này võ tàng sâm khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười khó hiểu nụ cười này có chút lạnh lùng làm cho người đ ấ y lòng phát lạnh mãng tước nuốt l o n g hướng chết mà sinh nếu không chết đông doanh như thế nào phải sinh võ tàng sâm nỉ non tự nói trong lúc nhất thời tại chỗ lại không người nghe rõ ràng hắn nói thứ gì đột nhiên võ tàng sâm q u á t lên thấm nhất nào hiện thân a theo võ tàng sâm một tiếng quát to này kim đường nhất xuyên vô lượng nhất đao bọn người nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía cửa vào sân cốc đồng thời đuổi theo tại võ tàng sâm bên người năm trăm thân vệ cũng nhao nhao cầm trong tay sung tháo tạo thành quân trượn hộ vệ tại võ tàng sâm bên người thấm nhất đao tới kim đường nhất xuyên khó có thể tin bọn hắn rõ r à n g đã dâng ra đường thủ thuyền cảng cho hắn đánh giết đường thủ thuyền cảng cũng đến chết cũng không có nói ra võ tàng sâm chỗ địa điểm thấm nhất đao lại như thế nào tìm tới nơi này đây này thấm nhất đao đi chậm rãi xuất hiện tại võ tàng sâm đám người trước người hắn hở hứng nhìn xem võ tàng sâm đông danh có ngư dạng này đại tướng quân quả thực cao minh. Chỉ võ tàng sâm cười to có thể có được ngươi thẩm nhất đao khích lệ ta võ tàng sâm chết cũng không tiếc đi qua đồng hóa bây giờ đông doanh rất nhiều người cũng có thể thuần thục vận dụng hán ngữ võ tàng sâm thân là đông doanh đại tướng quân càng là trong đó nhân tài kiệt xuất t h ẩ m nhất đao người giết ta võ tàng sâm nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ cái này đông doanh thiên hạ võ tàng sâm giả vô số kể sớm muộn cũng có một ngày sẽ lại xuất hiện một cái võ tàng sâm đem ngươi đánh bại triệt để khôi phục ta đông doanh thiên hạ võ tàng sâm nắm chặt đại tướng đại đao vươn người đứng dậy so sánh lên bình thường người đông doanh võ tàng sâm thể trạng cường trắng chiều cao đạt hai m hai con ngươi mắt sáng như đuốc loé sáng như điện chỉ thấy trên lưới đao thoáng qua một vòng hàn mang bá chỉ phía xa t h ầ m nhất đ a o t h ầ m nhất đ a o ta sớm biết ngươi sẽ tìm được ở đây cũng sớm biết một cái đường thủ thuyền càng khó lấy gì bình ngươi nội tâm k i ê n kỵ hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta lớn cùng võ sĩ dũng khí ngọc nát võ tàng s â m lớn tiếng hô quát như hổ gầm đồng dạng vang vọng sân cốc khắp nơi hoa cỏ tại một tiếng quát to này phía dưới n h o nhao, nhao bông xuống khắm lưng một tiếng này hô quát lại lộ ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ b a phủ mà ra ngọc nát võ tàng xâm lời nói kích phát tại chỗ mỗi một cái đông mỗi khi đông danh o có chỗ phát triển t h ẩ m nhất đao liền tới đ ổ diện bọn hắn thiên hoàng đánh giết bọn hắn võ đạo c ự n giả g giống như là định kỳ thu hoạch trái cây nông dân sĩ khả sắt bất khả nhục t h ẩ m nhất đao cách làm là đối với lớn cùng lớn nhất vũ n h ụ bọn hắn nhất định phải làm cho t h ẩ m nhất đao trả giá đắt t h ẩ m nhất đao n g ư ơ i muốn đồng hóa đông danh o liền khó có thể tránh lớn minh hết t h ể sự vật chảy vào đông danh o hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta hao phí vô số vàng bạc cùng nhân lực từ lớn minh lấy được xứng tháo võ tàng xâm tiếng nói rơi xuống thấm nháy mắt phóng lên trời tựa như núi l nham n t ư ơ giống trào lên. d ư ớ bầu trời, p h như gấp rút. t h ẩ như sấm dền nổ tung tiếng oanh minh không ngừng vang lên liên miên bất tuyệt nồng nặc mùi khói thuốc súng đạo trong chớp mắt tràn ngập tứ phương khói trắng sương mù bao phủ các nơi tựa như một đoàn sương mù che cản tầm mắt mọi người võ tàng xâm bọn người ánh mắt sắc bén nhìn t r ò n g chọc vào sương mù màu trắng muốn nhìn một chút t h ầ m nhất đ a o tình huống khi bụi trần t r ầ m rãi tiêu tan t h ầ m nhất đ a o bóng người lại một lần nữa hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt lại cái k i a một đôi lăng lệ đ a o mắt xuyên thấu qua sương mù dừng lại trên người bọn hắn để cho bọn hắn toàn thân đều là hiện lên thấy lạnh cả người triệt để nhập cốt tủy h lạnh leo như hà băng nổ súng bà cà nha lâu võ tàng xâm gấm hét thân xác g ữ tợn và mẹo theo hắn vừa nói xong năm trăm h thân vệ bóc cỏ đã đông đúc như mưa hướng về thẩm nhất đao chút xuống mà tới trôn giấu tại thẩm nhất đao dưới chân thuốc nổ đủ để đem một tòa p h ò n g ốc lừa dối thành một mịn kết quả vậy mà đối với thẩm nhất đao không có chút nào tổn thương cái này khiến võ tàng s â m đáy lòng sinh ra một cỗ nồng nặc cảm giác bất lực tại cái này cảm giác bất lực phía dưới hắn thậm chí cảm thấy phải coi đời này bất kỳ vật gì cũng đã tuyệt đối không thể giết chết thẩm nhất đao đạn giống như giọt mưa chút xuống mà tới thẳng đến thẩm nhất đao thấm nhất đao kiếm chỉ vạch một cái trong chốc lát huyền âm thập nhá rơi xuống trên mặt đất tiếp lấy thẩm nhất đao kiếm chỉ k h ẽ động huyền âm thập nhị kiếm kiếm khí phá không mà đi như kiếm lưới một dạng hướng về bồn phía bay đi kiếm khí hành o k í c h mà qua năm trăm thân vệ lại cùng một thời gian phát ra cùng một âm thanh vô cùng thê lương kêu thảm nao n h a u té ở kiếm khí phía dưới đ ề u bỏ mình một màn đáng sợ này để cho người ta rung động giật mình năm trăm thân vệ năm trăm tên võ đạo tiên tiên cao thủ tại thẩm nhất đao trên tay vậy mà hoàn toàn đi bất quá một chiêu tại sao có thể như vậy kim đường nhất xuyên hai c ố rung động rung động hắn thật sự không nhắc lên được tái chiến rũ khí hết lần này tới lần khác võ tàng sâm đã nhanh chân hướng về phía trước một tay đặt tại trên vai của hắn chân nguyên tràn vào trong cơ thể của hắn không cần ném đi lớn cùng võ sĩ mặt n ũ i tiếng nói rơi xuống võ tàng sâm tha đao v õ t ớ i trước kim đường nhất xuyên cùng một bên vô lượng nhất đao hai người nhìn nhau đồng thời quát lên một tiếng lớn theo võ tàng sâm cùng một chỗ phóng tới thẩm nhất đao lớn cùng võ sĩ tình nguyện ngọc nát cũng tuyệt không thể tham sống sợ chết hoặc là hướng về đối thủ cầu xin tha thứ thấm nhất đao nhìn xem sông tới võ tàng sâm ba người đem kiếm chỉ hóa thành trường đao h à n h không một trận chiến từ lôi đao khí mãnh liệt mà qua lấy vô kiên bất tội vĩ lực trực tiếp chém xuống ba người đầu người quay tròn bốn ba cái đầu rơi xuống đất thấm nhất đao lãnh đạm nhìn xem võ tàng sâm ba người quay người rời đi lúc đó đánh g i ế t đường thủ thuyền cảng hắn liền phát hiện đã có người đang âm thầm quan sát bí mật theo dõi mà đến quả nhiên phát hiện đông doanh thế hệ này đại nhân vật võ tàng sâm bây giờ đều đánh g i ế t cuối cùng yên lòng chương năm trăm sáu mươi nuốt chừng võ tàng sâm sau khi chết thấm nhất đao rời đi sơ n cốc ước chừng sau m t ư ơ i ngày mới có một người cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào sơn cốc bên trong người này chính là võ tàng sâm tâm phúc mưu sĩ lang đạo dương một cái người hán lại là đối võ tàng sâm trung thành nhất người hắn nhìn xem đầy đất đã cứng ngắc bốc mùi thi thể im lặng kêu trên hai con ngươi chạy ra huyết lệ bi phấn cựu hận dưới đáy lòng phát sinh nhưng hắn biết mình dưới mắt tuyệt không thể có bất kỳ hành động ngày đó mệnh lệnh đường thủ thuyền cảng cái này cái gọi là đông danh o đệ nhất cao thủ đi khiêu chiến thẩm nhất đau lúc l ă n g đạo dương cùng võ tàng sâm liền biết một cái đường thủ thuyền cảng chưa hẳn có thể để cho thẩm nhất đau lòng nghi ngờ biến mất cho nên bọn hắn cẩn thận chuẩn bị xuống cuối cùng vẫn lấy lăng đạo dương kế thừa võ tàng sâm toàn bộ lực lượng bí mật tìm kiếm thiên hoàng dì t cẩn thận, cẩn thận hắn đã sớm biết võ tàng x â m hẳn phải chết cho nên tại võ tàng sâm dưới sự yêu cầu rời đi sân cốc xuất ngoại cầu sống lăng đạo dương không dám trôn cất võ tàng sâm đám người thi thể hắn sợ thẩm nhất đao trở về phát hiện mình tồn tại hắn nhất thiết phải cẩn thận lại cẩn thận mới có thể cam đoan võ tàng x â m cùng hết thệ của hắn cố gắng cũng sẽ không hợp h ý đại tướng quân xin yên tâm thành p ậ t thẩm a đã tìm được tìm t i di thiên di hiện lại ê n hoàng nhất định sẽ phụ tá thiên hoàng di tử xuất lĩnh đông doanh thực hiện mãng nuốt lòng, đến phụ thực h tử, tá tử xuất tước lấy đó, sẽ lúc nhất đao đầu người tới hiến tế đại tướng quân. Lăng đạo quân. người hiến tướng Lăng dương tới tế rất cũng u đầu, sau n kính hướng tảng sơn Nam. nhất g thi thể Thẩm về võ xâm rời đi ba đao dập đó cốc. c không biết lăng đạo dương ở trong sơn cốc phát sinh sự tình hắn lúc này đang ngồi xếp bằng ở một tòa ít hai lui tới dãy núi trên vách đá chỗ ánh mắt nhìn tới đều là xanh đúng tươi tốt rừng cây r ầ m rạp bầu trời trong suốt vạn dặm đại nhật treo cao dương quang chút xuống chim tước vỗ cánh tàu thú gầm nhẹ đây là thiên nhiên hài hòa nhất tri địa cũng là thẩm nhất đao lại càng dễ tấn thăng đến phía trước trên thuyền thần dị trong trạng thái chỗ thẩm nhất đao cảm thụ được thiên nhiên khí tức k h í t ứ c cả người dần dần quy về hư vô chính hắn cũng là dần dần trở nên giống như một cỗ thi thể không có nửa điểm tin đập nếu là có người cảm thấy lúc này là giết chết thẩm nhất đao thích hợp nhất cơ hội đó không thể nghi ngờ là mười phần sai tại thẩm nhất đao quên thân tử lôi đao khí cùng huyền âm kiếm khí hóa thành hai đạo chiến giáp phối hợp thẩm nhất đao tự thân chiến thần bất diện tiên thể hộ vệ thẩm nhất đao nhục thân lại bất cứ địch nhân nào muốn đối với thẩm lấy thẩm nhất đao trên người h u y ề n âm kiếm khí cùng tử lôi đao khí mạnh cho dù là bốn tiên cảnh nhà vô địch đến đây cũng là sẽ bị trọng thương thậm chí đánh giết thẩm nhất đao tâm yên tĩnh sau đó cả người cũng là lại một lần nữa tiến vào cái k i a thần dị trong trạng thái ý thức nhảy ra lồng chim đi tới thần bí vô ngần hư không đại nhật như lai phật chân thân cũng lần nữa hiện lên ở hắn ánh mắt bên trong cực lớn b ạ c h sắc quang cầu trong hư không tản ra ánh sáng và nhiệt độ thẩm nhất đao một lần này ánh mắt dừng lại tại cái k i a to lớn quang cầu phía trên phía trước đánh giết võ tàng xâm sau thẩm nhất đao rời đi sơ gốc vốn định trở về phát hiện phá toái hư không cái kia hút nhiếp chi lực đột nhiên cực lớn thấm nhất đao lập tức áp chế tự thân công lực thoát ly phá toái hư không hút nhiếp chỉ là một màn quỷ dị gây nên hắn hoài nghi thế là tìm nơi này lần nữa tiến vào cái kia thần dị trạng thái hắn muốn nhảy ra lồng chim bên ngoài lấy một loại khác tầm mắt xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra thấm nhất đao ý thức thoát ly lồng chim cùng thiên địa hòa làm một thể tránh đi đại nhật như lai phật giám thị cảm thụ được b ạ c h sắc quang cầu biến hóa chỉ thấy bách sắc quang cầu mặt ngoài màu trắng khí tức lượn lở vận động đột nhiên có một cũng là như thế nổi bật thấm nhất đ a o ngưng thần nhìn xem màu đen l ỗ thủng càng lúc càng lớn tựa như bình tĩnh mặt hồ bên trên đột nhiên xuất hiện một cái xuống dưới cái hố dòng nước đều tại trong hướng về cái hố đào lưu theo màu đen l ỗ thủng không ngừng mở rộng thấm nhất đ a o cảm nhận được thuộc về phá toái hư không cái kia một c h ố cường đại lực hốt cũng là tại tăng lớn là ai tại phá toái hư không thấm nhất đ a o cảm thấy kỳ quái kể từ diệp cô thành phá toái hư không dẫn động đại nhật như lai phát hiện tân sau rất nhiều người cũng không nguyện ý phá toái hư không suy tư nhằm vào phá toái hư không phương pháp phá giải dưới loại tình huống này không có đạo lý có người sẽ phá toái hư không. tự tìm đường c h ế t ta đột nhiên thẩm nhất đao nhớ đến một người trong lòng cả kinh chẳng lẽ là đạt ma trong tay vũ thiên phía dưới không nên à dùng võ thiên hạ thực lực làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đặt chân lục địa chân t i ê n cảnh chuẩn bị phá toái hư không đâu Chứ phi đạt ma đem công lực của mình quán trú tại vũ thiên trong hạ thể vừa nghĩ đến đây thẩm nhất đao nhìn thật kỹ chỉ thấy màu đen trong lỗ thủng l ô i đình địa t i ể m tứ đại thụy thú hư ảnh lao nhanh không ngừng đi theo là một cái nho nhỏ bóng người hiện lên đạo nhân ảnh này hiện lên một sắt na giống như là bình tĩnh mặt hồ bên trên cá toát ra đầu t ẩn ẩn cái này h t khiến thẩm nhất đao cảm thấy được đạt ma nhất định là đang tại trên vũ thiên hạ thân dở trò gì chỉ có như vậy mới có thể để cho vũ thiên phía dưới nhanh như vậy bắt đầu phá toái hư không Thầm nhưng ấ t đ a nếu t như n n là như thế này thiên h r ú c lao tăng lại là nói thế nào là bởi vì thiên trúc lao tăng phát hiện đại nhật như lai phật trên diện mục cho nên bị đại nhật như lai phật diệt khẩu vẫn là nguyên nhân gì khác suy nghĩ ở giữa chỉ thấy vũ thiên phía dưới càng bay càng cao cả người đều đã siêu thoát mạch sắc quang cầu màu đen lôi thủng cũng là cực tốc nhưng thu nhỏ cuối cùng ẩn nấp không thấy vũ thiên phía d ư ớ i đứng ở trong hư không mở mịt nhìn xem m ộ n phía thằng đến cùng đại n h ậ t như lai phật ánh mắt đối nhau r ũ xuống đôi mắt tựa như nhận n g u y ệ t lộ ra một cỗ triệt để nhập cốt tủy hở h ữ n g đi theo chỉ thấy đại n h ậ t như lai phật mở to miệng sau một khắc một cỗ khổng lồ hấp lực sinh ra vũ thiên phía d ư ớ i huy động trong tay thiên mệnh đao vô song đao khí hoành không mà ra lại như bùn n ư và biển nửa điểm động tĩnh cũng chưa từng sinh ra theo sắt lấy thấm nhất đao liền thấy vũ thiên phía giới hoàn toàn bị đại nhập như lai phật nuốt vào trong miệm cuối cùng đại nhật như lai phật khỏe miệng hơi hơi nổi lên hiện lộ ra một vòng từ bi mỉm cười nhưng mà cái này mỉm cười ở trong mắt t h ầ m nhất đ a u lại là như thế kinh khủng đại nhật như lai phật cho phép vũ thiên phía dưới phá t o á i hư không thành công sợ là vì từng hấp thu đi giáo hấn để cho thế giới kêu bên trong người cũng lại không cảm thấy được đại nhật như lai phật động tinh bốn chương năm trăm sáu mươi mốt ngàn thần tông theo vũ thiên phía dưới bị n u ố t đại nhật như lai phật quay về tại yên tĩnh p h ả n phất một tôn hoàng kim chế tạo phật tổ kim thân đứng ở trong hư không nửa điểm động tác âm thanh cũng không yên tĩnh nhìn xem trước mắt mạch sắc quang mang lóng lánh đại c t h ố m nhất đao ánh mắt tại đại nhật như lai phật trên thân nhìn lướt qua đột nhiên triệt để tiêu tan tụ hợp ở đó bạch sắc quan g mang phía trên đông danh trên dây núi t h ố m nhất đao mở mắt ra đứng dậy đứng ở đỉnh núi trên vách đá hắn vốn cho là mình trong khoảng thời gian này cùng c h y ế n đ ứng phương đông bọn người lĩnh hội thiên hạ võ học võ đạo tiến thêm một bước so sánh lên ngày đó diệp cô thành phá toái hư không lúc đủ để cùng đại nhật như lai phật đối địch nhưng mà trên thực tế xem ra hắn cách đại nhật như lai phật còn kém xa lắm đâu thấm nhất đao khẽ thở dài đạt ma dùng võ thiên hạ vì mồi câu thăm dò một phen đối với chính mình sợ là cũng tạo thành không nhỏ tổn thương cũng không biết đạt ma mục đích đến tột cùng là cái gì chắp tay đứng thẳng ánh mắt như điện phóng nhãn đông doanh sơn h ạ trong thiên hạ đã vô địch tay hết lần này tới lần khác đại nhật như lai phật giống như là một toàn núi cao đứng ở võ đạo đầu này đại đạo chính giữa ngươi vừa không cách nào vòng qua nhưng cũng không cách nào đem núi lánh nát trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên nồng nặc cảm giác bị thất bại nhưng rất nhanh thấm nhất đao lại phân chân tinh thần hắn đặt chân lục địa chân tiến cảnh lại người mang long nguyên tuổi thọ kéo dài sớm muộn có một ngày có thể đem đại nhật như lai phật đánh bại không cần dạng này nổi t í ngăn dặm hành trình bắt đầu tại túc h ạ từ từ sẽ đến tổng hội thành công thẩm nhất đao phân chấn tinh thần rời đi đỉnh núi hành ở đông doanh chi lộ kể từ lớn minh bắt đầu đồng hóa đông doanh lại có thiên hoàng dìm mụ chết ở thẩm nhất đao c h i thủ võ tàng xâm kín đáo chuẩn bị kế hoạch toàn bộ đông doanh liền đã lâm vào chư hầu hôn chiến trạng thái ai có thể lấy nhận được lớn minh ủng hộ người đó liền có thể thu hoạch địa vị cao hơn quyền lực lớn hơn chỉ có điều so sánh lên trung thổ thần châu năm đó thời đại chiến quốc bây giờ đông doanh chiến quốc quả thực đồng dạng có thể thống ngự hơn vạn đại quân chư hầu cũng đã là đệ nhất đảng so sánh lên trước kia trung t h ổ thần châu chiến quốc thất hùng động một tí mười vạn hai mươi vạn quân lực k é m qua xa t h ố m nhất đao hành t ẩ u tại đôi trương quốc thổ địa đôi trương quốc quốc chủ chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh oda nobu naga hắn lúc này đã bộc lộ tài năng nhất thống đôi trương quốc dưới tình huống oda nobu naga cuộc khởi khoảng cách đôi trương quốc rất gần ý mạ gà họa rổ xì m ổ t ổ lập tức bắt đầu nhằm vào oda nobu naga tiến hành liên tiếp đa kích bây giờ càng là đã thống ngự ba vạn đại quân đánh tới muốn tiêu diệt oda nobu naga oda nobu naga thể hiện ra cực kỳ ghê gớm thiên phú ý mạ gà họa rổ xỉ mô tô cũng không phải đổ、đần. phải thừa dịp lấy oda nổ bù nạ gạ còn chưa hoàn toàn trưởng thành đem hủy diệt thấm nhất đao đối với chiến tranh như vậy không có hứng thú trước đây lạc dương một trận chiến phật môn cùng lớn minh cao thủ xuất hiện lớp n minh hiện thủ cao xuất l ớ lớp tử thương vô số núi thây biển máu đã sớm đem thấm nhất đao một trái tim m ạ i như sắt thép cứng rắn thấm nhất đao đi tới một chỗ đã bỏ hoang đền thờ người đông doanh đối với đủ loại thần linh cực kỳ kính sợ lập hạ đền thờ càng là đ ế n không hết trước mắt cái này đền thờ kiến tạo coi như tinh xảo chỉ tiếc không biết phải chăng là là bởi vì thời gian dài không linh nghiệm bị mọi người vứt bỏ thấm nhất đao đi đến xó xó n h ngồi xếp bằng t t i n h t h ầ n của c hắn n lại độ ù g t h i ê nhất địa ò a ra quan lai làm lồng loại một chim, Thầm thể, tới thần sát nhật Phật thần thái. hư không, như h nảy đến n đi đại đủ bí đao ban sơ đối với thực phật môn võ công cũng là tu luyện rất nhiều như kim trung c h á o đại lực kim cương trưởng các loại về sau vì giải quyết đi thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký ám thủ càng là đi theo cao thâm lục trúc nghiêm túc học tập phật pháp tìm tòi nghiên cứu phật kinh nhất cử phá mất thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký ám thủ bức bách thiếu lâm tự không thể không thay đổi trăm ngàn năm qua một mực dùng tại trong tay lấy thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt ký bức bách cao thủ vì thiếu lâm hiệu lực biện pháp cho nên thẩm nhất đao đối với phật pháp cũng là vô cùng có nghiên cứu Hắn h quan n đại ậ tại như Lai Phật, thể nội từ Phật môn lấy được võ công cũng là nhận Phật, thể Phật được được Lai lấy là l từ một võ o nào đó để thắng, dần dần tăng thêm thẩm nhất đao đó để thêm thẩm tu vi. Tại vi. loại này thần dị trạng thái dưới thời gian trôi qua hồi lâu sau trong đền thờ cũng là tiến vào một người chiều cao đạt chín thước uy vũ hùng trắng người mặc ngàn cân trầm trọng giáp đá cầm trong tay chín thước trọng đao đồng thời bên cạnh còn đi theo bốn tên oa nhân cùng với sáu tên nữ cơ hắn vừa tiến vào trong đền thờ thì thấy đến thẩm nhất đao nhục thân hai con ngươi hơi hơi ngưng lại định thần nhìn rất lâu sau lưng một cái oa nhân đang n u ẩ n tiến lên đối với thẩm nhất đao động thủ hắn lại khẽ v ư tay ngừng người này động tác sau đó chỉ thấy người này xài bước đi đến điện thờ phía dưới ngồi xếp bằng hắn ngồi xuống về sau chiều cao vậy mà cũng không yếu tại cái kia bốn tên đoa nhân bốn người các ngươi người đi lấy ô đế a nổ bù nạ g ạ đầu người ta ở chỗ này c h ờ các ngươi là bốn tên đoa nhân bước nhanh rời đi lúc này chính t h ư ớ c đại h ắ n mới từ nữ cơ ở giữa lôi ra một nữ tử dáng người ở điệu đôi mắt đẹp như vẽ bị hắn đặt ở trước người trên bàn giải tứ chi đều bị t r ó i ở nữ tử phát ra một tiếng đau đớn t h ă n g nhẹ c h í n thức đại hán lại cười gằn mừng rỡ vô cùng hắn đã rất lâu chưa từng thấy đã đến mỹ nhân như vậy lúc này sáu tên nữ cơ có dâng lên tươi đẹp rượu nho có nhưng là đem một cái n ẽ con mới để lột ra b ậ n đi thoa khắp nồng hậu dày đặc nước tương dựng lên một đống lửa nướng chi chi bốc lên lên dầu c h í n thước đại hán cũng không lập tức liền đối với trên b à n dài thiếu nữ tiến hành hữu dụng hắn còn tại chờ tin tức chờ bên cạnh bốn cái o a nhân tin tức c h í n thước đại hán tên là thiên thần tông nắm giữ cương mánh cực kỳ thần lực đã từng lấy sức một mình đánh g i ế t ngàn người uy trấn đông doanh chỉ có điều bởi vì hắn rết cũng là đông doanh phật m ô n người cho nên danh tiếng ngược lại không có ở người bình thường bên cạnh lưu truyền thiên thần tông hao Một khi bỏ mình, ý tại tiến đến oda nobu naga trong đi k h nhà thời điểm ngẫu nhiên nhìn thấy oda nobu naga mỗi mỗi á thị kinh động như gặp thiên nhân thế là đem bắt tới tùy ý lựa chọn cái này bỏ hoang đền thờ dự định thật tốt hưởng dụng a thị cô nương đến nỗi ý mạ gạ họa r ổ xỉ m ổ tổ giao phó nhiệm vụ nhưng là giao cho bên người hắn bốn cái thủ hạ hổ báo lộc xả chờ đợi đại khái hai canh giờ một cái nữ cơ đi ra ngoài không bao lâu liền dẫn hai người đi vào chính là trước kia bốn tên đoa nhân ở trong hai cái đến nỗi còn thừa hai cái nhưng là đã trở thành hai cỗ thi thể máu thịt bé bét vô cùng thê thảm một màn này nhượng thiên thần tông hảo tâm tình lập tức hóa thành hư không ta đi qua ô đê a nô bù nạ gạ p h ụ trạch phát hiện hắn p h ụ trạch bên trong phòng bị lỡ lỏng cao thủ không nhiều cho nên mới để các ngươi hổ báo lộc xả bốn người thì đến chẳng lẽ hắn trong phủ còn có thể có cái gì cao thủ ngăn trở các ngươi bốn người chưa từng chết mất lộc xà hai người cung kính e ngại hồi đáp đại nhân cũng không phải là cao thủ mà là súng t h á o trong tay oda n o bu n a g a có đại lượng đến từ lớn minh tiên tiến súng t h á o h ổ báo chính là bị bắn loạn đánh chết chương năm trăm sáu mươi hai đại kim cương thần lực lộc xà lời nói n h ư ợ n g thiên thần tông thần sắc hơi đổi hắn ngược lại là không nghĩ tới oda n o bu n a g a phụ trạch bên trong còn có súng như vậy pháo có thể đem h ổ báo dạng này tiên tiên võ giả đánh g i ế t bất quá hắn đã rất lâu chưa từng trở về trung thổ thần châu trước đây chỉ nghe qua cầm y địa vệ phát triển mạnh súng t h á o có thể đối với tông sư cường giả cấu thành uy hiếp nghị không ra bây giờ đồng giành chi địa cũng là có người nhận được tân tiến như vậy súng t h á o nếu như thế thiên thần tông cũng sẽ không lại trách tội lộc xà hai người đã như vậy quên đi chờ ta hưởng dụng xong oda nổ bù nạ gà mượn muội lại tự mình đi lấy oda nổ bù nạ gà đầu đại nhân vô địch thiên hạ chúng ta xin đ ợ i đại nhân tin chiến thắng lộc xà hai người k h ô người n g nói sau đó hai người tránh lui đến một bên l ặ n g lặng chờ thiên thần tông đại nhân hưởng dụng xong oda nổ bù nạ gà mượn muội chỉ thấy thiên thần tông từ màu vàng trong nồi múc ra một bát tươi đẹp rượu nho toàn bộ vẩy vào a thị trên thân a thị cô nương tóc sao khoác lọn tóc càng là ướt nhẹp nhỏ xuống b ổ đảo mỹ t i ể u thiên thần tông thấy thế mỹ nhân l ã t r ả trực khóc thân sắc để cho hắn càng kích động h ư n phấn hắn đã không kịp chờ đợi muốn hưởng dụng hết lần này tới lần khác lúc này một tiếng phật hiệu từ đền thờ bên ngoài chuyển đến a di đạo phật tiếng này phật hiệu tựa như hồng trung đại lữ vang vọng tại lộc xà hai người tâm linh chỗ sâu trong chốc lát liền để ánh mắt hai người mê mang thiên thần tông lạnh lên một tiếng lộc xà hai người như bị xét đánh tại chỗ thổ đây chính là người tới phật â m cùng thiên thần tông bá đạo ma âm xung đột lẫn nhau đối với lộc xà hai người tạo thành tổn thương đ ế n thờ bên ngoài một tiếng a di đà phật sau đó theo sát phía sau nhưng là nhất đoạn p h ậ t kinh bốn như là ta nghe nhất thời phật tại bảo vệ quốc c h i giới cây cho cô độc viên cùng thi đấu đổi chúng ngàn hai trăm năm mươi người đều ngươi lúc thế tôn ăn lúc lấy y thìa chỉ b á c và o bảo vệ đại thành khất thực tại hắn trong thành thứ tự xin đã còn đến bàn chỗ cơm canh đến thu y b á c tẩy đủ đã bốn tẩy mẹ ngươi lớn t ố i đủ thiên thần tông đột nhiên trách mắng cực kỳ thô bị không chịu nổi h ã n ngữ hắn vậy mà không phải hòa nhân không phải là hắn đền thờ bên ngoài vang lên phật kinh thanh âm cũng là hắn ngữ bốn thoa ngồi n g ồ i bốn g ồ i ngươi sao lao mẫu ngư h o a thượng có gan lăn tới đây cho ta năm thời gian lão tu bồ đề tại trong đại chúng tức từ toa lên thiên vị vai phải đầu gối trái c h ạ m đất bốn kèm theo liên tục không ngừng phật kinh một cái mày trắng áo bảo cho nhỏ gầy lao tăng một tay đi phật lễ đứng ở trước ngực bước chân thư giãn phiêu nhiên mà vào đầu gối trái c h ạ m đất bốn ha ha ha ngư h o a thượng lao tử là phật ngư là hòa thượng thấy lao tử vì cái gì không đầu gối trái trạm đất thiên thần tông cười to thần thái cản r ỡ đến cực điểm ngư hòa thượng khuôn mặt tiểu thụy nghe vậy mày trắng khẽ nhữ một chút không biết mùi vị đại ngôn vô kỵ ngươi bất quá chỉ là phật đà trên người bọ c h ế t từ đâu tới tính là phật thiên thần tông không để bụng ngược lại cười to ai nói lao tử không phải phật lao tử là ngàn thần chi trưởng vạn phật chi tông ngư hòa thượng ngươi lao bất tử này như g i ỏ i trong x ư ơ n g lao tử đi tới chỗ nào ngươi theo tới chỗ đó hôm nay thật vất vả tìm được một cái tiểu nơm bỉ dự định thật tốt vui a vui a ngươi rốt cuộc lại xuất hiện ngươi mẹ nó nhất định phải tìm ta gây phiến phức có phải hay không n g hòa thượng than nhẹ một tiếng chắp tay trước ngực giữa lông mày đều là từ bi vị đắng a di đà phật hơn mười năm này tới ngươi gian dâm cướp bóc giết người vô số từ chín như tổ sư đậu phộng đại sĩ dĩ hằng ta môn bên t r o n g chưa bao giờ ra yêu nghiệt này nếu không thể đem ngươi độ vào vô gian địa ngục hòa thượng vĩnh viễn không cách nào giải thoát thiên thần tông nghe vậy cười càng c à n g dỡ lao bất tử ngươi muốn giết ta khó tránh khỏi có chút tự đại ta đại kim cương thần lực đã đại thành lực có thể khiêng kiểu đình ngươi bộ xương giả này cùng ta quyết đấu sợ là không nhịn được khí lực của ta n g hòa thượng lơ đênh lắc đầu phật môn tốt pháp vô tướng không cách nào không ngừng không ngh hơn nữa ngươi đại kim cương thần lực có thể phóng không thể nhận khiếm khuyết xa đâu thiên thần tông con ngươi ngưng lại hắn ngược lại là không nghĩ tới ngư hòa thượng đối với hắn tình huống hiểu rõ như vậy hắn võ đạo xác thực đã có cực lớn tiến bộ có thể chính như ngư hòa thượng lời nói một thân thần lực có thể phóng không thể nhận cho nên mới mặc ngàn cân rác đá dùng chính thức trọng đao vì chính là đ ể nén xuống thần lực của mình ngư hòa thượng là hắn thụ nghiệp tân sư đối với hắn tình huống quả nhiên nắm giữ cực kỳ kỹ càng thiên thần tông ngang dọc nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có bị ngư hòa thượng đánh chết dĩ nhiên không phải bởi vì võ công của hắn siêu việt nhìn như b ề ngoài thua cuồng kỳ thực nội tâm tinh tế ngắn ngủi mấy câu hắn liền đã thăm dò r a địch ta thực lực sai biệt bắt đầu suy tư đường lui hắn liếc mắt nhìn lộc xà hai người cùng với sáu tên nữ cơ còn có trong góc cái kia thật giống như ngủ mê man g người trong lòng đã có chú ý lão hòa thượng nói tới nói lui hay là muốn so tài xem hư thực để cho ta nhìn một chút ngươi có thể ngăn trở hay không quả đấm của ta nói xong hắn lại thả xuống chính thức trọng đao huy quyền trực kích ngư hòa thượng một quyền này nhìn như cực chậm kỳ thực một quyền đánh ra thời điểm bốn phía thời không đều tựa như là tại thời khắc này theo cái này một k h ỏ nắm đấm trở nên chậm chạm ngư hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc mặc dù hắn đối với thiên thần tông đại kim cương thần lực có hiểu biết nhưng hôm nay xem xét thiên thần tông cướp bóc đốt giết không giả nhưng tại trên vo công một đạo cũng chưa từng bung lỏng húng chi có thể được hắn trước đây nhìn chúng thu làm đệ tử thiên thần tông tư chất cũng là vô cùng tốt ngư hòa thượng đồng dạng đưa ra một quyền thiên thần tông nắm đấm khổng lồ đ ầ y đạn giống như là một chiếc đũa lớn ngư hòa thượng nắm đấm nhỏ gầy khô cạn giống như là một đoạn cánh khô hết lần này tới lần khác hai nắm đấm đụng vào nhau rõ ràng là tương xứng lớn như vậy đền thờ càng là ẩm v a n g cực trấn nóc phòng trong nháy mắt bị nhấc lên trên mặt đất cũng xuất hiện từng đạo to đến ngón tay cái khe to lớn một màn này để cho lộc xả hai tên đoa nhân cùng những cái kia nữ cơ cũng là hãi nhiên biến sắc thiên thần tông luôn luôn vô địch hôm nay gặp phải một cái khô gầy lao hòa thượng lại không thể một quyền đánh chết thiên thần tông cùng ngư hòa thượng hai người sừng sững bất động chậm dãi thu quyền đi theo một quyền khác có chậm dãi đánh ra hai quyền không i a o toàn bộ đền thờ trên đại sành đã giống như gió lốc bao phủ mạ qua mái nhà vỡ vụn một mảnh hỗn độn sau một cách này thiên thần tông kêu lên một tiếng lùi lại một b ngư hòa thượng lạnh nhạt nói cũng đã sớm nói ngươi có thể phóng không thể nhận có thể thực hiện được mà không thể chỉ đã thương địch thủ tám ngàn tự tổn một vạn cuối cùng khó khăn nhập thần diệu chi cảnh ngư hòa thượng nói một chữ liền ra một quyền thiên thần tông từng bước lui lại c h ư ớ c mắt cũng đã đến trên vách tường không có đường lui nữa thần s á c hắn đông trầm khoe miệng lại nổi lên một vòng cười lạnh tay phải năm ngón tay xuề ra chất bắt được một cái nữ cơ hướng về ngư hòa thượng ném đi sư phó nữ tử này ra thị tươi non chính thích hợp ngươi ta sư đồ h ư dụng n g hòa thượng nhữu mày đưa tay tiếp lấy nữ cơ trong chốc lát từ nữ cơ trên thân chuyển ra một cố cự lực nữ cơ tại chỗ đánh chết ngư h ỏ a thượng cũng là tổn thương ngư hòa thượng biết do hắn đem đại kim cương thần lực quán trú tại nữ cơ trên thân chính mình chỉ cần vừa ra liền sẽ thụ trọng thương nhưng hắn lại không muốn c h ơ mắt nhìn xem nữ cơ bỏ mình thế là ra sức vận chuyển tự thân công lực như toàn tiếp lấy nữ cơ hóa giải nữ cơ trên người đại kim cương thần lực đáng tiếc hắn càng làm càng sai c á i tia nữ cơ một cái cũng không có cứu chính hắn cũng là liên tiếp bị trọng thương khoe miệng chảy máu vốn là khô g ầ y thân thể giờ này khắc này lộ ra càng thêm không đầy đủ t h ư ợ n h ư nến tàn trong gió tuy thời tùy chỗ cũng sẽ ngã phía dưới thiên thần tông cười ha hà hàn thân cao thể tráng đối mặt ngư hòa thượng chiếm giữ ưu thế lại cẩn thận không có ra tay ngược lại là c h ậ m rãi đi tới thẩm nhất đao thân thể bên cạnh sư phụ cái này còn có một cái người xa lạ lúc ta tới liền ở chỗ này có lẽ là tại tu luyện cái gì cao thâm v õ c ô n g động tinh lớn như vậy cũng không n ú p đ í c h đây là đồ đệ tặng cho ngươi cuối cùng một phần lễ vật nhìn ngươi có tiếp hay không nghiệt đồ đừng muốn nhiều làm hại nhân mạng ngư hòa thượng kim cương trừng mắt nhưng thiên thần tông hạ quyết tâm hôm nay giết chết ngư hòa thượng đi cái kia thí sư cử chỉ nơi nào sẽ nghe ngư hòa thượng tay phải năm ngón tay xuề ra thanh trào ngang tàng chụt hướng thẩm nhất đao dự định bắt chước làm theo tại thẩm nhất đao thể nội rót vào đại kim cương thần lực dùng cái này trọng thương ngư hòa thượng ai ngờ hắn năm ngón tay tại đến thẩm nhất đao trước người ba tức lúc một hồi toàn tâm đau đớn chuyển đến chỉ thấy kiếm quang l ó e lên thiên thần tông năm ngón tay đều bị chặt đứt mười hai đạo kiếm khí vờn quanh thẩm nhất đao toàn thân hóa thành nhất phó kiếm giáp a thiên thần tông hậu chi hậu g i á p thối lui nhìn mình đấm máu tay phải đau đớn sắc mặt chẳng bệnh không thể tin nhìn xem thẩm nhất đao thân thể một bên lộc xà hai tên đoa nhân cũng đều sưng sờ tại chỗ thật là khó có thể tưởng tượng người kia không có một chút xíu duy chỉ có ngư hòa thượng thơi hơi hơi nhũ mày tại trên đó mười hai đạo kiếm khí ngư hòa thượng cảm nhận được một cỗ hủy thiên diện địa sắc khí đáng sợ như vậy sắc khí đối với thương sinh mà nói cũng không phải một chuyện tốt nghiệt đồ ngươi đây chính là tự gây nghiệt thì không thể sống nếu không phải ngươi muốn hại hắn cũng không đến nôi ném đi chính mình một cái tay thiên thần tông g ầ m thét x ú hòa thượng ngầm miệng lao tử cũng không tin ra hỏa này như vậy huyền bí đáng sợ tiếng nói rơi xuống thiên thần tông vận chuyển đại kim cương thần lực tung người nhảy lên thẳng tắp vọn tới thầm nhét ao hắn một cái đục này cho dù là vạn cân trầm trọng cự thạch cũng sẽ bị đụng thành húng chi là chỉ là nhục thân ngư hòa thượng trong lòng lo nghĩ đang muốn tiến lên bảo hộ thẩm nhất đao thì thấy thẩm nhất đao trên thân kiếm r ắ á p trợt bắn ra đan sen vào nhau lấy vô kiên bất tội lăng lệ tư thái từ thiên thần tông trên thân trợt lóe lên sau một khắc thì thấy cái này cao lớn thiên thần tông trong nháy mắt chia năm xẻ bảy lộc xà hai tên oa nhân thấy thế phát ra một tiếng thét đang muốn đào tẩu mười hai đạo kiếm khi đã phân ra hai đạo chặt đứt hai người đầu người ngư hòa thượng hiển nhiên thiên thần tông cùng lộc xà hai người thân tử đạo tiêu không khỏi khe khẽ thở dài h ắ n lau k h miệm máu tươi nhìn về phía thẩm nhất đao thân thể. chỉ thấy mười hai đạo kiếm khí trọng trở về lại thẩm nhất đao trước người đan vào lẫn nhau c u ố n quanh sau một hồi trật gom ở vô hình ngư hòa thượng suy nghĩ nửa ngày cũng không rời đi ngược lại là ngồi xếp bằng tại thẩm nhất đao bên cạnh t ụ n g k i n h n i ệ p vật hắn cũng không phải là lo nghĩ thẩm nhất đao an toàn đệ tử thiên thần tông theo hắn tu hành đại kim cương thần lực một thân vô công mạnh mẽ ngư hòa thượng nên cũng biết thiên thần tông nếu đều như vậy dễ dàng bị người này giết chết như vậy cho dù là tây thành c h i chủ đông đảo tri vương tới cũng chưa chắc có thể làm bị thương người này một chút chỉ là người này là ai ngư hòa thượng hiếu kỳ không thôi hắn canh giữ ở nơi đây là lo nghĩ có người bỏ lỡ s ở thẩm nhất đao thân thể bị cái kia đáng sợ kiếm khí đánh g i ế t ngư hòa thượng tụng kinh n h ệ m vật đói thì ăn kèm theo lương khô một ngày một đêm đã qua nhìn về phía thẩm nhất đao lại phát hiện thẩm nhất đao vẫn như cũ không có chút nào biến hóa ngư hòa thượng càng kỳ quái đột nhiên đáy lòng của hắn khẽ động chỉ thấy mặt đất phốc phá vỡ một cái động lớn một cái nỉ dạ đã hoành đao tại thẩm nhất đao trước người bô t ứ c chỉ kém một t ứ c liền sẽ dẫn động kiếm khí n ư hòa thượng nhận ra những nỉ dạ này những nỉ dạ này cũng là y hạ nỉ dạ lấy được so duệ sơn tiền tài muốn đem từ trước đây thiên thần tông tại bắc thế đại khai sát giới chém giết ngàn người tạo phía dưới vô biên sát nhiệt sau ngư hòa thượng liền một bên ngăn cản y lị hạ nhị dạ truy sát một bên tìm kiếm nhiệt độ kỳ thực lấy ngư hòa thượng võ công đánh giết những thứ này cái gọi là y lị hạ nhị dạ chính là cực kỳ chuyện dễ dàng hết lần này tới lần khác ngư hòa thượng lúc nào cũng không hạ sát thủ n a m rộng thắng dài những thứ này y lị hạ nhị dạ cũng đều biết được ngư hòa thượng bản tính cho nên không ngừng gia tăng công kích đủ loại phương pháp tùy tiện xử ra phản phất đem ngư hòa thượng trở thành một lần rèn luyện dù sao thì tính toán ám sát thất bại cũng sẽ không chết. ngư hòa thượng ngươi mau mau mổ bụng tự vận bằng không hôm nay người xa lạ này liền sẽ bởi vì ngươi chết ở dưới đao của ta mau mau d ừ n g tay người này ngươi không thể chạm vào ngư hòa thượng khoát tay lia liệng chỉ sợ nhị dạ cho là hắn là không đành lòng thẩm nhất đao trên tay càng là ngự tốc thật nhanh nói người này võ công kỳ tuyệt ngươi nếu muốn giết hắn tất phải dẫn động bản thân hắn kiếm khí phản kích khi đó ngươi chắc chắn phải chết ngư hòa thượng có hảo ý thế nhưng là ở trong mắt y hạ n h ĩ dạ quả thực là thiên hạ chê cười người này hôn mê bất tỉnh giống như người chết sống lại đồng dạng như thế nào lại vận dụng võ công đánh giết chính mình đây hết thể bất quá chỉ là ngư hòa thượng đang cố ý hụ dọa chính mình hy vọng bản thân có thể thả đi người này ngư hòa thượng ngươi nói nhảm như vậy vẫn là mau mau tự vận bằng không ta liền độc thủ đang khi nói chuyện nhị dạ thái đao đã lần nữa đi tới hai tấc tớ. sau một khắc huyền âm thập nhị kiếm lại độ bắn ra không những xuyên qua người này thân thể càng là bốn phía du tẩu đem giấu ở trong cọc gỗ dưới mặt đất phía sau cửa trên x à n h à trong giếng nước tất cả y hạ nhị dạ đều chu sát những thứ này y thì hạ nghị dạ không phải là không có nghĩ tới đào tàu chỉ là tại huyện âm thập nhị kiếm kiếm khí phía dưới bọn hắn hoàn toàn chính là dê con đợi làm thịt không hề có lực h o à n thủ a di đà phật tự tìm đường chết ngư hòa thượng lòng có không đành lòng đóng lại hai con n g ư ờ i nghiệm một tiếng a di đà phật lại đột nhiên phát hiện có người nói chuyện không khỏi mở mắt ra chỉ thấy thẩm nhất đao chẳng biết lúc nào đã đứng ở tại chỗ chắp tay đứng thẳng ánh mắt lạnh lùng để cho ngư hòa thượng tựa như nhìn thấy thiên cổ hàn băng rét lạnh triệt để nhập cốt tủy gần như đem huyết dịch băng phong thì chủ nguyên lai có đã tỉnh tại thứ nhất nghị dạ nói chuy chương năm trăm sáu mươi bốn hải tặc thấm nhất đao lời nói để cho ngư hòa thượng có chút ngoài ý muốn thì ra tại thời điểm này thấm nhất đao liền đã tỉnh tất nhiên thì chủ khi đó liền đã tỉnh lại vì sao còn phải giết chết bọn hắn tha thứ bọn hắn một mạng chẳng phải là đại công đức một kiện thấm nhất đao cười nạo bọn hắn muốn giết ta ta tự nhiên muốn giết bọn hắn huống chi những nị i ạ này ngày bình thường lợi dụng ám sát tới thu hoạch sinh tồn không biết bao nhiêu người chết ở trên tay bọn họ ta giết bọn họ cũng là thuộc về bình thường ngược lại là ngươi lão hòa thượng này một thân giết ngươi lại bông tha bọn hắn thật tình không biết bọn hắn hôm nay không giết được ngươi truy sát ngươi ngược lại cũng thôi nhưng nếu là bởi vì ngươi không giết bọn hắn dẫn đến bọn hắn lại đi giết người khác như vậy nhân quả này đến tột u cùng tính toán tại trên đầu của ngươi vẫn là tính toán tại trên đầu của bọn hắn thấm nhất đao lời nói để cho ngư hòa thượng xứng sở tại chỗ vấn đề này hắn lại trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới tây thành c h i chủ đông đảo c h i vương kim cương t r ứ n g mắt hát thiên không rõ những năm này ta vốn cho rằng tây thành đông đảo đã không còn hành tẩu giang hồ chưa từng lường chức tại cái này đông doanh tri địa gặp phải đại kim cương thần lực triều nhân đã như thế sợ là trên giang hồ lại muốn phong hỏa lại nổi lên Thầm nhất đao cùng ngư h ấ t đao c ù n hòa u thượng n gặp h i ê n c thẩm nhất đao đã nhìn ra thân phận của mình cũng không kỳ quái hãn niệm một tiếng a di đà phật đi phật lễ bật tăng lĩnh hội không thấu thí chủ lời nói chỉ là thí chủ tu vi võ đạo thông tiền so với cái kia vạn quy tàng cũng chỉ mạnh không yếu lễ tạ thần thí chủ có thể thu liễm sắp tính như thế hôm sau thí chủ võ công nhất định có thể lại đến nhất trọng thẩm nhất đao cười ha ha đột nhiên chỉ tay điểm nhanh ngư hòa thượng phong bế ngư hòa thượng tất cả động tác sau vận công hợp ở tay phải phía trên d á n tại ngư hòa thượng lưng hôn nguyên thôn tiên bất diệt pháp chân nguyên xuyên vào ngư hòa thượng thể nội trong chớp mắt liền đem ngư hòa thượng vận công chi pháp toàn bộ nắm giữ đồng thời càng là trợ giúp ngư hòa thượng đem nội thương toàn bộ chữa trị ngư hòa thượng ta thẩm nhất đời này sợ là không đổi được vạn quy tàng thu liêm vết tích sớm đã không biết đi nơi nào tây thành người đều nói hắm chết ta xem ngược lại là chưa hẳn ngươi lại trở về trung thổ a tiếng nói rơi xuống ngư hòa thượng h ã i nhiên phát hiện thẩm nhất đao sớm đã biến mất ở trong cảm nhận của hắn ngư hòa thượng thần sắc kinh ngạc nội tâm chấn động thật lâu khó mà lắng lại n g u y ê n lai lần này người chính là thẩm nhất đao thiên hạ đệ nhất đại minh vương t r i ề u tân nhiệm người khai sáng một thân võ công quả nhiên lạ thường thoát tục vạn quy tàng bỏ mình mình cùng vạn quy tàng năm đó ở thiên trụ sơn đánh cược sự t ì n h tự nhiên cũng chỉ tới mới thôi ngư hòa thượng nghĩ đến đây quyết định sớm ngày quay về trung thổ thần châu tăng thêm thẩm nhất đao vừa mới ra tay trợ giút chữa khỏi nội thường công lực phục hồi trong thiên hạ có thể làm bị thương hắn người cũng là ít có thấm nhất đao rời đi ngư hòa thượng hắn chân nguyên tràn vào ngư hòa thượng thể nội cảm giác chân nguyên lưu chuyển kinh mạch lại thêm kim cương môn ba mươi hai cùng nhau cơ sở võ công sớm đã tại cẩm ý h ị vệ ở trong có chỗ cất giữ bây giờ hắn vừa có ba mươi hai cùng nhau nơi tay lại có ngư hòa thượng nội công vận chuyển con đường nơi tay đại kim cương thần lực phương pháp tu luyện đều đã hợp ở trong đầu thấm nhất đao một đường đi một đường đem đại kim cương thần lực dung nhập trong chiến thần bất diện t h i thể tăng thêm một bước n ụ c thân tiềm lực thàng đến, đến bờ biển bến tàu thấm nhất đao vừa mới nhịn không được hiện lên một nụ cười. Sự bây giờ hắn chiến thần bất d i ệ t tiên thể lại vào một tầng đơn thuần thực lực cho dù là đơn thuần lấy chiến thần bất d i ệ t tiên thể ra tay cũng đủ để đánh giết lục địa chân tiên cảnh cừng giả thấm nhất đao đến bến tàu thời điểm ánh mắt chú ý tới một chi đi xa thuyền lớn đội tàu thuyền này đội trưởng đang thu nhận thông dịch cũng chính là phiên dịch bất quá nhìn cái này đội tàu người đầu lĩnh nội lực mặc dù còn không cao nhưng cũng đã t h u cụ quy mô đồng thời bên người thuyền viên đều là hảo thủ sợ không phải đơn giản thương nhân thấm nhất đao nhìn lướt qua liền không lại nhìn những thứ này trên biện cầu sinh sống người cũng là cùng đường mặt lộ tác phong làm việc cực kỳ tản nhận hung tàn luyện võ chính là chuyện rất bình thường thầm mang nhất đao không để ý những thứ này nhiều thứ mấy bước lại đợi một đoạn thời gian vừa mới nhìn thấy có lớn minh thương thuyền đến bến tàu thầm nhất đao tiến lên hoa tiền mua một gian v a n g đã như thế hắn tại luyện công thời điểm cũng sẽ không có người nào q u ấ y r à y hắn chủ thuyền cần trước tiên đem mang tới hàng hóa bán sau đó lại mua sắm lớn minh bên kia thiếu hụt đồ vật cho nên trong thời gian ngắn thuyền sẽ không đi thầm nhất đao chú ý tới cái kia một chiếc thuyền cũng là như thế nhưng bọn hắn biểu hiện cuối cùng không quá giống bình thường thương đội liên tiếp đợi mười ngày qua đội tàu hàng hóa mới hoàn toàn bán xong cần mua sắm trở về lớn minh hàng hóa cũng đều mua đủ thuyền bắt đầu chậm rãi quay đầu hướng về trung thổ thần châu chạy mà đi lệnh thẩm nhất đao có chút bất ngờ là cái thêm một chi lai lịch bí ẩn thương thuyền lại còn không đi hắn nhớ rõ ràng đối phương hàng hóa đã sớm bán xong so với thẩm nhất đao ngồi chiếc thuyền này hàng hóa bán thực sự nhanh hơn nhiều thẩm nhất đao không nghĩ nhiều như vậy bình yên nhắm mắt tiếp tục tu luyện tự thân võ đạo liên tiếp mấy ngày thương thuyền chạy tại trên mênh mông biện rộng vô bờ thẩm nhất đao không cần ăn cơm uống nước là nguyên nhân chưa bao giờ đi ra g i a phòng chủ thuyên đã từng phái người đến đây nhìn qua phát dù sao trên đời này kỳ nhân còn nhiều hắn thu tiền bình yên vô sự đem đối phương đưa đến chỗ cần đến là được rồi một ngày này t h ẩ m nhất đao còn tại tu luyện bên hai bỗng nhiên chuyển đến thuyền viên hô quát tiếng ồn ào t h ẩ m nhất đao nhăn đầu lông mày tinh thần trong nháy mắt lan tràn ra khuyết trương đến phương viên năm mươi dặm bên trong cách hắn chỗ thương thuyền cách đó không xa đang có hai chiếc vàng diều hâu nhanh hạm hướng về hắn chỗ thương thuyền ném mạnh tương tự với ống trúc một dạng đồ vật thứ này rớt xuống đất lập tức liền sẽ phóng xuất ra từng cỗ sương ngủ thuyền viên ngử được sau đó trong khoảnh khắc thì sẽ té xịu trên mặt đất thấm nhất đao tay phải một trường đánh ra, trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân biến sắc chỉ thấy c u ồ n g phong g à o thét đem cái này khói mê phản thổi h ư ơ n g cái kia hai chiếc vàng diều hâu nhanh h ạ m chỉ một thoáng vàng diều hâu nhanh trên h ạ m nhân thủ vội vàng chân loạn trong miệng vội vàng ăn vào dược hoàn nhưng do tới quỷ dị nhanh chóng sương mù cũng bị thổi đến cực nhanh bọn hắn rất nhiều người cũng không có phản ứng lại liền ngã trên mặt đất phía dưới như thế hai chiếc vàng diều hâu nhanh h ạ m cũng không cứ thế từ bỏ ngược lại là tăng thêm tốc độ hướng về thương thuyền v à tới người cầm đầu niên kỷ không nhỏ khô gậy thân thể k h a n keo mặt mũi hà khắc đang tức giận không dứt chỉ huy hai chiếc vàng diều hâu nhanh hạng t r ậ t lại dàn xuống đi từ cái này hai chiếc vàng diều hâu nhanh hạm tình huống đến xem rõ ràng không phải lần đầu tiên làm cái này mua bán h ã n ngược lại là phải đi xem một chút đến tột cùng là người nào dám ở trên biển tùy ý cấp t n g Luyện Thầm nhất chỗ thương thuyền chỉ là phổ thông thương thuyền. Nô. nhất Thầm thương chỗ đao thông là Thuê hộ vệ cũng h ậ u t i giả. Trên thuyền lại Đối hai chiếc diều Người ê Trên trên n thuyền càng không từng trang bị hỏa pháo. Xuống trường trở. Đối mặt hai chiếc vàng diều hâu nhanh trên hạm nhân. võ trở. mặt hỏa pháo. hâu hạm địch bị chế khô c ắ t khô gầy lão giả như mày trong mắt tràn đầy nổi nóng phóng khói mê kém chút đem chính mình người thả đổ việc này truyền đi sợ là sẽ phải trở thành toàn bộ giang hồ trò cười các ngươi những người này dám ở đây cướp bóc thương thuyền liền không sợ cầm y hệ vệ đem ngươi bắt bắt rút gân luận ra chìm vào biển cả sao thương thuyền lão bản hiển nhiên lần này tất cả hàng hóa đều muốn bị người cướp đi t h n g ra bại sản đang ở trước mắt phá sản phẫn nộ khiến cho hắn không còn đối với hải tặc e ngại lớn tiếng giận dữ mắng mỏ lão giả nghe vậy cười ha ha chó má cầm y hồ kia còn có thể quản được ta ngươi biết ta là cái nào xuất thân sao trong mắt của hắn lấp l ó e hàng quang cười không nớt đi đến thương thuyền lao bản trước mặt đùng một cái t á t tại trên thương thuyền mặt của lao bản lao giả này tu vi võ đạo đã đ ạ t đến tông sư c h i cảnh một cái t á t phía dưới lao bản nửa bên mặt đều đỏ sưng đau đớn vô cùng đem lao bản vừa mới bởi vì phá sản mà nâng lên dũng khí trong chớp mắt bỏ đi không còn một mảnh toàn bộ mang đi lao giả nhìn xem thương thuyền người bị thủ hạ đẻ lên thương thuyền cũng bị lao giả người không chế hộ tống hai chiếc vàng diều hâu nhanh hạm cùng lúc xuất phát thậm nhất đao chú ý tới lao giả khi nhìn đến trẻ tuổi cường tráng người lúc thường, thường sẽ lộ ra nụ cười tại điều này nói rõ đối phương cướp bóc thương thuyền vì không phải vàng bạc hàng hóa vì người kỳ quái đối phương vì sao muốn cướp bóc người t â m thương hải tặc chỉ sợ sẽ không làm chuyện như vậy húng chi bây giờ lớn minh như mặt trời ban trưa đinh tu xuất lĩnh cầm y để vệ hải quân ngang dọc đại dương m ê n h mông phía trên diệt quốc đ ồ môn vô số kể dù cho là buôn bán nô lệ mậu dịch cũng tuyệt không có khả năng buôn bán người sáng mắt t h ầ m nhất đao trong lòng tràn đầy n g h i hoặc lạng lặng chờ hai chiếc vàng diều hâu nhanh hạng mang theo thương thuyền đến một hòn đảo đảo này chia làm trong ngoài hai đảo ở giữa sen lẫn một mảnh hải là ít có ưu ngoài đảo đóng quân có rất nhiều chiến hạm bên trong đảo nhưng là hội tụ không ít người đ i n h hai chiếc vàng diều hâu nhanh hạm dẫn linh trị thương thuyền đối đầu khẩu hiệu vừa mới thông qua ngoài đảo lái vào bến cảng cuối cùng đến bên trong đảo bên trong ở trên đảo sớm có người nên đón hai chiếc vàng diều hâu nhanh người trên hạm xuống thuyền phát hiện vàng diều hâu nhanh trên hạm có đầu người choáng hoa mắt lúc không khỏi thần sắc ngạc nhiên lại được biết kém chút bởi vì hướng gió thay đổi đem chính mình người toàn bộ mê đào sau cái này một số người cũng không biết nên cười hay là nên khóc đem cái này một số người toàn bộ dẫn đi các ngưới riêng phần mình chọn lựa cái kia thân thể khô q u ắ t gầy yếu lão giả âm trầm hướng về phía chờ người nói thấm nhất đao chú ý tới những thứ này chờ người phần lớn là hai mươi mấy tuổi niên kỷ không tính quá lớn võ công hơi tiểu thành tư chất tốt một điểm đã bước vào tiên tiên cảnh giới tư chất kém một chút cũng chỉ có hậu thiên cảnh giới đa tạ x a trưởng lão đa tạ x a trưởng lão x a trưởng lão khổ cực cái kia khô q u ắ t khô gầy lão giả họ xa hắn tiếng nói rơi xuống sau đó những thứ này hai mươi mấy tuổi người đều cười hì hì hướng hắn biểu đạt cảm ơn thấm nhất đao trong lòng cơ bản đã xác định những thứ này nhân kiếp cấp thương thuyền vì người mà không phải hàng hóa càng là như thế h nhưng đạo này cũng không tính lớn chỗ ánh mắt nhìn tới người cũng là không thiếu bọn hắn vì sao còn phải cướp bóc người ngươi cùng ta đi đột nhiên một người trẻ tuổi đứng tại trước mặt thẩm nhất đao cười hì hì nhìn xem thẩm nhất đao người trẻ tuổi hình dạng bình thường hai má mang theo mấy khoa xẹo mụn thẩm nhất đao không nói chuyện chỉ là theo người này bị đưa vào một cái cửa vào hắn lúc này mới phát hiện đ ả o này lại là một tòa nhà giam dưới mặt đất không biết tẩn tàng mấy tầng hắn được đưa tới tầng thứ hai nhốt vào một gian nhà tù sau đó chọn chúng tuổi nhỏ của hắn n ư ờ i cười nói ta gọi tất kỳ từ hôm nay trở đi ta sẽ chỉ bảo ngươi tu luyện một môn mới võ công ngươi phải nghiêm túc tu luyện trước tiên từ thương long bảy mạch bắt đầu thương long bảy mạch thẩm nhất đao bây giờ đối với thiên hạ võ học quen thuộc nhất chỉ nghe bốn chữ này liền đã có sơ bộ nở tới sau đó lại nghe tất kỳ tinh tế nói tới tu luyện như thế nào tất kỳ thuyết pháp càng bằng chứng phỏng đoán của hắn thẩm nhất đao đáy lòng sát cơ khó nhịt các ngươi cướp bóc lui tới thương thuyền vì chính là tìm người tới luyện kết nô có phải hay không thẩm nhất đao đột nhiên lên tiếng cắt đức tất kỳ mà nói hắn hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem thẩm nhất đao bốn mắt nh nhau chẳng biết tại sao tất kỳ quỷ thần xui khiến gật đầu đáp ứng tây thành cũng một mực tại luyện chế k i c h nô、no. chúng ta đông đảo tự nhiên cũng phải như vậy làm chỉ là ngươi vậy mà biết k i c h nô、no. xem ra đối với hát thiên sách có chút hiểu hẳn là luyện võ qua tất kỳ mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng mà thẩm nhất đ a u đã trúng khói mê về sau vào đ ả o lại bị bọn hắn xuyên vào thất sát phá công diệu dù cho là võ đạo đại tông sư lúc này cũng nhất định là nửa điểm nội lực chân nguyên cũng không có cho nên tất kỳ cũng không sợ thật tốt làm k í c nô、no. chỉ cần ngươi tu luyện ảo ta nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt nói không chừng cho đến lúc đó ngươi ngược lại sẽ thích làm ta k í c nô、no. hoa lạc tất kỳ tiếng nói rơi xuống trước mắt từ to cỡ miệng chén lớn cọc gỗ tạo ra nhà tù trong khoảnh khắc bị một q u y ề n đánh nát thầm nhất đao c h ầ m rãi đứng dậy một đôi đao mắt bắn ra hai đạo lăng lệ sắc cơ tất kỳ mắt thấy cửa nhà lao bị phá vỡ khó có thể tin nuốt nước bọn ngươi không phải uống thất sát phá công rượu sao làm sao lại một chút sự tình cũng không có thất sát phá công rượu cũng không phải cái gì vô giải đ ộ c dược các ngươi bọn r a hỏa này đơn thuần cướp bóc hàng hóa t à i phú thì cũng thôi đi nghĩ không ra các ngươi lại là tại luân ô tội ác tay trời chết không hết tội thẩm nhất đao âm thanh tựa như từ cựu h u tuyệt đ i ệ u bỏ ra tới ác quỷ tại gầm nhẹ triệt để nhập cốt thủy rét lạnh gần như đem tất kỳ huyết dịch băng phong ngưng kết hắn đánh lên bệnh sốt rét sau một khắc thẩm nhất đao một q biến chỉ thành kiếm kiếm khí những nơi đi qua cửa nhà lao nhao nhao vỡ tan thương thuyền lão bản mấy người cũng ở đây mắt thấy chính mình nhận được đi ra hy vọng nhao nhao kích động hướng thẩm nhất đao bãi t ạ thẩm nhất đao thản như nói đứng lên đi đem tất cả người đều thả ra đi nói xong thẩm nhất đao cất bước tiến lên cũng không phải hướng về bên ngoài ngược lại là hướng về trong lao ngục Hắn vừa một ớ ước chừng 9 tầng. Phía trước i tinh ngoài hiện thiếu, thôi đi, lại đem địa muốn mà mấy phạm phạm m thần phát tầng tầng. tầng thì tầng thứ này không chừng nhân cũng nhân còn Phía bày ra, lao ý số là cái chừng Càng người tuổi trẻ tuổi. Này không i người kinh người người tuổi ế n ngạc chính trên này ta trẻ k h là có được lực thức, cho người mảy may thấy này nội không tuổi khí trẻ biết võ công Một cái k h ô người biết võ công n g trẻ tuổi lại bị nhốt tại tầng thứ chín tuyệt ngục hơn nữa tại tuyệt ngục phía trước có ước chừng tầng ba cửa thép mỗi một tầng đại môn sắt thép đều có năm đấm một dạng thô thấm nhất đao cất b ư ớ c hướng phía dưới bị giam giữ tại tầng thứ chín người trẻ tuổi dẫn phát hắn hưng thú thật lớn nhưng mà theo hắn chỗ tầng thứ hai bạo động động tính càng lúc càng lớn lao ngục bốn phía nút trong bóng tối cao thủ cũng nhao nhao ra tay bắt phạm nhân kinh phong đập vào mặt mà tới một cái võ giả hai tay như kiếm tiến quân thần tốc tấn công mạnh thẩm nhất đao mặt thấm nhất đao động cũng không động một đường hướng phía dưới quanh thân huyền âm thập nhị kiếm tự chủ vận hành bất kỳ công kích nào đều tại kiếm khí phía dưới bị rào sát sạch sẽ không những như thế huyền âm thập nhị kiếm hành không bay lượn sớm đem giấu ở chỗi tôi ám thủ đánh giết. Không cần nhất thời cả tòa lao ngục cần tàng ám thủ hộ vệ vậy mà toàn bộ bị đánh giết sạch sẽ thấm nhất đao đi qua một tầng liền đem một tầng phạm nhân p h o n g xuất hắn phát hiện ngoại trừ tầng thứ nhất tầng thứ hai cùng tầng thứ chín tầng thứ ba đến tầng thứ tám rất nhiều trong phòng giam đều chỉ còn lại xương khô một bộ điều này nói rõ cái này lao ngục khải dụng thời gian đã lâu thậm chí có nhà tù trên vách tường còn có từng đạo móng tay cầm ra tới vết tích hình dài mảnh đủ thấy phạm nhân trước khi chết tuyệt vọng dẫu ở dưới mặt biển lao ngục quanh năm không thấy ánh mặt trời bị người lấy hát thiên sách luyện chế thành k ế t nô cả đợi bị cấp chủ điều khiển chế thấm nhất đao nộ khí dâng lên. h ngược n lại là không nghĩ tới đông đảo còn có cái này một phần đàm lượng hát h i ê n sách chính là trên giang hồ nổi danh một phần tuyệt học chỉ có điều tuyệt học này âm độc tàn nhẫn liền xem như thoạt đầu dùng nhiều nhất tây thành bây giờ cũng bắt đầu cấm nô thẩm nhất đao chấp trưởng lớn minh sau đối với võ công này càng là căm t h ủ đến tận xưng ơ thủy chỉ có điều bởi vì cái môn này võ học thất truyền trên giang hồ cũng không bùng nổ qua đại quy mô luyện nô sự kiện thẩm nhất đao cũng chưa từng nghĩ đến tại trên bông dương đại hải này lại có người tại tự mình luyện nô tây thành tri chủ đông đảo tri vương kim cương trứng mắt hát tiên không rõ nói chính là tứ đại tuyệt học hát thiên không rõ chỉ đại chính là hát thiên sách thiên hạ võ học tu luyện cũng là nhân thể lộ ra mạch cũng chính là thập nhị chính kinh kỳ kinh bắt mạch liền xem như thẩm n h ấ t đao cũng không ngoại lệ trừ ra cái này thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bắt mạch bên ngoài trong cơ thể con người còn có ba mươi mốt đầu ẩn mạch cái này ba mươi mốt đầu ẩn mạch bị phát hiện thời gian cũng không tính dài là đang lừa cổ nhân tung hoành thiên hạ thời điểm bị tây côn luân lương tiêu thê tử hoa hiệu tóc t r ắ n g hiện phía sau bị đệ tử gió sau cùng thiên cơ cung kính thiên liên thủ nghiên cứu khổ tâm nghiên cứu đồng thời cuối cùng sáng tạo ra hát thiên sách môn tuyển học này chuyên tu ba mươi mốt đầu ẩn mạch cái này ba mươi mốt đầu ẩn mạch không bàn mà hợp số trời cho nên lấy ba viên nhị thập bát tú mệnh danh tu luyện hát tiên sách cần một chủ một nô đầu tiên kiếp chủ dùng nội lực theo thứ tự đánh vào kiếp nô ba mươi mốt đợt mạch huyết đạo nếu đà thông nên h u y ệ t vị phản g phất một cái v ư ợ t sâu không đáy quanh thân khí huyết đều theo thần ý chỗ tụ từ cái này dưới h u y ệ t tả đi thân thể chống giông ngứa lạ khó mà chịu đ ư ợ c lúc này liền cần kiếp chủ hướng trong h u y ệ t đánh vào một phần nhỏ chân khí chân khí một khi nhập thể không chỉ có đau lớn toàn bộ tiêu tán lại thể xác tinh thần cũng có cực lớn vui sướng đến nôi kiếp nô theo tồn thần phép luyện khí chụ huyện tu luy chính là luyện thành cái này hát tiên sách sau đó t hai kiếp nô cơ thể một chỗ sẽ sinh ra kiếp hải khiến cho nên bộ vị thai kiếp lực tác dụng phía dưới công năng càng mạnh hơn tỉ như kiếp hải tại cái mũi cứu giác linh mẫn kiếp hải tại não ký ức hơn người kiếp hải tại chân lực chân kinh người kiếp hải nơi tay hai tay linh mẫn năm kiếp nô một khi sử dụng kiếp lực quá nhiều thì sẽ sinh ra hát tiên kiếp cũng chính là ngớ lại c h ố n g giống đau đến không muôn sống lúc này chỉ có kiếp chủ chân khí mới có thể giải quyết những người còn lại dù cho võ công lại cao hơn chân khí cũng tuyệt không nửa điểm tác dụng hát tiên sách có hay không bốn luật càng là không có chút nào nhân đạo đệ nhất luật gọi là vô chủ không nô đầu này vô cùng tốt lý giải kiếp nô không thể phản bội kiếp chủ cũng không thể rời đi kiếp chủ một khi kiếp chủ bỏ mình kiếp nô hẳn phải chết thứ hai luật gọi là có vay có trả là chỉ kiếp lực không phải mượn không cần đạo lý nếu như cho mượn không hoàn lại liền sẽ dẫn phát hát thiên tiếp cần kiếp chủ chân khí mới có thể giải khai đệ tam luật gọi là không ngừng không nghỉ ba mươi một mạch sau khi luyện thành liền không tu luyện thể nội kiếp lực cũng sẽ như chư thiên tình đấu tự động vận chuyển vừa vặn phù hợp cái kia chu thiên ba viên nhị thập bát tú tự động vận chuyển đạo lý như thế kiếp lực vĩnh viễn không tiêu vong hát thiên kiếp cũng liền vĩnh viễn Đệ thậm ứ l nhất đao cùng truyền ưng bọn người nghiên cứu thiên hạ võ học lúc phát hiện hát tiên sách môn võ học này đều là thống hận vô cùng ai ngờ tại thiên hạ hôm nay còn có người tại lượn ô thống nhất, nhất, mãi mãi nhất đao chính là lửa dận dâng trào thời điểm vận chuyển chiến thần bất diện tiến thể hắn lúc này đã đem đại kim cương thần lực dung nhập trong chiến thần bất diện tiến thể sức mạnh tăng nhiều không cần chân nguyên dưới một quyền chỉ nghe ầm ầm tiếng vang tựa như tiếng sấm gào thét đất rung núi chuyển hòn đảo rung động ba đạo cửa thép lại là đồng loạt bạo liệt rơi là tà trên đất thẩm nhất đao mặt không biểu tình cất bước hướng về phía trước đánh nát cửa nhà lao đen như mực trong lao ngục thẩm nhất đao mắt như rực rỡ tinh nhìn thấy người tuổi trẻ kia bởi vì trải qua thời gian dài không thấy ánh mặt trời da thịt trắng bệnh lại thân thể không đầy đủ g ầ y g ò vô cùng trong lòng của hắn l ử a g i ậ n càng lớn bất quá người trẻ tuổi kia cho dù ở đây khốn cảnh phía dưới vẫn như cũ khí chất bất phản ý chí chiến đấu sụp sôi để cho thẩm nhất đao đối với hắn dâng lên hứng thú không nhỏ người là người nào người trẻ tuổi ăn nói rõ ràng hai con ngươi tinh quang rực r đối mặt bể tan c ả n h cửa nhà lao cũng không có vội vàng muốn đi ra ngoài ngược lại là hỏi thăm về thẩm nhất đao thân phận thẩm nhất đao người trẻ tuổi trong trước mắt không thể tưởng tượng nổi trận t o con mắt hắn bị giam vào nơi đây cũng bất quá hơn hai năm thời gian đối với thẩm nhất đao cái tên này đương nhiên là như sấm bên thay chỉ là thẩm nhất đao làm sao sẽ tới đông đảo ngục đ ả o đ â u người là ai cốc t r ậ n đông đảo đảo chủ cốc thần thông chi tử thẩm nhất đao hơi hơi nhữ mày đông đảo thiếu đảo chủ cư nhiên bị giam giữ tại đông đảo ngục đảo tầng thứ chín chuyện này ngược lại là thú vị nhưng vào lúc này thẩm nhất đao bên thai khẽ nhúc、nhích. hắn lưu lại tầng thứ hai người đang bị n g ụ c đ à o thủ vệ trùng sát thẩm nhất đao tay phải chế trụ cốc t r ậ n hơi nghiêng người đi cấp bách vọt mà ra qua trong dây lát liền đến lao ngục tầng thứ hai chỉ thấy đem người cướp bóc thương thuyền khô q u á t khô gầy lao giả đang chỉ huy hộ vệ trùng sát giam giữ tại trong lao ngục phạm nhân thẩm nhất đao chỉ tay như kiếm hoành không đ à o qua kiếm khí những nơi đi qua hộ vệ đều là bỏ mình trong chốc lát máu chảy thành sông Trưng giết tôn đánh chi bại. sa thiên hoàn cũng không phải đông đảo người hắn nguyên bản chính là tây thành trạch bộ người tại tây thành nội loạn sau trạch bộ lặp lại sa thiên hoàn dưới sự phẫn nộ đi nương nhờ đông đảo dựa vào cái này luyện nô chi thuật tới vì đông đảo tăng cường thực lực để ngày g i ả m sau có thể làm cho đông đảo có cơ hội phản công tây thành tiến tới cho mình báo thủ hắn đ ỗ n g nhiên nhìn thấy trước người vô số đệ tử trong nháy mắt chết thảm tại kiếm khí phía dưới máu chạy thành sông đáy l ò n g cũng là sợ hãi sợ hãi toàn thân run r u y không chút do dự quay người liền đi hắn chính là tây thành trạch bộ người tu luyện chính là chu lưu trạch tình nhưng mà tại cái này ngục trên đảo không có đầm l cho nên sa thiên hoàn sai người tại một nơi cố ý chế tạo một mảnh đầm lầy phía trên nhào tới cắt đ u ô i quá khứ gặp phải không chọc nổi đối thủ hắn đã từng đem dẫn tới cái này một mảnh trong đầm lầy mượn nhờ chu lưu trạch kình hắn có thể tại trong đầm lầy tự do hành động tiến tới nhờ vào đó tránh đi cường địch khiến cho cường địch lâm vào đầm lầy bỏ mình lần này gặp phải thẩm nhất đao hắn cũng là suy nghĩ gấp chạy đầm lầy mà đi chu lưu lục hư công pháp dùng văn vật xem trọng chính là lúc thế pháp thuật khí chu lưu trạch kình tự nhiên là muốn tại trong đầm lầy vận dụng cường đại nhất chỉ tiếp thẩm nhất đao cũng trong c h ư ớ c mắt xuyên qua người này trái tim sa thiên hoàng ngã xuống đất mất mạng trước khi chết tràn đầy không căm l ò n g hắn còn chưa hướng tây thành trả thủ như thế nào lại chết ở chỗ này đánh giết sa thiên hoàng sau thậm nhất đao sát tâm vẫn như c ũ bá liệt dẫn dắt cả đám chờ đến đến bên trong đảo năm ngón tay khẽ động huyền âm thập nhị kiếm hoành không bay múa những nơi đi qua đều là thây ngang k h ắ p động cái này kinh khủng một màn để cho những cái kia được cứu đi ra ngoài phạm nhân run lầy bẫy có chút thậm chí đang ai thán bởi vì những phạm nhân này ở trong có rất nhiều cũng là kết nô căn cứ vào hát thiên sách có hay không định luật đệ nhất luật vô chủ không nô những thứ này kiếp chủ chết bọn hắn những thứ này kiếp nô sợ là cũng đều sẽ chết cũng có kiếp nô lợi dụng đúng cơ hội đem nào h về phía thẩm nhất đao bọn hắn không muốn bởi vì kiếp chủ chết mà chết đi bọn hắn cũng không tin trên đời này còn có người có thể giải quyết hát thiên sách thẩm nhất đao đối đãi c á i này một số người đương nhiên sẽ không lưu thủ quanh thân tử lôi điện khí hoành không mà ra hóa thành vô tận đao khí bao phủ mà qua nào tới kiếp nô cũng là bị tại trốn nát ấy cốc trần nhìn xem một màn này kích động nắm chặt song quyền đây chính là đệ nhất thiên hạ phong thái nếu là có thể nhận được thẩm nhất đao trợ giút cốc trần tin tưởng mình nhất định có thể tẩy t quả nhiên sau một khắc thì thấy bốn chiếc vàng diều hâu nhanh hạng vây quanh một tay rõ ràng đến từ tóc đỏ người tây dương chiến hạm bổ sóng trạm biện hướng về bên trong đảo đi tới chiến hạm còn chưa đến bên trong đảo bến tàu thi nhạc quản dây cung thanh nhâm đã chuyển đến chỉ thấy cái kia tóc đỏ trên chiến hạm cảnh xuân tươi đẹp có thiếu niên thiếu nữ đứng đối mặt nhau tất cả là tuấn tú anh mỹ cốc trần nói d i ệ p phạm tới d i ệ p phạm thân là đông đảo bốn tôn chi bày tốt nhất chính là phô trương chỉ tiếc hắn không biết lần này ở bên trong trên đảo là người nào cốc trần thầm nghĩ d i ệ p phạm sợ là phải chết ở chỗ này hắn bởi vì tự thân o a n khuất đối với đông đảo phần lớn người đều không bao nhiêu hào cảm bây giờ hiển nhiên d i ệ p phạm sợ là sẽ phải chết ở t h ầ m nhất đao chi thủ trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ kích động hưng phấn chiến hạm đến bến tàu một người đứng ở trên mũi thuyền chắp tay đứng thẳng uyên đình ngạc t r hiển thị rõ tông sư phong phạm chỉ thấy người này khuôn mặt anh tuấn tóc dài k h á c rơi áo sợi xanh thẳm như biển dệt có vân long hí kịch sợi bóng lưu chuyển long du ngao h í kịch sinh động như thật đồng thời tại cái này tuấn tú bên dưới bên ngoài trong cơ thể cũng là cất dấu một cố đủ để kinh tiên động địa lực lượng k i n h k h ủ n g thấm nhất đao mắt sáng như đuốc cố lực lượng này trong mắt hắn không c h ố ẩn ấp đây là một tôn thiên nhân lục phẩm cao thủ chẳng thể trách là đông đảo bốn tôn chi b à i người là người nào dám ở đông đảo phản án nhất là thả ra cái này n ị c h tặc d i ệ p phạm chỉ tay điểm hướng cốc trần cốc trần cười cười cũng không nói gì biết được thấm nhất đao thân phận sau hắn lại nhìn diệm phạm trong ngày thường giống như thiên thần nhân vật cường đại bây giờ cũng bất quá chính là sâu kiến Các ngươi thậm t to gan, cũng d á cầm người sáng mắt luyện ô. Thẩm nhất g sáng ư ờ i luyện mắt t ô. ẩ m n h đau o sát cơ bước l、like、như như nghe Diệp ạ m hơi c vậy cũng là cười lạnh người đông đảo tuyệt học vô số thì như ngươi kính tức công ta liền hết sức cảm thấy hứng thú đã ngươi tự mình hiện thân vậy không bằng liền đem kính tức công đưa cho ta à d i ệ p phạm sầm mặt lại kể từ vo công của hắn có thành đến nay đã cực ít có người dám như vậy nói chuyện cùng hắn nhất là người này còn ngấp nghẽ hắn kình tức công ngươi quả thực là tự tìm đ ư ờ n g chết yên tâm ta sẽ không nhờ ngươi chết quá sảng khoái d i ệ p phạm hai tay mở ra năm ngón tay mở ra đẩy về phía trước trong chốc lát liền có một cô đáng sợ kình lực hướng về thẩm nhất đao đánh tới cái này một cỗ kình lực cường hành o c ư ơ n g mãnh nhưng lại giống như cái kia trong b i ể n rộng sóng lớn nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hạo đạn không r ư ớ mạnh liệt bá liệt ngập trợ khí cốc trần ngưng thần tĩnh quan xem như đông đảo thiếu đạo chủ Hắn đối với đông đối đảo bốn với theo ô công n võ có c đều ỗ hiểu rõ. Diệp Phạm Diệp rõ. x m như b ố thẩm n i đối cốc trần hắn như chết Diệp chầm ộ nhất đao chập kiếm, chầm ra, Phạm Thầm, nhất đao, tác, hơi hơi lại, sao, thầm nhất đao đầu ngón tay di chuyển về phía trước chỉ thấy trong thiên điệu tất cả khí tức đều điên cùng tụ đến tại thẩm nhất đao đầu ngón tay ngưng kết cuối cùng rèn luyện thành một thanh rực rỡ trong suốt bảo kiếm bảo kiếm hội tụ mà thành máy mắt trực tiếp sẽ rách ngập t r ờ i khí cái kêu bài sơn đào hải cương m á n h cực kỳ k i n h lực tại dưới kiếm phong giống như một trang giấy bằng được xé v à i âm thanh d i ệ p phạm con người đột nhiên co lại thân hình đổ cướp cấp bách vọt hướng vùng nhỏ trên tàu lái thuyền cường địch trước nay chưa có cường địch đến tột cùng là ai vì sao muốn cùng đông đảo là địch đến nỗi ngay từ đầu nghĩ gì đại hiệp không quen nhìn luyện nô ra tay d i ệ p phạm nửa điểm cũng không tin trên giang hồ căn bản vốn không tồn tại đại hiệp cũng tuyệt đối không thể có đại hiệp vì chỉ là luyện nô tới tìm đông đảo phiền p h ư c đáng tiếc thân pháp của hắng cũng s ắ p bất quá thẩm nhất đao bây giờ lận tay ở giữa liền có thể tụ tập lại tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí phốc phốc máu me tung tóe d i ệ p phạm hét thảm một tiếng trong ánh mắt hoảng sợ hắn bị kiếm khí một phân thành hai huyết vẩy bằng tàu Trưng Trần Trần tôn chết thán. Thẩm nhất đao thân là thiên hạ đệ nhất, thể tưởng sư. như nhìn bốn liền dàng lòng càng càng hắn võ đạo cao, đơn giản không Cốc Cốc chi bài bài Diệp đi, Phạm xem vậy võ đáy đao cao, đạo Kinh lực l ba trăm o n g năm tới một mực bị người coi là không cách nào đánh vỡ có hay không định luật tại thẩm nhất đao thủ hạ lại là như thế nhẹ nhõm bị phá đi đủ lộ ra thẩm nhất đao lúc này võ công sự hào diệu nhất là cốc trần nhìn trong lòng tràn đầy hâm mộ hắn quỳ xuống đất nói đệ tử cốc trần thỉnh tiên sinh thu nhận làm đồ đệ thẩm nhất đao hướng những cái kia được cứu đi ra ngoài nhân nói bên trong ngoài đảo đảo đều có thuyền các ngươi tự động rời đi đà tạ ấn công đà tạ ấn công cái này một số người nhao nhao bắt kịp trong đảo vàng diều hâu nhanh hạng rời đi cái này mà còn một dạng chỗ không bao lâu cả hòn đảo nhỏ bên trên cũng chỉ còn lại có cốc trần một người người muốn cứu đông đảo cốc trần run lên trong lòng đầu gõ địa không dám ta bị đông đảo nhốt tại cái này chín tầng tuyệt trong ngục ước chừng hai năm sớm đã đối với đông đảo đau tận xương cốt làm sao lại cứu đông đảo phải không nhưng ngươi là đông đảo thiếu đảo chủ ta cảm thấy ngươi bái ta làm thầy sau đó nhất định sẽ nói xin đem đ ô n g đảo lưu cho ngươi đối phó dạng này liền có thể vì đông đảo lưu lại một đường sinh cơ bằng không hôm nay ta giết tới đông đảo đ ô n g ở trên đảo phía dưới không một có thể sống bao quát phụ thân của ngươi cốc thần thông thẩm nhất đao nhẹ nhàng lời nói giống như một thanh trọng truy hung hăng nện ở cốc trần trong lòng để cho hắn lệnh cả người mồ hôi đứa ra hắn khó có thể tưởng tượng mình tâm tư vậy mà như vậy dễ dàng bị thẩm nhất đao nhìn ra càng trực chỉ hắn giấu ở chỗ sâu ý tưởng chân thật chính như thẩm nhất đao lời nói hắn đích sắc cấp cứu đông đảo ý tứ khi hắn nhìn xem bốn tôn chi bài diệp phạm t ự i như là một con run dễ bị thẩm nhất đao bốc chết hắn liền biết đông ở trên đảo tiếp theo ngàn hơn hai trăm người tính mệnh đều là tại thẩm nhất đao một ý niệm lấy thẩm nhất đao đối với luyện nô p h ẫ n hận đông ở trên đảo phía dưới ai cũng chạy không khỏi thì n h đ ạ i nhân tha thứ đông ở trên đảo tiếp theo cái tính mạng chẳng lẽ tiếp nô tính mệnh không phải mệnh cốc trần dập đầu không nói thẩm nhất đao chắp tay đứng thẳng ánh mắt tại cốc trần trên thân dừng lại đông trên đảo nhân khẩu đông đảo như ngươi lời nói tất nhiên có người chưa từng tham dự luyện nô bên trong nhưng đông đảo có thể sống bao nhiêu người ta cho ngươi cơ hội này từ hôm nay trở đi ta trước tiên dạy ngươi một môn tâm pháp nội công một môn kiếm pháp đợi đến phụ thân ngươi cốc thần thông tìm tới cỡ lúc chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn ta liền chỉ chu sát cái này ngục trên đảo đông đảo người nhưng nếu là ngươi làm không được đông ở trên đảo phía dưới tất cả mọi người đều phải chết cốc trần không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển hắn không biết là cái gì cải biến thẩm nhất đao chủ ý nhưng hắn phải bắt được cái này kiếm không dễ cơ hội đông ở trên đảo phía dưới đã t ư n g đối với ngươi kêu đánh kêu giết ngươi bây giờ lại muốn cứu bọn hắn thật sự đáng ra không thấm nhất đao nhìn về phía cốc trần hỏi một cái vấn đề mấu chốt. cốc trần cười nói đáng giá thấm nhất đao nhìn hắn nụ cười đây là một người thông minh cũng là một cái có tình có nghĩa người ngoại trừ đỏ sư tử hắn đích xác thích hợp c h u y ể n thừa từ mình võ học tương lai phá toái hư không cũng có thể tăng thêm một phần thực lực ta chuyển cho ngươi võ học chiến thần đổ lục chuyển cho ngươi kiếm pháp tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cái này hai môn võ công cốc trần đều từng nghe nói qua cũng là biết rõ cái này hai môn tuyệt học cường đại trong lòng của hắn l ử a nóng tự tin chỉ cần cho hắn thời gian nhất định có thể đem phụ thân cốc thần thông đánh bại vì đông ở trên đảo ở dưới tính mệnh chỉ hy vọng phụ thân cốc thần thông tới trần một chút thẩm nhất đao đem chiến thần đô lục cùng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí truyền thụ cho cốc trần cốc trần thể hiện ra không giống bình thường thiên phú rất nhanh liền nhập môn sau đó thẩm nhất đao mang theo cốc trần rời đi n g ụ c đảo năm đó ở diêu gia trang ngẫu nhiên gặp tây thành người biết được đế phía dưới chi đô tồn tại về sau bởi vì đủ loại sự tình lại bởi vì đế phía dưới chi đô cũng không quá nhiều lẫn vào giang hồ sự tình cho nên dần dần cũng đem hai người lan g quên nghĩ không ra tại giang hồ võ lâm tàn lụi sau đó đế phía dưới chi đô đông đảo vết tích lại một lần xông ra dọc theo ngục đảo trở về trung thổ trên đường cốc trần lại một lần n không có h ả i thuyền tình hôn phía dưới thẩm nhất đao lại là một tay mang theo hắn vượt biển s u ố n g ngang phiêu nhiên mà đi đúng như thần tiên nhảy xuống biển thần thông đồng dạng tốc độ so với vàng diều hâu nhanh hạm đều không thua bao nhiêu hai người đến sông tiền đường bên cạnh cửa sông chỗ giang nam phun hoa nhất là trước kia thẩm nhất đao đối với giang nam tiến hành một phen huyết tẩy sau đó mâu thuẫn xã hội đại đại hòa diệu thương mại đại hưng buôn bán trên biển phun ninh giang trước khu vực bởi vậy giàu đến chảy mỡ cốc trần đầy nhiệt tình nói sư phụ ta xin ngài đi một tòa từ lâu ân thẩm nhất đao nhàn nhạt đáp ứng so sánh lên người đệ tử thứ nhất đỏ sư tử bởi vì từ nhỏ bị phụ t h â n thánh vương vứt bỏ tính cách hơi có vẻ cực đoan cốc trần tính cách nhưng là vui tươi dương quang đương nhiên tại hắn vui tươi dương quang d ư ớ i bề ngoài còn cất giấu một tầng ít có thành thục thông minh cốc trần mang theo thẩm nhất đao đi tới một tòa t ử lâu lầu tên quan hải rộng rãi to lớn giường cột chạm trổ tại cửa vào đại môn hai bên nhưng là một bộ viết tinh tế câu đối lầu quan biện cả ngày môn nghe chiếc giang triều hai câu này câu đối chính là đường đại lạc tân vương viết sư phụ mời đến cốc trần đi trước dẫn đường hắn lại là tựa như đối với cái này quan hải từ lâu rất tin tưởng lên lầu hai gọi tới tiểu nhị bưng lên thịt hàng rượu trước tiên phụng dưỡng thẩm nhất đao ân cần vô cùng ngươi cùng một giống như tiểu hồ ly này lại lại có ý định gì cốc trần khoát tay lia l i a tục ngữ nói nhất lực hàng thập hội sư phụ võ đạo cứu cực thiên nhân ta dù cho nhiều hơn nữa m ư u kế thì có ích lợi gì chỉ là này tới quay về trung thổ tới đây quan hải từ lâu vừa tới đích thật là chỗ tốt muốn mời sư phụ nghỉ ngơi thật tốt thứ hai ta đúng lúc cũng có chút chuyện nhỏ xử lý trước đây mất tích hơn hai năm sợ là không ít người đều đã muốn quên đệ tử đệ tử thật vất vả phải sư phụ giúp đỡ quay về trung thổ cũng không thể làm cho những n à y người ngủ được n g t ổ t h ố m nhất đao nhàn nhạt nhìn xem hắn cốc trần lộ ra một cái nụ cười thật t h ả thấm nhất đao cũng không nói ra hắn cốc trần gọi tới tiểu nhị tiểu nhị ngươi chuẩn bị cho ta một trang giấy còn có b ú t mực tiểu nhị tuân lệnh vội vàng xuống chuẩn bị chỉ chốc lát sau liền mang tới cốc trần nhanh bút viết xong giao cho tiểu nhị ngươi đem phong thư này đưa đến hải ninh thành trạng nguyên ngõ hẻm ngô lã n g n g u y ệ t phủ trạch bên trên giao cho giữ cửa lao trung muốn thì tìm hắn hai mươi lộ bạc xem như chạy trốn phí tổn thấm nhất đao chú ý tới cốc trần trên giấy viết chính là đường đi không đ n ngân lượng thiếu tám chữ cái tiếng ngô lãng nguyệt chính là nổi danh đại phú hào viên ngoại chỉ bằng vào trước mắt người tuổi trẻ một tờ giấy hắn có thể muốn tới bạc sao nói không chừng đến lúc đó còn có thể bị đánh một trận nhưng điếm tiểu nhị luyện thành một đôi lạ thường n h ã n lực hắn mặc dù nhìn không ra cốc trần nói tới thật giả nhưng cũng là tương tín cốc trần sẽ không trêu đùa hắn một cái điếm tiểu nhị thế là gật gật đầu bước nhanh rời đi cốc trần cười nói điếm tiểu nhị này ngược lại là có mấy phần n h ã n lực nói xong hắn nhìn thẩm nhất đao không nói một lời hiếu kỳ nói sư phụ liền không hiếu kỳ ta vì cái gì hết lòng tin theo một trang giấy này có thể muốn tới bạn thậm nhất đao lắc đầu, lại bị giam giữ tại kiểu ưu t u y ệ t trong ngục nếu là không có một điểm chỗ đặc thù ngược lại đáng giá ta tò mò cốc trần nghe vậy cũng không khỏi bật cười sư đồ hai người ăn một hồi thì thấy điếm tiểu nhị kia bước nhanh chạy trở về hắn không phải là trở về lưng bên trên gánh vác lấy một cái không nhỏ báo phục chạy lúc trong bao quần áo đinh đương văn g r ộ i rõ ràng là bạc va chạm âm thanh được bao nhiêu cốc trần thấy hắn trở về cười hỏi điếm tiểu nhị thở hồn hẹn nhớ lại vừa mới sự tình đến nay còn có chút khó mà tin được hắn kiến cốc trần hỏi thăm vội vàng trả lời hồi bẩm cốc ra hai trăm lượng ta vốn chỉ muốn muốn hai mươi lượng nhưng mà ai ngờ trung lão người g ắ t cổng sau khi đi vào đi ra nói lao ra nói cho cốc ra làm việc chỉ cấp hai mươi lượng quá mức khó coi ít nhất hai trăm lượng mới đủ ý tứ còn nói tất cả cốc i a v ậ t cần nô đại quan nhân chuẩn bị tốt sau toàn bộ đưa tới điếm tiểu nhị hưng phấn không thôi toàn thân cơ hồ sủi lơ xuống cốc trần lại nói đem bạc thu lại coi trường bạc sáng lên đâm con mắt điếm tiểu nhị nghe xong lại nhìn trong tiểu lâu không ít người đều đang ngó chừng hắn trong lòng căng thẳng lập tức đem bao khỏa một mực ôm vào trong ngực người đây là đang hại hắn thấm nhất đao đông nhiên lên tiếng cốc trần mật người trầm âm điếm tiểu nhị kia lại gặp thời khé động uy rạp xuống đất đem một bọc quần áo ngân lượng đều đẩy lên cốc trần trước người cốc g i a ta nguyện ý đi theo bên cạnh n g ư ờ i cái này hai trăm lượng bạc ta không cần cốc trần trông chừng tiệm tiểu nhị cười nói ngươi cái này tiểu ca ngược lại là rất thông minh hôm nay nhìn như ném đi hai trăm lượng bạc kỳ thực đi theo bên cạnh ta nói không chừng liền kiếm lời trở về càng nhiều bạc cũng được ta liền để ngươi đi ngô lãng nguyện nơi đó làm một cái tiểu nhị ngươi có làm hay không tiểu nhân nguyện ý cốc g i a dù cho là để cho ta đi tên ăn mày ta cũng nguyện ý điếm tiểu nhị mừng rỡ không thôi cốc trần viết thư tiến cử thầm một năm nói ăn no chưa ăn no rồi cốc trần không hiểu nó ý ăn no rồi vậy thì đi gặp khách nhân a cốc trần xưng sờ tại chỗ sau một khắc chỉ thấy thẩm nhất đao đã đứng dậy rời đi cốc trần vội vàng đuổi theo chỉ thấy thẩm nhất đao ra quan hải lâu trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua nhìn như các bộ không nhanh thế nhưng là chiến thần đồ lục tiểu thành cốc trần lại hao phí cực lớn cố gắng vừa mới đổi kịp thẩm nhất đao đột nhiên thẩm nhất đao dừng bước lại cốc trần thở hồng hộc cái này một trận chạy chân khí trong cơ thể cơ hồ đều bị tiêu hao sạch sẽ hắn không biết thẩm nhất đao nói khách nhân là ai ngẩng đầu nhìn đi trong lòng xưng sờ chỉ thấy đông đảo bốn tôn chi một soi mà biết doanh vạn thành cầm trong tay một cây lục trúc thủ trưởng chầm c h ậ p đi tới hắn nhìn thấy cốc trần đồng dạng vui mừng nhưng lại nhìn thấy cốc trần không ngừng hướng chính mình nháy mắt ra hiệu cháu nội ngoan ngươi gặp lại ra ra tại sao muốn nháy mắt ra hiệu a cốc trần nhìn doanh vạn thành không hiểu nó ý không khỏi bất đắc dĩ đông đảo bốn tôn chi bên trong hắn g h é t nhất diệp phạm doanh vạn thành cùng hắn mặc dù cũng là định nhân nhưng mà thợ nhỏ liền cùng doanh vạn thành chơi đ ù a doanh v ạ n thành tham tài thế nhưng là đối với hắn nhưng cũng không có hạ tự thủ bây giờ hiển nhiên doanh vạn thành đâm vào trên họ súng cốc tr chưa từng nghĩ doanh b ạ n thành không hiểu nó ý võ công của ngươi rất đặc thù có thể nhìn trộm nhân tâm t h ầ m nhất đao đ ỗ n g nhiên mở miệng doanh b ạ n thành t h ầ n sắc b ộ t biến hắn tu luyện soi mà biết thần thông thân là đông đảo bốn tôn chi một chính xác có thể bằng vào soi mà biết nhìn trộm nhân tâm nhưng trước mắt người lại có thể một mắt nhìn thấu quả thực không thể tưởng tượng doanh b ạ n thành t h ầ n sắc biến hóa cốc trần chỉ sợ doanh b ạ n thành sẽ lấy soi mà biết thần thông nhìn trộm thầm nhất đ a o tiến tới làm tức giận thầm nhất nào vội văn nói sư phụ ngài hiện thế đánh giết diệp phạm bây giờ lại một lời vạch trần thắng gia ra, ra tuyết học quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất doanh vạn Lại n g hắn ĩ tới t cốc r ngay chính từ đầu đối với mặc ì n n h h dù thâm cư đông đảo nhưng cũng biết hiểu người trước mắt sát uy cái này thiên hạ đệ nhất chính là rết ra tới hắn bộ xương giả này chọc giận đối phương sợ là liền chết cũng không biết chết như thế nào trong lòng không khỏi cảm tạ cốc trần cũng âm thầm may mắn quá khứ bản thân đối với cốc t r ậ n thủ hạ lưu tình c h ắ t hắn lại nghĩ tới cốc trần xưng người này là sư phụ chỉ sợ sau này đông ở trên đảo phía dưới lại không người có thể loại hạ cốc trần ngươi ngược lại là hào tâm cũng được doanh vạn thành nói cho cốc thần thông ta biết được các ngươi tây thành đông đảo sự tình cái này ba trăm năm thủ á n ta tới thay các ngươi lắng lại xem ở cốc trần mặt mũi ta lên trước tây thành sau đó lại tới tìm các ngươi đông đảo thấm nhất đao nói xong tay phải cầm lên cốc trần thoáng qua đã biến mất đang thắng vạn thành trước mắt doanh vạn thành bị cái này vô cùng kỳ diệu thân pháp dọa đến toàn thân run r u y hắn nghe thẩm nhất đao sớm đã có thể phá toái hư không chỉ là trở ngại cái kia phá toái hư không bí mật một mực dừng lại nhân gian bây giờ xem xét quả thật là đáng sợ bắt đầu so sánh cái kia vạn quy tàng ngược lại không có đáng sợ như vậy suy nghĩ những thứ này doanh vạn thành chỉ có thể vội vàng đi tìm cốc thần t h ô n g thẩm nhất đao muốn nhúng tay đông đảo tây thành sự t ì n h đây chính là một kiện thiên đại sự t ì n h cốc trần bị thẩm nhất đao s á c h trong tay phi thân đi nhanh xuyên vân t h u ậ n gió giống như thần tiên hướng thương nô mà mộ bắc hải cốc trần mở rộng tầm mắt đáy lòng cực kỳ kinh hỉ hắn thở nhỏ thông minh vô cùng cũng bởi vậy luyện võ lúc nào cũng nặng không giới tâm luyện một chút cũng đừng ra ý kiến bất kỳ tuyệt học gì đến trong tay hắn đều lừa gạt đến không biết đi nơi nào cũng chính bởi vì như thế cốc thần thông đối với hắn vừa tức vừa cấp bách bây giờ theo thẩm nhất đao thẳng đến côn lân u sơn hắn cảm nhận được cái này võ đạo đại thành cảnh giới trong nội tâm kinh hỉ lạ t h ư ờ n g trong lúc nhất thời chính mình điểm này tiểu thông minh cũng quên sạch xanh xanh từ nhỏ ma bệnh tại thời khắc này không có tin tức biến mất ánh sáng của bầu trời thay phiên cốc trần nhìn lượt ngày đem thiên cảnh trong chấp đoán liền phát giác được mình đã đến côn lân sơn hàn phong lạnh lẽo c ô năm Luân Sơn nghìn kéo dài d cao phong trăm nguy nga bảy mươi giá lâm đế phía dưới chi đô đế phía dưới chi đô chính là một tòa rộng lớn tự thành tọa lạc tại côn luân sơn chỗ sâu Quanh năm í t h o n g tuyết v nhất a n tựa như một tòa trong mây thành. Nói là thiên đế trên như Nói mây mặt cự là đế đ một tòa đao ô không thành, tính là lời nói dối. Thầm nhất là ngược cũng nói lại lời dối. đ tìm được nơi đây hắn nửa phần biến hóa cũng không có duy chỉ có cốc trần tại phong tuyết phía dưới tôi luyện quanh thân quần áo tổn hại giống như là một cái tiểu ăn mày duy chỉ có một đôi t r ò n g mắt buộc phát sáng rực t h ố m nhất đao nắm lên cốc trần thuận gió c ố p tuyết phóng tới tây thành cửa chính hắn này tới lập tức dẫn động trước kia lưu lại tiên bích thể nội một đạo chân nguyên tây thành nội bộ kể từ năm đó vạn quy tàng cưỡng ép sát hại công chọn tây thành thành chủ tạo mộc trần cưỡng chế t á m bộ càng về sau mấy lần tiến đánh đông đảo cuối cùng dẫn động thể nội thiên kiếp bị đám người quần khởi công chi một chuyện sau núi bộ bộ chủ thạch tướng quân thôi nhạc c h ạ h bộ bộ chủ hãm không t ẩ u xa thiên hà lòng nghi ngờ vạn quy tàng không có chết thế là khắp nơi tìm kiếm vạn quy giấu tung tích thiên bộ bộ chủ thẩm thuyền hư là vạn quy tàng tâm phúc bị điều động đến giang nam khu vực giám thị đông đảo thủy bộ nhưng là bởi vì kém chút bị vạn quy tàng hủy diệt sớm đã không còn thân ảnh hòa bộ trước đây thế lực cương đại muốn cương ép h á p đảo còn lại các bộ cũng bị hợp nhau tấn công ninh bất không bởi vậy đi xa bây giờ tây thành tiên bích đang tại mẫu thân địa m â u Ôn đại cùng cha tiên quá nô hai người trước người nói chuyện chật cảm giác hồi hộp chuyển đến trong ngực linh miêu bắc rơi sư môn cũng là vội vàng kêu một tiếng địa m â u Ôn đại liền vội vàng hỏi nữ nhi ngươi thế nào tiên quá nô cũng là một mặt lo lắng nhìn xem tiên bích tiên bích cảm thụ được thể nội cái kia độc nhất vô nhị chân nguyên hoàng sợ nói hắn tới Ôn đại nhữ mày ai năm đó ở diêu gia trang gặp phải người kia hắn lưu lại trong cơ thể ta chân nguyên có độc tính ôn đại nghe vậy lập tức vận khởi chân khí tụ hợp vào tiên bích thể nội chỉ là chân khí vừa vào thể lập tức liền bị tiên bích thể nội cái kia một cỗ hùng hồn bá đạo chân nguyên nghiền ép hủy diện không có chút nào ngăn cản chi lực ôn đại thân là địa bộ bộ chủ thực lực mạnh mẽ ai ngờ thậm chí ngay cả đối phương đặt ở trong cơ thể của nữ nhi những năm này một đạo chân nguyên đều không ngăn cản được t h ầ n s á c trong lúc nhất thời khó có thể tin tiên thái nô đạo ta đi tìm lo lắng chiếu cùng trái bay khánh tới. kẻ đến không thiện kẻ t i ệ n thì không đến tiên quá nô cùng ôn đại đều cảm thấy lo lắng không thôi nữ nhi như thế nào ôn đại tinh tế coi chừng lấy nữ nhi tiên bích tiên bích qua lúc đầu cảm giác hồi hộp sau giờ này khắc này càng lại không một chút cảm giác chỉ là toàn thân chân khí đều bị đạo này b á đạo tuyệt luân chân nguyên áp bách giam cầm nàng nửa điểm chân khí cũng thôi vẫn không thể đem thể nội tình huống cùng mẫu thân ôn đại nói một lần ôn đại hơi thở phào nhẹ nhõm bởi vậy có thể thấy được ít nhất đối phương không có muốn tiên bích tính mệnh ý tứ không bao lâu chỉ thấy lo lăng chiếu trái bay khanh theo tiền quá nô chạy đến trái bay khanh bạch đi tóc trắng khuôn mặt giống như bạch ngọc t ạ thành lông mày cũng là xương trắng tóc trắng dài trừng n g ư ờ đ i ệ lo lăng chiếu xương cốt cực lớn mặt chữ c hai người đến sau đó đều là ân cần nhìn xem t i ê b ích ba người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên cảm tình cực sâu cho dù là lo lắng chiếu cùng trái bay khanh bởi vì đều thích t i ê b ích lại trong tính cách có nhiều không hợp nhưng thật đến sống chết trước mắt cũng là có thể tín nhiệm lẫn nhau t i ê b ích thế nào t i ê b ích ngươi không sao chứ trái bay khanh cùng lo lắng chiếu đồng loạt mở miệng lại cùng nhau nhìn lẫn nhau một cái tiếp lấy liền đối xử lạnh nhạt chuyển tới ôn đại nói đã không sao nhưng không thể vận chuyển c h â n khí người kia chân nguyên quả nhiên là cực kỳ bá đạo lo lắng chiếu ngay vậy tiến lên bắt m ạ c trái bay khanh không có ngăn cản hắn tất nhiên đối phương chân nguyên là bá đạo như vậy để cho lo lắng chiếu cái này một vị lôi bộ bộ chủ thử một lần không có gì thích hợp bằng dù sao lôi bộ tu luyện chu lưu điện k ì n h cũng là lấy bá đạo c ư ờ n g manh tăng trưởng lo lắng chiếu đưa vào một chút chân khí tràn vào tiên bích thể nội nhưng sau một khắc thì thấy cái kia một cỗ chu lưu điện k ì n h bị trực tiếp đánh bay đi ra lo lắng chiếu nghẹn họng nhìn chân chối khó có thể tin chính mình chu lưu điện tình thậm chí ngay cả đối phương vừa đối mặt cũng đỡ không nổi người chu lưu điện tình thậm chí ngay cả đối phương vừa đối mặt cũng đỡ không nổi người chu lưu điện tình tu luyện không tệ nhưng mà người vo c n dẫn động mọi người ở đây tâm tư bọn hắn cùng nhau theo tiếng nhìn lại chỉ thấy cửa phong miệng chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện hai người một cái áo trắng như tuyết thân thể cao chắp tay đứng thẳng một đôi đao mắt lạnh lùng sắp bén một cái là người trẻ tuổi mang theo cười nhưng quần áo tả tơi có chút khó coi tiên bích nhìn thấy t h ầ m nhất đ a o lập tức nói tiên sinh ta đã rất lâu không đi trung nguyên ngài cần gì phải khó xử ta đây hào tạc tử mau mau đem tiên bích trên người vấn đề giải quyết và không ta muốn người đ ẹ mặt lo lắng chiếu lớn tiếng hô quát trong thân thể chu lưu điện kình k h o ả n khắc bộc phát một cô hùng hồn cương manh khí tức đập vào mặt mà tới lần này nhìn ôn đại tiên quá nô trái bay khanh cùng lo lắng chiếu đều ngạc nhiên không thôi không biết thẩm nhất đao đến tội cùng đang làm cái gì cho xiết ôn đại chắp tay hỏi các hạ đến tội cùng là người nào hôm nay giá lâm tây thành lại là vì sự tình gì thẩm nhất đao hai con ngươi nhìn về phía ôn đại ô nại chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ áp lực chuyển đến trên người mình trong lúc nhất thời để cho linh hồn mình đều rất giống muốn bay đi ra một dạng thấm nhất đao thản nhiên nói trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh mạc phi vương thần tây thành cũng là lớn minh quốc thổ nên phục tùng đại minh luật pháp các ngươi cùng đông đảo dây dựa không nớt hơn ba trăm năm hoan oan tương báo ta tới chính là muốn các ngươi tây thành cùng đông đảo triệt để thả xuống thành kiến lo lắng chiếu nghe vậy cười ha ha khẩu khí thật lớn ngươi cho rằng ngươi là ai là tưởng nhớ chim tổ sư sao thấm nhất đao lạnh lùng nói dù cho lương tư cầm tại thế ta cũng không sợ hắn hắn ư ngươi n này một số người, tủng định của ta, hoặc là sau ngày hôm nay, trên đời này lại không thành.、Hảo、nói ngoa. g chi các cái hoặc phục của hoặc chiêu hôm Hảo Thiếp đời lại lại nói. là là quyết tấy một một ta, ta số sau Lo l g gầm chiếu thét, phi thân lên, hắn lên, đã tu luyện thành lôi âm điện lòng huy trưởng ra tay cưng mánh cực kỳ lôi âm văn g r ộ i điện lòng hành o không huy manh cường thế nhưng mà hắn toàn lực ra chiêu phía dưới thẩm nhất đao lại trong nháy mắt như kiếm chu thiên chi k h í đều hóa thành kiếm khí lũ lượt mà tới đem cái kia lôi âm đ i ệ lòng toàn bộ chấn diện lo lắng chiếu một chiêu vô dụng ngạc nhiên sững sờ tại chỗ đáy lòng d â n lên từng cỗ hạn ý cốc trần nói không l ọ t hải nhãn diệp phạm cũng đã bị sư phụ giết chết ngươi cùng diệp phạm tương xứng như thế nào lại là sư phụ đối thủ cái gì lo lắng chiếu khó có thể tin không l ọ t hải nhãn diệp phạm chính là t ử đối đầu của hắn hai người đã từng đại chiến qua một lần chẳng phân biệt được sàn sàn nhau nghĩ không ra diệp phạm vậy mà đã chết ở trong tay người trước mắt chương năm trăm bảy mươi mốt t ì m tây thành c h i chủ cốc trần một phen để cho ông đại tiên quan ô tiên bích lo lắng chiếu cùng trái bay khanh bọn người đều là trầm m ặ t không nói gì diệp phạm bị giết người trước mắt đến tột cùng là ai có quét ngang lo lắng chiếu cái này một vị lôi bộ tri chủ thực lực các hạ đến cùng là ai ôn đại vẻ mặt nghiêm túc cường địch đột kích hết lần này tới lần khác tây thành bên trong vẹn vẹn chỉ còn lại bọn hắn mấy vị cao thủ chẳng lẽ hôm nay tây thành thật muốn hủy diệt t h ầ m nhất đao t h ầ m nhất đao nhàn nhạt phun ra một cái đủ để kinh động cả tòa tây thành tên ôn đại tiên quan ô lo lắng chiếu bọn người như bị xét đánh trận mắt hốc mồm nhìn xem trước mắt thân hình này cao người ôn đại cơi khổ nguyên lai là thẩm đại nhân đại giá quan lâm chúng ta ngược lại là có mắt không biết thái sơn châu chấu đá xe thấm nhất đao thản như nói những lời này không cần phải nói ta chỉ hỏi các ngươi một câu kể từ hôm nay lắng lại tây thành cùng đông đảo mối thủ cấm thiệt luyện nô đi vẫn chưa được ôn đại c h ấ p tay t h ầ m đại nhân có lệnh chúng ta tự nhiên tuân theo chỉ là còn lại các bộ chúng ta lại không còn được lại vạn thành chủ sinh tử thành mê chúng ta thật là không cách nào cam đoan thấm nhất đao thần sắc lạnh nhạt đao mắt yếu đ ớt vạn uy tàng ta sẽ đi tìm hắn các ngươi hôm nay đáp ứng ta sự tình làm đến là được nếu các ngươi làm không được ta diện các ngươi tây thành ôn đại tiên quán ô lo lắng chiếu trái bay khanh bốn người nhìn nhau thẩm nhất đao vô địch đương thời phá toái hư không mệnh lệnh của h ắ n như thế nào dám không、nghe. chúng ta nguyện ý tuân theo đại nhân chi lệ hảo tiếng nói rơi xuống trước mắt thẩm nhất đao đã mang theo cốc trần biến mất không còn t â m tích trái bay khanh thở dài một tiếng phong bộ thân pháp luôn luôn kỳ tuyệt nhưng mà hôm nay lại nhìn cũng bất quá là hết ngồi đ ạ i giếng có lẽ ba trăm năm trước tưởng nhớ chim tổ sư cũng như thẩm đại nhân phong thái như vậy tiên thái nô đạo tây thành đông đảo mấy trăm năm thù hận nếu thật có thể liền như vậy chấm dứt cũng là một chuyện tốt tiết kiệm đời đời chấm dứt lo lắng chiếu gãi gãi đầu lời tuy như thế nhưng bị người dạng này áp đảo đáy lòng luôn có chút không cao hơn a tiên bích liếc mắt nhìn hắn như thế nào lo lắng chiếu khoát tay lia l i a không dám không dám người kia quá kinh khủng ta chính là luyện thêm trăm năm cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn lo lắng chiếu luôn luôn tự ngạo có thể làm cho nàng nói ra bực này lời nói đủ thấy thẩm nhất đao đối với hắn đã kích bao lớn thẩm nhất đao mang theo cốc trần rời đi về sau đi tới một tòa thôn trang ngươi tại sao lại bị h ă m hại thẩm nhất đao đem lương khô lấy ra phân cho cốc trần đột nhiên hỏi chuyện này cốc trần sửng sốt một chút t r ậ t liền đem chính mình sự t ì n h từng cái giảng thuật đi ra thì ra năm nào khi còn bé mẫu thân cùng nam nhân khác rời đi mẹ kế lại nhiều lần không vui chính mình hắn dưới cơn nóng dẫn thoắt đi đ trên giang hồ lang thang kia thật là một đoạn khó mà kỷ niệm thời gian đường đường đông đảo thiếu đảo chủ trà trộn tại tên ăn mày trong đống mỗi một ngày đều đang cùng tên ăn mày dành ăn trộm cắp cướp bóc những thứ này hắn càng là không biết đã làm bao nhiêu về sau hắn bị một người nhìn chúng dạy bảo hắn kinh thương lý lẽ khiến cho hắn rất nhanh tại trên buôn bán đại triển x ư n g đầu người sở dĩ có thể sử dụng được nô g lãng nguyện không đơn thuần là bởi vì hắn là từng theo tùy ngươi cất b ư ớ c kinh thương đồng thời nhớ tới ân tình của ngươi a thấm nhứt đích bạc tình bạc nghĩa vong ân càng là truyệt thường cốc trần bị giam giữ tại cựu ưu tuyệt g ụ c thời gian dài như vậy những thương nhân này làm sao lại đối với cốc trần nói gì n g a y nấy chính giữa này tất nhiên có một loại nào đó kiềm chế cốc trần gật đầu một cái sư phụ nói không sai sở di hắn còn nguyện ý nghe theo ta lời nói là bởi vì ta có tài thần chiếc nhẫn tài thần chiếc nhẫn có thể hiệu lệnh thiên hạ tài phú là lúc trước dạy bảo ta buôn bán sư phụ cho ta thú vị một cái tài thần chiếc nhẫn lại có thể kiềm chế ở đây chút thương nghiệp đại hảo ngươi vị sư phụ kia tất nhiên có thủ đoạn phi thường hắn chắc chắn lưu lại cho ngươi phương thức liên lạc thấm nhất đau cực khẽ nhưng mà giữa lông mày lại toát ra một cỗ kinh người sắc cơ trêu đến cốc trần trong lòng phát lệnh hắn không hiểu nói sư phụ ngài muốn tìm ta vị sư phụ kia thấm nhất đao gật gật đầu người vị sư phụ kia có thể không đơn thuần là một cái thương nhân còn có thể là tây thành sơn bộ cùng trạch bộ một mực đang tìm người thấm nhất đao lời nói nhuộm cốc trần đột nhiên biến sắc hắn tùy thấm nhất đao đi một chuyến tây thành đương nhiên biết được núi bộ trạch bộ đang tìm cái gì người đó chính là tây thành tri chủ vạn quy tàng trước kia mấy lần kém chút hủy diệt đông đạo trấn áp thô bạo tây thành tám bộ đại nhân vật chuyên môn vạn quy tàng cực giỏi về kinh thương bây giờ xem ra ngược lại là đích sắc cùng dạy bảo hắn hành thương sư phụ giống nhau đến mấy phần lại vạn quy tàng võ đạo thông thần lấy tâm cơ của hắn lòng dạng cái nào thương nghiệp đại hào dám phản bội hắn sợ là trong vòng một đêm liền sẽ cửa nát nhà tan cái này có thể so sánh trên buôn bán tranh đấu đến nhanh nhiều chỉ có như vậy mới có thể chân chính c h ấ n nhiếp những cái k i a cả mắt đều là bạc thương nghiệp đại h à o nghĩ đến đây cốc trần than nhẹ một tiếng chỉ cảm thấy thế sự biến hóa không ngoài như thế hắn đợi thứ nhất lao sư lại là vạn quy tàng cứ như vậy phụ thân đảo vương cốc thần thông đem hắn nuốt vào kiểu h u tuyệt ngục từ phương diện nào đó tới nói ngược lại cũng không tính là ho đi thôi mang ta đi tìm vạn quy tàng là cốc trần vội vàng đuổi theo thẩm nhất n a o tất nhiên biết được người kia là vạn quy tàng cốc trần đương nhiên cũng hiểu biết sự tình tầm quan trọng có thể hay không di bình đông đảo tây thành mấy trăm năm ân đoán thì nhìn có thể hay không khuất phục vạn quy tàng cốc trần làm việc ưa thích có lưu hậu chiêu hắn đem tài thần chức nhận dấu ở một cái cực kỳ bí ẩn chỗ trong thành kim lăng đã từng lớn minh lập quốc mới bắt đầu thiết lập từ c ấ m thành đông an ngoài cửa tìm được môn trái trấn môn sư từ đá hướng về phía đông nam đi một trăm hai mươi bước có một cây h o i giả lão h ệ thụ phía dưới có sáu đầu thô to l ã o tráng gốc dê trần chuối bên ngoài cốc trần từ chính nam bên cạnh cái kia hướng tây đếm đến tới điều thứ ba dễ giả sau đó đưa tay hướng phía dưới khai quật chỉ chốc lát liền đảo ra một cái hơn một xích vương h ộ p sát cốc trần đem hộp sắt mở ra bên trong có một phần địa đồ còn có một cái tài thần c h ế c nhẫn đây vốn là hắn lưu ở nơi đây lợi đến chính mình sau khi chết giao cho có thể sống tử tướng nắm người đi thôi t h ầ m nhất đao nhìn một lần đồ địa đồ trực chỉ tô bắt trong núi cách thành kim lăng bất quá ba bốn trăm dặm con đường lấy thẩm nhất đao công lực thật có thể nói là sớm tối mà tới đến tô bắt sau đó dựa theo cốc trần chỉ dẫn con đường thoạt đầu là đ ổ i núi liên miên tiếp lấy dần vào thâm sơn tiểu đạo hối lượn giống như r u ộ t dê hai bên là núi cao cao vút không có một mặt cỏ thế núi càng cao con đường càng đột n ộ t hai bên nham thạch hình thù kỳ quái đem ánh sáng của bầu trời chen thành hẹp hẹp nhất tuyến trên sơn đạo tia sáng mờ mịt đột nhiên bốn phía toàn bộ màu đen đưa tay không thấy được năm ngón lại qua một hồi con đường biến bên trên v ì phía dưới bốn phía yên tĩnh im lặng ngẫu nhiên chuyển đến nhỏ vụn côn trùng t ê u vang xuyên qua bọn này h tám ánh sáng của bầu trời t r ấ t tiết sáng tỏ thông suốt hai mảnh phỉ t h ú y tựa như dãy núi thanh bích tỏa sáng một dòng suối nhỏ tĩnh như bất lưu giống như xanh biếc gai lưng ngọc ngang qua dãy núi ngừng vân bà bích đấng m ả y d â u chừng dám chương năm trăm bảy mươi hai vạn uy tàng bỏ mình là hắn không tệ trước mắt bốn b ề toàn núi gió bấc không đến khí hậu ôn luận bốn mùa trăm hoa nở rộ tàu thú chim bay tụ tập cách đó không xa lại có một mảnh rừng đào quả đào, treo đầu cảnh, đào thọc sâu c ự lớn trông về phía xa rừng đào sau đó cẳng có một thất luyện không treo n g ư ợ n bên trên có cầu đột mục kết nối trên vách đá dựng đ t h ố m nhất đao đến nơi đây liền đã xác định dạy bảo cốc trần buôn bán sư phụ chính là vạn quy tàng t h ố m nhất đao nhấc lên cốc trần tung người bay lượn thuận gió mà đi trước mắt cũng đã đem sơn cốc hết thẻ quên y sạch xanh xanh qua trên vách đá dựng đứng thạch sạn lại là một tòa hữu cốc trong đó có ruột tốt có thạch thuốc rõ ràng là một bức thế ngoại đảo nguyên c h i cảnh c h ỉ t i ế c lúc này cái này thế ngoại đảo nguyên bên trong tung bách vỡ nát s ớ m chớp ba đạo nhân ả n h truy đuổi giao p h ò n g hung ác lạnh lùng sắc cơ bước lên t h ố n nhất đao mang theo cốc trần rơi xuống đất xem ra núi bộ cùng trạch bộ hai vị bộ chủ cùng cực hơn mười năm công phu rốt cuộc tìm được hắn. hôm nay ta liền muốn vì thiên hạ người trừ hại một cái nhỏ gầy lao giả hoa hoa gọi vậy rõ ràng là người thân hình lại như ne thu đồng d ạ n g tại trong ruộng nước chui tới chui lui càng l à thỉnh thoảng cuốn lên ngàn vạn nước bùn tấn công về phía một cái người áo xanh cốc trần nhìn thấy người áo xanh kia lập tức cả kinh nói lao đầu tử giống núi bộ chi chủ thôi nhạc huy quyền tấn công mạnh mỗi một kích đều là có khai sơn phá thạch cự lực nhưng mà người áo xanh tiện tay ngăn cản liền đem cái này uy manh bất phản quyền thế chuyển tới một bên đến nỗi lao giả kia chính là trạch bộ chi chủ các thiên hạ hắn tùy thời đánh é n thế nhưng là mỗi một kích đều rơi vào hạ thủ hoàn toàn không cách nào làm bị thương người áo xanh nửa phần đột nhiên ba người tách ra các thiên hà đón người áo xanh u y ê n đình nhạc chỉ khí độ trong lúc nhất thời toàn thân run rẩy ngươi võ công của ngươi đã khôi phục nếu không giờ này khắc này ta nên đã chết ở trong tay của ngươi người áo xanh khỏe miệng mỉm cười hai con ngươi tính mịt các thiên hà lùi lại mấy bước âm thanh đều rung rung hắn sở dĩ từ trước đến nay thôi nhạc truy kích người này chính là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc người áo xanh không cách nào thoát ly thiên kiếp nghị không ra trùng quy trầm một bước người áo xanh rộng mở hai tay cái này thiên hạ tri đại vô số cao thủ những năm gần đây thiên hạ sẽ vô song thành kiếm thánh không người nào là cao thủ vô địch ta muốn đem thiên kiếp chuyển độ cho người ta biết bao dễ dàng hôm nay hai người các ngươi không nên tới ba người chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ thân thể của ta g ầ y yếu nhiều lần bị người khi n ụ c đều là các ngươi hai người giúp ta hết lần này tới lần khác về sau thành tựu đại sự hai người các ngươi nhưng phải n g ă n ta chẳng phải là để cho ta khó xử người á o xanh nói xong lời cuối cùng nữ khí ẩn ẩn lộ ra một cỗ t i ê n mới các thiên hà cất tiếng cười to bi thương v ạ n phần nói thật dễ nghe còn không phải muốn để ta hai người thành toàn dạ tâm của ngươi b á nghiệp ngươi sát hại tạ mậu trần thành chủ đem đông đảo tây thành hiếm thấy có thể hòa bình cơ hội triệt để phá hư hôm nay chúng ta coi ngươi là thật bằng hữu h ả o huynh đệ vừa mới không muốn nhìn ngươi lại sai tiếp ai ngờ trời không toại lòng người ta hai người đến trầm một bước chết thì chết rồi vạn quy tàng ngươi mơ tưởng lại loạn thiên hạ bởi vì ngươi cũng không phải cái gì vô địch chi nhân nếu loạn thiên hạ nhất định đem bị triều đình chen giết phải không ta ngược lại thật giả không tin người áo xanh cười khẽ tay phải phất một cái một kích này nhìn như đất giản kỳ thực dung hợp chu lưu tám kình đủ để đem các thiên hạ cùng thôi nhạc đánh giết nào có thể đoán được hai người nếu như vô sự đứng tại chỗ ngạc nhiên nhìn xem vạn quy tàng vạn quy tàng cũng nhớ mày lúc này mới vừa nhìn thẩm nhất đao cùng cốc trần hắn con ngươi đột nhiên co lại đáy lòng lập tức ngưng chọc lên tiểu cốc tử trước đây đã nói ngươi nếu không chết chúng ta vĩnh viễn không t ư ơ n g kiến hôm nay làm sao còn mang theo ngoại nhân tới cốc trần cười ha h à nói hắn không phải ngoại nhân là ta mới bái sư phụ vạn quy tàng cười lạnh ngươi dấn thân vào môn hạ của ta chưa qua ta cho phép vậy mà liền đầu nhập người khác đây chính là có chút không tốt làm a cốc trần vẫn như cũ cười đùa tử lão đầu tử người đây đã sai lầm rồi ta bái ngươi học chính là kinh thương c h i đạo bái hắn học chính là võ công hai người cũng không xung đột vạn quy tàng cười lạnh hai tiếng hắn nhìn như là đang cùng cốc trần nói chuyện kỳ thực ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại thẩm nhất đao trên thân một năm trước hắn xảo ngộ một cái cao thủ lấy phân ma chi thuật vượt qua thiên k i ế p theo đạo lý thực lực cao hơn một tầng cho dù là có thôi nhạc cùng cắt thiên hà ở một bên nhiễu loạn cũng không nên không phát hiện được có người ở q u a n chiến cốc trần bái người sư phụ này đến t ộ n cùng là ai vạn quy tàng ta muốn di bình đông đảo tây thành mối thủ bây giờ tây thành lối bộ phong bộ địa bộ cũng đã đáp ứng người ứng vẫn là không nên vạn quy tàng nhữ mày lại các hạ là ai đông đảo tây thành mấy trăm năm t h ù hận há lại là nói bình liền có thể bằng thẳng thẩm nhất đao thần sắc lãnh đ ạ m nhìn xem hắn sâu thẳm ánh mắt để cho vạn quy nuốt bên trong tâm dâng lên một cỗ cực hạn hạn ý vạn quy tàng đông đảo tây thành ai không muốn di bình thủ hoán ta liền giết hắn vạn quy tàng đôi mắt đôi nhiên tránh ra hai đạo tinh quang n g a khí cũng là vô cùng lạnh lẽo khẩu khí thật lớn đông đảo cùng ta tây thành nhiều như vậy thu hận ta lại có thể nào dễ dàng đáp ứng tiếng nói rơi xuống chỉ thấy thẩm nhất đao dưới chân nguyên bản cứng rắn thổ địa đột nhiên hóa thành một mảnh vũng bùn. đồng thời một c ố cực lớn hấp lực vào tới cuốn chặt lấy thẩm nhất đao hai chân muốn đem thẩm nhất đao hung hăng hướng về phía dưới kéo đi thẩm nhất đao c ư ờ i khẽ tự tìm đường chết tiếng nói rơi xuống chỉ thấy quanh người hắn huyền âm thập nhị kiếm trợn b ắ n ra vạn uy tàng giữa lông mày đập thình t h ị c h một c ố cực hạn nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên hắn đem chu lưu tám kình thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn thiên địa trạch lôi gió hỏa thủy núi tám loại sức mạnh phun ra ngoài diễn hóa hỗn nộn ngăn cản cái kia mười hai kiếm theo đạo lý nói chu lưu tám kình diễn hóa hỗn nộn đủ để đem giữa thiên đ ị a bất luận một loại nào sức mạnh đều hóa vào trong tam kình ai ngờ cái kêu huyền âm thập nhị kiếm sức mạnh siêu việt tam kình trong chớp mắt xuyên qua tam kình diễn hóa hữu n ộ n tại vạn quy tàng trong ánh mắt bất khả tư nghị xuyên thủng thân thể của hắn vạn quy tàng trận to con mắt khó có thể tin hắn hóa đi kiếp số vốn định liền như vậy rời núi chưa từng nghĩ lại chết tại đây đất t h ầ n cư năm đó ở tây thành già chết t h ầ n lui chưa từng nghĩ hôm nay vậy mà thật đã chết rồi núi bộ thôi nhạc cùng chạch bộ các thiên hà không khỏi là mừng rỡ như liên đáng tiếc bọn hắn còn tưởng rằng hôm nay chính mình h ẳ n phải chết nghĩ không ra lại Bạn quy Tàng Quy vừa cốc h Thành ế t Tây liền c không cần lo nghĩ muốn cùng lo muốn đông đảo chém i ế trần một t chuyện. Cốc trần, hắn dù sao cũng là người ân dù sao sư, đi đem hắn thật tốt an A. là cốc trần đi đến e m hắn thật an tăng Trần tốt Cốc A. Là, đi đ vạn quy tàng bên cạnh nhìn xem chết không nhắm mắt vạn quy tàng trong lòng tham nhẹ sư phụ hành thương chế tạo tài thần chủ nhân làm sao lại thấy không rõ thời thế đâu đ ộ tại n hạ thôi nhạc các thiên hà bài kiến tiên sinh tiên sinh nguyện ý để cho đông đảo tây thành di bình nhân đoán ta hai người hoàn toàn đồng ý Các bên tây i thôi nhạc không người nói, diện biết đại, diện ê n cùng nhạc không bọn hắn phương đến nhất cường phương bọn hắn bản hà thấy thẩm khác h một một t đã đao n cũng là trước là đ â thành â y t chủ chính cùng Trước chưa hòa phái theo thành định thà không khoảng không.、Tây、thành đoán. người, đuổi di trời lặn đông ân năm mặt từ Tây đảo là bỏ ý vạn quy tàng tất nhiên đã chết còn lại chính là đông đảo cốc trần an táng xong vạn quy tàng muốn nói lại thôi người đang lo lắng phụ thân của người cốc thần thông nếu biết cốc trần là đông đảo thiếu chủ thẩm nhất đao đương nhiên biết hiểu đông đảo đảo vương chính là cốc thần thông cốc trần gật đầu một cái đông đảo luôn luôn cùng tây thành không hợp nhất là vạn quy tàng trước kia thực lực mạnh mẽ đông đảo không biết bao nhiêu thân nhân chết ở trong tay vạn quy tàng bây giờ lại nghĩ để cho bọn hắn đáp ứng hòa bình sợ là quá khó thấm nhất đao nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái s ắ c bén đao nhãn nhượng cốc trần trong lúc nhất thời tựa như vạn kiếm r a thân không có cái gì là không được ta sống áp đảo bọn hắn bọn hắn cũng không dám nháo sự đợi đến m ộ ư ơ i năm hai mươi năm sau đó ngươi lại để cho bọn hắn báo thủ chính bọn hắn cũng không muốn ngươi thật sự cảm thấy người, người đều nghĩ sống ở loại này ngươi giết ta ta giết ngươi hoan đoan tương báo ở trong sao có lẽ ngay từ đầu có thân nhân chết đi thời điểm mọi người sẽ nhớ báo thủ sẽ muốn giết chết cựu địch nhưng khi giết chết cựu địch cựu địch thân nhân lại tới giết chết chính mình lặp đi lặp lại hơn ba trăm năm như vậy mỗi người kỳ thực đều chán ghét bởi vì mặc kệ là phương nào đều không thể lấy được ưu thế áp đảo phía trước vạn quy tàng chu lưu sáu hư công đại thành tiến đánh đông đảo đông ở trên đảo phía dưới cơ hồ đều chết sạch cũng không phải vẫn có phụ thân ngươi luyện thành thiên tử vọng k h í thuật trọng chấn đông đảo uy danh sao về sau phụ thân ngươi võ đạo đại thành vạn quy tàng vì tránh né chu lưu lục hư công kiết nạn trong sơn cốc này theo đạo lý đông đảo đủ để quét ngang tây thành không lại có tây thành thiên bộ bộ chủ thẩm thuyền hư đem phụ thân ngươi bức bách tại đông đảo hơn mười năm không được rời đi có đôi khi sự tình sẽ cho người một loại cảm giác đó chính là thiên ý thật tồn tại đông đảo vĩnh viễn cũng hủy diệt không được tây thành tây thành cũng vĩnh viễn hủy diệt không được đông đảo thẩm nhất đao ngước nhìn thương khung trong mông lung hắn tự hồ lại nhìn thấy đại nhật như lai phật đôi mắt kia cốc trần không rõ thẩm nhất đao ý tứ càng có một loại khó có thể tin cảm giác chẳng lẽ đông đảo tây thành nhất định muốn cùng tồn tại tại thế đi thôi thấm nhất đao nói xong liền dẫn cốc trần thẳng đến đông đảo. Đi trước ớ i đông n từ kia vạn quy tàng h ẩ giả chết c vì phòng ngừa liên lụy tâm phúc thẩm chu hư đồng thời cũng phòng ngừa thẩm chu hư quá mức thông minh nhìn ra sơ hở cho nên đem thẩm chu hư đổi đến giang nam chuyên môn phụ trách giám thị đông đảo bởi vậy Thầm xuất Chu Hư l ĩ ngay h tiên b tại mực tồn t ở vừa rồi hành tẩu tại trên đường phố này thời điểm thấm nhất đao cảm nhận được chính mình đặt ở trong cơ thể của ninh bất không đạo kia chân nguyên đi theo ta thấm nhất đao nói cầm lên cốc trần thân hình như cá bơi ở trong nước xuyên thẳng qua cấp tiến không bao lâu đi tới một phương đại trạch thấm nhất đao mang theo cốc trần lẹn vào trong đại trạch cảm ứ n g đến trong minh minh cái kia một đạo c h â n nguyên rất nhanh liền đến trong đại trạch một phương tiểu viện tiểu viện không lớn sạch sẽ g ọ n gàng ninh bất không đang nằm tại trên ghế mây cơ thể theo ghế mây lắc tới lắc lui lá rụng ung dung bay xuống dương quang tung xuống tại ninh bất không trên thân ninh bất không thấm nhất đao nhàn nhạt hô ninh bất không chợt vừa nhảy lên thân không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm thầm nhất đao trước kia cái kia đáng sợ ký ư c lại độ vào tới để cho hắn không tự chủ được run r u y gặp qua đại nhân không cần chào ta tới tìm ngươi là bởi vì ta muốn di bình đông đảo tây thành thú cũ vạn uy tàng đã chết trên tây không thành các bộ đều đã đồng ý quyết định của ta xem như hỏa bộ bộ chủ ngươi đây t h ẩ m nhất đao lời nói để cho ninh bất không tâm thực chất run lên cho dù là lấy hắn lao thành như quốc t â m cơ lòng dạ giờ này khắc này cũng c o i như trong ngậu vạn uy tàng trước kia quả nhiên không chết tây thành các bộ đều đã đồng ý thẩm nhất đao quyết định chứng minh bọn hắn cũng đã bị thẩm nhất đao áp đảo bất quá còn có một người chẳng lẽ thiên bộ cũng đã đồng ý đại nhân quyết định trước kia ninh bất không tính toán chiếm đoạt tây thành các bộ chính là do trời bộ xuất lĩnh các bộ p h ả n kích khiến cho ninh bất không sắp thành lại bại hỏa bộ càng là trả giá thê thảm đại giới hắn không tin lấy thiên bộ thẩm chu hư tính cách sẽ như vậy cam tâm tình nguyện tán thành thẩm nhất đao quyết định ta vốn là đến tìm thiên bộ chỉ có điều ngoại ý muốn trước tiên tìm được ngươi bây giờ ta chỉ muốn nghe một chút ý kiến của ngươi t h ẩ m nhất đao nhìn như đang trưng cầu cái nhìn của hắn nhưng mà ninh bất không cũng rất rõ ràng bản thân chỉ cần phản đối lập tức liền bỏ mình nơi đây ban đầu ở diêu gia trang thấm nhất đao ra tay ác độc giết địch bộ dáng hắn nhưng là ghi tạc đá hơn nữa ta còn biết thủy bộ bộ chủ thủ thạch tung tích đại nhân có thể tiến đến xem thấm nhất đao ý vị thông trường nhìn xem linh bất không dẫn đường là linh bất không phía trước băng cột đ ầ u lộ một nhóm ba người rời đi đại trạch xuyên qua đường phố một mực đồng quải tây nhiều n ước chừng nửa canh giờ vừa mới đến một nhà dân cư ai lạnh lùng âm thanh vang lên linh bất không nói ta không bao lâu đại môn mở ra thủ thạch nhìn thấy linh bất không cùng với thẩm nhất đao c ố c trận cao mày nói linh sư huynh ngươi vì cái gì mang ngoại nhân tới linh bất không nói đây không phải ngoại nhân cùng chúng ta tây thành có liên quan thu thạch đầy mặt không hiểu hắn thân là thủy bộ bộ chủ đối với tây thành mọi người đều cực kỳ thấu hiểu xác nhận cũng không nhận ra người trước mắt cũng chưa từng tại tây thành gặp qua cùng người này có liên quan bất luận k ẻ nào nhưng ninh bất không không giống như là đang cố ý lừa gạt hắn thu thạch n g ư n g đường một đoàn người bước vào trong nội viện ninh bất không đem thẩm nhất đao ý tứ cùng t h u thạch nói một lần thu thạch hai mắt khẽ h í p một cái nhìn về phía ninh bất không hắn chính là ngày đó giết chết ta thủy bộ âm cựu chọn người ninh bất không không lời thu thạch trợt nhìn về phía thẩm nhất đao ngươi dựa vào cái gì quyết định chúng ta tây thành vận mệnh thẩm tường đao mắt hít lại trợt ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a tiếng nói rơi xuống l i n h bất không thần sắc đột biến hai tay háo hất lên liền nghe nổ tung thanh â m vang lên mục phích lịch hướng về thẩm nhất đao vào tới đồng thời thu thạch cũng là vung ra một đoàn màu trắng hơi nước hướng về thẩm nhất đao trùng tới đây là huyền minh quỷ vụ một khi dính v à o toàn thân nát giữa t ử trạng thê thảm hai người bọn họ đang khi nói chuyện vậy mà sớm đã phối hợp ăn ý đồng loạt ra tay trực kích thẩm nhất đao thẩm nhất đao chỉ tay đâm một phát thì thấy chu thiên chi khí tụ hợp cùng một chỗ hóa thành vô kiên bất tội k i ế m khí đem huyền minh quỷ vụ cùng một phích lịch toàn bộ xe rách tại ninh bất không cùng thủ thạch trong ánh mắt hoảng sợ xuyên qua hai người thân thể Trước 574, chấp mê bất ngộ thẩm thuyền、hư. Thông thường dân cư bên trong, Bất Thủ Thạch thi thể dết Trần trên ít từ tường Thẩm nhất đao thực Bất thủ run. hư. cư người chưa chấp Cùng Cốc có lúc cũng bức lực chính cái Cùng cũng Ninh Không không Hoàng Hà định, không không mạnh, Ninh Không nhau lắp mê bên bỏ ngộ dân dần dần này nào đến đụng động đầu, quay đầu. đời đao là ý có lẽ là bởi vì đông đảo tây thành hòa bình đối với ninh bất không tới nói so với hắn tự thân tính mệnh càng trọng yếu hơn đi thôi thẩm nhất đao giết ninh bất không cùng thủ thạch nếu không phải ninh bất không dẫn hắn đến tìm thủ thạch hắn muốn tìm được cái này một vị thủy bộ bộ chủ sợ là còn cần thời gian nhất định thẩm chu hư thân là thiên bộ bộ chủ tại giang nam một chỗ cũng không phải không có chút nào danh khí đương nhiên cái này danh khí cũng không phải đến từ với hắn thiên bộ bộ chủ thân phận mà là đến từ hắn trên mặt nội thẩm đại viên ngoại thân phận thẩm chu hư địa chỉ bắt nguồn từ tây thành trước đây thẩm chu hư phụng mệnh tại giang nam giám thị đông đảo tây thành các bộ cũng biết người gác cổng o vừa kinh vừa sợ nhưng lại đáy lòng sợ hãi có dạng này tu vi võ công trước mặt người khác tới thẩm phủ sợ không phải chuyện gì tốt người gác cổng vội vàng chạy tới hậu viện cáo chi thẩm chu hư thẩm nhất đao cũng không ngăn trở đứng ở tiền viện tinh thần bao trùm cả tòa thẩm phủ không bao lâu thì thấy một cái trung niên nam nhân ngồi ở một chiếc song lâm trên xe nhỏ bị người đẩy đi tới tiền viện trung niên nam nhân một bộ thanh y、diệt. Hình cái h ữ n tia khuôn mặt, mặt g ngồi đạn, đỏ ở xong như h bức luân trên xe nhỏ thanh ý văn sĩ liếc mắt nhìn t h ầ m nhất nào chật c u ờ i nói thẩm đại nhân đại gia con lâm thảo dân hai chân đã đước khó màng lên đón xin thứ tội Cốc trần trong ầ n t r l ò thời n n h gian ạ này t h ẩ m nhất đao đi trước tìm vạn quy tàng lại đối giao ninh bất không thủ thạch tìm được thẩm chu hư thời điểm thẩm chu hư nên đã nhận được tin tức người nếu biết ta là ai cũng biết ta tới đây là vì cái gì vạn quy tàng đã chết trong tay ta ninh bất không cùng thủ thạch cũng đã chết bây giờ đến phiên ngươi làm ra lựa chọn thẩm chu hư nhẹ nhàng nợ nụ cười lựa chọn của ta kỳ thực rất đơn giản đó chính là không lớn hắn tiếng nói rơi xuống đất trêu đến cốc trần có chút kinh ngạc thẩm chu hư cũng d á n g ngay trước thẩm nhất đao m ặ t cự tuyệt hắn không sợ chết sao vẫn là nói như thẩm chu hư ninh bất không cái này một số người đối với đông đảo địch l í thật có thể lớn đến vượt qua tính mạng mình trình độ nếu là tây thành có dạng này người như vậy đông đảo có phải hay không cũng có dạng này người cốc trần lần thứ nhất cảm thấy có chút khó giải quyết thẩm nhất đao muốn nhất lực hàng thâm hội cưỡ ép kết thúc đông đảo tây thành ở giữa tranh đấu cái này đã là sự thật không thể chối cãi đông người trên đảo nếu như phản kháng thẩm nhất trực tiếp chém giết lấy thẩm nhất đao v õ c ô n g chỉ sợ phụ thân của mình cũng khó có thể ngăn cản chỉ l à như thẩm chu hư chết mẹ của mình đại khái cũng sẽ rất thương tâm a thẩm nhất đao nheo lại đôi mắt s á t cơ bước lên lúc này đứng tại thẩm chu hư bên người người trẻ tuổi bị cổ sát ý này quân lấy lập tức rét lạnh thấu xương toàn thân đều là bị mồ hôi lạnh thấm ướp đột nhiên hắn chạy đến nói ta nguyện ý vĩnh viễn không cùng đông đảo là địch ta nguyện ý phức ắ n tiếng nói vừa ra một chùm tơ trắng liền đã xuyên qua chỗ yếu hại của hắn tại chỗ muốn tính mạng của hắn cốc trần con người đột nhiên co lại khó có thể tin nh bởi vì mẫu thân thương thanh ảnh quan hệ cốc trần trước kia chấp trưởng tài thần c h ấ p nhẫn vì thiên hạ tài thần chủ nhân lúc từng tinh tế điều tra qua thẩm chu hư biết được thẩm chu hư cùng thương thanh ảnh có một đứa con trai gọi là t h ẩ m tú khả năng cao chính là người trước mắt kết quả thẩm chu hư vậy mà tàn nhẫn như vậy giết chết con của mình cái kia nếu là thương thanh ảnh không phù hợp tâm ý của hắn phải chăng cũng sẽ bị giết hắn nhưng là con của ngươi cốc trần nhịn không được mở miệng thẩm chu hư nhạt, nhạt nhạt nhìn hắn một cái đúng vào lúc này hậu đường chuyển ra một người chính là thương thanh ảnh cùng với bên người nàng tị nữ ninh ngưng thương thanh ảnh toàn thân run dậy nhìn xem chết đi thầm tú trong lúc nhất thời kinh ngạc khuôn mặt lời nói cũng nói không ra thấm nhất đao ánh mắt đào qua dừng lại tại n i n h ngưng trên thân hắn võ đạo thông thần một mắt liền đã nhìn ra đẩy xe áo gai người còn có đầu to láo giả n i n h ngưng cũng là kiếp nô thấm nhất đao trong nháy mắt khé động chân nguyên bay vụt vào ba người thể nội đi theo chân nguyên lấy vô kiên bất tội cường hành trực tiếp phá hủy ba người kiếp hải đem ba người kiếp lực đều hóa thành hư không ba người kinh ngạc nhìn một màn trước mắt thầm chu hư lại không có ngoài ý muốn gì hát thiên sách mặc dù danh xương có giải nhưng nếu liền ngài vị này sắp đó mới kỳ quái thậm chú hư người giết con của ngươi thậm chú hư lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống thương thanh ảnh liền đã bị phấn hô thậm chú hư nhạt nhạt nói hắn căn bản không phải chúng ta nhi tử hắn trên đầu vai dần dần chữ là ta k h á c ta bất quá chính là bắt hắn tới dụ dâu ngươi từ đông đảo đi về cùng ta đồng thời mượn nhờ ngươi bức bách cốc thần thông hơn mười năm không được rời đi đông đảo thôi thậm chú hư lời nói để cho thương thanh ảnh toàn thân du lên khó có thể tin nhìn xem hắn thì ra hết thể đều là giả bao quát nuôi mười mấy năm nhi tử cũng là giả thấm nhớ ký không tệ lục tiệm đầu vai liền có một cái dần dần chữ chẳng lẽ lục tiệm là thẩm chu hư cùng thương thanh ảnh n h i tử ý nghĩ này chợt l o a lên t h ẩ m nhất đao chập ngón tay như kiếm l a n g không nhất c h ả m tại trước mặt thương thanh ảnh thẩm chu hư bỗng nhiên bị một phân thành hai thương thanh ảnh hiển nhiên như thế trực tiếp dịu cốc trần mặt lộ vẽ cấp sắc đi theo lại trong c h ư ớ c mắt đem cái này một vòng cấp s ắ c che giấu đi cốc trần ngươi đem thẩm phụ sự tình lo liệu một chút gần nhất ta muốn chờ một người tới thấm nhất đao thần sắc lạnh lùng càng đem thẩm phụ chiếm lấy xuống linh n n g tức giận muốn xuất thủ lại so cốc trần vội vàng để lại cười ha hà nói. sư phụ không có vấn đề ninh ngưng trùng cốc trần trận mắt nhìn cốc trần bỏ m ặ t thẩm nhất đao đem đ â y hết thể nhìn ở trong mắt cũng không để ở trong lòng hắn thông qua cẩm y di hệ vệ truyền lại mệnh lệnh để cho lục tiệm cùng với tây thành ôn đại tiên quán ô tiên bích một nhà ba người tới một chuyến giang nam đông đảo cùng tây thành muốn hòa bình tại tây thành bây giờ hy vọng cùng địa vị cao nhất không thể nghi ngờ chính là địa bộ bộ chủ ôn đại chương năm trăm bảy mươi năm đăng lâm đông đảo nghiêm hình uy hiếp tây thành bên kia ôn đại tiếp vào thẩm nhất đao mệnh lệnh chạy đến cực nhanh các nàng đến thẩm ra sau đó biết được ninh mất không thủ thạch cùng thẩm chu hư đều đã bị、giết. đấy lòng đều là nhẹ nhàng thở ra mặc dù đã từng đều là tây thành người thế nhưng là ôn đại rất rõ ràng thẩm chu hư ninh bất k h u n g cũng là vô cùng có giã tâm người là chủ chiến phái cùng bọn hắn chủ hòa phái hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược lại mấu chốt nhất là dù cho bọn hắn trở mặt muốn giết chết thẩm chu hư ninh bất k h u n g chở người cũng có chút khó khăn bây giờ thẩm chu hư bọn người bị thẩm nhất đao giết chết ôn đại đấy lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra ngoại trừ ôn đại bọn người muốn tham gia tây thành cùng đông đảo hòa bình ước định lục tiệm cũng tới lúc này lục tiệm tại lục chín thương dạy dỗ phía dưới tu vi võ đ một tay t h u ộ c sơn kiếm phái kiếm pháp c à n g là tiêu sái lăng lệ có thể xưng kiếm t i ê n phong lưu chỉ là lục tiệm vẫn như c ũ duy trì khi xưa loại kia chất phát trung thực nghe nói hắn cùng với tại phái nga mi tu hành diêu tình đã ước định trung thân b á i kiến đại nhân lục tiệm con người chào t h ầ m nhất đao khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía một bên cốc trần lục tiệm ngươi cùng cốc trần đi một chuyến hậu trạch liên quan tới ngươi thân thế tổ phụ của ngươi lục đại hải cũng đã đã nói với ngươi ngươi bây giờ đi theo cốc trần đi qua có lẽ có thể gặp được ngươi mẹ ruột lục tiệm đống nhiên g ầ n đầu hai mắt toát ra không thể tin tia sáng mẹ của hắn cốc trần kinh ngạc thẩm tú chính là thẩm chu hư tìm đến nếu lục tiệm thực sự là thương thanh ảnh cùng thẩm chu hư nhi tử há không chính là hắn cùng mẹ khác cha huynh trưởng cốc trần mang theo lục tiệm đi tới hậu trạch b á i kiến thương thanh ảnh thẩm nhất đao nhìn về phía ôn đại bọn người ngày mai chúng ta lên đường đi tới đông đảo là ôn đại không người đáp ứng không bao lâu hậu viện đã t r u y ề n đến thương thanh ảnh tiếng khóc lục tiệm bản thân mặt mũi liền tương tự với thương thanh ảnh đã t ạ n lại có dần dần chữ làm chứng mẫu tự nhận nhau không thể nghi ngờ nam hôm sau trời vừa sáng lưu lại lục tiệm làm bạn thương thanh ảnh t ả h tả cùng với x thậm nhất đao mang theo cấp t r ậ n ôn đại bọn người thẳng đến đông đảo đông đảo tên đầy đủ linh ngao đảo thậm nhất đao bọn người ra biển không lâu linh ngao đảo hình dáng đang nhìn chỉ thấy ở trên đảo ngoan thạch bạc sơ lâm thanh thủy bích hòn đảo hình như linh quy đầu đuôi hơi thấp trung đoạn kỳ phong nổi lên cao hơn mặt biển rất nhiều tại sơn phong chỗ cao nhất đứng thẳng một tòa bạo tháp trên dưới trí tầng k hắc bạch phức tạp hòn đảo phía tây ngàn thước sườn đổi mặt hướng phương đông thế như ngao đầu cao phát ra im lặng kêu dài trên đoạn nham phá đá nước khắc bảy cái cự chữ có không hải hòa giả ngô kích chi bảy chữ này thế bút hùng kỳ, thần kinh t h ố m nhất đao bọn người dựa vào bến tàu bỏ thuyền lên bờ một đường đi tới bảo tháp phía dưới chỉ thấy bảo tháp phía trước một tòa quảng trường đã xanh làm nền chân bóng vơ vước bốn phía dựa theo tiên thiên b á t quái dựng lên bát đạo t r ư ờ n g hành lang hành lang lúc đ ứ t lúc nối thỉnh thoảng xử giả sơ n a o tô điểm đây là bát quái bãi bảo tháp thì tên thái cự tháp chính là mô phỏng năm đó thiên cơ cung thiên nguyên các kiến tạo t h ố m nhất đao bọn người đi đến nơi đây các nơi đao kiếm âm vang đảo vương cốc thần thống cùng với đông đảo bốn tôn chi một cự biến long vương đ ư c thi soi m ạ biết doanh văn thành thi rượu còn có cốc thần thống phu nhân bạch tưng giao n đông đảo đệ tử đều từ bắt quái bãi bốn phía hội tụ vây quanh mà đến doanh b ạ n thành cùng cốc thần thông đưa lỗ thai nói vài câu cốc thần thông thắng nhẹ thần s ắ c mở mịt không chắc hắn tuổi trẻ lúc kinh nghiệm vạn quy tàng quét ngang đông đảo đều vô địch giết đến q u ố c g i a không biết bao nhiêu người bỏ mình lấy cựu hận mà nói hắn vị này đảo vương cựu hận so với đông ở trên đảo rất nhiều tử đệ đều phải sâu hơn càng n ặ n bây giờ thẩm nhất đao mang theo vô địch uy thế đến đây muốn áp đảo đông đảo kết thúc đông đảo tây thành ba trăm năm ân đoán cốc thần thông tâm thực chất cũng rất có bất mãn chỉ là hắn tự hỏi không phải thẩ nếu thật phải bị góc ngoan cố chống lại đến cùng đông đảo đệ tử sợ là muốn tử thương vô số phụ thân cốc trần bước nhanh hướng về phía trước vừa mới mở miệng bạch tương giao liền đã cười khẽ cốc trần ngươi cũng là đông đảo thiếu đảo chủ như thế nào hôm nay đi theo ngoại nhân cùng tới đông đảo diêu võ dương a i cốc trần n h ư mày hắn lo nghĩ cốc thần thông phản kháng thầm nhất đ a u lại nghĩ không ra chính mình còn chưa mở miệng liền đã bị vị này mẹ kế c h ặ n lại đời miệng cốc trần trong lòng cảnh giác trên mặt lại lộ vẻ cười ta là vì đông đảo cùng tây thành hòa bình mà đến trước kia tây thành thành chủ tảo mộng trần công đến đây đông đảo thương thảo đại kế cốc u i ù n g q u y ế trần lời nói g p h ư ơ lấy được đông đảo một nhóm người đồng ý chính như tây thành một dạng đông đảo bên trong đồng dạng tồn tại chủ hòa phái chủ chiến phái chỉ có điều bây giờ cốc thần thông đã chủ hòa phái cũng là chủ chiến phái hắn không bỏ xuống được cốc gia cựu hận nhưng cũng không muốn để cho đông đảo còn như vậy từng đợi một báo thủ tiếp vĩnh viễn không ngày yên tĩnh nội tâm thực xoắn suýt p h ụ thân cựu nhân của chúng ta là vạn quy tàng không phải tây thành vạn quy tàng đã chết cốc trần thông minh n h y bén nhìn ra cốc thần thông xoắn suýt không khỏi trầm giọng k h u y ê n ngủ cựu biến long vương địch hy cười lạnh cốc trần người cái này cưỡng dâm muội giết m â u t h â n á c tặc cũng không cần giả ra một bức nghĩa chính n ô n từ bộ dáng địch hy tiếng nói vừa ra sau một khắc cả người liền thật giống như bị một cố vô hình chi lực kéo xuống giữa không trung thân xác hắn ngạc nhiên cốc thần thông cũng là lập t vừa vặn phía trước trong khoảnh khắc nhiều mười hai đạo kiếm khí trôi nổi tại giữa không trùng sáng tối chậm t r ầ n gắt gao chỉ vào cốc thần thông người như ra tay hôm nay đông đảo người sợ là muốn toàn bộ b ỏ mình thấm nhất đao nhàn nhạt nói một câu sau đó năm ngón tay khẽ động kiếm khí tựa như vòi rồng đem địch hy báo phủ trong khoảnh khắc địch hy phát ra bi thảm tiêu gen hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thân pháp tại kiếm khí này phía dưới hoàn toàn không có cách nào thi triển ra vô số kiếm khí giống như là l a n g trì đem hắn cả người hết nhục từng mảnh từng mảnh gọt sạch máu tươi vây xuống trên mặt đất địch hy tiếng tiêu gen để cho đông đảo không thiếu đệ tử đều toát ra vẻ sợ、hãi. đông đảo bốn tôn chi một tại thẩm nhất đao trước mặt vậy mà giống như sâu kiến một dạng bọn họ cùng thẩm nhất đao ở giữa võ công trinh lệnh vậy mà lớn đến mức này sao cốc trần chuyện năm đó nên có cái trần tướng nói ra nghe một chút ta ra ta có thể cho ngươi một cái thông khoái thẩm nhất đao thản nhiên nói địch hy lập tức kêu to ta nói ta nói là bạch tưng ơ giao nàng muốn trả t h ù thương thanh ảnh cho nên cố ý hãm hại cốc trần là nàng dẫn dụ ta giết ta đi địch hy lời nói lập tức dẫn tới đông đảo đám người một mảnh x u n sao trước đây cốc trần sự tình nguyên nào cực lớn làm sao đều không nghĩ tới lại là bạch tương giao vị này mẹ kế đang hãm h ã n h ã n b ạ chương t Giao c ũ năm g là s ắ trăm bảy mươi sáu dựa sạch v a n khuất ân đoán di bình cốc thần thông tỉnh táo để cho bạch tương giao đ ấ y lòng đột nhiên cả kinh nàng nghĩ đến khả năng nào đó khó có thể tin lùi lại hai bước hai con ngươi gắt gao chừng cốc thần thông một bên cốc bình nhi đỡ lấy mẫu thân bạch tương giao chỉ cảm thấy trong ngày thường bụng dạ cực sâu bạch tương giao giờ này khắc này toàn thân run dậy lợi hại người toàn bộ đều biết bạch tương giao mang theo một điểm hy vọng cuối cùng hướng cốc thần thông hỏi cốc thần thông khẽ gật đầu ánh mắt phức tạp đón bạch tương giao ánh mắt hắn trước đây bởi vì thương thanh ảnh cùng thẩm chu hư rời đi bi thương muốn chết đúng lúc gặp bạch tương giao phu quân đồng g i í t gào b à o mình bạch tương giao lại ưa thích chính mình cho nên suy nghĩ có lẽ c ư ớ i bạch tương giao sau sẽ quên đi thương thanh ảnh ai ngờ hắn không những không thể quên được ngược lại mỗi một ngày đi qua thương thanh ảnh thân ảnh đều ở đáy lòng hắn càng khắc sâu cái này khiến cốc thần thông cực kỳ đau đớn đến mức không thể không cùng bạch tương giao giữ một khoảng cách nhưng chính là cử động của hắn để cho bạch tương giao phẫn h ậ vô cùng đáy lòng tràn đẩy hoàng khí cốc trần thiên tính tinh lịch thông minh nhạy bén có lẽ có dạng này khuyết điểm như thế nhưng mà tuyệt đối không phải là loại kia cường bạo m u ộ i muội giết mẹ kế người cốc thần thông đoán được chính giữa này tất nhiên có vấn đề thế nhưng là chính là bởi vì cốc trần tinh lịch chính là bởi vì cốc thần thông đối với hắn ký thác kỳ vọng cho nên tại bảo đảm cốc trần tính mệnh không lo sao hắn lựa chọn thuận nước đầy thuyền đem cốc trần nhốt vào kiểu ưu tuyệt mục ở trong ma luyện tâm trí của hắn cốc trần nhốt vào kiểu ưu tuyệt mục ở trong ma luyện tâm trí của hắn đông đảo trách nhiệm. cốc trần thống quyết không cho phép cốc trần tiếp tục giống như quá khứ như thế lười biếng n g đ n g l ư i cốc thần thông cùng bạch tương giao đối thoại bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt nghe vào trong hai cốc trần cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phụ thân hắn vốn cho rằng cốc thần thông không biết hắn là bị hoan uổng cho nên vẫn muốn tìm kiếm chứng cứ tìm kiếm c h â n tướng chưa từng nghĩ đây hết thể cốc thần thông đâu biết ngươi làm như vậy có hay không nghĩ tới ta là cảm giác gì ta gánh vác lớn như vậy oan khuất lại có bao nhiêu sao khó chịu cốc trần nhịn không được hướng về phía cốc thần thông hô cốc thần thông trong ánh mắt lộ ra một chút tháy náy nhưng chật liền thu liễm không thấy ngươi là đông đảo thiếu đảo chủ tính tình của ngươi quá nhảy t h o t cẩn thật t không có hơn hai năm cựu ưu t u y t n g ụ c hai thương ngươi sẽ không giống như bây giờ chẳng ổ n cốc thần thông lời nói nhượng cốc trần mỉm cười một tiếng lại không muốn lại trả lời cốc thần thông rõ ràng đối với cốc thần thông mà nói cốc trần xem thường thậm chí mười phần chắn ghét phù phù bắt quái bãi bên trên máu tươi vây xuống cựu biến long vương địch h i rơi xuống đất bỏ mình hắn nói ra trần tướng thẩm nhất đao cũng là thực hiện hứa hẹn cho hắn một cái thông khoái cốc trần nhìn xem một màn này ánh mắt biến hóa hắn không thể không thừa nhận cựu ưu tuyển mục đối với hắn thay đổi là cực lớn ít nhất như trước đó hắn không bao giờ như bây giờ d h á n thân là tài thần chủ nhân hao phí tâm tư đều không thể rửa sạch chính mình bàn khuất ngược lại là sư phụ thẩm nhất đao ra tay võ lực mạnh mẽ phía dưới bất luận cái gì âm n h u đều giống như dưới ánh nắng chứa tràn tuyết trắng trong khoảnh khắc h ò a tan không còn một mảnh cốc trần thợ nhỏ luyện võ đều không chuyên tâm duy chỉ có tại lúc này hắn cuối cùng ý thức được muốn để cho mình qua tốt hơn an toàn hơn võ công ác không thể thiếu ha ha ha nực cười nực cười cốc thần thông ngươi toàn bộ đều biết ngươi vậy mà bỏ mặc ta hãm hại còn của ngươi buồng ta vẫn cảm thấy ngươi là một cái ôn n h u n h ư ngọc công tử hiện tại xem ra tâm cơ ngươi lòng d ạ không hề yếu cốc thần thông nhữ mày đồng rít gào hinh đệ là ngươi dễ đến ta rõ ràng đã kiểm tra thân thể của hắn không giống như là chúng độc mà chết tất cả mọi chuyện đều tại cốc thần thông trong dự liệu duy chỉ có chuyện này ra cốc thần thông ngoài ý liệu bạch tương giao mặt lộ vẻ vẻ đắc ý ta lúc đầu gà cho đồng rít g à o vốn là bởi vì ta cho là ngươi đã chết ở trong tay vạn quy t à n g không nghĩ tới ngươi lại còn sống trở về hơn nữa võ đạo đại thành ta một lòng gà ngươi tự nhiên muốn đồng rít g à o bỏ mình mới được đồng rít g à o thích uống trà yêu nhất giận nam phổ nhị ta mỗi ngày trước khi ngủ liền cho hắn pha một bình trong trà tiếp theo điểm hồ đồ tán hồ đồ tán vốn là không độc nhưng nếu sau khi dùng thuốc đoàn tụ sinh hoạt vợ chồng liền sẽ chậm dai ăn mòn nam tử tinh khí trọng thương tâm mạch tích lũy tháng này chắc chắn phải chết sau khi chết còn không nhìn ra được nửa điểm vết tích một ngày như vậy một năm uống trà xong ta liền cùng hắn hoàn hảo vô nhật khó chị Ừ, thực t sự là đơn nghi hắn, qua độc chừng thẩm á cái n g kia x u nhất đao thần sắc lạnh nhạt hắn đã rửa sạch cốc trần văn quất kế tiếp chuyện quan trọng nhất chính là muốn để cốc thần thông đại biểu đông đảo cùng tây thành ôn đại ký kết thúc ba trăm năm ân đoán hiệp ước chuyện nhà của các ngươi vẫn là sau đó lại xử lý a cốc thần thông bây giờ là ngươi làm ra quyết định thời điểm giết ngươi thấm nhất đao tiếng nói vừa ra một đạo quát âm thanh đột nhiên vang lên bạch tương giao móc ra một thanh đoàn kiếm đâm thẳng cốc thần thông một màn này lập tức để cho tại chỗ người nghẹn họng nhìn chân chối thầm t ư ơ n g đao mắt vừa mở nhã nao đ ánh mắt tựa như đ a o khí hoành kích mà qua trực tiếp xuyên qua bạch tương giao trái tim bạch tương giao tại chỗ bỏ mình thấm nhất đao nhìn về phía cốc thần thông cốc đào vương thù hận chính là như vậy đáng sợ ngươi quả thực muốn để đông đảo vô số đệ tử đời đời kiếp kiếp đều sinh tồn ở cái này đáng sợ thù hận ở trong sao Cốc từ hôm nay trở đi đông đảo tây thành hơn ba trăm năm ân đoán đến nước này kết thúc bất luận cái gì đông đảo đệ tử không được hướng tây thành đệ tử trả thù cốc thần thông mở mắt ra nội lực chăm chú tại trong thanh âm chuyển khắp cả tòa đông đảo tây thành địa mẫu ôn đại lấy ra hiệp ước đi tới bảo tháp phía dưới cốc thần thông cùng nàng đồng loạt ký tên của mình đệ xuống trị ấn vô tay hành minh đến nước này đông đảo tây thành ân đoán kêu hết luyện nô một chuyện cũng là bị song phương cùng cấm Phía sau, thẩm nhất sau, lấy đào đ ư ợ chương c u l u lục c hư c năm g t h i trăm bảy mươi bảy tần kiếm lưu đông danh một tòa cao vút trong mây ngọn núi bên trên đứng vững vàng một tòa rộng lớn cung điện lâu vũ liên miên giường cột chạm trổ lại không giống truyền thống đông doanh chi phong ngược lại càng giống là một loại trung thổ thần châu kiến trúc lâu vũ ở giữa người đến người đi đều là người mặc trung thổ thần châu quần áo nói tới ngôn ngữ cũng là trung thổ thần châu ngữ liệu lời nếu là trung thổ thần châu người ở đây tất nhiên sẽ cao hứng tại đông doanh b i ế n hóa chứng minh đông doanh đã triệt để dung nhập trong trung thổ thần châu lăng đạo dương tại một cái người hầu dẫn dắt phía dưới chậm dại hướng về lâu vũ chỗ sâu đi đến nơi hắn đi qua khắp nơi đều là trung thổ thần châu khí tượng xem như võ tàng sâm tâm phúc lăng đạo dương chẳng những không có không cao hứng ngược lại mắt lộ ra trào phúng xuyên qua liên miên lâu vũ cuối cùng đến chỗ chính là một tòa vàng son l ộ n g lây đại sảnh trong đại sảnh ánh đ ế n thông minh một cái vóc người nam nhân cao lớn chắp tay đứng thẳng mặt mang kỳ lạ mặt nạ hai con ngươi uy thế bắn ra bốn phía cảm giác gáp bách mười phần dẫn dắt lăng đạo dương tiến vào người hầu không người lui ra đóng lại đại điện đại môn bái kiến hạ tổ môn chủ lăng đạo dương không người trào được xưng hạ tổ môn chủ nam nhân tên đầy đủ hạ tổ thiên ẩn chính là đông doanh nhận kiếm lưu chủ nhân kể từ tiên hoàng dìm mũ bị thẩm nhất đao đánh rết sau đó quân hùng cùng nổi lên ẩn kiếm lưu cũng là trong đó một cái môn phái nhưng mà này môn phái quật khở nh hoàn toàn vượt quá tưởng tượng liền võ tàng sâm cũng vì đó kinh hãi võ tàng sâm điều động lăng đạo dương cẩn thận điều tra qua ẩn kiếm lưu trừ ra ẩn kiếm lưu bản thân thực lực cường đại bên ngoài bọn hắn chủ tớ hai người đều tin tưởng vững chắc tại ẩn kiếm lưu sau lưng còn có một cái thế lực cường đại đang chống đỡ ẩn kiếm lưu phát triển võ tàng sâm đối mặt trung thổ thần châu toàn phương diện xâm chiếm nhìn xem càng ngày càng nhiều người đông danh o bị đồng hóa bi phân phía dưới cùng lăng đạo dương bố trí xuống mãng tức nuốt long tri cục về sau thẩm nhất đao lại đến đông danh võ tàng sâm xem như đông doanh trên mặt nội lực lượng lớn nhất biết được chính mình chắc chắn phải chết thế là một mặt để cho lăng đạo dương đi tìm thiên hoàng hậu duệ một mặt mang người tay cùng thẩm nhất đao chém giết l ấ y chính mình hy sinh đem đổi lấy thẩm nhất đao tín nhiệm cũng vì đông doanh quật khởi mang đến một lần cuối cùng kỳ ngộ võ tàng sâm sau khi chết lăng đạo dương ngay tại tìm có thể đối kháng trung thổ thần châu hoàn thành mãng tức mất long kế hoạch thế lực ẩn kiếm lưu bị hắn chọn chúng thế là đến đây bài kiến bây giờ ẩn kiếm lưu nắm giữ lấy số lớn tại phú cùng với vô số cao thủ võ tàng sâm đã chết thân là hắn người hầu người nên mổ bụng tự vận. hãy ạ tổ thiên ẩn thản như nói lạnh lùng hai con ngươi tựa như ngàn năm hà băng để cho người ta thấu s ư ơ n g phát lạnh lăng đạo dương cười nhạt một tiếng chính là bởi vì chúa công chết cho nên ta mới không có chết ta muốn vì chúa công tranh thủ được hoàn thành kế hoạch đánh bại trung thổ thần châu phát triển ta đông doanh đại nghiệp nói đến đây hắn thần sắc nghiêm túc hướng hạ tổ thiên ẩn nói hãy ạ tổ môn chủ hẳn phải biết có đôi khi người sống so với người đã chết càng thêm đau đớn càng thêm mệt n h ọ c còn nữa chúa công bỏ mình người hầu mộ bụng chính là đông doanh truyền thống quy củ bây giờ canh cổng chủ chỗ ở đi nói tới đều là trung thổ thần châu c h i vật làm sao còn phải để cho ta dựa theo đông doanh truyền thống quy củ tới cái này chẳng lẽ không buồn cười sao lăng đạo dương cố ý khiêu khích nhìn xem hệ ạ tổ thiên ẩn nhưng mà hệ ạ tổ thiên ẩn hai con ngươi vẫn như c ũ lạnh lùng lăng đạo dương lời nói không có gây nên hắn cảm xúc bên trên hoặc trong lòng bất luận cái gì một chút xíu ba động hắn chỉ là nhìn đối phương nói ra ý đồ của ngươi cảm thụ được hệ ạ tổ thiên ẩn hàn băng tầm thường nỗi lòng lăng đạo dương ý thức được có thể thành tự h ệ hạ tổ thiên ẩn thực lực tâm cảnh đều là không hề tầm thường tuyệt không phải hắn dăm ba câu liền có thể đem tâm cảnh ảnh hưởng vừa nghĩ đến đây lăng đạo dương thu liễm trong lòng điểm tiểu tâm tư kia đông doanh nguy cơ sớm tối chúa công cùng ta quyết định mang tước nuốt long c h i cục bây giờ chúa công bỏ mình có năng lực hoàn thành này cục cũng chỉ có môn chủ môn chủ nắm giữ đông doanh lớn nhất tài phú quyền hạ quân đội chỉ cần môn chủ lại lấy được thiên hoàng c h i tử liền có thể nhất cử hiệu lệnh toàn bộ đông doanh mang tước nuốt long tĩnh quốc thần châu xây lại một cái to lớn đông doanh lăng đạo dương nói toạc ra ý đồ đến h ã hạ tổ thiên ẩn thần sắc cuối cùng ẩn, ẩn có h ắ n chân m à y hạ ơ i nhữ l i c tổ thiên ẩn nghĩ đến đây đột nhiên nhìn về phía Lang đạo dương cẩn thận nói một chút Lang đạo dương biết hạ、A、tổ thiên ẩn đã tâm động môn chủ mỗi khi ta đông danh có chỗ chấn hưng thời điểm thẩm nhất đao liền sẽ vượt biển mà đến sát hại ta đông danh anh hùng khiến cho đông danh sung dốc phía sau vì nhất tuyệt hậu hoạn cũng tiết kiệm lại hắn mỗi một lần đến đây thẩm nhất đao càng là từ kinh tế vũ lực trên văn hóa toàn phương vị xâm lấn ta đông doanh trải qua cái này không đến m ộ ư ơ i năm diễn biến bây giờ ta đông doanh người còn có mấy cái biết được đông doanh ngữ liệu đông doanh chi văn tự đại tướng quân trong lòng bị thương nhưng không thể làm gì bởi vì đông doanh quốc lực cùng trung thổ thần châu t r ê n l ệ n h quá lớn không có lực phản kháng chút nào cho nên đại tướng quân quyết định tiến hành mãng tước nước long mãng tước mặc dù nhỏ yếu nhưng chỉ cần kế hoạch đắc lực chưa hẳn không thể chiếm đoạt c h â n long bay tại cựu thiên trí thượng đông d a n h đồng hóa đã không thể tránh né nhưng trung thổ thần châu chiếm đoạt đông d a n h đồng thời cũng sẽ chiếm đoạt đông d a n h hết thảy cũng c h như đại tướng quân thế lực môn chủ thế lực trung thổ thần châu. giang hồ trong trốn võ lâm đối với thẩm nhất đao áp chế giang hồ sớm đã tích lũy cực lớn bất mãn chúng ta nhập vào trung thổ thần châu liền có thể cùng cái này một số người liên thủ nắm lấy cơ hội chặt đức thần châu long mạch nâng lên ta thiên hoàng c h i t ử thượng vị trở thành thần châu c h i chủ chính như trước kia thẩm nhất đao hành động lấy con của hắn thay thế lớn minh hoàng phóng huyết mạch bởi vì chúng ta đã dung nhập trung thổ thần châu cho nên trung thổ thần châu những người giang hồ kia trợ giúp chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng đây cũng là thẩm nhất đao chiếm đoạt ta đông doanh sơ hở lớn nhất nhưng mà rắn không đầu không được đông doanh sức mạnh chỉnh hợp thành một nhất định phải có một cái thống xoáy người môn chủ chính là thích hợp nhất thống xoáy người lăng đạo dương quỷ một chân trên đất ngữ khí âm vang như đào kiếm va chạm hãy hạ tổ thiên ẩ n dựa vào sau lưng hai tay nắm thật chặt quyền cho thấy nội tâm hắn kích động võ t ả n g xâm đích s ắ c bố trí một cái thật là lớn cục diện nói như vậy ngươi đã tìm được thiên hoàng c h i tử kế hoạch này điểm trọng yếu nhất chính là muốn để thiên hoàng c h i tử thuận lợi thay thế thẩm ra trở thành lớn minh tri chủ đến lúc đó thay đàn đổi dây chính là thuận tay mà đến nếu hoàng vị ngồi vẫn là trung thổ thần châu người vậy căn bản không tính mãng cho nên thiên hoàng c h i tử mười phần trọng yếu chỉ là thiên hoàng c h i tử đã sớm bị thiên hoàng dìm mủ ẩn nút c ự c sâu lăng đạo dương dám đến này cho thấy hắn đã tìm được thiên hoàng c h i tử đây là tự nhiên ta đã tìm được lăng đạo dương ngóc đầu lên ánh mắt rực rỡ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám tây nam kỳ án trung thổ t h ầ n châu tây nam có một bang phái tên là phi d ư ợ c rút phi d ư ợ c rút thế lực không tính lớn cũng không tính là nhỏ cái này trung đ ẳ n g bang phái nguyên bản đang tại đồng bột phát triển mà ở gặp phải thẩm nhất đao gần như cấm võ giang hồ dưới cục diện phi rực rút phát triển cũng liền im bặt mà dừng may mà phi dực bang bang chủ cũng trời sinh vốn là một cái thân hoài người chính nghĩa hắn đối với giang hồ loạn tượng đã sớm thống hận không thôi cho nên ngược lại đối với triều đình áp bách mười phần ủng hộ yên lặng co vào phi dực giúp để cho phi dực giúp dần dần trở thành một cái bình thường võ học môn phái cũng trời sinh là ý nghĩ như vậy nhưng mà phi dực trong bang có rất nhiều người cũng không phải như vậy ý nghĩ bọn hắn gia nhập vào giang hồ khổ cực tu luyện võ công vì ăn ngon uống sướng mà không phải đem luyện võ xem như một cái nghề nghiệp nếu chỉ là gia nhập môn phái ở trong học võ sau đó còn muốn vì ăn uống phát sâu như vậy bọn hắn học võ gia nhập vào giang hồ còn có cái gì ý tứ? nhóm người này lấy phi ưng bang nhị bang chủ đỗ anh làm chủ đỗ anh chính là cũng trời sinh em vợ hắn biết rõ cũng trời sinh lợi hại lại cũng trời sinh cùng tây nam một dãy võ lâm danh túc có nhiều qua lại giao tình không ít hắn nếu là tùy tiện đối với cũng trời sinh phát động phản loạn chỉ sợ cuối cùng sẽ rơi vào thân t ử đạo tiêu hạ chàng cũng may đỗ anh vũ vũ công mặc dù bình thường nhưng mà làm người vô cùng có lòng dạ hắn biết cũng trời sinh có hai đứa con trai vừa chính vừa t à hai đứa con trai này người cũng như tên trưởng tử cũng chính tâm nghi ngờ chính nghĩa tin tưởng vững chắc tả bất thăng chính thứ tử cũng tả nhưng là vì tư lợi rất thích tàn nhận tranh đấu đỗ anh đã sớm đem mục tiêu đặt ở cung tà trên thân dự định thôi động cung tà thượng vị kế thừa chức ban chủ dạng này liền có thể để cho phi ương bang tiếp tục mở rộng thực lực đương nhiên đỗ anh cũng chưa từng nghĩ qua muốn lấy phi ương bang khiêu khích triều đình đó là tự tìm đường chết hành vi kế hoạch của hắn là dẫn dụ bản địa quan viên hắc bạch kết nối làm m ộ thể t hóa thành màu xám như thế liền có thể bảo đảm chính mình vinh hoa phú quý đây chính là đỗ anh kế hoạch ai ngờ người tính không bằng trời tính vừa chính vừa tà huynh đệ hai người tại trong một lần ngoài ý mớn cung tà rơi xuống vách núi cũng đang cũng là bởi vì cảm thấy là chính mình không có bảo vệ tốt đệ đệ đệ đ dẫn đến đệ đệ rơi xuống vách núi cho nên mắc phải bệnh tâm thần p h â n liệt luôn cảm giác mình là cũng tả một hồi chính nghĩa vô cùng một hồi lại tả khí lâm nhiên cũng trời sinh không có cách nào liền đ em cũng đang đưa đi hảo hữu nhà trên cây láo tổ nơi đó tính dưỡng luyện võ chờ mong có thể dựa vào nhà trên cây láo tổ y thuật đem cũng đang bệnh t ì n h chữa khỏi đỗ anh kế hoạch cắn trong lòng cực kỳ phất ớt hết lần này tới lần khác gần nhất tây nam lại xuất hiện liên tiếp quái sự đến mức tây nam quan viên một phương diện mời được tây nam bản địa cầm y di vệ bách hộ sở lại mời danh môn chính phái cao thủ phối hợp cầm y di vệ cùng một chỗ điều tra phi ưng bang cũng là nổi danh môn phái. cũng trời sinh đương nhiên cũng tại trong n g ờ i đối với loại hành vi này đỗ anh nội tâm k i n h thường triều đình tất nhiên chèn ép giang hồ cũng không cần dùng giang hồ sức mạnh bây giờ cái này lại tính là gì đỗ anh cũng không biết bản địa quan viên trần hiên nguyên bản không có ý định vận dụng giang hồ môn phái chi lực thế nhưng là bách hộ sở bách hộ lý hộ lại làm cho hắn mời môn phái đến đây đơn giản là chuyện này cực kỳ phiền phức đỗ anh mang theo hai người bồi theo cũng trời sinh đi tới n h a môn trừ bọn hắn bên ngoài còn có còn lại các phái ban chủ trưởng môn nhao nhao lẫn nhau trả hỏi cuối cùng cùng một chỗ tham kiến trần hiên, trần hiên tông mày thần sát sầu bi tay t lia lịa ra hiệu đám người không cần đa lễ đầu hắn phía trước dẫn đường không nói câu nào cắm đầu đi nhanh đám người theo sau lưng cũng trời sinh từ trần hiên biểu hiện bên trên phát giác được lần này phát sinh sự tỉnh sợ là cực kỳ không đơn giản trần hiên mang theo mọi người đi tới phòng chứa thi thể bản địa cầm y hệ vệ bách hộ sở bách hộ lý hồ đã chờ từ sớm ở nơi đây hắn hướng đám người chắp tay chào ta biết được bởi vì một ít chuyện khiến cho chư vị tại chỗ có người đối với triều đình bất mãn hết sức song lần này sự tình trạng những cùng triều đình có liên quan cùng chư vị cũng có quan cho nên ta cả gan tỉnh chư vị tới nói xong hắn mời đám người đi vào cũng trời sinh theo một đám bang chủ trưởng môn đi tới phòng chứa thi thể nội bộ chỉ thấy một giải mười bộ thi thể mỗi một bộ thi thể tử trạng đều là vô cùng thê thảm tứ chi không được đầy đủ đầy tanh hôi chất nhầy lưu lại trên thân thể có giống như là bị sinh vật gì gặm cắn qua vết tích loang loang lộ lộ giống như là con cóc lưng huệ trẻ tuổi có đã chịu đựng không nổi bước nhanh chạy đến ngoài cửa miệng lớn nôn mửa liên tu đô anh cổ nén thầm nghĩ cuối cùng là chuyện gì xảy ra cũng trời sinh miễu m à nhìn về phía lý hồ lý hồ thở dài cái này mười bộ thi thể có bản địa nông hộ có qua đường hành t ư ờ n g có môn phái võ lâm bên trong người cũng có hoàn toàn không thông võ công người có học thức có h à i tử có lao nhân có nam nhân cũng có nữ nhân bọn hắn bị phát hiện chết ở khác biệt chỗ duy nhất chỗ tương đồng chính là thi thể của bọn hắn bị phát hiện lúc cũng đã vô cùng thê thảm cực kỳ khủng bố cũng trời sinh rốt cuộc minh bạch vì cái gì lý h ổ sẽ đem bọn hắn gọi tới hung thủ kia tập kích mục tiêu không có chút nào định số nếu như không sớm ngày đem bắt được bọn hắn cái này một số người cũng có thể là bị tập kích có người hỏi bách hộ đại nhân có từng cáo chi lạc dương bên kia lý hồ gật gật đầu đây là tự nhiên án này đã rõ ràng vượt qua năng lực của ta ta bất quá là một tên võ đạo thông sư trên ự hỏi chưa hẳn có thể đỡ nổi cái này phía sau màn hung phạm, hôm nay gọi các vị tới. Tuyệt không phải bởi vì ta lý Hổ lo lắng phá án không nổi cái gọi tới, bởi có các được sau nay ta này màn lắng án tuyệt tử t đỡ vị vì bị Lý lo ừ n chuyện này. g giấu phạt, t cô ý giếm r thực tế ta tại sáng nay liền đã phái người đưa tin cho lạc dương gọi chư vị tới chỉ là hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực tại lạc dương bên kia cao thủ đến trước đó có thể phòng ngừa lại có người chết đi lý hổ lời nói để cho tại chỗ tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra mặc kệ là oán hận triều đình vẫn là như cũng trời sinh một dạng đồng ý triều đình bọn hắn đều tin tưởng triều đình thực lực cương đại chỉ cần lạc dương bên kia phái cao thủ tới cái này hung thủ giết người tuyệt đối chạy không khỏi đi đại nhân đại nhân không xong đang lúc này đông nhiên có một cái nha dịch chạy tới thần s á c t r ắ n g bệnh đã xảy ra chuyện gì trần hiên đáy lòng có dự cảm không tốt đám người cũng đều ý thức được cực có thể là mới người chết bị tìm được đại nhân mau đi xem một chút ta nha dịch lo lắng dẫn đường đám người theo sát phía sau chỉ là làm tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là một lần này thi thể tại trên quan đạo lại chết đi chính là bị lý hổ phái đi lạc dương đưa tin người rộng rãi bằng phẳng trên quan đạo một người một ngựa ngã trên mặt đất thi thể tàn khuyết không đầy đủ đầy loang loang lộ lộ gặm vết cắn dấu vết còn có tanh hôi chất nhảy thối không ngửi được tại sao có thể như vậy lý hổ tự lẩm bẩm không ít người tâm cũng lạnh tiếp p h ả i đi lạc dương người đưa tin chết đây chẳng phải là đại biểu trong thời gian ngắn lạc dương bên kia sẽ không có người lại đến ngươi ngươi ngươi ngươi bốn đột nhiên đám người chỉ thấy lý hổ liên tục điểm hai mươi tên cầm y đ ị vệ các ngươi lập tức cưỡi ngựa đi các nơi con đường rời đi nơi đây thẳng đến lạc dương nhất thiết phải đem chuyện nơi đây cáo chi trân phụ ti là cầm y đ ị vệ nghiêm trình huấn luyện cũng hiện không vì đồng liêu chết thảm mà có chỗ e ngại chương năm trăm bảy mươi chín toàn diện phong tỏa kèm theo lộc cộc lộc cộc tiếng vó ngựa hai mươi tên cầm y h i ệ vệ ngồi cơi chiến mã cấp tốc đi xa theo bóng lưng của bọn hắn tiêu thất bách hộ lý hổ bản địa quan phụ mẫu trần hiên cùng với các phái nhân thủ cũng đều hơi lòng cầu khí bọn hắn nhìn xem trước mắt chết thảm cầm y h i ệ vệ trên người đáng sợ cảnh tượng làm cho người kinh hãi nhưng mà bọn hắn như cũ tin tưởng chỉ cần cầm y h i ệ vệ đem tin tức đưa đi lạc dương đợi đến lạc dương đại nhân và tới hết thầy đều sẽ giải quyết thẳng đến ngày thứ hai năm cũng trời sinh tại phi dực trong bang nội vàng cơm nước sông xuôi liền còn lại các phái người cũng đều đến chỉ là đợi đã lâu cũng chưa từng đợi đến trần hiên cùng lý h ổ tới cái này khiến các đại môn phái người đều không khỏi xì xào bàn tán thần sắc cũng biến thành nghiêm nghị những cái kia tử thi không khỏi là thảm đạm đáng sợ hôm nay trần hiên cùng lý h ổ lại thật lâu không đến chẳng lẽ là lại có người chết tại dạng này khẩn trương trong khi chờ đợi mai cho đến buổi trưa đứng ngồi không yên đám người cuối cùng đợi đến trần hiên cùng lý h ổ tới chỉ là hai người sắc mặt â m trầm gần như có thể chạy ra nước rõ ràng xảy ra chuyện gì chuyện đáng sợ không ít người trong lòng máy động chẳng lẽ là cùng hôm qua phái đi ra ngoài hai mươi tên cầm y hệ vệ có liên、quan. cũng trời sinh đấy lòng cũng là dâng lên một cái cực kỳ không ổn phỏng đoán quả nhiên lý hổ liếc nhìn đám người nói ra một cái thạch phá thiên kinh tin tức hôm qua phái đi ra ngoài hai mươi tên huynh đệ sáng nay đều bị phát hiện t ử trạng đáng sợ trong đó mười hai bộ thi thể cùng đi qua thi thể t ử trạng giống nhau nhưng mặt khác tám cỗ cũng không giống nhau chính là bị đại lực chấn vỡ xương cốt bỏ mình lý hổ lời nói để cho đám người không kiềm hãm được đứng dậy trên mặt của mỗi một người đều toát ra huy hoàng v ẻ bất n hai mươi tên cầm y địa vệ vậy mà không ai chạy đi đương nhiên cái này còn không phải là trọng yếu nhất quan trọng nhất là hai mươi tên cầm y địa vệ bị giết nói rõ một sự kiện đó chính là đối phương tại phong tỏa toàn bộ chỗ đem bọn hắn hoàn toàn ngăn cách ra như vậy mục đích của đối phương là cái gì chẳng lẽ là muốn đem bọn hắn người bên trong này toàn bộ g i ế t sạch sao cũng trời xin h nhìn xem đám người e ngại bộ dáng không khỏi cao mày trầm giọng nói sợ cái gì chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện chính giữa này vấn đề sao cũng trời xin h lời nói hấp dẫn chú ý của mọi người nhất là trần hiên cùng lý h ổ kể từ thẩm nhất đao c h ấ n áp giang hồ sau đó triều đình quyền uy gia tăng thật lớn cái này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt chính là người giang hồ cũng không còn cách nào làm loạn chỗ xấu chính là chỗ bên trên vô luận chuyện gì phát sinh đều cần quan phủ một tay xử lý người giang hồ không cách nào trở thành giúp đỡ giống như lần này lúc hôm qua tụ tập giang hồ các phái phần lớn người cũng là ôm xem náo nhiệt ý tứ thẳng đến phát hiện hung thủ kia có khả năng uy hiếp được riêng phần mình tính mệnh mới vừa bắt đầu phối hợp quan phủ trần hiên cùng lý hồ bây giờ lửa cháy đến nơi bọn hắn đã tâm hoảng ý loạn cũng trời sinh lời nói lập tức gây nên chú ý của bọn hắn trần hiên vội vàng nhờ giúp đỡ nói cũng ban chủ mời nói cũng trời sinh khẽ gật đầu phía trước tất cả thi thể không khỏi là tanh hôi khó ngửi lại bị gặm cắn mất mô t ì trạng đáng sợ nhưng mà lần này hai mươi tên c ẩ m y dỉ hệ vệ lại có tám người chính là bị đại lực đánh giết nay l i ề n chứng minh đối phương đã không cách nào một người giết chết tất cả c ẩ m y dỉ hệ vệ huynh đệ chỉ có thể phái ra một người khác ra tay ý vị này một điểm rất trọng yêu chính là đối phương là người là cùng như chúng ta võ giả mục đích của bọn hắn tạm thời không biết nhưng trước mắt mà nói đối phương cần phải làm là phong tỏa nơi đây khiến cho lạc dương bên kia không chiếm được tin tức của chúng ta nhưng ta tin tưởng c ẩ m y dỉ hệ vệ ở trong đối với tình huống như vậy hẳn là sớm đã co đắm trước lại sớm có bố trí a cũng trời sinh nhìn về phía lý hồ cầm y dỉ h vệ phát triển cho tới bây giờ Thế lý ự c hổ n lời ộ cao thủ đông đảo,、Đối、với loại nói h h u n để cho u y đáy lòng của mọi người trước tiên vui vừa lo mừng đến là dù là người không xuất được cầm y địa vệ bên kia cũng nhất định sẽ nhận được tin tức vườn là người giật dây rõ ràng cũng thấy rõ cầm ý thì h vệ quy luật này lựa chọn động thủ thời gian chính là lần trước báo cáo chuẩn bị thời gian sau đó như vậy tương lai trong vòng mười ngày bọn hắn cái này một số người đến tột cùng có thể hay không chống đỡ được đối phương cũng trời sinh chậm rãi nói đối phương xem ra là sớm đã kế hoạch tốt t r â n hiến hỏi cũng bang chủ lời này giải thích thế nào cũng trời sinh nói đối phương lựa chọn lý bách hộ báo cáo chuẩn bị sau đó động thủ lại cố ý lựa chọn tây nam tri địa tây nam tri địa cẳng tôi thiếu dân hành thường qua lại không nhiều chính là thích hợp nhất bị phong tỏa chỗ bọn hắn là chọn chúng, chúng ta ở đây chỉ là ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ đối phương dù cho là đem chúng ta phong tỏa ở chỗ này bọn hắn lại có thể được cái gì đơn thuần vì sát hại chúng ta hay là chúng ta ở đây cất giấu cái gì chính chúng ta cũng không biết bí mật to lớn vẫn là nói mục đích của bọn hắn không phải chúng ta mà là triều đình cũng trời sinh liên tiếp vấn đề để, để cho tất cả mọi người trầm mặc xuống không cần nghĩ nhiều như vậy t r ư vị hung thủ thế tới hung hăng chúng ta nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực chỉ cần kiên trì mười ngày nhất định có thể sống sót lý hồ giải quyết dứt khoát ngư khí âm vang cũng trời sinh cũng nói lý bách hộ nói không sai thời gian tới kịp chúng ta không cần quá lo lắng đáy lòng của mọi người mặc dù bất an nhưng mà có lý hổ cùng cũng trời sinh động viên nhao nhao khoan khoái không thiếu sau đó đám người rời đi nha môn riêng phần mình trở về trụ sở muốn căn dặn môn phái đệ tử nghiêm túc cảnh giác phòng ngừa hung thủ đem bọn hắn sát hại cũng trời sinh trở lại phi rực rút, rút hắn dọc theo đường đi đều đang suy tư vấn đề đó chính là mục đích của đối phương là cái gì căn cứ vào cũng trời sinh phỏng đoán mục đích của đối phương cực có thể là cùng triều đình có liên quan rất không có khả năng cùng bọn hắn những môn phái kia có liên quan bởi vì lấy bọn hắn những môn phái kia nội tình mặc kệ là ai đều không đáng đối phương hao phí lớn như vậy tinh lực đối phó vừa mới trở lại phi dực r ú t thì thấy một cái đệ tử bước nhanh chạy tới hưng ơ phấn kích động hướng cũng trời sinh hô ban chủ nhị công tử trở về cái gì cũng trời sinh không thể tưởng tượng nổi đứng dậy cũng t à rơi xuống vách núi vậy mà trở về chỉ là đối phương tại cái này bấp bênh thời điểm trở về để cho cũng trời sinh đ ấ y lòng tỏa ra một cố không ổn cảm giác ngược lại là đứng ở một bên đ ộ anh cao hứng không thôi cũng tả trở về kế hoạch của hắn liền có thể thực hành vừa vặn cũng đang cũng n ắ bệnh diện c h ư cũng đang thôi động cũng tả vì ban chủ như vậy phi dực g ú p liền có thể tại trong hắn trưởng khống bởi vì cũng t à trở về khiến cho đỗ anh ngay cả những ngày gần đây đáng sợ quái án đều ném đến ngoài chín tầng mây chương năm trăm tám mươi quái gì người người tại sao trở lại cũng trời sinh nhìn xem đang trên chỗ ngồi nghiêng chân cũng t à thần s ắ c bất thiện cũng t à thân thể cùng tám chín tuổi hài đồng không sai bị lắm v i m trùng thiên miệng nhìn thấy cũng trời sinh mơ hồ không quan tâm cười hắc hắc cha tốt xấu ta cũng là con của ngươi ngươi cũng không thể như thế bất công a mỗi một lần nhìn thấy đại ca liền mừng rỡ cao hứng nhìn thấy ta liền gương mặt lạnh lùng chẳng lẽ nói ta không phải là con của ngươi sao ừ ngươi từ nhỏ đến lớn làm bao nhiêu chuyện sai chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi lần lượt khiến ta thất vọng ta mới có thể đối với ngươi sao như vậy cũng trời sinh nghe cũng tà thuyết lên những lời này lập tức giận dữ cùng hắn tại quan nha thời điểm bảy mưu lập kế phong thái hoàn toàn không giống nhưng mà đối mặt cũng trời sinh phẫn nộ cũng tà chỉ là cười cười thật giống như gió thoảng bên h a y đợi đến cũng trời sinh một trận lời nói mắng xong nhìn xem cũng tà bộ dáng một cơn lửa giận lại độ x u n g tới cũng tà vội và nói cha ngươi mắng cũng mắng ta tốt xấu là hiểm tử h o à sinh dù cho ngươi lại không thích ta cũng nên để cho ta nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một lát ta cũng tả lời nói có chút đạo lý cũng trời sinh rơi vào đường cùng chỉ cảm thấy không biết mình đ ờ i trước đến rốt cuộc đã làm gì cái gì nghiệt vậy mà để cho hắn có dạng này một cái hôn thế ma vương khoát khoát tay ra hiệu cũng tả có thể đi cũng tả cao hứng bừng bừng rời đi đại điện trở lại gian phòng của mình không bao lâu cửa phòng gõ v a n g rội chính là nhị đường chủ đỗ anh đỗ anh gặp một lần cũng tả liền chắp tay chào trên mặt mang theo cười lấy lỏng nhị công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à nghe ngươi gặp nạn ta thế nhưng là lo nghĩ chết cũng tả khoát tay c h ặ lại thần bị nói ha ha yên tâm đi lần này rơi xuống vách núi v ớ đỗ anh liền vội vàng không người xưng là chỉ cảm thấy cũng tả lần này hiểm tử hoàn sinh sau đích sắc có chút không đồng dạng ta đại ca đi nơi nào cũng tả nghĩ tới đây một lần trở về vậy mà không thấy đại ca cũng đang hết sức kỳ quái đỗ anh vội vàng đem cũng đang bệnh tình tinh tế cùng cũng tả thuyết qua một lần cũng tàng nghẹn họng nhìn chân chối không thể tưởng tượng nổi nói không nghĩ tới ta cái này đại ca đối với ta vẫn còn có sâu như vậy cảm tình bất quá đại ca không tại cái này đích xác là một cái cơ hội ngàn năm một thửa a đỗ anh không hiểu nói nhị công tử cơ hội gì cũng ta quay đầu nhìn xem hắn ánh mắt tông tàn chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là ta chấp trường phi d ự c i ú p tốt đẹp thời cơ sao đỗ anh đ ấ y lòng r u lên nhưng mà bản thân hắn cũng không phải kẻ vỡ vẩn lúc này nghe xong cũng tả lời nói nghĩ đến ngày bình thường cũng trời sinh đối với chính mình áp chế suy đi nghĩ lại đỗ anh đáy lòng cũng là nâng lên một vòng tàn nhẫn liền làm như vậy ta ủng hộ nhị công tử n a m cũng tả kể từ trở về phi rực i ú p sau đó mỗi một ngày đều là đóng cửa không ra tu văn luyện võ lại có biết sai sửa đổi trở lại từ đầu ý tứ cũng trời sinh mặc dù đáy lòng không tin nhưng dù sao cũng là con của mình từ đáy lòng cũng hy vọng cũng tả sửa đổi thật sự thế là cũng trời sinh lực chú ý dần dần tập trung ở quái trên bàn khoảng cách lần trước hai mươi tên c ẩ m y d ì hẻ vệ thi thể bị phát hiện đã lại qua năm ngày lại có năm ngày liền đến c ẩ m y Dì hẻ vệ báo cáo chuẩn bị thời gian đến lúc đó nơi này cầm y hẻ vệ không cách nào báo cáo chuẩn bị cẩm y đ ị vệ tất nhiên sẽ phát hiện nơi này dị thường tiến tới tiêu diệt thủ phạm thật phía sau màn chỉ có điều lệnh cũng trời sinh kỳ quái là thủ phạm thật phía sau màn giống như biến mất tại gần nhất vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì thi thể cũng trời sinh vừa mới có cái này hoang mang không lâu chỉ thấy một cái cẩm y đ ị vệ bước nhanh chạy tới tìm hắn đi con nha cũng trời sinh đáy lòng r u lên hung á n lần nữa xảy ra hắn bước nhanh tiến lên đi t ớ i con nha chỉ thấy trưởng môn các phái bang chủ lại độ tụ tập cùng một chỗ duy chỉ có thiếu cản khôn kiếm phái lý hổ nhìn thấy hắn thần xác gâm chấm lắc đầu sau đó ra hiệu hắn tiến vào quan nha hậu viện cũng trời sinh tiến vào quan nha hậu viện chỉ thấy c ả n khôn kiếm phái một bộ lao tiểu đều là bị giết không một sống sót lại mỗi người trên thân còn tại tràn ngập một cỗ lượn l ờ khí độc trên thân cũng có tanh hôi khó ngửi chất n đầy chỉ có điều ngược lại là không có cái hầm kia cái hố hoa gặm ăn vết tích cũng trời sinh dậy lên mỗi b u ồ n hắn vốn là người lương thiện bằng không cũng sẽ không không quen nhìn người giang hồ hành vi ủng hộ thẩm nhất đao c h ấ n áp giang hồ Cái này bốn. Sáng nay được còn Sáng phát hiện. này bốn. nay phân Ta thu t phu dạ hắn sinh ra ở phổ thông nông dân nhà đi đến hôm nay vì chính là giữ gìn một phương hòa bình ai ngờ nhiều người như vậy bị giết hắn lại thúc thủ vô sách lý hổ hận đến không thể chính mình ban g chủ nhị công tử bị bắt đi đang lúc này một tiếng vội vàng tiếng la truyền đến chỉ thấy phi ương bang nhị đường chủ đ ồ anh thân thể lạo đạo chạy tới nói ra một cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức cũng trời sinh r à o bước lướt đi mấy cái nhảy lên liền đã xông lên nóc nhà biến mất không thấy gì nữa hắn ngày bình thường thiện trí giúp người có rất ít người gặp qua hắn ra tay lúc này đều kinh ngạc cũng trời sinh võ công có chút ra ngoài ý định lý hổ cũng nhanh chóng dẫn người đội kịp càng n sinh lượn đi nhanh, rất nhanh liền nhìn thấy một cái quái vật nắm lấy con của hắn tại thiên không bay lượn. g trời rất thấy một vật tại vật đi cái quái Quái kia bay bay của lấy l ư nhưng ờ i làm ạ i đôi giống có cánh, một như l ộ t cho á i điều n â n Càng c làm h cũng trời sinh kinh ngạc chính là đối phương thân pháp tốc độ cực nhanh hắn căn bản theo không kịp nhưng mà mỗi lần làm hắn theo không kịp đối phương lại sẽ cố ý giảm xuống tốc độ chờ hắn cùng lên đến rõ ràng đối phương là đang cố ý dẫn dụ chính mình cũng trời sinh lập tức đáy lòng nổi nóng hắn t h ở sâu nổi lên chất khí bước nhanh hơn thân hình lại độ nhanh lên ba phần dần dần cũng trời sinh rời đi thành trấn tiến vào rậm rạp sơn lâm bên trong đột nhiên chỉ thấy người chim kia đem cũng tà n ắ m lấy rừng ở trên một cây đại thụ cũng trời sinh rơi xuống đất lại kinh ngạc nhìn xem đầy đất lớn chừng bàn tay hết xanh những thứ này hết xanh đủ mọi màu sắc mười p h ầ n diễm lệ cũng ngay bình thường nhìn thấy những cái kia thanh sắc hết xanh cũng không giống nhau cũng trời sinh thần sắc nghiêm túc đáy lòng cảnh giác đến c ự c hạn cha cứu ta cũng tà khóc lớn cũng trời sinh trong lòng đau xót bất kể như thế nào cũng tà cũng là con trai ruột của mình chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem hắn chết ở trước mặt mình ngươi là người nào sát hại nhiều người như vậy liền không lo lắng cầm y thể vệ chấn sát các ngươi sao cầm y thể vệ ha, ha. chúng ta cũng không sợ cầm ý địa vệ theo một tiếng quỷ dị thanh âm trầm thấp vang lên d ầ m dạp núi rừng bên trong xuất hiện một đạo cao lớn hùng tráng thân ảnh khoảng chừng hai cái cũng trời sinh cao như vậy cũng trời sinh nhìn xem người kia từ núi rừng bên trong đi ra chỉ có một khối túi luôn quần toàn thân đều là thịt mỡ lay động rung động đùng đùng song mi ngắn nhỏ như đ ầ u giữa lông mày còn có một khối màu đỏ hình tròn đầm ký cũng dám tới trung thổ thần châu làm loạn sinh sự đơn giản chính là tự tìm cái chết cũng trời sinh hai con ngươi hếp lại thần sắc nghiêm túc cái kêu m ặ c túi đúng quần quái dị nam nhân mập mạ phát p ra hoa hoa hoa tựa như hết xanh quái dị tiếng cười đậu đậu lông mày trên dưới kích động đi theo chỉ thấy hắn tung người nhảy lên giống như, như thân h ư n g cây cường tráng hai tay phá vỡ trường không cuốn lên kinh phong sức mạnh buộc buộc báo tác đột tiến như từng đạo dòng lũ cuốn lên cũng trời sinh cũng trời sinh bị lực lượng hùng hồn ảnh hưởng thân thể dãy r u ộ cơ hồ khó mà ổn định thân hình hắn tức giận hướng phía trước mở ra một bước lập xuống chung bình t ấ n sức mạnh trầ một trường này trưởng lực uy mãnh cực kỳ bất p h à m nhưng m à quái nhân kia hai tay giao kích tựa như sấm rền vang dội lại giống núi đá va chạm ầm ầm cũng trời sinh tại chỗ thổ huyết lực lượng thật đáng sợ hắn một t r ư ờ n g công kích tại mập mạp trên thân trưởng lực tựa như c h â u đất xuống biển căn bản không có thương tổn được mập mạp một chút mập mạp một thân này thì mỡ lay động giống như là từng tầng từng tầng gợn sóng nhất điệp điệp trừ khử lấy tấn công về phía mập mạp sức mạnh cũng trời sinh thất khiếu chảy máu mập mạp hai tay nhất kích đem hắn ngũ tạng lục phủ cũng đã để ép pha t o á i chết đi mập mạp phát ra tiếng cười quái dị k lúc này cũng tả nhanh như chấp trượt xuống hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào hai vị đại nhân hắn đã chết ta cũng nên trở về kế thừa phi dựng bang bang chủ chi vị cũng tả ngươi phải nhớ kỹ ngươi đối với chúng ta hứa hẹn cái kia lưng bên trên có một đôi cánh người nhìn chằm chằm cũng tả ánh mắt tràn đầy cảnh cáo cũng tả chắp tay mạc cười hai vị đại nhân yên tâm theo bọn hắn rời đi trên mặt đất cái kia vô số màu sắc diễm lệ hết xanh cũng đều tiền lấy nhảy nhót tiến vào núi rừng bên trong qua ước chừng một khắc đồng hồ trần hiên lý hổ bọn người cuối cùng chạy tới nơi này bọn hắn nhìn xem đã chết cũng trời sinh còn có trọng thương hôn mê cũng tả không khỏi là thần sắc gâm t r ầ n g có coi bọn hắn thứ hai cái hạ thủ là phi giật giút sau khi bản địa quan phủ bị trọng thương những người này mục tiêu đã chuyển biến làm bản địa võ lâm đại gia phải cẩn thận à. lý hổ nhìn bốn phía võ lâm nhân sĩ những người này sắc mặt đều có chút hốt hoảng cũng trời sinh tại ngay trong bọn họ võ công đã coi như là tốt bây giờ bị phát hiện chết ở chỗ này bọn hắn lại có ai có thể chống đỡ được hung thủ tập kích phi rực rút nhị đường chủ đ ồ anh nhanh lên đem cũng tà ôm lấy lại ra lệnh đệ tử đ e m cũng trời sinh thi thể mang về một đoàn người thần sắc tái nhuận tình mịch rời đi s â lâm vào đêm lý hổ một thân một mình rời đi phi rực rút ban ngày cũng trời sinh đ ộ anh mang người tay trở về phi rực rút vì cũng trời sinh chuẩn bị hậu sự bởi vì cái này đáng sợ quại án cho nên cũng trời sinh tăng sự cũng mười phần đơn sơ lại thêm trưởng tử d i ệ t chính bất tại bọn hắn không cách nào p h ả i người ly khai nơi này đi nên đón cũng đang cho nên cuối cùng vì quy mô thôi động cũng tà thượng vị trở thành phi d ự ợ c ban ban chủ bận làm việc đến trưa sự tình cuối cùng có một kết thúc lý hổ cũng là thần sắc mọi mệt trở về bách hộ sở dưới tay hắn cầm y r ì a vệ bây giờ còn đang suy nghĩ biện pháp ly khai nơi này mặc dù nói còn có năm ngày liền đến báo cáo chuẩn bị thời gian không có báo cáo chuẩn bị phía trên tự nhiên sẽ phát hiện ở đây xảy ra chuyện nhưng năm ngày thời gian giờ này khắc này lại có vẻ vô cùng dài lý hổ rất lo lắng cho mình còn có thể hay không nhịn đến lúc kia lý hổ trong đầu suy tư những thứ này cước bộ lại đột nhiên dừng lại không người trên đường phố phía trước đ ố n g nhiên có một cái thân hình cao lớn cường tráng nam tử đứng ở chính giữa đường phố n g u y ệ t quang đem hắn hình chiếu rơi xuống đất khoảng chừng cao hai mét người này cả người đầy cơ bắp thật cao nâng lên tựa như khối sắt hắc hắc đêm nay giết người hung thủ lộ diện lý hổ trong lòng vui mừng hung thủ lộ diện vậy là tốt rồi đối phó đến nỗi nói giết chết chính mình、Báo. lý hổ cũng không cảm thấy chính mình liền một chiêu cũng đỡ không nổi chỉ cần hắn ngăn chặn đối phương nơi này cách phi d ự c giúp lại không xa đến lúc đó phi d ự c giúp người đổi tới đủ để đem người trước mắt cầm xuống lý hổ tú xuân đao t r ợ n ra khỏi vỏ sau một khắc đối thủ lại đã hoành bên trong đánh thẳng giống như là một đầu hung hãn châu rừng giặt ra bùn v ó có được đủ để đụng nát sắt thép sức mạnh vê anh lý hổ nội tạng phá thoái cả người cũng là bay ra ngoài ngã xuống đất ho ra đầy máu mắt thấy là không sống được hắn thật sự liền một chiêu cũng không có ngăn trở nam nhân đi đến lý hổ trước người chân phải đùng g i m đắt tiếp giang g i c s ư ơ n g cốt g â y thanh n m v ă n g lên lý hổ bị mất mạng tại chỗ ủy dị chính là cho dù động tĩnh lớn như vậy phi rực rút bên kia vẫn không có nửa điểm động tĩnh thật giống như trước mắt đây hết thạy bọn hắn cũng không có nghe được Nam. Ngay hiện, bàn người càng kinh hoàng, Trần Hiên càng là không dần nổi muốn ngoài, này dương. lớn. Hùng trắng trận như thế, không kiêng nào, thật sự đem Trần Hiên địa ra đem cầm đem vây đây kế kỵ tiếp, thế, thi thể phát Tập sát sát tộc tội thủ chút thật việc chi phá Lý là lạc là Hổ hộ, chu bị bác cáo cựu dọ về sự Khoảng cách báo c các các một, từng điểm từng điểm một đêm này chỉ nghe tiếng nổ ẩm chấn động không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn thành trần hiên dun lười bảy có mấy đạo âm thanh hắn hết sức quen thuộc cũng là bản địa cùng cũng trời sinh không sai biệt lắm địa vị võ lâm cao thủ theo người đã chết càng ngày càng nhiều trần hiên cảm thấy sau một khắc liền muốn đến thêm mình nào có thể đoán được ước chừng một canh giờ sau nội thành n â m thanh vậy mà bình tĩnh trở lại lại không nửa điểm tiếng kêu to mãi cho đến bình minh sau đó trần hiên lấy tay để cho bộ khoái cùng cầm y hệ vệ đi điều tra một chút đêm qua rốt cuộc có bao nhiêu người bị giết nửa ngày bọn bộ khoái cùng cầm y hệ vệ trở về cáo chi trần hiên bản địa cùng phi d i ự giúp thế lực không sai biệt lắm đều bị đánh g i ế t không còn một mống máu chạy thành sông đơn độc những cái k i a chúng tiểu môn phái ngược lại là trốn qua một tiếp nói đến bây giờ toàn bộ chỗ cũng chỉ còn lại có phi giút cái này một cái đại bang Trần Hiên s ắ chương mặt ó năm trăm tám mươi hai điều tra trần hiên kinh hồn táng đ ả m qua ba ngày lại kinh ngạc phát hiện kể từ đêm hôm đó đồ sát sau vậy mà lại chưa từng xuất hiện bất kỳ án giết người liên tục ba ngày cũng là bình an vô sự yên lặng nhưng trần hiên cũng không dám phái người ra ngoài mà là thận trọng tiếp tục chờ ba ngày mai cho đến năm ngày đi qua đến cẩm y địa vệ báo cáo chuẩn bị thời gian Lần này, cầm ý theo cầm ý địa vệ thuận lợi rời đi lạc dương bên này cũng rất nhanh biết tây nam tri địa phát sinh món này quỷ dị vụ án bất quá bản án mặc dù quỷ dị nhưng mà tạo thành phá hư cũng không phải đặc biệt lớn chỉ có chu sắt cầm ý địa vệ bách hộ lý hồ là một kiện đáng giá chú ý sự tỉnh cầm ý địa vệ do dự một hồi vẫn là quyết định đem án này báo cáo cho hoàng đế bệ hạ võ sương hoàng đế thẩm trời trong chú ý tới án này trong lòng cảnh giác l i ê n mệnh lệnh lao thần lư kiếm tinh xuất lĩnh bắt c h ấ n phủ ti cẩm y hệ vệ hai trăm người lao tới tây nam điều tra án này lư kiếm tinh xem như tòng long c h i thần u y vọng đương nhiên không cần phải nói là người cẩn thận quá quyết là một vị năng thần đối với tây nam c h i địa phát sinh vụ án này lư kiếm tinh cũng không cảm thấy có cái gì quá mức đáng giá chú ý chỗ căn cứ vào phỏng đoán của hắn hẳn là một nhóm không cả triều đình đối với giang hồ tiến hành chấn áp v õ giả tụ tập lại đang cố ý khiêu khích triều đình sở dĩ sát lục những môn phái kia trưởng môn bang chủ cũng là bởi vì những thứ này trưởng môn bang chủ cũng là ủng hộ triều đình người nhất là cũng trời sinh người này lư u kiếm tinh cũng có nghe thấy nếu như là còn lại người giang hồ là trở ngại triều đình như thế không thể không khuất phục tại triều đình thủ hạ như vậy cũng trời sinh người này nhưng là hoàn toàn đồng ý triều đình cách làm hà n đ ố i với người giang hồ loại kia tác phong cực kỳ không vui lư u kiếm tinh tinh đêm gấp rút lên đường đến tây nam kiềm thành trần hiên ra khỏi thành nên đón không cần đa lễ hồ sơ vụ án thi thể đều chuẩn bị xong chưa đều tốt ngoại trừ các đại trưởng môn bang chủ thi thể cũng đã hạ táng còn lại toàn bộ đều tại nha môn trần hiên thận trọng nhìn về phía lư kiếm tinh lư kiếm tinh tao mày những người kia không muốn báo thù nhanh như vậy đem dưới thi thể táng liền không lo lắng phá hư manh mối t r ầ n hiên c ư ờ i khổ đại nhân không nói dối ngài cái kêu phi dựng bang bang chủ cũng tả tựa như là bị dọa phát sợ chưa từng chuyện sau đó liền vội vã đem cũng trời sinh dưới thi thể táng còn nói cái gì hung thủ tất nhiên không làm án như vậy thì này kết thúc liền tốt coi như sự tình gì cũng không có phát sinh nếu là một mực truy tra vạn nhất làm tức giận hung thủ lại đánh trở lại bọn hắn căn bản n g ă n không được còn không biết muốn chết bao nhiêu người cũng tả lời này không biết sao lưu truyền ra đi kiềm nội thành bên ngoài môn phái võ lâm không khỏi là đồng ý không thôi n a o n a o đem thi thể hạ táng coi như chuyện này không có phát sinh hạ quan đã tưởng t ự mình đi khuyên qua nhưng những người kia căn bản không nghe còn nói bọn hắn căn bản không có xúc phạm đại minh luật pháp cũng chưa từng ước hiếp bách tính hạ táng sự tỉnh quan phụ không quản lý hạ quan không thể phản xệ làm gì lưu kiếm tinh không có trách cứ trần hiên triều đình đối với giang hồ áp bách cực sâu người giang hồ đã sớm làm một buộc oán trách nếu như lúc này tùy tiện liền bọn hắn hạ táng thi thể đều không cho phép lại thêm cái kia thần bí hung thủ đối bọn hắn uy hiếp kiếm thành khu vực sợ là sẽ phải loãn sĩ bắt náo thôi cái này một số người an táng liền an táng a mang ta đi nhìn những thi thể này Trần Hiên phía trước dắt Hiên dẫn đường, dẫn phía lư u kiếm tinh đến rằm giữ, thi thể một giải dọn song, rằm một giữ, giải thi lại thể cẩn ũ n chống phân Tinh g là làm lý. Lưu Kiếm c hủy xử thận từng cái kiểm tra hắn phát hiện thi thể này t ử t r ạ n g tất nhiên đáng sợ nhưng mà mỗi người đều giống như là bị cương mãnh cực kỳ kình đạo đánh chết lư u kiếm tinh cuối cùng đi đến cầm ý địa vệ bách hộ lý h ổ trước thi thể lý h ổ thi thể thêm một bước nghiệm chứng quan đ i ể m của hắn lý h ổ chính là bị một cỗ cự lực va chạm mà chết hung thủ tại ngoại công bên trên nhất định có vô cùng cao tu vi một thân sức mạnh vô cùng cường hành trung thổ thần châu bên trong tại ngoại công bên trên có này tu vi không nhiều lư u kiếm tinh nghiệm xem xong thi thể lại tại trần hiên dẫn dắt xuống đến trước đây cũng trời sinh bị phát hiện trong núi rừng bốn phía không có quá lớn phá hư chứng minh lấy cũng trời sinh võ công cũng không thể ngăn trở đối thủ như vậy hung thủ võ công hẳn là cực cao vừa nghĩ đến đây lư u kiếm tinh cất bước rời đi nơi đây hung thủ liên tục nhiều ngày không có động tĩnh chỉ sợ đã rời đi nơi đây b a n g vào một chút như vậy manh mối muốn tìm được hung thủ không khác mò kim n á y biển lư u kiếm tinh vừa nghĩ đến đây rất cảm thấy tuyệt đối dưới mắt có thể làm chỉ có tiếp tục điều tra hy vọng có thể mau chóng tìm được hung thủ một điểm dấu vết để lại bốn, tứ xuyên cảnh nội nhà trên cây lão tổ nhìn xem đang luyện công cũng đang khắp khuôn mặt là vẻ hài lòng kể từ trước đây cũng trời sinh đem trưởng tử cũng đang để ở đây một phương diện hy vọng nhà trên cây lão tổ đốc xúc d i ệ t chính luyện công một phương diện cũng là hy vọng nhà trên cây lão tổ có thể đối với cũng đang bệnh tình tiến hành trị liệu đi qua mấy ngày nay trần trị mai cho đến gần nhất nhà trên cây lão tổ mới vừa đối với cũng đang bệnh tình có tương đối lớn chắc chắn cũng đang cũng đã rất lâu không có phát bệnh chỉ là nghĩ đến hôm qua phi dực giúp đưa tới tin tức nhà trên cây lão tổ không khỏi t h a n khẽ cũng đang bệnh tình chính là quan trọng hơn thời điểm lúc này bảo hắn biết phụ thân cũng trời sinh cái chết sợ là sẽ phải đối với hắn tạo thành càng lớn đà kích lúc kia khó đảm bảo chứng bệnh sẽ không một lần nữa phát tác bất quá cũng tạ như là đã còn sống trở về cũng đang nếu là có thể nhìn thấy cũng tạ có lẽ chứng bệnh bản thân cũng liền tốt nhà trên cây lão tổ đủ loại ý nghĩ trong đầu vừa đi vừa về xoắn suýt trong lúc nhất thời không cách nào làm ra quyết định sư phụ ngài thế nào cũng đang chẳng biết lúc nào đã dừng động t á c lại đi tới nhà trên cây lão tổ trước người tò mò nhìn nhà trên cây lão tổ nhà trên cây lão tổ trầm ngâm một chút vẫn là quyết định nói ra trần tướng cũng đang v i sư phải nói cho ngươi một cái tin xấu k i ể m thành bên kia xảy ra chuyện phụ thân của ngươi cũng trời sinh bị người giết đệ đệ của ngươi cũng tà cũng bị trọng thương phi dược bang phái người đưa tin tới mời ngươi về đi cũng đang khó có thể tin xứng sở tại chỗ phụ thân của hắn vậy mà chết sao lại có thể như thế đây nhưng hắn biết lấy sư phụ tính cách thì sẽ không nói với hắn lời nói dối cũng đang bi thương vô cùng sư phụ ta lần này trở về nhà trên cây lão tổ nhìn sắc trời một chút nhẹ vô về cũng đang đầu hôm nay sắc trời đã tối vẫn là đợi đến ngày mai a cũng đang khẽ gật đầu vào đêm nhà trên cây lão tổ cùng cũng đang vừa mới thiết đi cũng chính là bởi vì thương tâm thời gian thật dài vừa mới chìm vào giấc ngủ ngủ được cũng không đậm nhà trên cây lão tổ cũng là như thế bốn phía bỗng nhiên vang lên b á c quắc ếch xanh tiếng k ê u phá lệ ồn ào vốn là ngủ được cạn nhà trên cây lão tổ cùng cũng đang đồng thời tỉnh lại hai sư đổ đều rất kỳ quái mùa này tựa hồ không phải hết xanh nên xuất hiện thời điểm đúng vào lúc này một cái màu sắc sặc sỡ nhảy quốc vào bọn hắn trong phòng cũng đang cùng nhà trên cây lão tổ hiếu kỳ nhìn cái tiêu hết xanh trợt nhảy hướng cũng đang cũng đang đưa tay t i ế lấy sư phụ cái này hết xanh thật sinh đẹp a chương năm trăm tám mươi ba đông doanh hải tôn nhà trên cây kiến tạo ở cách mặt đất ba em mở chỗ cao từ nhà trên cây kiến tạo hào đến nay chưa bao giờ có nhảy cóc đến trên nhà trên cây hôm nay như thế nào lại có hết xanh tới lại thời gian còn tại nửa đêm nhà trên cây lão tổ tràn đầy nghi hoặc cũng đang hai tay dâng hết xanh sau m ộ t khắc trên mặt hắn non nớt khả ái nụ cười trong khoảnh khắc cứng ngắt xuống trên khuôn mặt cũng là dâng lên một cỗ xanh đen chi khí nhà trên cây lão tổ thần sắc ngưng kết có độc độc thật là lợi hại vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc một chút cũng đang liền bị độc chết nhà trên cây lão tổ tay tại sắp đụng chạm đến cũng đang thi thể lúc cũng là ngừng lại lợi hại như vậy độc nếu là hắ cũng là chắc chắn phải chết đến tột cùng là ai nhà trên cây lão tổ huy trưởng liền muốn đem cái kia hết xanh bắt giữ ai ngờ hết xanh nhảy một cái nhanh t u y ệ t không so vậy mà từ nhà trên cây ở trong chạy ra ngoài không những như thế nhà trên cây lão tổ đ ấ y lòng đột n h i ê n dân g lên một cỗ lợi hại báo hiệu giống như là tử vong đã triệt để bao phủ đầu của hắn là ai nhà trên cây lão tổ thần s ắ c đ ạ i biến sau một khắc một cỗ sóng trùng kích đáng sợ tựa như một đạo hừng hực dòng lũ trực tiếp đâm vào trên nhà trên cây năng lượng to lớn đem hết thể trở ngại chi vật đều toàn bộ trôn vùi hoa khí dù cho là nhà trên cây lão tổ cũng không thể ngăn cản dưới một cách này cùng đồ đệ cũng đang cùng một chỗ chết thảm nhà trên cây bên ngoài đã từng đánh giết cũng trời sinh mập mạp người phát ra c ư ờ i ha ha âm thanh trở thành lần này cũng t à tiểu tử kia liền có thể thuận lợi chấp trưởng kiểm thành tất cả môn phái chúng ta cần phải đi thân thể mập mạp người lại đ ộ ẩn vào trong núi rừng thẳng đến nơi xa bọn hắn tại k i ể m thành tổn thương một đám cao thủ phía sau đi tới ba thục c h i địa đem nhà trên cây láo tổ cùng cũng đang đánh giết không khỏi là đang vì cũng t à quét sạch trướng ạ i thuận tiện cũng ta đang đủ từng bước thống nhất kiềm thành chỉ là kế tiếp bọn hắn lại muốn đi nơi nào nam lạc thúy hồ kể từ trước đây thẩm nhất đao xuất l ĩ n h c ầ m y hệ vệ ở đây tiêu diệt vô thiên luyện n g ụ c một đoàn người sau xích tuyết cũng là đền tội tự vận bây giờ lạc thúy hồ liền cùng rất nhiều hồ nước một dạng trở thành rất nhiều thôn dân bắt cá chi địa hơn nữa bởi vì vô thiên luyện n g ụ c trước đây tồn tại diễn hóa ra cái gọi là t h ủ y yêu c h u y ê n thuyết cho nên lạc thúy hồ phía trên vẫn luôn không người nào dám bắt cá đi thuyền cái này khiến lạc thúy hồ hết thể đều cực kỳ phong phú số lớn cá lấy được để trong này thôn dân thực hiện thu hoạch lớn nhưng mà một ngày này một đoàn người đến nơi đây người cầm đầu gấm tay áo lớn áo khoác ôn tồn lễ độ khí độ bất phản tại ph mặt đáy kim sắc nửa bên mặt mặt nạ cùng với cái k i a thân thể mập m ạ p q u á i nhân thể trạng cường tráng nam tử như châu lưng có một đôi cánh điệu nhân người cầm đầu tên là hải trạch vũ lang chính là đông doanh nhận kiếm lưu nhật n g u y ệ t sơn hải bốn tôn chi một hải tôn phía sau hắn nhưng là đệ tử của hắn kim làm cho ngân c á p vương mang lưu vương t u y ệ t ảnh vương ngân c á p vương bọn người chính là trợ giúp cũng ta đem hắn phụ thân đánh giết lại trưởng khống phi d ự c giúp hung thủ lạc thúy hồ bất quá chỉ là một cái bình thường hồ nước bọn hắn đi tới nơi này lại là vì cái gì đâu trung nguyên đất rộng của nhiều cao thủ đông đạo cầm ý địa vệ thế lực các người đi đem thôn này người ở bên trong toàn bộ đều rết ế t rồi hải trạch vũ lang nhìn qua giống như chính nhân quân tử hết lần này tới lần khác nói ra lời nói lại lạnh lùng nghiêm nghị như vậy đáng sợ hắn chưa từng chút nào đem l ạ c thúy hồ bên cạnh không tranh quyền thế thôn dân là người kèm theo hắn ra lệnh một tiếng ngân cắp vương hú lên quái dị tựa như một cái hết xanh tứ chi nằm sấp dưới đất cao lên nửa người trên quai hàm nâng lên sen lẫn b á quác cấm thanh theo sát lấy hắn há mồn phun một cái thì thấy một đạo phá hủy nhà trên cây một dạng năng lượng phá không mà ra xuyên qua cả tòa thôn xóm thôn xóm không hơn trăm người nhà họ g dư i miệm dưới một thôn dân cũng là tử thương hơn phân nửa đại ca thiên cấp thần khí quả nhiên lợi hại còn lại liền giao cho chúng ta a mang nhu vương lớn tiếng gọi tung người nhảy lên t u y ệ t ảnh vương cũng là vỗ cánh bay tứ tung hai người nào vào trong thôn trang đem còn chưa từng người đã chết toàn bộ đánh giết sư tôn chúng ta tại sao lại muốn tới lạc thúy hồ vô thiên luyện ngục đã bị thẩm nhất đao tiêu diệt chúng ta đi vô thiên luyện ngục cũng không có tác dụng gì a kim làm cho mười phần không hiểu hắn m u ố n cho rằng đ à n g trợ giúp cũng tài nhất thống kiểm cửa thành phái sau đó bọn hắn liền nên trực tiếp rời đi trở về đông doanh chưa từng nghị sư tôn lại mang theo bọn hắn đến đây vô thi kim làm cho môn chủ có lệnh để chúng ta tới vô thiên luyện n g ụ c tìm kiếm giống như hết sức mấu chốt đồ trọng yếu đến nơi nói vô thiên luyện n g ụ c người cũng đã bị thẩm nhất đao tiêu diệt cái này không tính là cái đại sự gì bởi vì vô thiên luyện n g ụ c bên trong còn có một cái chỗ thẩm nhất đao không có đi hải trạch vũ lang chắp tay đứng thẳng t ô n g sư khí độ hiển thị rõ không thể nghi ngờ ăn nói ở giữa lại nói ra một cái bí mật lớn bằng trời kim làm cho không cần phải nhiều lời nữa không bao lâu mang lưu vương cùng t u y ệ n ảnh vương trở về tuyển ảnh vương không người nói sư tôn trong thôn trang lại không một người sống hải trạch vũ lang khẽ gật đầu đi theo trước tiên lẹn vào lạ ngân cấp vương, tuyệt ảnh vương bọn người ngân vương tung nét xanh, cấp Có cấp phía tuyệt theo sát phía sau. Có ngân cấp vương thao sau. lúc thủy đạo trạch này cũng đã đến ngăn cách với đời vô thiên luyện n g ụ c vô thiên luyện n g ụ c bên trong trống rỗng chỉ lưu lại đổ nát kiến trúc còn có một cỗ như có như không hoán khí tràn ngập tại cả tòa vô thiên luyện n g ụ c vô thiên luyện n g ụ c ba trăm n năm tới vô cùng an tĩnh chưa từng cùng ngoại giới phát sinh liên hệ đơn độc tại xích tuyết đi ra ngoài một chuyến sau Trêu đến cả tòa vô thiên luyện n g ụ c phát sinh k ị c biến ma khôi càng là lẹn vào trong cơ thể của xích luyện dùng cái này để hoàn thành chính mình bám nghiệp đáng tiếc cuối cùng dứt lấy thẩm nhất đao làm cho vô thiên luyện n g ụ c chết sạch xanh xanh hải trạch vũ lang bước vào nơi đây mang theo đám người trực tiếp xuyên qua đổ nát kiến trúc một đường xâm nhập trong núi hoang vô thiên luyện n g ụ c chỗ bốn bề toàn núi thâm cốc chỉ có thủy đạo có thể rời đi ngân cắp vương bọn người nhìn xem hải trạch năm lang hoàn toàn không để ý tới vô thiên luyện mục kiến trúc nhìn nhau đều mười phần nghi hoặc chỉ có thể cắm đầu đi theo hải trạch vũ lang đằng sau tiến lên đại khái một long diên trạch ba chữ bỗng nhiên đang nhìn nhưng để cho người chú ý cũng không phải là ba chữ này địa danh mà là tại ba chữ này địa danh bên cạnh còn có khắc một hàng chữ vô thiên luyện ngục đệ tử tự tiện xông vào nơi lê dạ giết không tha một cố giết người thất bại lăng lệ sát cơ đập vào mặt mà tới để cho tất cả mọi người vì đó kinh ngạc dạng này sát cơ đủ thấy nơi đây có cái gì cực kỳ nguy hiểm c h i vật hoặc có lẽ là đối với vô thiên luyện ngục cực kỳ trọng yếu chẳng thể trách hải trạch vũ lan g muốn tới ở đây chỉ là hắn là như thế nào biết long diên t r ạ c con đường đây này ngân các vương bọn người trong lòng nghi ngờ cước bộ cũng không chậm Tại hải trạch vũ lang dẫn dắt phía dưới một đoàn người thuận lợi xâm nhập long diên trạch nhưng mà nhìn thấy trước mắt đều là cao lớn cây cối thản ra mùi hôi thối nước bùn đầm lầy thực sự không giống như là một cái có dấu cái gì bí bảo chỗ hải trạch vũ lang chỉ biết là h ạ tổ môn chủ muốn hắn tìm đồ vật tại vô thiên luyện ngục bên trong nhưng cụ thể ở nơi nào hắn cũng không biết hải trạch vũ lang hướng sau lưng mấy đại đệ tử nói các, chuẩn bị một chút, các nơi lùng tìm cần phải tìm được môn chủ cần xích hỏa thần công xích hỏa thần câu công ngân cấp vương mang lưu vương tuyển ảnh vương kim làm cho bốn người đều là mặt lộ vẻ không hiểu hải trạch vũ lang gật gật đầu ta cũng không biết xích h ỏ a thần công đến tột cùng là cái dặm gì nhưng này thần công đã từng là ta đông doanh tuyệt học bị xích h ỏ a nguyên tổ từ đông doanh mang tới vô thiên luyện n g ụ c bị tiêu diệt thời điểm ta đã từng cẩn thận phái người điều tra qua xác nhận xích ra người không người sử dụng xích h ỏ a thần công điều này nói rõ xích h ỏ a thần công cực có thể đã thất truyền về sau đỏ tuyệt cùng thê tử đỏ nồng cơ trở mặt thành thụ phía sau đỏ tuyệt biến mất không còn tam tích đỏ nồng cơ cầm quyền vô thiên luyện mục đỏ tuyệt cuối cùng nơi biến mất chính là long diên trạch ngân cắp vương bọn người đến nước này mới hiểu được vì sao tại tây nam kiểm thành chợ cũng tả nhất thống phi rực rút sau hải trạch vũ lang liền không kịp chờ đợi đem bọn hắn đưa đến nơi này trung thổ thần châu thẩm nhất đao tu v i võ đạo c ự cao c không người có thể địch cho dù là hệ hạ tổ môn chủ cũng là trong lòng cảnh giác cước đoạt xích hỏa thần công có thể giúp hệ hạ tổ môn chủ nâng cao một bước đến lúc đó mới có có thể ngăn trở thẩm nhất đao mau đi đi hải trạch vũ lang sau khi nói xong ngân cắp vương bọn người bốn phía bay lượn mà ra thẳng đến long diên trạch các nơi tìm kiếm xích hỏa thần công tin tức hải trạch vũ lang đợi đến bốn người h phía ì n về m ộ cây này o chính là hải trạch vũ lang thủ ở dưới ông chúa cùng ngân các vương mang lưu vương bọn người là ẩn kiếm lưu ngũ vương một trong phân phó xong ông chúa sau đó hải trạch vũ lang cũng là tự mình tìm kiếm trước khi đến lăng đạo dương đã từng cùng bọn hắn nói qua đông danh thế cục nghìn cân treo sợi tóc mãn tước nuốt long là bọn hắn cơ hội cuối cùng cần phải nắm chắc cơ hội này thì nhất định phải có mười trên mười chắc chắn t h ầ m nhất đao võ đạo thông thần phá thoái h ư không hạnh tổ thiên ẩn tất nhiên võ đạo cường hành thế nhưng là còn không có vạn toàn chắc chắn chỉ có đem xích h ỏ a thần công mang vệ trợ môn chủ lại lên một tầng nữa vừa mới bảo đảm môn chủ có thể có cơ hội thuận lợi đánh g i ế t t h ầ m nhất đao hoàn thành mãn tức nuốt long c h i cục bọn hắn trong này thổ thần châu cầm ý đ ị vệ nghiêm mật dưới sự giám thị nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận hơn một khi bị phát hiện cùng đồ mặt lộ hải trạch vũ lan tuyệt đối không thể khai ra liên quan tới ẩn kiếm lưu hết thảy trong đầu nhớ lại trước khi hải trạch vũ lang không khỏi nắm chặt s o n g quyền đông doanh đã đến vong quốc diệt trùng thời điểm bọn hắn nhất định phải vì đông doanh một k í c h cuối cùng làm ra sức đánh cược một lần đột nhiên bên hai vang lên tuyệt ảnh hét to âm thanh hải trạch vũ thân sói hình thay đổi thật nhanh lướt gấp hướng tuyệt ảnh âm thanh chỗ đồng thời ngân c á p vương kim làm cho mang lưu vương cùng nút trong bóng tối hong chúa cũng đều chạy tới bọn hắn mỗi một cái cũng là tuyệt đỉnh cao thủ võ công thấp nhất cũng đều đặt chân võ đạo đại tông sứ cảnh cho nên rất nhanh liền đến tuyệt ảnh sở tại chi đ i ể chỉ thấy tuyệt ảnh thân hình trên dưới tung bay lợi trào h à n không kình lực thôi phát, đang tại khổ chiến một đám những thứ này ác thú chính là từng cái chừng cao cỡ nửa người con rơi bình thường con rơi bất quá năm đ ấ m l ớ ỡ n g cười đã mười phần dọn người nơi này con rơi lại có nửa người cao xấu xí khuôn mặt càng là giống như là hài đồng gương mặt lớn nhỏ nhìn qua làm cho người sợ hãi a một tiếng hét thảm truyền đến tuyệt ảnh vậy mà chịu nhất kích xuất thủ cũng không phải bình thường con rơi mà là một đầu cùng mang lưu vương cao không sai biệt cho lắm cực lớn con, con rơi hai cánh bày ra che khuất bầu trời không những như thế tại trên con rơi lưng này còn có một cái nữ tự không được mảnh bài khuôn mặt đáng sợ tóc trắng rủ xuống bên hông các ngươi là người nào cũng c tiện xông long riêng dám tự t vào ạ hải Thanh thê nhân khăn khán. h nữ lương âm trạch vũ lang lại c gầm nhẹ một tiếng song trưởng huy động trong chốc lát tựa như tầng tầng sóng biển thay đổi lan lộn đem cái tia đầy trời con rơi đều bao bọc ở bên trong khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào dễ ruộng đi theo hắn song trưởng vừa ra k i n h lực phun ra n u ố t vào chỉ n g h e bành bành bành âm thanh bên thai không dứt con rơi toàn bộ bị k i n h lực n u ố t hết tại chỗ đánh giết một đầu kia con rơi chi vương thấy tình thế không ổn đang muốn bỏ chạy kim làm cho đã đẳng không mà lên hơi vung tay chỉ thấy vô số ám khí bay lượn mà đi đem con rơi chi vương hai cánh xuyên thủng ép buộc con rơi chi vương rơi xuống đập xuống đất toé lên vô số bụi trần các người đến cùng là ai lão phụ giấy r i ụ a ánh mắt vẫn như cũ hung lệ vậy mà không mang theo nửa điểm e ngại hải trạch vũ thân sói vì ẩn kiếm lưu nhật nguyễn sơn hải bốn tôn chi một nhìn rõ nhân tâm lao phụ biểu hiện để cho ý hắn biết đến lao phụ tất nhiên còn có hậu chiêu đang lúc tuyệt ảnh tiến lên muốn đem lão phụ đánh chết một vệ kim quang đã như t h i ể m điện hoành không mà tới k i ế m quang này lộ ra vô song cường hoành kiếm ý bé n n ọ n gần như trong nháy mắt xuyên qua tuyệt ảnh ngược bụng nếu không phải khẩn cấp quan đầu mang như vương đem tuyệt ảnh đụng vào một bên chỉ sợ tuyệt ảnh đã chết cái này kim sắc k i ế m quang đến từ nơi nào hải trạch vũ lang cũng không vì đột nhiên xuất hiện thần bí kim sắc k i ế m quang mà tức giận tương phản hắn càng thêm mừng rỡ người xuất hiện càng nhiều càng nói rõ tìm được xích họa thần công cơ hội càng lớn những người này ở đây thẩm nhất đao hủy diệt vô thiên luyện n g ụ c thời điểm cũng không có ra tay đủ để chứng minh bọn hắn bảo vệ đồ vật vô cùng chân quý vô cùng có khả năng chính là xích h ỏ a t h ầ n công ông chúa hải trạch vũ lang hét lớn một tiếng trên ngọn cây ông chúa đã là đổi u sát kim sắc kiếm quang cái kia kim sắc kiếm quang tại ông chúa truy kích phía dưới c h ấ p động biến gãy càng cấp tốc nhưng ông chúa chính là hải trạch vũ lang thủ phía dưới khinh công thân pháp cao nhất người so với tuyệt ảnh nhanh hắn càng thêm linh động nhanh nhẹn cho nên mặc kệ kim sắc kiếm quang như thế nào né tránh đều chưa từng vùng thoát khỏi ông chúa tuyệt ảnh man hải trạch vũ lang liên tục điểm mấy người chỉ thấy tuyệt ảnh như t h i ể m điện lớp ngang mà ra phong tỏa kim sắc kiếm quan g con đường phía trước mang lưu vương một thân ngoại công lực lượng cường đại đem cây cối đục gãy lại dần dần chế tạo thành một tòa v â y thành ngân c á p vương há miệng thổ t ứ c thiên cấp thần khí oanh xung kích ra ngoài máy liệt năng lượng trực kích kim sắc kiếm quan g đồng thời kim làm cho hai tay luân phiên vung vẩy vô số ám khí mạng thiên hoa vũ tắt kim tiền giống như bao phủ kim sắc kiếm quan phong tỏa ngăn cản kim sắc kiếm quan gián tiếp xê dịch góc độ cuối cùng hải trạch vũ lang thông xoái đại quân lập thân bất động vô lượng th Tùy thời tùy c h ỗ phun ra nuốt vào sóng to gió lớn cho một k í c h trí mạng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi năm kiếm hỏa liệu nguyên kiếm trận kim quang như thiệm điện gián tiếp xây dịch trên không trung không gãy l i ệ u biến phương vị nhưng mà kim quang bị hải trạch vũ lan g cả đám vây quanh tùy ý hắn cố gắng thế nào đều không thể thuận lợi đào thoát mà theo lấy hải trạch vũ thì lan g đám người vòng vây càng ngày càng nhỏ kim quang cũng là dần dần bị khóa lại giam ở trong đó cũng bởi vậy kim quang tốc độ càng ngày càng chậm dần dần lộ ra thân hình của hắn hải trạch vũ mắt sói quang tính mịch nhìn chằm chằm cái kia kim sắc kim quang dư thừa kiếm ý tiêu tan sau đó là một cái thân hình cao gầy nam tử hắn gầy cao cùng người bình thường gầy cao cũng không giống nhau nhất định phải hình dung cho người cảm giác giống như là một đầu cá hố dù vậy hải trạch vũ lang từ đối phương trên thân cảm nhận được nồng hậu dày đặc tinh thuần kiếm ý còn có cường hoành lăng lệ nội kình đây là một tôn cao thủ ngươi là người nào giao ra xích h ỏ a thần công ta có thể tha thứ bà lão này hải trạch vũ lang đi đến cái tia cùng biên bức vương hợp làm một thể lao phụ trước người một cất g i ố m đ ạ p tiếp đem lão phụ đ ạ miệng đầy thổ huyết người kia sắc mặt nghiêm túc hiện nhiên là mười phần khẩn t r ư n g hải trạch vũ lang tâm bên trong khẽ động bà lao này võ công mặc dù bình thường hình tượng xấu xí nhưng mà rõ ràng vị rất cao bắt giữ lao phụ có lẽ có thể bức bách người này đem xích hỏa thần công giao ra n g ư ơ i muốn không nói ta liền giết nàng chỉ cần n g ư ơ i nói ra xích hỏa thần công tung tích ta lập tức dẫn người rời đi hải trạch vũ lang luôn từ chuẩn xác nhưng mà lao phụ lại thê lương h ồ k i ế n g quang không thể nói xích hỏa thần công chính là xích ra tổ truyền võ công tuyệt đối không thể giao cho ngoại nhân hôm nay ta dù có chết cũng tuyệt đối không thể để cho xích hỏa thần công lưu lạc ngoại địch trí thủ sau một khắc lao phụ hai con ngươi chừng tròn vo lại là đã chết một màn này rơi vào kiếm quang trong mắt lập tức dẫn động đáy l ò n g của hắn l ử a giận chỉ thấy kiếm quang dưới chân k h ẽ động toàn thân giấy lên màu đỏ hỏa diễm một thanh hỏa diễm chi kiếm dung hội trong đó hung á c cùng bạo bắn nhanh hướng b i ể n trạch vũ lang thủ phía dưới đám người tốc độ thật nhanh t u y ệ t ả n h k h á c quát một tiếng hai cánh chấn động lập tức chụp hướng kiếm quang lao đại lao tam lao tứ mau mau đi ra kiếm quang chất động liên thanh gầm thét mang nhu vương đang muốn sông lên trước đem bắt giữ sau một khắc bên hai chuyển đến một hồi gào thép phong thanh cực lớn gây cối phá không mà tới mãnh liệt khói động đem cây cối toàn bộ n hai chân lập đ ứ n g trung bình tấn song quyền liên tục quanh ra cuồng ưu thu quyền、Ấm、ẩm ẩm t â y cối nổ tung hai c ỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt va chạm cuốn lên từng đợt gọn sóng hướng về bồn phía đánh tới một cái thân hình hùng tráng người xuất hiện tại hải trạch vũ lang trong tầm mắt người này tên là kiếm lực chính là năm đó đỏ tuyệt nhận lấy bốn cái một trong đệ tử cũng là đỏ tuyệt lưu lại phụ tá xích gia thiên tôn hoàn thành trăm năm di mệnh tâm phúc thủ h ạ n à o có thể đoán được xích gia đã sớm bị thẩm nhất đao rét sạch sành xanh kiếm lực cất bước vọt tới trước hắn một mắt nhìn chúng mang n ư u vương biết được mang n ư u vương cùng mình cũng là đi nhất lực hàng thập hội lộ tuyến cho nên muốn cùng mang n ư u vương phân ra một cái thắng bại cao thấp Dầm dầm dầm. Kịch liệt tiếng quanh đầu đầu minh mánh chạm. một âm, mánh mà mánh Kịch khuấy động, nói là đao, nhưng cũng không kỉnh nhức óc, ngược chuyển cũng cổ chặt, cổ chặt. oanh đinh thái hai như hai như Thiếp Đỉnh hết thanh nhưng phải là bình thường nghĩa thiêu hung hỏa liệt là liệt là là là lên tiếng người giống tại nói tùy ta to trên tay đốt tay đến ngang động, đao. đao, đao, va ý ý hải trạch vũ lang không nhúc nhích tí nào kim làm cho đã hai tay vẩy ra vô số ám khí bao phủ kiếm hỏa h ỏ a diễm hành o không đem ám khí nát ấy kiếm hỏa cũng là xoay người rơi vào nơi xa lúc này kiếm quang kiếm lực cũng đều rơi vào hắn hai bên trái phải đi theo chỉ thấy một người toàn thân cháy đen đơn giản giống như là bị liệt hỏa bị bỏng một lần hắn là bốn kiếm lao đại kiếm ảnh kiếm ảnh có thể thông thức bốn kiếm c h i tâm hải trạch vũ lang ánh mắt tại bốn kiếm trên thân không ngừng tạo động trong lòng mừng rỡ kích động xích h ỏ a thần công vốn là một môn kỳ lạ tuyệt học môn này thần công càng luyện cơ thể càng là sẽ phát sinh kỳ dị nào đó thay đổi lưu lại giống như là bị hỏa thiêu vết tích y theo đạo lý này trên thân hỏa thiêu vết tích càng nghiêm trọng hơn liền nói rõ xích h ỏ a thần công tu luyện càng lợi hại kiếm ảnh toàn thân cháy đen chính là xích h ỏ a thần công tu luyện tới cảnh giới cao hơn biểu hiện địch đến tướng hãn chúng ta một đối một không phải là đối thủ của bọn họ tạo thành kiếm hỏa liệu nguyên kiếm trận a kiếm ảnh ánh mắt đánh giá đột kích địch lại tại chết đi kia lão phụ trên thân dừng lại một hồi đáy mắt xẹt qua một vòng bia h hảo chúng ta bốn người đồng tâm, kiếm hỏa tính như liệt hỏa nhất là lỗ mãng cũng nhất là không cố kỵ gì hắn sát cơ tăng vọt nhìn ngân các vương mang nhu vương bọn người trong lòng cũng là dâng lên một cỗ n ộ khí bọn hắn tại đông doanh cũng là nổi tiếng đại nhân vật không tin bắt không được trước mắt bốn người này không giống nhân quỷ không giống quỷ gia hỏa các ngươi nếu là không giao xích hỏa thần công hạ c h à n g cũng không phải chết đơn giản như vậy các ngươi sẽ muốn sống không được muốn chết không xong hải trạch vũ lang chắp tay đứng thẳng uyên đình nhạc trì nhưng nói ra lại hoàn toàn không giống như là một vị tông sư nói ra ngược lại giống như một cái đại ma đầu t hải, kiếm kiếm hải trạch vũ lang vốn cho rằng song phương ít nhất cũng là lực lượng tương đương thế nhưng là không nghĩ tới chiến đấu ngay từ đầu thắng lợi cũng đã thiên hướng bốn kiếm bên này tạo thành kiếm hỏa liệu nguyên kiếm trận sau đó bốn kiếm thực lực tăng vọt siêu việt tưởng tượng chỉ thấy h ỏ a diễm cháy hưng ơ hực kiếm khí mãnh liệt khói động tuyệt ảnh nguyên bản là bị thương lúc này ở kiếm trận phía dưới trước hết nhất không kiên trì nổi không đến một chén trà thời gian kiếm khí liền xuyên thủng trái tim của hắn tuyệt ảnh hét thảm một tiếng rơi xuống đất bỏ mình đồng thời ngân các vương mang nhu vương kim làm cho cùng long chúa cũng đều rơi vào hạ phong hải trạch vũ lan gầm g lên giận dữ thôi động mười trên mười công lực vô lượng thần trưởng chi sóng lớn vô lượng phá không m à đi đánh vào trong kiếm trận chỉ một thoáng kiếm trận rung động kiếm ảnh t h m nghĩ thật thâm hậu công lực đúng như ông dương đại hải vô, biên vô may m à kiếm hỏa liệu nguyên kiếm trận cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy tại kiếm trận chưa thành phía trước nếu là một đối một bốn người bọn họ không thể không bị thua bây giờ kiếm trận đã thành lại nghĩ giết chết bọn hắn tuyệt đối không thể kiếm trận mạnh mẽ đâm tới hung ác ba đạo bốn kiếm công lực kết nối làm một thể xí hỏa liệt diễm ba o khỏa chúng địch kiếm hỏa cổ tay chặt phép chặt xuống có u tới kinh khủng liệt diễm trong nháy mắt đem kim làm cho ba o khỏa một tiếng h é t thảm kim làm cho toàn thân đều là bị ngọn lửa thiếu đốt mà còn có đao khí năng dọc chết thảm tại chỗ chương năm trăm tám mươi sáu sinh hỏa kiếm ý vững tồn kiếm hỏa liệu nguyên kiếm trận xoay tròn mà động. bốn kiếm nội lực lẫn nhau liên thông công kích là bốn lần chi lực phòng ngự cũng là bốn người gánh vác tuy ý ẩn kiếm lưu một đám cao thủ thi triển toàn thân công lực từ đầu đến cuối không cách nào làm bị thương bốn kiếm ngược lại là tự thân đã chết hai người ông chúa người đi hải trạch vũ lang ngay từ đầu tỉnh táo tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa hắn đột nhiên ý thức được hôm nay một trận chiến này cứ có thể sẽ để cho hắn chết ở đây xích h ỏ a thần công quả nhiên không hề tầm t h ư ờ n g nhưng xích h ỏ a thần công tung tích thật vất vả tìm được nhất thiết phải có người đi đông doanh cáo chi hạ tổ môn chủ bởi vậy để cho hạ tổ môn chủ phái ra càng nhiều cao thủ đến đây cướp đoạt xích họa thần công ẩn kiếm lưu trị quân xâm nghiêm hải trạch vũ lang càng là trong đó nhân tài k ế t xuất cho nên hắn tiếng nói rơi xuống ông chúa liền thoát ly chiến trường thẳng đến long diên trạch bên ngoài bốn kiếm mặc dù biết không thể để cho tuyệt ảnh còn sống rời đi nhưng mà lưu lại hải trạch vũ lang cho bọn hắn áp lực thật lớn một khi bởi vì ông chúa rời đi lộ ra nửa điểm sơ hở hải trạch vũ lang liền sẽ thừa lúc vắng mà vào giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp cho nên bốn kiếm tại kiếm ảnh câu thông phía dưới trực tiếp bỏ qua ông chúa toàn lực tấn công mạnh mang n ư u vương cùng ngân các vương ngân cấp vương béo mập thân thể đi qua để cho hắn mọi việc đều thuận lợi địch nhân bất luận cái gì phương hướng công tới kinh lực đều sẽ bị hắn thịt mỡ hấp thu dùng cái này tới bảo đảm an toàn của mình nhưng mà hôm nay xí hỏa phía dưới một thân này thịt mỡ ngược lại trở thành liên lụy đánh tới kiếm khí hình như liệt hỏa sắc bén như kiếm ngân cấp vương vận dụng tiên cấp thần khí ngăn cản đánh trả thế nhưng là bốn kiếm liên thủ công lực ước chừng là hắn bốn lần chỗ nào là hắn chống đỡ được cho dù là bởi vì hải trạch vũ lang gia nhập vào khiến cho bốn kiếm cần phân ra một nửa sức mạnh đối với áp chế hải trạch vũ lang còn lại sức mạnh cũng đủ để đối phó ngân cấp v ông tiếng xe gió lên thiêu đốt lên liệt hỏa kiếm khí tại kiếm quang trên tay đúng như một đạo ánh chớp bắn nhanh trực tiếp đem mang như vương đánh giết đến lúc này hải trạch vũ lang đệ tử cũng chỉ còn lại có ngân cắp vương một người hải trạch vũ lang toàn lực thôi động vô lượng thần trưởng vô lượng thay nhau nổi lên sóng lớn vô lượng hùng long vô lượng phong ba vô lượng vô lượng khí hải vô lượng trực đ ả o năm hải động sóng lớn sóng lớn vô bờ ẩm ẩm sóng dậy tám tay trương la vô lượng thần trưởng tất cả chiêu thức bị hắn đều dùng ra mãnh liệt kinh lực chính như bông dương đại hải sóng lớn mãnh liệt không ngừng liên miên bất tuyệt n ộ h ả i sôi trào bên trong sóng biển đem bốn kiếm hoàn toàn báo khỏa liên hỏa cùng sóng biển đ ố i địch chính là một đôi thiên địch chém giết thiên cắp thân khí ngân cắp vương nổi giận gầm lên một tiếng cổ động hai má sóng năng lượng chính như một đạo kinh khủng khí trụ tại sóng biển che giấu phía dưới trực kích bốn kiếm đứng đầu kiếm ảnh kiếm ảnh phốc phun một ngụm máu đi ra vội vàng vận chuyển xích hỏa thần công chữa thương ngân cắp vương thấy thế vui mừng thân thể mập mạp nhanh như lôi đỉnh bay lượn mà đi hai tay hung hàng c h ụ hướng kiếm ảnh ngân cắp vương không muốn đi hải trạch vũ lang thấy thế vội vàng hét lớn một tiếng. đáng tiếc trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt tiếng la của hắn đã chậm ngân c á p vương đánh giết đến kiếm ảnh trước mặt đã thấy mới hộp máu kiếm ảnh ánh mắt h u n g lệ khi tức hùng hầu hoàn toàn không có bị trọng thương biểu hiện người trung kế phốc phốc kiếm ảnh chỉ tay như kiếm hỏa diễm hưng hực nung chạy ngân c á p vương một thân thị mỡ trực tiếp xuyên vào ngân c á p vương trong thân thể ngân c á p vương khỏe miệng chảy máu tại châu ngã xuống đất mất mạng kiếm ảnh thiết kế đánh giết ngân các vương sau đó vốn kiếm liền có thể toàn tâm toàn ý đối kháng hải trạch vũ lang hải trạch vũ lang áp lực tăng gấp bội hắn đem vô lượng thần Bị trong biển lúc nhất thời bốn kiếm kiếm trận lại ở lần có chút dao động cùng một chỗ thôi vẫn xích họa thân công kiếm ảnh quắt khẽ trên thân lập tức dâng lên một hồi màu đỏ hòa diễm kiếm quăng kiếm câu lực kiếm hỏa ba người cũng là như thế chỉ có điều ba người trên người xích diễm màu sắc sâu cạn không giống nhau bởi vậy biểu hiện ra bọn hắn xích h ỏ a thần công tu vi cao thấp cũng là khác biệt bốn người trên thân liệt diễm bay trên không m á n h liệt khói động tụ hợp cùng một chỗ đem thiên khung đều chiếu dọi một mảnh đỏ thâm chi s á c h ỏ a diễm cùng nước biển đối ngược g i a n g co song phương giao chiến phương viên phạm vi trăm trượng bên trong đều là hóa thành một phiến đất hoang vu đại địa xe rách dãy núi sụp đổ dòng sông bốc hơi cây cối nghiêng đổ ước chừng một khắc đồng hồ thời gian hải trạch vũ lang đột nhiên hét thảm một tiếng hỏa diễm chi kiếm trong chớp mắt xuyên qua toàn t h â n hắn trong cơ thể hắn máu tươi tại nhiệt độ siêu cao độ hỏa diễm phía dưới càng là trong nháy mắt b ú c hơi sạch hải trạch vũ lang bại nhưng bốn kiếm cũng không chịu nổi không mấy tháng tính dưỡng bọn hắn cũng không thể khôi phục như lúc ban đầu nhưng nếu là lúc này lại có địch n h â n đến bọn hắn ai có thể chống lại chúng ta đi gặp sư phụ a kiếm ảnh trầm giọng nói còn lại ba người gật đầu một cái bốn người tới long diên trạch c h ỗ sâu một tòa đầy thủy tinh sơn động trong sơn động đứng sừng sững lấy một tòa ảnh hình người toàn thân từ thủy tinh rèn luyện mã thành sinh động như thật người thủy tinh gi kim ảnh, sư phụ. Sư phụ, ảnh đem sự tình kỹ càng tự thuật một lần nhưng mà người thủy tinh giống cũng không phải người bọn hắn tại sao gọi hắn sư phụ thì ra xích h ỏ a thần công tổng cộng chia làm ba đạo mỗi một đạo lại có ba bước cho nên tổng cộng có cửa bộ trước kia đỏ tuyệt đem xích h ỏ a thần công dung hợp võ vô địch huyền vũ chân công một đường tu luyện tới bước thứ tám tu vi cái thế vô địch nhưng mà xích h ỏ a thần công tu luyện tới bước thứ tám lập tức h ỏ a diễm đốt người mà chết chỉ có một đạo kiếm ý xuyên vào trong người thủy tinh này giống giống như vĩnh sinh đỏ tuyết chết nhưng lại không có chết hắn lấy xích h ỏ a kiếm ý tồn tại ở người thủy tinh giống bên trong tiến tới dạy bảo đệ tử đồng thời chờ đợi thiên t ô n đến nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương người đông doanh đến đây tìm kiếm xích h ỏ a thần công nhất định là đối với thẩm nhất đao bất mãn bọn hắn sớm muộn cũng sẽ phát sinh một hồi đại chiến các ngươi liền như vậy chờ tìm cơ hội đánh giết thẩm nhất nào đến lúc đó ta trả các ngươi tự do người thủy tinh giống không có bất kỳ biến hóa nào hết lần này tới lần khác bốn kiếm cũng đã nghe được người thủy tinh giống lời nói bốn người đều biết một hồi ngạc nhiên trận minh bạch sư phụ nữ nhi xích tuyết bị thẩm nhất đao c h é m giết đợi đến bọn hắn nhận được tin tức vô thiên luyện ngục đã xong sư phụ cùng thẩm nhất đao huyết hải thâm k i ử u đương nhiên là nhất định muốn giết chết thẩm nhất đao bốn kiếm ở trong chỉ có kiếm hỏa xích viêm không đơn giản thu đồ đệ còn nuôi một đứa con trai hắn đối với khôi phục tự do tâm là cường liệt nhất lúc này nghe được sư phụ lời nói chắp tay hứa hẹn đệ tử nhất định đánh giết thẩm nhất đao vì thiên tôn báo thủ bốn kiếm biết được sư phụ quyết Trước Thôn Phệ ở trung thổ thần châu trung nguyên một tòa nho nhỏ hướng chấn có một cái thôn tên là liêu gia thôn liêu gia thôn bên trong cũng có một cái thần ý ỉ tên là liêu hiếu liêu hiếu người này không thông võ công nhưng mà hắn thân có dị năng thôn dân có bất kỳ ốm đau chỉ cần bị tay phải hắn sờ một cái dị năng phun trào liền có thể đem tật bệnh trị liệu hoàn tất dạng này kỳ lạ bản lĩnh khiến cho thôn dân đối với liêu hiếu cực kỳ tôn k í n h một ngày này liêu hiếu mâu thân đưa tiễn thiên ân vạn tạ thôn dân đóng cửa phòng nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa ngược lại hóa thành nồng nặc vẻ đau thương hai hàng thanh lệ cũng là chạy xuôi xuống liêu hiếu vội và nói g n mẫu thân ngươi làm sao liêu mẫu nhìn xem đã lớn lên trưởng thành nhi tử đ ấ y lòng bi thương cũng không còn cách nào ức chế gần như sụp đổ gào khóc ngươi đã hai mươi tuổi lòng mẫu nương nương nói qua ngươi chỉ có thể sống đến hai mươi tuổi đến hai mươi tuổi cái tính mạng này liền muốn còn cho lòng mẫu nương nương liêu hiếu xứng sở hắn biết mẫu thân nói là chuyện gì liêu hiếu hồi nhỏ bị một loại quái bệnh trong miệng ho ra máu gần như muốn bỏ mình nhưng mà l ư ợ n cầu danh ý thì cũng không có cách nào ngày đó liêu mẫu đã tiếp cận sụp đổ ô n hôn mê liêu hiếu đi tới nơi đó một tòa đổ nát lòng mẫu nương miếu trong lúc ngủ mơ liêu mẫu nhìn thấy long mẫu nương nương long mẫu nương nương cho hắn một bức họa để cho liêu hiếu mỗi một ngày nghiêm túc nhìn chằm chằm tranh này cái tiêu quỷ dị tật bệnh liền có thể thuận lợi chữa trị xong chỉ có điều liêu hiếu chỉ có hai mươi năm tuổi thọ một khi đến hai mươi năm long mẫu nương nương sẽ thu trở về liêu hiếu tính m ệ n h nguyên bản liêu mẫu cho là đây chỉ là một n ộ n g ai ngờ đợi đến nàng chưa tỉnh lại đích sắc ở bên người nhìn thấy một bức tranh trong bức tranh chính là một bức hải dương liêu mẫu cũng không biết tranh này có thể hay không cứu chữa mình như tử chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống làm nàng không nghĩ tới có bức hòa này liêu hiếu bệnh vậy mà thật sự dần dần tốt lại thân có dị năng có thể cho người ta chữa bệnh thế nhưng là bây giờ liêu hiếu đã hai mươi tuổi dựa theo long mẫu nương nương phân phó hẳn cái mạng này hôm nay liền muốn thu hồi l i ê u mẫu như thế nào có thể cao hứng đứng lên mẫu thân ta đều nói những cái kia cũng là giả ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều l i ê u hiếu an ủi mẫu thân nhưng l i ê u mẫu hiển nhiên là không tin l i ê u hiếu an ủi dù sao l i ê u hiếu hồi nhỏ chính xác tật bệnh quân thân bức họa này xuất hiện cũng đích sắc q u ỷ dị l i ê u hiếu không ngừng trấn an l i ê u mẫu trong lòng biết nhi t ử hiếu tâm đẻ xuống nội tâm bất an suy nghĩ xem tối nay có thể hay không độ an toàn qua chỉ tiếc lòng mẫu nương, nương cũng không phải là thật sự thần nàng chỉ là một người một cái gian ác đáng sợ đông doanh a o thủ、Ấm、ẩm ẩm liêu gia phổ thông cửa gỗ trong nháy mắt bị đánh nát một người mặc áo đỏ d a thị tinh t tế tỉ mỉ trắng như tuyết hai con ngươi lại đỏ thâm nam nhân như máu đi đến hắn mặc người đông doanh truyền thống nước gỗ khỏe miệng hơi hơi dâng lên hiện lộ ra t à dị đáng sợ đủ cười người là ai l i ê u hiếu n h ư mày không vui nhìn xem người này người này cười ha ha tiếng cười của hắn giống như là q u ỷ khóc tản ra trong địa ngục khắc cốt hàn ý l i ê u hiếu ngươi đã sống lâu hai mươi năm bây giờ là nên đem long mẫu nương nương ân tình trả lại cái gì l i ê u mẫu thần sắc kinh hãi nàng quả nhiên không có nghĩ sai long mẫu nương nương phái người đến đây lấy đi nhi từ tính mạng không thể liệu mẫu có lớn hai tay vươn ra ngăn trở người thần bí người thần bí ánh mắt chìm xuống dưới đỏ t h ấ m như máu hai mắt tản ra triệt để nhập cốt t ù y hàn ý cơ hồ đem liêu mẫu cùng liêu hiếu băng phong liêu mẫu khẩn cầu nhìn xem người thần bí bị d i ả m xuống đất rời đến người thần bí trước người van cầu vung tha con của ta đem tính mạng của ta cầm đi đi liêu mẫu một lời tình thương của mẹ thậm chí nguyện ý để cho chính mình thay thế nhi tử liêu hiếu đi chết nhưng mà long mẫu nương nương sắp đặt như thế nào nàng một cái bình thường phụ nhân có khả năng hiểu lan đi người thần bí chập ngón tay như kiếm hành không nhất chạm liêu mẫu đầu liền bay ra ngoài cái cổ miệng nhiệt huyết cũng là bắn tung tóe đến liêu hiếu trên thân nóng bỏng nhiệt huyết để cho liêu hiếu giận mà gầm nhẹ người giết mẫu thân của ta tức giận tiếng gầm bên trong liêu hiếu tung người nào về phía người thần bí hắn huy quyền nhất kích trên người dị năng theo tâm ý vận chuyển mà quán chu trên nắm tay của hắn ầm ầm một tiếng tiếng nổ đùng bằng liêu ra cả bức tường đều vỡ nát thành từng khối người thần bí chắp tay đứng thẳng trên mặt toát ra vẻ hài lòng liêu hiếu cũng giống như bị chính mình tình huống choáng người thần bí mỉm cười l i u hiếu người sống lâu hai mươi năm hơn nữa còn phải thần y lìa chi danh đây hết thể đều là bởi vì long mẫu nương nương nhường ngươi tu thành khí h ả i không mở bây giờ muốn lấy lại mệnh của ngươi cũng là chuyện đương nhiên ngươi vậy mà phản kháng thật sự là đại nịch bất đạo không biết cảm ơn lang tâm cầu phế người liêu hiếu chỉ là một cái bình thường thôn dân cũng không biết được v õ c ô n g hắn bất quá chỉ là theo tâm ý thôi vận cái gọi là dị năng bây giờ nhìn thấy chính mình một quyền này cường đại như vậy đáy lòng lập tức bắn ra lên một cỗ tự tin giết ngươi thay mẫu thân báo thủ liêu hiếu giống to phóng tới người thần bí người thần bí trên mặt ý trào phúng càng đậm đậm hắn mắt thấy liêu hiếu một quyền đánh tới cũng không tránh không tránh chẳng lẽ hắn đã sợ để quên dĩ nhiên không phải chỉ thấy hắn ngón tay nhập lại đã qua liêu hiếu lập tức liền cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung đại lực đánh vào trên cổ tay của mình cả người cũng đứng bất ổn té ngã trên đất đi theo thần bí nhân kia ngồi sổ người xuống năm ngón tay mở ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chế trụ bờ vai của hắn lập tức để cho hắn nửa người mất cảm giác đồng thời một cái tay khác d á n tại trên đan điền đỏ thấm hai con ngư i như máu lộ ra nồng nặc cười nạo n g ư h ờ i ạ o ngươi hết thệ đều là long mẫu nương nương cho còn muốn phản kháng đơn giản mực cười đang khi nói chuyện liêu hiếu liền hoảng hoảng sợ trước kia sư phụ đã tìm tòi mười tên nhi đồng đồng doanh chín tên trung thổ một cái bây giờ toàn bộ bị ta thu nạp hoàn tất ta đã đặt chân ma tiên tri cảnh cái này trung thổ người nào là đối thủ của ta là cái kia thẩm nhất bao sao thần công đại thành người thần bí mừng rỡ không thôi trong lời nói càng tản mát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ giả vọng hắn bước vào trong p h í a tích nhặt lên trước đây c h a lưu lại bức tranh những thôn dân này đều từng nhìn qua bức hòa này muốn bảo đảm không lưu lại manh mối những thôn dân này cũng đều phải chết ta người thần bí thấp giọng n ỉ n o n sắc cơ đột nhiên khuyết tán ra t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám bại vong hai chữ an t i n h thôn sóng nhỏ giờ này khắp này đã làm máu chạy thành sông t h â i ngang khắp đồng liền hỏa đang thiêu đốt h ừ n g h ự c gần như đem hết t h ể triệt để n u ố t hết người thần bí đứng ở nơi xa ánh mắt lạnh lùng hai con ngươi tản mát ra đủ để bằng phong lòng người đáng sợ hàn ý hắn tên đại nhật huyết hải chính là ẩn kiếm lưu nhận nguyệt hai tôn đệ tử đến nơi cái gọi là long m ậ u nương nương kỳ thực chính là nguyệt tôn nguyệt khôi kiêu suối đại n h ậ t huyết hải tu hành võ công tên là khí hải không bờ chính là đông danh o dị võ đạo nam tông tuyệt thế bi tịch khí hải không bờ bến tu hành cùng người thường khác biệt càng tương tự với một loại gian ác võ công hắn chia làm địa cực khí hải cùng trời cực khí hải đại n h ậ t huyết hải tu hành chính là thiên cực khí hải đến nơi trước kia nguyệt khôi kiêu suối lựa chọn mười tên hải đồng tu hành là địa cực khí hải địa cực khí hải người tu hành mấy chục năm khổ công đến cuối cùng đều biết thành t i ể u thiên cực khí hải người tu hành mà thiên cực khí hải người tu hành nhận được mười tên địa cực khí hải người tu hành công lực trong khoảnh khắc liền có thể võ công đại thành nội lực thẳng tới đ ỉ n h phong đại n h ậ t huyết hải tu hành chính là thiên cực khí hải hắn bây giờ khí hải không bờ đại thành đặt chân bốn tiên cảnh mà tiên tri cảnh thực lực đ ề t h ẳ n g có thể nói nhanh đến cực hạ chỉ là bởi vì nhật nguyệt hai tôn mệnh lệnh của sư phụ đại nhận huyết hải cũng không thể lập tức hiện lộ g i vết tích hãy tổ thiên ẩn cùng lăng đạo dương thi hành m ã n tức nuốt long kế hoạch chú ý cẩn thận đến cực h ạ n bọn hắn bây giờ tại giấy lụa rơi cục trong thời gian ngắn tại không có đầy đủ tự tin lúc bọn hắn cũng sẽ không động thủ cùng thẩm nhất đao đối địch đại n h ậ t huyết h ả i lạnh lên một tiếng chiến ý xôi trào hắn chỉ có thể trước tiên đẻ xuống nội tâm chiến ý thân hình loay lên rời đi thôn xóm triệt để ẩn nấp đi nam kiêm thành lưu kiếm tinh điều tra rất lâu từ đầu đến cuối không cách nào truy tung đến trước đây sát hại rất nhiều người thế lực thần bí rơi vào đường cùng một lần nữa an bài cầm y đ ể vệ bách hội nhân tuyển mang người tay trở lại kinh thành trở lại lạc dương sau đó hắn đem án này lấy ra cùng cận nhất xuyên bùi luân trương hàn trương nhân phượng mấy người tinh tế thảo luận chỉ là manh mối có hạn lại đối phương tại gây án sau đó triệt để mai danh nhận tích tăng lên t r a án độ khó bùi luôn nhẹ nhàng sao động lấy tàu hút thuốc như có điều suy nghĩ ta gần nhất trong lòng thường xuyên bất an luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì xấu phát sinh thiên hạ này còn có chúng ta cầm ý địa vệ không t r a được bản án thực sự kỳ quái đến cực điểm cận nhất xuyên nói thiên hạ chi đại người nghèo lực đến cực điểm cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ chúng ta có không phá được bản án rất bình thường vấn đề mấu chốt ở chỗ đối phương là chính mình dừng tay còn là bởi vì nguyên nhân khác bọn hắn bản thân xảy ra vấn đề chương nhân p ư ợ n g nhữ mày kỳ thực còn có một loại khả năng đó chính là những người kia vốn là bởi vì kiểm thành một ít môn phái xuất hiện vì chính là cùng kiểm thành trong môn phái ứng bên ngoài hợp trợ giúp những môn phái kia thanh trừ đối lập thống nhất tây nam võ đạo đến nỗi kiểm thành ngay từ đầu chết đi những người kia bất quá chỉ là cố ý che giấu hai mắt người khiến người ta không cách nào tìm kiếm đến ă n giết người sau lưng mục đích thực sự cầm ý gì hệ vệ tất cả mọi người là cùng theo thẩm nhất đao cùng một chỗ đánh thiên hạ đánh bại vô số cường giả hào kiệt bọn hắn thương lượng ở giữa g a m ba câu liền đã tiếp cận chân tướng sự tình lư kiếm tinh trầm giọng nói vừa nói như vậy ngược lại tốt gi diệt trừ những cái kia chết đi người bình thường thậm chí là c ẩ m ý l ị a vệ bách hộ sở người tây nam một dãy đại phái trưởng môn bang chủ chính xác đều đã chết tất nhiên ta đã rời đi chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian chỉ cần nhìn một chút môn phái nào đang nhanh chóng khuất trường liền có thể khóa chặt nghi hung trương hàn nói không nói trước vụ án này ta chỗ này ngược lại là có một việc muốn nói mọi người nhìn về phía trương hàn chỉ thấy trương hàn tay lấy ra giấy trên giấy chính là công ất hai chữ này đây là cái gì mấy người hiếu kỳ nhìn về phía trương hàn trương hàn nói đây là phía dưới một cái cầm ý địa vệ tiệu kỳ trước khi chết đưa ra hắn là lấy tu xuân đao đem hai chữ này khắc vào bắp đ u ổ i của mình trên da thịt vừa mới bảo lưu lại cái này manh mối lưu kiếm tinh c h ờ người đầu lông mày n h ư ớ n g một chút h u n g á c như vậy phương thức đủ thấy tên này cầm y hệ vệ tiểu kỳ tại phía sau cùng trước khi nguy hiểm hắn đã không có cách nào lựa chọn những biện pháp khác lưu lại tin tức hai chữ này đại biểu cái gì bại vong bùi luân đ ố n g như nói lưu kiếm tinh c h ờ người nhìn về phía bùi luân bùi luân vốn là trong đám người thông minh nhất một người hắn trước kia thân là nam trấn phủ ti bắc hộ cần phải làm là điều tra bắt trấn phủ ti cầm y hệ vệ cho nên bùi luân đang tra án phương diện có viễn siêu lư kiếm t trước đây b á i kiếm sơn trang nhưng nạo bái chế tạo b ạ i vong chi kiếm nhị ra ra tay chấn áp nạo bái lúc kia b ạ i vong chi kiếm b ạ i vong hai chữ chính là cái này cách viết bùi luân nói ra t r ậ n tướng lưu kiếm tinh t r ờ người cũng là nhớ lại chỉ bất quá đám bọn hắn ngược lại là không có giống như bùi luân dạng này nhớ rõ chỉ là về sau b á i kiếm sơn trang nạo chín vừa mang theo một nhóm người vào ta đem làm g i á m những người còn lại tại ma đầu loạn thế thời điểm đi theo một lo tên ma đầu này chế tạo tuyệt thế ma kiếm bị nhị ra giết sạch s a n h cái này bãi vong lại là cái gì ý tứ bùi luân cũng là chăm mối vẫn không có cách giải cái kia cầm ý v ị vệ tiểu kỳ tuổi chưa qua hai mươi chuyện năm đó hắn sẽ không tin tưởng khắc xuống cái chữ này tất nhiên là nhìn thấy hai chữ này lấy hắn bỏ mình chỗ làm tâm điểm khuyết tán ra tiến hành địa thảm thức điều tra mặc dù biện pháp này có chút đ ầ n nhưng đó là biện pháp hữu hiệu nhất bùi luân đưa ra đề nghị của mình trương hàn khẽ gật đầu xem ra muốn điều động cao lập đinh vui thu phượng n ô tiểu mã lâm bình c h i bọn họ lưu kiếm tinh cái này một số người mặc dù đi theo thẩm nhất đ a u sớm nhưng mà tại phương diện võ công nhưng không sánh được kẻ đến sau ủy dị này bại vong hai chữ sau lưng cực khả năng cùng võ đạo cao thủ có liên、quan. điều động cao lập thu phượng ngô những thứ này cầm ý địa vệ cao thủ là tốt nhất cách đối phó thu phượng ngô đinh vui cao đợi một tí trong thành người hầu người rất nhanh thu đến mệnh lệnh lập tức dẫn dắt cầm ý địa vệ tiến đến điều tra cái k h ê m một cái cầm ý địa vệ tiểu kỳ chết đi chỗ ở một tòa phía trên dây núi nếu không phải có một cái thợ săn đi săn đến đây ngoài ý muốn phát hiện thi thể của hắn chỉ sợ đợi đến người này thi thể bị giã thu gặm ăn hoàn tất sau cầm ý địa vệ cũng chưa chắc có thể phát hiện chết đi tiểu kỳ lấy tên này tiểu kỳ thi thể làm tâm điểm trong vòng vương biên trăm dặm hương chấn thôn xóm đều tại cầm ý địa đi vệ điều tra trong phạm vi dựa theo đùi luân suy tính, sát hại cầm ý địa vệ tiểu kỳ người không có khả năng đem thi thể vứt xác tại phụ cận như thế quá gần dễ dàng bị phát hiện nhưng mà cũng không thể vứt xác quá xa bằng không vứt xác quá trình bên trong dễ dàng bị phát hiện còn có một loại có thể đó chính là cầm ý địa vệ tiểu kỳ là chính mình chạy đến như vậy sát hại cầm ý địa vệ tiểu kỳ hung thủ nhất định ngay tại khoảng cách cầm ý địa vệ tiểu kỳ chỗ không xa bất kể như thế nào cầm ý địa vệ bắt đầu dày đặc l ù n g tìm trong lúc nhất thời phụ cận hương chấn thôn xóm đều là sợ hãi vô cùng bởi vì gần nhất liên tiếp phát sinh cầm ý địa vệ bị giết án khiến cho lúc này cầm ý địa vệ thần kinh tăng cứng đến cực hạn. Đang lục o á thu c ũ phượng t nô thần ủ tử t h sắc khẽ hơi chầm xuống một cái cách kia cẩm y hệ vệ thi thể phạm vi bên trong có khả năng trọng đại hiểm nghi cũng chỉ có mấy cái này chúng ta cẩn thận một chút thu phượng nô Cao Lập hắn nói ở phía trước dẫn đường thu phượng nô cao lập cùng với một đám cầm ý địa vệ theo sát phía sau thôn trưởng đang trong huyện vơi nắng hắn nằm ở trong ghế mây hút tẩu thuốc dương dương tự đáp hai đồng hồ thôn trưởng có người đến tìm đồ vật a tìm cái gì đồ vật thôn trưởng vừa thấy được thu phượng lô bọn người trên mặt lập tức hiện ra v ẻ tò mò hắn thực sự không biết có đồ vật gì cần đi tới bọn hắn cái này địa phương vắng vẻ tìm kiếm thôn trưởng gặp qua vật này không thu phượng lô tay lấy ra giấy phía trên là công ất hai chữ thôn trưởng lắc đầu liên tục không có lão phu quả thực không biết hai chữ này là có ý gì lại đại biểu đồ vật gì cao trừng mắt quang đi tuần tra thu phượng lô thu hồi t r ặ n g giấy cười nói đã như vậy như vậy có thể để chúng ta điều tra một chút không thôn trưởng cười ha hả nói đương nhiên có thể lúc này thu phượng nô cũng đã một trưởng bù về phía thôn trưởng bên cạnh một cái cầm ý địa vệ lập tức hét thảm một tiếng cao lập nhìn lại chỉ thấy cái kia dẫn đường hài đồng lại là móc ra một cây truy thủ t r ự c này thu phượng ngô một trưởng cũng là bị thôn trưởng chống chọi chỉ nghe phanh phanh phanh âm thanh bên thai không dứt song phương liền công hơn hai mươi chiêu tiếp lấy vừa trạm liền tách ra thu phượng ngô lạnh lùng nói tên tiêu cầm y địa vệ tiểu kỳ là các ngươi dễ đến thôn trưởng cũng không phủ nhận ngược lại là hỏi các ngươi là như thế nào phát hiện vấn đề thu phượng ngô cờ gằn các ngươi là phổ thông mách tính ta còn không có gặp qua cái nào phổ thông m á c tính nhất là các ngươi dạng này vắng vẻ thôn xóm bách tính tại nhìn thấy cầm y hệ vệ lúc còn có thể bảo trì chấn định như thường thôn trưởng nghe vậy khẽ gật đầu đúng rồi cái này đích sắc là một cái kẽ hở khổng lồ bọn hắn phía trước vậy mà không nghĩ tới hh ắ c ắ c bị các ngươi phát hiện nhưng không quan hệ đem các ngươi toàn bộ giết chết liền không có vấn đề thôn trưởng t h ầ n sắc dữ tợn đôi mắt lăng lệ b ố n phía niên kỷ không đồng nhất thôn dân cũng đã vây lại những thôn dân này cộng lại có hơn hai trăm người nam nữ đều có nhìn qua giống như là một cái thật sự thôn xóm nhưng mà mỗi người ánh mắt đều cực kỳ hưu ác lại thân thủ nhanh nhẹn trong tay đều cầm đào kiếm thôn u p h ư g trưởng ra lệnh một tiếng tất cả thôn dân đều hướng về thu phượng nô cao đợi một tí người nào tới thu phượng nô trước tiên hướng lên bầu trời phát một thường trong chốc lát như sấm dền âm thanh vang vọng phương viên ba mươi dặm đồng thời thất thải sương mù cũng là tảng ra tiêu ký cực kỳ rõ ràng đợi cho tín hiệu cầu viện phát sau đó chỉ thấy hai mươi tên cầm y địa vệ sớm đã bóp súng ngắn hạt đậu nổ tầm thường tiếng súng liên miên không dứt vang lên một cái tiếp theo một cái thôn dân ngã trên mặt đất nhưng mà đạn súng lục có hạn lại những thôn dân này hung hãn không sợ chết tại ngay từ đầu hơn bốn mươi người chết về sau những người còn lại lại là cầm người đã chết thi thể coi như tâm chắn ngăn t r ở cầm y địa vệ sạc kích một màn này để cho thu phượng nô cùng cao lập nghĩ tới một loại người tử sĩ hai người bọn họ cũng là xuất thân mười lăm tháng bảy tổ chức sát thủ này đối sát thủ tử sĩ huấn luyện có thể nói rất tin tưởng trước mắt những thôn dân này không sợ sinh tử lại không có chút nhân tính nào rõ ràng chính là sát thủ tử sĩ lại có người ở đây v u ấ n luyện một nhóm sát thủ tử sĩ thu phượng nô cùng cao lập khó nén khiếp sợ trong lòng khả năng này là kinh động nhị ra đại án sát thủ tử sĩ thẩm vấn cũng vô dụng phượng nô động thủ đi cao lập một bên chỉ huy cầm y gì hệ vệ ngăn cản những sát thủ này tử sĩ tiến công vừa hướng thu phượng nô nói thu phượng nô khẽ gật đầu đạn súng lục hao tồn xong còn như vậy chém giết tiếp cầm ý hệ vệ sẽ chết không ít người thân là thượng quan hắn không thể nhìn những thứ này cầm ý hệ vệ bị một chút sát thủ tử sĩ giết、chết. chỉ thấy tay phải hắn đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng ống tròn cái này màu vàng ống tròn vừa xuất hiện không khí tựa hồ cũng ngừng di động một vòng đáng sợ sát cơ tích c h ứ a trong không khí hơi lạnh thấu xương đột nhiên từ đáy l ò n g của mỗi người dâng lên thôn trưởng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cái kia kim sắc ống tròn trong đầu đột nhiên loẽ ra một cọc thứ đáng sợ không tức linh hắn tiếng nói vừa ra thu phượng ngô đã khấu trừ cơ quan trong chốc lát kim sắc quang hoa hướng về bốn phượng ngô t giống như là một vòng nho nhỏ thái dương chiếu sáng phía chân trời quá đẹp tựa như mặt trời lặn giống như sáng lạng mỹ lệ ở trên bầu trời một ch mỹ lệ phía dưới tận tàng chính là vô cùng vô tận sắc cơ phốc phốc phốc một cái tiếp theo một cái thôn dân ngã xuống đất mất mạng thôn trưởng cũng là tại xinh đẹp này quang hoa phía dưới thần sắc và mẹo ngã xuống đất bỏ mình đợi đến quang hoa t á n đi tại chỗ thôn dân đã không một người sống nhanh cẩn thận điều tra trong thôn xóm mỗi một cái xó xỉnh quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ chỗ sơ sót thu phượng ngô lúc này hạ lệnh sát thủ tử si tất nhiên sẽ không mở miệng nhưng lớn như thế thôn xóm không có khả năng không có một chút xíu manh mối cẩm ý v i vệ môn cấp tốc tản ra tinh tế điều tra không bao lâu đinh vui tiểu mã lư kiếm tinh Tùy tới, luân bọn người đã đổi đã chương n bọn hắn không thấy thi thể đầy đất, là Thu năm trăm chín mươi mưa gió nổi lên chuyện gì xảy ra lưu kiếm tinh là chức quan cao nhất người hắn vội vàng nhìn về phía thu phượng ngô thu phượng ngô đem bọn hắn đến chuyện sau đó cẩn thận nói một lần bây giờ có thể xác nhận sát hại cầm y d ì hẻ vệ tiểu kỳ nhất định chính là cái thôn này sát thủ tên tiêu cầm y di h vệ tiểu kỳ rất có thể là phát hiện cái này đinh thọ thôn bí mật muốn trở về báo cáo chúng ta lại bị đinh thọ thôn di cầu thu phượng ngô trầm giọng nói lư u kiếm tinh bùi luân đều tán thành điều phán đoán này nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi trong lòng dòng dã một cái thôn vậy mà toàn bộ đều là sát thủ tử sĩ sau lưng là ai ẩ nấp n v ấ n luyện cái này một nhóm sát thủ tử sĩ bọn hắn v ì lại là cái gì liên lạc với tây nam bên kia quỷ dị án giết người nhìn lại trước mắt tên sát thủ này tử sĩ thôn lư u kiếm tinh cùng bùi luân bỗng nhiên có một loại gió thổi báo rông bão sắp đến cảm giác bùi luân ngồi s ổ m trên mặt đất nhìn xem thôn trưởng thi thể hắn cẩn thận mắt thấy thôn trưởng thi thể đột nhiên hướng lư kiếm tinh hô lục đại nhân ngươi mau nhìn lư kiếm tinh bước nhanh đi tới ngồi xu chỉ thấy tại thôn trưởng trên cánh tay phải xăm công ất hai chữ thu phượng nô cùng cao lập lập tức đi lặt xem những thi thể khác mỗi một cái trên thân thi thể đều xăm công ất hai chữ bại v o n g bốn bọn hắn vì dùng cái gì bại vong tự xưng bại vong chi kiếm đã sớm bị nhị ra hủy đi cái này một số người tự xưng bại vong lại là cái gì ý tứ lưu kiếm tinh vấn đề không người có thể trả lời đám người chỉ biết là dưới mắt cái này thôn làng tồn tại sẽ chấn động toàn bộ đại minh triều đường đại nhân đại nhân một cái cầm ý dịa vệ bước nhanh chạy tới trong tay hắn cầm một n g ư ờ vợ lưu kiếm tinh sau khi nhận lấy phát hiện trên quyển sổ ghi lại cũng là từng cái tên người lại những thứ này tên người cũng không phải là trung thổ thần châu tên người mà là thực sự đ ô n g doanh chi danh võ tàng sâm một cái tên quen thuộc đập vào tầm mắt lưu kiếm tinh cùng bùi luân nhìn nhau lại đều không hiểu nhẹ nhàng t h ở ra võ tàng sâm chính là đ ô n g doanh đại tướng quân nhưng mà người này đã bị nhị ra diệt trừ những thứ này cái gọi là bại vong nhất tộc sợ là võ tàng sâm lưu lại trung thổ thần châu hậu chiêu chỉ có điều không nghĩ tới chính mình sẽ trước tiên bị giết những sát thủ này tử sĩ không có võ tàng sâm mệnh lệnh vẫn đợi ở chỗ này phồn diễn sinh sống hơn nữa kéo dài huấn luyện t h ằ n g đến gần đây bị một cái cẩm ý dịa vệ t i ể u kỳ phát hiện đồng thời cuối cùng bại lộ chuyện này hay là muốn cáo chi nhị ra lư kiếm tinh hướng bùi luân nói hắn tại trưng cầu ý kiến bùi luân ý kiến dù sao sự tình cáo chi nhị ra ít nhiều có chút biểu thị chính mình vô dụng ý tứ nhưng chuyện này quá lớn không phải bọn hắn có thể làm chủ cẩm ý dịa vệ tìm tòi một phen ngoại trừ quyển này danh sách không có vật gì khác nữa lư kiếm tinh mang người đem đinh thọ thôn hoàn toàn tiêu hủy sau đó mang theo cả đám trở về lạc dương đến lạc dương sau đó lư kiếm tinh đi trước đi tới hoàng cung bái kiến hoàng đ ế thẩm trợi trong h lưu đại nhân như thế nào vội vã như vậy đ ỗ n g nhiên một thanh â m vang lên lưu kiếm tinh theo tiếng nhìn lại chắp tay chào người nói chuyện thân hình hùng tráng dâu đẹp rủ xuống tựa như tại thế quan công người này tên là hồng anh sương tên hiệu tại thế quan vũ hắn một tay quan công đao pháp cực kỳ ghê gớm chính là thập đại thị vệ đứng đầu danh xưng ngự tiền nhất đao hồng anh sương cùng lưu kiếm tinh chờ người khác biệt hắn là đương kim hoàng đế thẩm trời trong một tay để bật lên cùng thẩm nhất đao quan hệ ngược lại là đồng dạng hết lần này tới lần khác lưu kiếm tinh bùi luân những người này là thẩm nhất đao để bật lên một triệu thiên tử một triệu thần cứ việc thẩm nhất đao không phải thiên tử. nhưng mà tại trong cái này mới hoàng triều thẩm nhất đao u y vọng quyền thế chỉ có thể so hoàng đế cao không thể so với hoàng đế thấp lư kiếm tinh sở dĩ muốn đem đinh thọ thôn sự t ì n h trước tiên cáo chi hoàng đế lại cáo chi thẩm nhất đao sợ chính là hoàng đế sinh khí hồng đại nhân ta có việc gấp cầu kiến bệ hạ bệ hạ ở nơi nào hồng anh sương gặp lư kiếm tinh thần sắc mặt nghiêm trọng cảm thấy không dám thất lễ lập tức đem lư kiếm tinh mang đến hoàng đế trước mặt hoàng đế lúc này đang tại hậu hoa viên lượt kiếm nhìn thấy lư kiếm tinh cùng hồng anh sương cùng nhau mà đến ánh mắt chất động thu kiếm mà đứng lư kiếm tinh sao ngươi lại tới đây thế nhưng là có chuyện gì? thầm trời trong sau khi nghe xong lông mày hơi hơi khóa lên lớn minh bây giờ như mặt trời ban trưa khí v ậ n hưng hực hắn ngược lại là không nghĩ tới ở phía dưới vẫn còn có chuyện như vậy võ tàng sâm đã bị phụ thân giết cái này đinh thọ thôn hẳn là không cái gì quá không được ngược lại là tây nam bên kia các ngươi phải thêm nhanh dò xét giống như là như ngươi nói vậy xem sẽ có môn phái nào được lợi có lẽ có thể tra được một ít gì ngoài ra chắc gần nhất ngược lại là thu đến hình bộ bên kia hai cọp bản án ngươi xem một chút thần trời trong từ trên mặt bàn rút ra một tấm dân sớ đưa cho lư kiếm tinh lư kiếm tinh hai tay tiếp nhận tỉ mỉ nhìn kỹ một lần thần sắc càng ngưng trọng hình bộ báo lên chính là hai cái thôn bị diệt bản án mỗi cái thôn xóm hơn trăm người đều bị g i ế t đến không còn một mảnh lại sau đó hung thủ đều phóng hỏa đốt đi toàn thôn hình bộ người không có ở hiện trường tìm được đầu mối gì tứ đ ạ i danh bộ vô tình trước mắt đang truy tung án này hai cái thôn người còn có một cái là l ạ thúy hồ bên cạnh thôn lư kiếm tinh không thể tin nhìn về phía hoàng đế lớn minh mạch sẽ nghiêm trị lệ chèn ép khiến cho võ giả chém giết càng t h ư a thớt bình thường chết cá nhân đã là đại án bây giờ liên tiếp có hai cái thôn xóm bị diệt mấy trăm người bị giết lại bị phóng hỏa thiêu hủy ngay cả thi thể cũng không tìm tới cái này nghe rợn cả người đại án để cho lư kiếm tinh trong lòng càng bất an lư kiếm tinh chấm có một loại quần quận sóng ngầm cảm giác chờ dùng qua cơm trưa theo chấm cùng đi bãi phòng phụ thân a là quân thần hai người dùng qua cơm trưa thẳng đến t h ầ m phụ phương đông nhìn thấy như tử mừng rỡ không thôi hỏi rất nhiều phương diện sinh hoạt sự tỉnh thẩm trời trong đều nhất nhất trả lời không có biểu hiện ra nửa điểm không kiên nhẫn không bao lâu thấm nhất đau tới hắn là từ cựu không vô giới đi ra ngoài kể từ lắng lại đông đảo tây thành c h i loạn được chu lưu lục hư công cùng thiên tử vọng k h í thuật v õ công của hắn tiến thêm một bước cuối cùng để cho hắn có một loại đụng chạm đến đại nhật như lai phật cảm giác sự tình gì để các ngươi cùng đi thấm nhất đao cờ ư i nhạt nhìn về phía quân thần hai người thầm trời trong nói lên lưu kiếm tinh hồi báo đinh thọ thôn cùng tây nam q u a y án còn nói lên hình bộ báo lên hai lên thôn xóm bị diệt cả nhà án thấm nhất, nhất là biết mới được đinh thọ thôn cùng vo tàng xâm có liên quan lúc trong lòng càng là xuất hiện một cô báo động đinh、thọ、thôn thôn trưởng là cái giả gì lư kiếm tinh cẩn thận miêu tả một lần k i hơi hơi、so、chỉ n là v thấy nguyên bản đông doanh vốn nên là tại lớn minh đồng hóa phía dưới khí vận suy yếu toàn bộ đông doanh khí vận triệt để dung nhập trong lớn minh khí vận mà bây giờ đông doanh khí huyết đỏ thấp như máu kéo dài như mãng thống o à n t â n c u q u nhất l đao sắc mặt âm trầm khó coi đánh rết võ tàng xâm sau đông doanh khí v ậ n đích sắc suy sụp nhưng bây giờ xem ra lại là một biện pháp khác có người ẩn nấp ở sau lưng n h ư u toan lấy rắn cuốn mất voi đem lớn minh hóa thành đông doanh thống nhất đao sắc mặt để cho lưu kiếm tinh chờ người ý thức được sự tỉnh có chút không thích hợp lấy trước mắt trạng thái nhìn âm thầm địch đi là cao tầm con đường dự định là lấy cao tầm thay thế lớn minh cao tầm như thế liền có thể tiếp quản lớn minh đem lớn minh hóa thành đông doanh nếu như bây giờ phái binh dạo sát đông doanh không đơn thuần là đông doanh bên kia sẽ gặp phải cực lớn lực cản dù cho là đại minh t r i ề u đường bản thân cũng sẽ gặp phải cực lớn lực cản thầm t ư n g đao mắt hiếp lại s ắ c bén con mắt bắn thẳng đến đông doanh phương hướng tất nhiên cái này một số người muốn âm thầm chơi như vậy hắn liền hào hào chơi một chút r ắ n mất voi càng đều có thể hơn có thể là tượng mất x à lư u kiếm tinh trong khoảng thời gian kế tiếp cầm ý đ ị vậy chuyện quan trọng nhất chính là nhìn chăm chú đông doanh nhất là đông doanh những cái tia quy thuận đầu hàng thế lực là lư u kiếm tinh con người đáp ứng chơi trong phụ thân người mệnh lệnh hình bộ tại gần đây phải nghiêm túc chú ý trên giang hồ bất luận cái gì kỳ quái vụ án một chút gió thổi cỏ lay đều không cần búng thà Là. Căn dặn xong thống ẩ m trời trong còn có Lư kiếm tinh, thẩm nhất rất n n h m đào muốn đi lạc thúy hồ xem lạc thúy hồ bên kia phát sinh thảm án nhất định cùng đông doanh có liên quan vô thiên luyện n g ụ c phần lớn người cũng đã bị xử lý sạch sẽ vì sao đông doanh còn có thể đi lạc thúy hồ có thể vô thiên trong luyện n g ụ c còn cất dấu bí mật không được gì t h ẩ m nhất đ a o đến lạc thúy hồ sau tinh tế xem xét lạc t h ú hồ bên cạnh đã bị hủy diện thôn xóm căn cứ vào tình huống hiện trường đến xem bị giết thôn dân hoàn toàn không có phản kháng c h ứ nhưng g m i n h t hai loại người cái trước sẽ không tùy ý lạm sát cái sau càng sẽ không giết chết toàn bộ thôn xóm rước lấy triều đình truy tra đến mức bị áp phó đến chợ phía tây cổng trào chém đầu khả năng duy nhất chính là tà đạo cao thủ cùng với đông doanh võ giả thẩm nhất đao các bước bước vào trong lạc thúy hồ hồ nước tự động phân hướng hai bên xuyên qua thủy đạo đến ở vào quần sơn trong vô thiên luyện ngục thẩm nhất đao lên bờ sau đó ánh mắt rào qua chỗ không khỏi tâm thần căng thẳng vô thiên luyện ngục có người đến qua hắn phát hiện vết tích dọc theo vết tích đi nhanh rất nhanh liền đến vô thiên luyện ngục cấm địa long diên trạch vừa tới nơi này thẩm nhất đao lập tức liền cảm giác được một cỗ cường tuyệt kiếm ý bước lên không ngừng thậm chí cấp cho hắn một loại uy hiếp cảm giác cái này khiến thẩm nhất đao ý thức được trước đây tiêu diệt vô thiên luyện ngục xích luyện một b ằ n người trung pi là rơi xuống một số người chỗ ánh mắt nhìn tới long diên trạch bên trong vẫn có lưu chiêu ý đây là đỉnh cấp thấm nhất đao cảm nhận được một loại giống như biện cả một dạng rộng lớn hùng hồn chứng pháp còn có vô song lăng lệ nhanh trong kiếm ý thấm nhất đao cất bước mà vào long diên c h ạ c h bên trong con đường khó đi dày đặc đầm lầy bất quá những thứ này đối với thấm nhất đao mà nói rõ ràng không phải khó khăn gì hắn một đường đi tới trước đây bốn kiếm cùng hải c h ạ c h vũ lang cả đ á m kịch chiến chỗ không khí chiêu ý tiêu tan trên mặt đất một mảnh hỗn độn có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt thấm nhất đao như mày phe thắng lợi đi nơi nào chiêu ý tiêu tan không còn vết tích sau đó muốn đi nơi nào thấm nhất đao nhắm đôi mắt lại Tinh、thế i n t cảm giác cái kia một cố có thủy tinh quang mang đậu, ở giữa đứng vàng một kia nhưng ể là tận mắt nhìn thấy trước mắt cũng chỉ là một tòa thủy tinh phó tượng cũng không phải là một cái người sống sờ sờ thẩm nhất đao lần thứ nhất gặp phải không thể nào hiểu được sự tình bất quá hắn từ trước đến nay quả quyết mặc kệ trước mắt nhìn thấy chính là cỡ nào khó có thể lý giải được sự vụ thiên tử vọng khí thuật tăng thêm tinh thần cảm giác biết rõ không có lầm bảo hắn biết trước mắt cái này thủy tinh pho tượng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp đã như vậy h ủ y đi pho tượng chính là vừa nghĩ đến đây thấm nhất đao tay phải nằm đấm đột nhiên đánh ra cương mánh cực kỳ quyền k ì n h giống như một đạo cầu vòng xôi trào mánh liệt hoành kích mà ra bốn phía không khí tại quyền k ì n h phía dưới trong nháy mắt đều bị đè ép dốc tuyết ngay tại quyền kinh sắp ngăn cản thủy tinh pho tượng thời điểm một đạo kim sắc quang mang lóe lên mà tới đồng thời lại có quắt to một tiếng chỉ thấy một cái thân hình hùng tráng bóng người cao lớn từ trên trời giang xuống song quyền bạo liệt cương mánh đập về phía thẩm nhất đao không những như thế hỏa diễm lượn lờ một người vung vẩy trường đao màu đỏ hỏa diễm hóa thành một thanh liệt hỏa trường đao chém ngang mà tới đồng thời lại có một người kiếm khí lạnh leo lăng lệ đâm về thẩm nhất đao hai chân trong n g á y mắt này thẩm nhất đao liền đã gặp phải kịch liệt nhất nguy hiểm nhất cục diện bốn tên thiên nhân cường giả vô thiên luyện ngục thật đúng là cất dấu đại bí mật thẩm nhất đao nỉ non nói nhỏ đi theo đao mắt đột nhiên mở ra một vòng hừng hực đao quang ầ m vàng rực lên tay phải hắn màu đỏ hỏa diễm vậy mà bỗng nhiên hấp thụ tới tại trong bàn tay hắn quấn quanh nhấp nô đi theo đảo ngược thiên cương manh kích người xuất thủ chu lưu lục hư công đã bị thẩm nhất đao nắm giữ vận dụng chu lưu hỏa kính phía dưới xích viêm tu luyện xích hỏa thần công sinh ra hỏa diễm lại bị thẩm nhất đao k h ô n g chế vain vain h h ỏ a diễm bạo liệt thiếm như lôi đ ỉ n h chính là hỏa phích lịch xích viêm kêu thảm một tiếng nổ bể ra hỏa diễm đem hắn bao khỏa đánh sơ sát hắn chân nguyên khiến cho hắn bay ngược ra ngoài hung hang đâm vào trên tảng đá gần như xương cốt đứt gãy đồng thời thẩm nhất đao v Cũng chính là bốn kiếm m ộ tập trong theo, quang, lục kiếm chém về phía công lòng bán chân hắn kiếm ảnh. Đi theo, hắn kiếm kiếm kiếm Đi chém phía lục về v n dụng chiến thần bất diệt tiết thể, một quyền đánh diệt thể, tiết bất một h đánh í a tới kích i ế m lực. Trước hỏa thần công. Kiếm tập kích có ô n Bốn g kiếm kích tập c thể nói là phối hợp ăn ý hoàn toàn phong tỏa thẩm nhất đao gián tiếp x ê dịch không gian phương vị lại bằng vào bốn người bọn họ thực lực dù cho là hạ tổ thiên ẩ n dưới chướng tứ đại hộ pháp một trong hải tôn đều bó tay mất mạng chỉ tiếp thẩm nhất đao võ đạo thông thần nếu không phải bởi vì đại nhật như lai hắn sớm đã phá không m ã đi bốn kiếm tập kích tại hắn trong lúc lật tay liền toàn bộ bị đánh tan tan đi hắn lấy chiến g i a thần bất d i ệ t tiên thể bánh kích kiếm lực kiếm lực chính là bốn kiếm bên trong n h ụ thân chiến lực cao thâm nhất hạng người đối mặt thẩm nhất đao xong quyền lại tại trong chớp mắt rơi xuống hạ phong chỉ n g h e quanh một tiếng nặng nề nổ đùng hư không khói động cuốn lên từng vòng từng vòng vận sóng hướng về bốn phía không ngừng quyết tán kiếm lực trong chớp mắt phát ra một tiếng thảm thiết chú lên quyền kinh giao kích phía dưới hắn giống như cùng một tòa núi cao va chạm lực lượng khổng l ồ khiến cho hắn hồn thân cốt cách đều pha t o á i ngũ tạm lục phủ đều xe rách sau khi hết thảm kiếm, kiếm lực thẩm nhất đao năm ngón tay xoe ra h l viêm. Viêm đồng thời huyền âm sáu vị trí đầu kiếm đem kiếm quang khóa lại trong trước mắt liền xuyên thủng kiếm quang thân thể tại chỗ muốn kiếm quang tính mệnh huyền âm sau lục kiếm cũng là đánh tan kiếm ảnh kiếm khí đánh chết trong nháy mắt bốn kiếm toàn diện thấm nhất đao như cũ thần ngưng khí tụ、phức. từ lôi khuấy động huyền âm kiếm giáp vô tướng thủy giáp cũng là toàn bộ hiện ra thấm nhất đao quay người lại nhìn lại nhưng thấy thủy tinh pho tượng bên trên phóng r a rực rỡ ánh sáng đỏng ầ u giống như một đoàn liệt h ỏ a ở trong đó thiêu đốt không chỉ như thế một cỗ đáng sợ kiếm ý cũng là từ thủy tinh mà pho tượng bên trên tràn ngập ra hướng về bốn phía không ngừng lan tràn tại này c ỗ đáng sợ trong kiếm ý thấm nhất đao cảm nhận được như h ỏ a diễm tầm thường hừng hực cùng bá đạo đồng thời còn có cái kia không còn che giấu c ự u hận thấm nhất đao chắp tay đứng thẳng đao mắt uy thế bắn ra bốn phía hùng hồn khí tức hướng về bốn phía lan tràn đẩy ra cái kia không chỗ nào không có mặt kiếm、ý. là bởi vì ta diệt vô thiên luyện m ta gọi đ ọ tuyệt là vô thiên luyện ngục đời trước c h i chủ người giết nữ nhi của ta xích tuyết đột nhiên trong đầu đ ô n g nhiên chiếu dọi ra một bóng người kiếm ý ngục trời lập thân bất động lạnh lùng ánh mắt tựa như hai thanh lợi kiếm bắn về phía thẩm nhất đao thẩm nhất đao h ắ t cười lần trước đến đây vô thiên luyện ngục người có phải hay không người đông doanh ta tại sao phải nói cho ngươi biết chính n g ư ơ i đón đi thẩm nhất đao n g ư ơ i tự phụ dũng lực chấn áp thiên hạ hào kiệt nhưng ta cho ngươi biết bá vương lại mạnh khó thoát ô sông tự vẫn phu xoa ba tuyệt khó thoát quốc phá di tộc người thẩm nhất đao u y áp trung thổ thần châu cùng đông doanh lưỡng địa hào tự tìm đường chết đỏ tuyệt tiếng nói vừa ra thẩm nhất đao liền đã chỉ tay như kiếm trực kích đỏ tuyệt đồng thời từ thủy tinh pho tượng bên trên cũng là có một cỗ xích h ỏ a kiếm ý bay lên kích xạ thẩm nhất đao kiếm ý giao kích trên không trung lại như bom một dạng nổ tung bao phủ phương tây chỉ thấy thủy tinh pho tượng bên trên tuyệt diệu kiếm khí đầy trời đều là mạnh liệt kích động t r ụ c vào thẩm nhất đao thẩm nhất đao vận dụng huyền âm thập nhị kiếm hoành không trực kích đồng dạng chiêu thức tuyệt diệu kiếm ý lạnh lùng đây là một hồi đương thời hiếm có tuyệt đại cao thủ tại va chạm đáng tiếc là không ai có thể nhìn thấy trận đại chiến này màu đỏ thấm ánh lửa sông lên vân tiêu khoáy động p h o n g vân hai cỗ đáng sợ kiếm ý đan vào lẫn nhau xâm nhập thẩm nhất đ a o lạnh r ê n một tiếng một tay vận dụng tím lôi đ a o pháp một tay vận dụng huyền âm thập nhị kiếm gió táp mưa rào giống như điên cuồng tấn công thủy tinh pho tượng đỏ tuyệt đem xích h ỏ a kiếm ý phát huy đến cực h ạ n mà ở đ a o kiếm t ề công phía dưới hắn dần dần rơi vào hạ phong dù sao chỉ là một tòa thủy tinh pho tượng hắn đối phó bột kiếm hải trạch vũ lang dạng này người không có bất cứ vấn đề gì nhưng đụng tới ngang cấp thẩm nhất đau thủy tinh pho tượng không cách nào di động khuyết điểm liền hiện lộ không thể nghi ngờ. đỏ t h u y ệ t không cam tâm cầm thét hắn nguyên bản định chờ đợi đông doanh nhận kiếm lưu cả đám cùng thẩm nhất đao lưỡng bại câu thường lại ra tay đánh giết thẩm nhất đao vì nữ nhi xích tuyết báo thủ không nghĩ tới thẩm nhất đao lại chủ động tìm tới cửa lấy vô địch chiến l ự c càn quét bốn kiếm của mình không cam lòng a kiếm giới bên trong đứng vững vàng màu đỏ kiếm sơn cơ hồ quan sát một đám kiếm sơn mà ở bây giờ lại hóa thành một miệng phá t o á i tiêu tan thủy tinh pho tượng phá t o á i sau đó thẩm nhất đao bởi vì huyền âm thập nhị kiếm cũng là có thể cảm nhận được kiếm giới bên kia biến hóa hắn thầm nghĩ nguyên la thầm nhất đao lại thủy đến h trong đỏ tuyệt thủ hắn đem xích h ỏ a thần công cùng võ vô địch huyền vũ chân công dung hợp để cho xích họa thần công tiến thêm một bước bây giờ đã là thiên hạ cấp cao nhất tuyệt học nhưng mà xích h ỏ a thần công tu luyện có một cái cực lớn hai hại chính như đỏ tuyệt hắn tu luyện tới xích hỏa thần công bước thứ chín thực lực mạnh mẽ đ ạ t đến lục địa chân tiên tri cảnh thế nhưng là bản thân hắn cũng là hóa thành một đạo thủy tinh p h o tượng duy chỉ có một đạo kiếm ý vĩnh tồn đến nỗi bước thứ chín một khi tu luyện tự có thể sẽ liệt h ỏ a đốt người mà chết cứ việc đỏ tuyệt không nói nhưng thẩm nhất đao hoàn toàn có thể xác nhận bên trên một nhóm đến đây vô thiên luyện n g ụ c nhất định là đông doanh người bọn hắn là vì xích hỏa thần công mà đến hy vọng lượng xích hỏa thần công tăng cao thực lực cùng thẩm nhất đao quyết đấu vô thiên luyện mục chỗ bí mật thẩn nhất đao nhận được xích hỏa thần công không có lập tức rời đi mà là ngay tại chỗ tu, luyện. Lấy hắn giờ này, ngày này tu vi. xích hỏa thần công vấn đề đối với hắn mà nói cũng không tính khó khăn gì hôn nguyên thôn tiên bất d i ệ t pháp hoàn toàn có thể lấy tinh hoa đi hắn cặn bã cuối cùng đem xích hỏa thần công dung nhập hôn nguyên thôn tiên bất d i ệ t pháp ở trong lúc thẩm nhất đao chờ tại long diên trạch bên trong dung nạp xích hỏa thần công bởi vì so kiếm thua với thẩm nhất đao mà lưu lại là dương vì cẩm y h i vệ hiệu lực kiếm thánh long nhi lại bí mật thu đến một phong thư trên thư nói có một cái đối với long nhi vô cùng có lực hấp dẫn đồ vật đặc ở giao đông tiên nguyên khách sạn hy vọng hắn đi thu hồi trên thư còn nói cái này đồ vật đối với long nhi kiếm đạo sẽ có tăng lên cực lớn chỉ cần lấy được vật này long nhi liền có thể lại một lần nữa khiêu chiến thẩm nhất đao thậm chí có chiến thắng hy vọng của hắn long nhi thu đến tin sau suy đi nghĩ lại vẫn là chạy tới giao đông hắn từ lần trước bị thua một mực khổ tu nhưng mà càng là khổ tu hắn càng là phát hiện mình khoảng cách thẩm nhất đao càng ngày càng xa hắn càng là khổ tu càng là có thể cảm nhận được thẩm nhất đao cường đại cái này khiến cho hắn trong nội tâm có một loại tuyệt vọng cảm giác đang tràn ngập bây giờ mật tín bên trên nội dung hoàn mỹ đánh trúng nội tâm của hắn khiến cho hắn khẩn cấp muốn đi xem một chút đến tột u cùng là đồ vật gì có thể giúp hắn đánh bại thẩm nhất đao Trước Nhật Huyết Đạt thánh mật tín lời nói, ở đây sẽ có có thể thầm nhất đao trọng vật, thể xem khắp nơi đây. Hắn căn bản muốn không biết mật tín bên trong thứ một tuyển tàu, trên căn cứ có có chi có căn lúc chiếc cũng Đại Đông, đến đây, đây đánh đao đây, Đúng đến đỗ đó, bại Hải Giao kiếm Nhi nơi lời nói, giúp nơi ghi lại biển Long hắn hắn bản vốn không bên này, bên khắp phía yếu sau gặp gì. Ma. xem vào vào là là ở sẽ long nhi hai con ngơi ư k h ẽ híp một cái nhìn chằm chằm người kia người kia tại long nhi sắc bén ánh mắt phía dưới không khỏi túi lầu xuống đi thôi thật lâu long nhi lại còn là đáp ứng đi tới nơi đây hắn tự tin dựa vào tự thân võ học thiên hạ các nơi đều có thể đi hắn không tin đối phương có thể làm ra cái uy hiếp gì đến đồ vật của mình thuyền biển một đường ra biển nhưng ra long nhi dự liệu là thuyền biển đi cũng không tính xa tại trong sóng biển một hòn đảo sừng sững bất động bên trên để lộ ra một cỗ kinh người kiếm ý để cho long nhi cũng vì đó sợ mất、mật. ý hắn biết đến trong nơi này chính là mật tín lời nói có thể đánh bại thẩm nhất đao chỗ long nhi tung người v ú t qua nhanh như kiếm khí xé rách sóng biển trong khoảnh khắc đến bên trên cái đảo chỉ thấy hòn đảo đỉnh cao nhất một phân thành hai giống như bị một thanh kiếm chặt đứt đáng sợ hơn chính là trên hòn đảo này tản ra một cỗ kinh người địa ngục khí tức đây là không giống bình thường địa ngục là thuộc về kiếm địa ngục trước đây luận vòng hồ một trận chiến kiếm giới mở ra long nhi đã từng tiến vào kiếm giới cảm nhận được kiếm giới đáng sợ nhưng mà bây giờ ở đây lại có có thể so với địa ngục kiếm giới long nhi giật mình phía dưới cất bước hướng về phía trước nhìn thấy một phương hộp gỗ mở hộp gỗ ra long nhi nhìn thấy một bản bí bản phía trên có bốn chữ k i tại ba n trăm linh năm trước sáu diệt bí bản hiện thân giang hồ chính là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp mỗi một cái nhận được kiếm phổ tuyệt đại kiếm giả tại lĩnh hội sáu diệt bí bản sau đó đều biết tự hủy hai mắt tự đoạn hai tay cắn đứt đầu lưỡi hơn nữa tại lâm động thủ phía trước hô lên sáu diệt không ta đồng tâm cùng diệt lời nói về sau một đời cao tăng rõ ràng trí không muốn cái này sáu diệt bí bản lại hoạ loạn g a n g hồ cho nên ôm ấp bí bản đầu nhai tự vận một bản đã thất truyền mấy trăm năm kiếm đạo tuyệt học vậy mà lại một lần nữa xuất hiện lại ngay tại trước mắt mình cho dù là lấy long nhi t r ì tâm cũng là khó nén kích động hắn tại trong cầm y diệp vệ vì thẩm nhất đao hiệu lực ngày đêm khổ luyện không dám sớm tối nghỉ ngơi nhưng mà càng là tu luyện càng là phát giác được mình cùng thẩm nhất đao t r ê n lệch bây giờ nhận được sáu diệt bí bản hắn cuối cùng nhìn thấy đánh bại thẩm nhất đao hy vọng đến nơi nói sáu diệt bí bản nguyên rủa long nhi nửa điểm cũng không quan tâm hắn dứt khoát kiên quyết mở ra sáu diệt bí bản trong chốc lát một cô đến từ địa ngục hàn khí cấp tốc tràn ngập、ra. Cả tòa k năm trên đ long có nhi g n nhận bao x u được lục kiếm bí bản tại kiếm ở trên đảo khổ tâm tu luyện cùng lúc đó h ẩn kiếm lưu người xâm nhập trung thổ thần châu giả càng ngày càng nhiều đại nhận huyết hại kể từ thành t ự thiên cực khí hải sau đó trước u Nguyệt Kiêu Suối vi võ vào tiến Khôi chi đạo một mạnh, một mệnh t ngày hắn lẹn phụ phụ sư u Nguyên, n ẩn g chậm kiếm đợi l u quy Trung Nguyên. Chậm đợi ẩn kiếm lưu quy mô tiến công tiến t r ư đó vài ngày không lâu đại nhật huyết hải đ ố n g nhiên thu đến nguyệt khôi kiêu suối mới nhất mệnh lệnh để cho hắn đi tới tung sơn thiếu lâm tự một chuyến đại nhật huyết hải kỳ quái không thôi nhưng hắn đối nguyệt khôi kiêu suối mệnh lệnh luôn luôn cực kỳ tuân theo khi lấy được mệnh lệnh sau cũng là cấp tốc chạy tới tung sơn thiếu lâm tự kể từ thiếu lâm tự phong bế sơn môn sau lại thêm đạt ma hiện thân khiến cho thiếu lâm tự như cũ trên giang hồ có địa vị vô cùng quan trọng bây giờ thiếu lâm tự t r ụ trì pháp danh việt năng một thân nội lực thâm hậu tiềm t u đến thiên nhân tam phẩm tri cảnh đủ đ ể tọa chấn đại cục đại n h ậ t huyết hải đến thiếu lâm tự sau nhưng thấy phật tâm từng trận trong lòng lại chưa từng có một chút xíu sao động bất an cảm giác không khỏi kỳ quái không thôi hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình đông doanh dị võ đạo vốn là kiếm tàu thiên phong thiên cực khí hải môn thần công này càng là lấy bồi dưỡng địa cực khí hải sau đó thu nạp địa cực khí hải người khổ tu công lực tính mệnh vì phương pháp tu hành có thể nói là số một số hai tả môn pháp quyết hắn như hôm nay cực khí hải đại thành lúc đến cái này trung thổ thần châu số một số hai t h i tự vốn nên hữu tâm đầu bực bội bất an cảm giác hết lần này tới lần khác trong lần khác trong lòng của h ắ đại nhật huyết hải trời sinh tính thông minh hãng cơ hồ trong nháy mắt liền suy đoán ra nguyên nhân mang tước nuốt l o n g kế hoạch cực kỳ bí ẩn ẩn kiếm lưu trên dưới vì thế trả giá cực lớn cố gắng đối với trung thổ thần châu tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ càng là toàn bộ ghi lại rõ ràng chính giữa này liên quan tới trước đây lạc dương chi chiến cái này trọng yếu độ dài tự nhiên là kỹ càng ghi chép trước đây trung thổ phật môn muốn nhất thống thần châu chế tạo phật gia hoàng triều không ngờ cuối cùng tử thương thảm trọng phật môn bị trọng thương phong bế s ơ môn đến mức bây giờ đều thế nhỏ trước đây bởi vì phật môn g i tâm người chết đi t h â ngang khắp đồng máu chảy phiêu mai trèo. đại nhận t huyết, huyết hải bày ra thân pháp lẻn vào trong thiếu lâm tự một đường đến thiếu lâm tự tàng kinh các tiềm tu đại nhận huyết hải bây giờ tu thành thiên cực khí hải thành tựu ma tiên tri cảnh thực lực mạnh mẽ đến cực hạn hắn muốn xem trước một chút cái này thiếu lâm võ học đến tột cùng như thế nào cái này xem xét đại nhật huyết hải liền mê mẫn lại không phát hiện chút nào đến thời gian trôi qua ngày đêm luân chuyển thằng đến nước chừng mười ngày h ã n cơ hồ xem xong tất cả thiếu lâm võ đạo điện tịch vừa mới kinh ngạc phát hiện mình cũng tại tàng kinh c ắ t chờ đợi không biết bao nhiêu thời gian phật môn võ học so với đông doanh dị võ đạo ai mạnh ai yếu một đạo mang theo không hiểu ý cười âm thanh đột nhiên tại đại nhật huyết hải bên thai vang lên trêu đến đại nhật huyết hải đ ỗ n g nhiên theo tiếng nhìn lại nhưng thấy một cái lao tăng quần áo c ũ n á t mặt trên còn có miếng vá khuôn mặt cũng không giống như trung thổ thần châu nhân sĩ người là ai thế hệ này phật môn thủ sức người đại nhật huyết hải cười nhạt nói Dưới chân lại là như lại chân là t h hai hóa i điện ể m lưỡng ngang, tay t r ư ở n g tàng kinh các theo lão tăng chấp một tiếng phật hiệu cái kia ba đào như nộ manh liệt hoành tuyệt huyết hải vậy mà tại trong chớp mắt trời yên biệt lặng biến mất không thấy gì nữa đại nhận huyết hải cái kia cương mạnh bá liệt trường lực cũng tại trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình đại nhật huyết hải kể từ luyện thành thiên cực khí hải đến nay mặc dù chưa từng cùng trung nguyên võ lâm cao thủ g i a o thủ nhưng luôn luôn tự nhận là dù cho là cái kia thẩm nhất đao đều chưa hẳn là đối thủ của mình trong lúc giơ tay nhấc chân săn bằng sân phong cắt ngang giang hải cũng là bình thường sự t ì n h chỉ c h o hẳn kiếm lưu quy mô tiến công trung nguyên thời điểm đại nhật huyết hải liền muốn nhất cử đánh bại trung thổ thần châu đông đảo cao thủ thành cựu thiên hạ đệ nhất mà ở trong tàng kinh cấp này hắn một kích toàn lực tư nhân bị lao tăng hời hợt một câu nói hủy diệt đại n h ậ huyết hải trong lúc nhất thời xưng sở tại chỗ người đến từ tại đông danh đông doanh luôn luôn đối với trung thổ thần châu lòng lang giả thú chẳng lẽ ngươi cũng không biết thẩm nhất đao sớm đã siêu thoát bốn tiên c h i cảnh đặt chân lục địa chất tiên p h á thoái hư không bất quá lật tay trệ giữa lao tăng nói nhỏ đại nhật huyết hải thần sắc biến hóa ánh mắt chất động ngươi biết chúng ta h ẩn kiếm lưu đại nhật huyết hải có thể được nguyệt khôi tiêu suối thu làm đệ tử hơn nữa hao phí hai mươi năm c h i công cho hắn trải đường trợ giúp hắn luyện thành thiên cực khí hải bản thân liền chứng minh đại nhật huyết hải đúng sai phạm nhân nguyệt khôi tiêu suối đột nhiên phải hắn đến đây thiếu lâm tự lại gặp phải cái này thần bí lao tăng r xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh đại nhật huyết hải khiêm cung hành lễ muốn biết trước mắt lao tăng chi danh lao tăng mỉm cười bần tăng đạt ma đại nhật huyết hải con người bá ngưng lại khó có thể tin nhìn trước mắt trên vải b à o này và chẳng vá đụp lao tăng lại là trong truyền thuyết đạt ma nghĩ không ra lại là tiền bối là tại hạ mạng bội không biết sư phụ mệnh ta tới gặp tiền bối là có chuyện gì muốn nói đạt ma cười nhạt một tiếng đông doanh dự định t ô n tính trung thổ thần châu nhưng mà bây giờ đông doanh thế nhỏ dù cho hẩn kiếm lưu trình hợp đông doanh tất cả sức mạnh cũng khó có thể hoàn thành mãng tức mất long đại kế cho nên ẩn kiếm lưu muốn làm chính là trong hợp tác thổ thần châu tất cả có thể hợp tác thế lực phật môn chính là một trong số đó đạt ma tiếng nói rơi xuống đại nhật huyết hải đã hoàn toàn biết rõ n g u y ệ t khôi k ê u khê phái hắn tới vì chính là hoàn thành song phương hợp tác một chuyện đạt ma tiếp tục nói triều đình uy áp giang hồ thẩm nhất đao thần công cái thế trong giang hồ người người cảm thấy bất an bọn hắn tuyệt không nguyện như vậy cả một đời sống ở lục phiến môn cùng cầm y y hệ vệ c h ấ n áp phía dưới cho nên chỉ cần đông doanh thể hiện ra có thể cùng thẩm nhất đao ngang hàng người một cách tự nhiên liền sẽ có số lớn giang hồ thế lực đi nương nhờ đông doanh đại nhật huyết hải hơi hơi n h ữ n mày tiền bối th trước đó ta tự tin có thể quét ngang trung thổ thần châu nhưng mà nhìn thấy tiền bối mới biết là ta tự cao tự đại đông doanh cao thủ tuy nhiều nhưng có thể cùng ta so sánh giả lắc đắc không có mấy ta không cảm thấy đông doanh có người có thể có năng lực đánh bại thầm nhất nào đặt ma ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem đại nhật huyết hải để cho đại nhật huyết hải chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một hồi khó tả hồi hộp cảm giác một cái phật môn cao tăng thiền tông c h i tổ tại sao có thể có đáng sợ như vậy ánh mắt đông doanh ẩn kiếm lưu thế lực sau lưng cũng không phải là người có thể tưởng tượng các ngư môn chủ hạ tổ tiên ẩn cũng bất quá là người khác trong tay một con cơ thôi cái gì Đại, đại n h thời u y ế t h thất gian h kế tiếp ngươi liền lưu tại nơi này theo ta tu hoài nga ta sẽ giúp ngươi tu luyện thiếu lâm bảy mươi hai tệ kỹ phối hợp bản thân ngươi thiên cực khí hải giúp ngươi đột phá đến lục địa chân tiến cảnh như thế mới có cùng thẩm nhất đao thực lực đánh một trận đạt ma tiếng nói rơi xuống thân hình lại quỷ dị tại trước mặt đại nhận huyết hải biến mất không thấy gì nữa đại nhật huyết hải nhìn xem cái này như thật như ảo một màn đáy lòng cũng là sinh ra một loại khó có thể tin rung động hắn bỗng nhiên thu hồi tu luyện thành thiên cực khí h ả i sau đó tất cả cồn vọng c h i tâm ngược lại là nghiêm túc cẩn thận bắt đầu tu luyện thiếu lâm bảy mươi hai tuổi kỹ năm lạc thúy hồ theo lạc thúy hồ bên cạnh thôn xóm tiêu tan ở đây đã thành cấm địa bất luận kẻ nào không có luật lệ của triều đình đều không được tự tiện tiến vào nơi đây một ngày này lạc thúy hồ, hồ nước sôi chảo lớn như vậy mặt nước vậy mà quỷ dị hướng về hai bên tách ra đi theo một người cất bước mà ra đ a mắt tính mịch giống như là bao dung vũ trụ chính là m ộ tại mực t l o n giải d ê nguyên tiên n thần công, đem hỏa thần công cuối cùng dung nhập tự thân hốn nguyên thôn trong nhất chạch xích xích cuối hỏa hỏa pháp thầm Tại tiềm tu tự bất diệt i đem đao. g ở quyết đông thành trình tây đảo chi loạn đi theo nhận được thiên tử vọng khí thuật cùng chu lưu lục hư công sau thẩm nhất đao công lực lại vào lại bởi vì lưu kiếm tinh điều tra c h i án quan sát được đông doanh khí vận chi mê phát giác được đông doanh hiểm ác kế hoạch bây giờ lại độ dung hợp xích hỏa thần công thẩm nhất đao thực lực đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào không người có thể biết chỉ là hắn vừa ra mặt hồ đao mắt đảo qua giữa thiên địa thiên tử vọng khí thế gian hết thể lại giống như đều bao dung tại hắn cái này một đôi đao trong mắt đột nhiên thẩm nhất đao biến mất tại chỗ hắn thời điểm xuất hiện lại đã tới ở ngoài mấy ngàn dặm quy sơn bậc này thân pháp đã không thể xem như võ công thẩm nhất đao mới vừa tới nơi đây liền gặp một cái người quen vô danh thủ hạ đệ tử kiếm thần còn có cười tam tiếu tôn nữ tố tố a ngày s a o lại tới đây kiếm thần cùng tố tố thành h ô n sau vợ chồng lân ái lại chờ tại cái này như thế ngoại đảo nguyên quy sơn trải qua không tranh quyền thế cuộc sống vui vẻ chợ thấy thẩm nhất đao kiếm thần không khỏi đáy lòng sinh ra một cỗ bất an cảm giác ta muốn chê cười tam tiếu kiếm thần cùng tố, tố nhìn nhau hắn cầm chặt tố, tố tay Đại không đi Hai theo ta. n ư i đơn thuần là cười tam tiếu trên đồng cỏ vô danh nhiếp phong thứ hai mộng bảy hải long vương quỷ hồ đều là ở đây bọn hắn nhìn thấy thẩm nhất đao đáy lòng của mỗi người đều dâng lên một cô áp lực lớn thật giống như theo thẩm nhất đào đến cái này thế ngoại đào nguyên sẽ không còn là thế ngoại đào nguyên người đã đến người tam tiếu lộ ra nụ cười hiền lành chỉ luận về niên kỷ hắn không thể nghi ngờ so thẩm nhất đào hai đời cộng lại còn lớn hơn nhiều lắm nếu không phải thiên tử vọng kỹ thuật ta đều không biết thế gian còn có ngư ờ i dạng này một tôn kỳ nhân thẩm nhất đào than nhẹ một tiếng chắp tay đứng thẳng lần thứ nhất có chút hối hận trước kia ngoại trừ thần đ i ê u thiên long sa điêu tiếu ngạo cái này bốn bộ phim truyền hình bên ngoài hoàn toàn không có nhìn qua những thứ khác cái gì phim võ hiệp dù cho là phong vân cũng chỉ nhìn qua bộ thứ nhất cái này khiến hắn thiếu lại rất nhiều kịch bản ưu thế nếu là không có hệ thống kim thủ chỉ, hắn sợ là tại thế giới này vô cùng gian nan dãy rủa thực không nhân, nhân sự coi cái kỳ gì đại là mò m tiếu khiêm tốn mời thẩm nhất đao ngồi cầu n đơn áo giản, h ô n tròn trịa, mang theo nụ cười hình lạnh, giống như là nhà bên nhất ngồi diện, nhạt nói, nếu ngay mặt Thẩm tam trịa, theo tiếu Gia Gia. đao bách hiểu Láo cười cười cười cả đối là ở sinh lời là nói 12 kinh hoàng trong cũng không tính một trên đời này liền chỉ có các hạ một người dù cho là đà ma tam phong tổ sư quách tương tổ sư tại phương diện thọ nguyên so với người đều phải kém xa c ư ờ i tam tiếu cười ha ha k h ẽ vớt c ầ m dâu bạc trắng lão hủ cũng chỉ có thọ nguyên một hạng này đáng giá khen ngợi một đao đại nhân bình diện tứ phương man di uy áp giang hồ phát triển khoa học kỹ thuật khiến cho lớn minh b ư ớ c lên ngày càng hưng thịnh quốc lực xa bước hắn đường đây mới thật sự là một đời anh hùng thấm nhất đao cờ khẽ ta không coi là anh hùng gì n ư ờ i tam tiếu lắc đầu bật cười thân xác hắn nghiêm một chút đại nhân này tới thế nhưng là vì cái kia thiên thu đại tiếp thấm nhất đao khẽ gật đầu hắn lấy thiên tử vọng khí thuật phát hiện đông doanh cử động sau liền biết đông doanh ý nghĩ nhưng mà muốn đem đông doanh triệt để cầm xuống còn cần biết được trường đại kiếp nạn này nhân vật mấu chốt cũng chính là cười tam tiếu đến giúp đỡ c ư ờ i tam tiếu cùng thẩm nhất đao lời nói gây nên vô danh nhiếp phong đám người chú ý có thể kinh động thẩm nhất đao thiên thu đại kiếp có thể làm cho bọn hắn một mực tôn kính tiền bối đều thần sắc nghiêm nghị thiên thu đại kiếp tuyệt không phải một kiện đơn giản sự t ì n h vô danh nóng nhìn cười tam tiếu chầm giọng hỏi xin hỏi tiền bối đế tột cùng cái gì là thiên thu đại kiếp n ư ờ i tam tiếu thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc chính là vượt qua hướng về hết thể kiếp nạn có khả năng sẽ lật út thần châu đại kiếp trường đại kiếp nạn này quan hệ đến thần châu hưng vong vô danh cùng nhiếp phong không khỏi là cảm thấy c h ầ m xuống nhiếp phong không thể tin nói bây giờ thần châu quốc lực mặt trời lên phồn vinh giống như gấm như thế nào lại có cái này thiên thu đại kiếp đâu vô danh cũng là phụ họa kể từ tân chính áp dụng đến nay bách tính an cư lạc nghiệp sĩ nông công thương bốn triều ngay nắn g trật tự trật tự tỉnh nhiên phía dưới như thế nào sẽ có đáng sợ như vậy một hồi đại kiếp nạn đâu n ư ờ i tam tiếu nhìn về phía thẩm nhất đao thấm nhất đao ánh mắt ngưng lại trầm giọng nói chính là bởi cho nên nhân tâm tham lam sợ câu càng nhiều trên đời này không có quốc gia hoặc là cá nhân vận thế có thể một mực duy trì thịnh vượng phồn hoa như gấm liệt hỏa nấu dầu thời điểm cũng chính là thời điểm nguy hiểm nhất xin hỏi trường đại kiếp nạn này phải chăng cùng đông doanh có liên quan phải chăng cùng ngươi có liên quan thấm nhất đao nhìn xem cười tam tiếu h hỏi ra một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt t r e o đến vô danh cùng nhiếp phong ánh mắt lại đội hội tụ đang cười tam tiếu h trên thân c ư ờ i tam tiếu h ánh mắt chất động toát ra một cỗ tiếp nối chi ý trường đại kiếp nạn này đích sắc cùng đông doanh có liên quan cũng đích sắc cùng lão hủ có liên quan n ư ờ i tam tiếu lời nói trêu đến vô danh càng không hiểu người tam tiếu than nhẹ một tiếng kỳ thực lão hủ có hai cái n g h tử bây giờ nên một mực cần nấp tại đông doanh trước kia lão hủ thành thân sau sinh hạ hai đứa con trai sau bởi vì trùng hợp lão hủ tâm thần có chút không tập trung thông qua xem b ó i phát hiện trung thổ thần châu sẽ có một hồi thiên thu đại kiếp thế là lão hủ quyết định chuyên tâm tìm kiếm phá giải thiên thu đại kiếp c h i pháp cho nên lão hủ từ biệt vợ con đi lần này chính là mười lăm năm đợi cho lão hủ quay lại r a trang mới phát hiện trong nhà xảy ra bất chắc phu nhân qua đời lão hủ hai đứa con trai cũng tự lập môn hộ lại bởi vì đối với lão hủ quanh năm không để ý nhà c ự hợt hai đứa con trai làm việc tay độc không để ý võ lâm chính nghĩa. lão hủ trước kia lưu lại hai quyển tuyệt học v ạ n đạo xâm la cùng hôn nguyên tứ tuyệt cái này hai quyển võ công tuyệt học mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng mà ăn mòn tâm trí của con người cùng gia thịt cho nên lão hủ giao phó phu nhân cùng hài tử không thể tu luyện chưa từng ngờ tới hai người bọn họ n ị c h tử lại phân biệt tu luyện cái này hai môn tuyệt học lão hủ dưới cơn nóng giận vốn định muốn đem bọn hắn phế bỏ nhưng tại thời khắc sống còn nhất niệm c h i nhân ngược lại lọt vào bọn hắn liên thủ trọng thương sau đó huynh đệ bọn họ hai người liền lẹn vào đồng danh một mặt chuyên tâm tu hành võ đạo một mặt thôi động thiên thu đại kiếp n ư ờ i tam tiếu lời nói để cho trừ thẩm nhất đao b người tam tiếu thọ nguyên vô tận võ đạo vô địch hắn lưu lại hai đạo tuyệt học y lực mạnh có thể tưởng tượng được không ngờ c ư nhiên bị hai cái nghịch tử cầm lấy đi tu luyện đã như thế sợ là trong thiên hạ ít có người có thể ngang hàng vô danh nhìn về phía thẩm nhất đao một đao đại nhân chẳng lẽ liền ngài cũng không phải bọn hắn đối thủ sao thẩm nhất đao không có mở miệng chỉ là ngóng nhìn đông doanh phương hướng ta sớm đã biết được đông doanh chính là trung thổ thần châu chi đại địch cho nên ba lần đi tới đông doanh đem đông doanh thiên hoàng đại tướng quân giang hồ cao thủ đánh giết suy yếu đông doanh phí vợi về sau lại từ kinh tế trên văn hóa đồng hóa đông hoá đông d o n muốn đem đông doanh giải quyết triệt đề dùng cái này giải quyết cái này bên giường trọng đại uy hiếp nào có thể đoán được tại ta chiếm được thiên tử vọng khí thuật sau mới phát hiện đông doanh khí vận mặc dù bị suy yếu nhưng mà đông doanh lại có người mưu toan đi cái k i a mãn g t ứ c n u ố t long chi kế hoạch chủ động dung nhập trung thổ vô danh thần sắc sợ hai biến hóa một cái thời thời khắc khắc muốn cùng trung thổ đối địch đông doanh không có gì đáng sợ bởi vì giang sơn đời nào cũng có tài t ử ra trung thổ thần châu địa linh nhân kiện đối với đông doanh có đề phòng tự nhiên là sẽ phòng ngừa đông doanh làm lớn nhưng mà nếu là đông doanh chủ động dung nhập trung thổ thần châu sau này nếu là đông doanh người leo lên hoàng vị như vậy cái này to lớn thiên hạ đến cùng là thuộc về bọn hắn hoa hạ nhất tộc vẫn là thuộc về đông doanh nhất tộc di địch và hoa hạ mà hoa hạ chi n ằ m ngươi thế nào biết bọn hắn lấy được hoàng vị sau đó sẽ không cường lực khôi phục đông doanh văn tự tập t ụ thấm nhất đao cắt đức n h i ế phong p lời nói nếu là đông doanh thật sự nguyện ý dung nhập hoa hạ hà tất tại phía sau màn tiến hành mãng xả này tức nuốt long c h i cục đủ thấy đông doanh người lòng lang dạ thú bọn hắn muốn xa xa không phải dung nhập hoa hạ mà là mượn nhờ dung nhập hoa hạ tiến tới che giấu tự thân dạ t â m tìm cơ hội cho hoa hạ một cách trí mạng xin đem vạn đạo xâm la cùng h thẩm nhất đao nhìn về phía c ư i tam t i ế u tất nhiên c ư i tam tiếu hai đứa con trai tu luyện chính là cái này hai môn võ công như vậy hắn liền đem cái này hai môn võ công cẩn thận giải tu luyện sau này liền hắn có thể đem hai người đánh giết đồng thời cái này hai môn tuyệt học cũng là có thể thêm một bước tăng cường thẩm nhất đao tu vi khiến cho hắn có thể đối mặt cái kia một tôn sừng sững hư không đại n h ậ t như lai doanh cho tới bây giờ đối với thẩm nhất đao mà nói với đất nước hủy diệt đông bảo đảm hoa hạ nhất tộc ở thời điểm này cường thị phồn vinh vệ tư tăng cao tu vi cùng một đám hảo hữu người nhà phá toái hư không đánh bại đại nhập như lai vì võ đạo giành được phá toái h trước u cầu y cảnh g a tam o hơn hội. khẽ cơ Cười tiếu gật đây hắn vì ngăn cản thiên thu đại kiếp không tiếp hủy đi chính mình kim thân chính quả đem chiếu tâm cảnh giao cho lão hủ lão hủ bởi vậy viết ra đẩy có mặt quyền bốn quyền nhưng mà về sau một đao đại nhân đột nhiên xuất hiện chiếu tâm cảnh chỗ chiếu dọi đến tương lai phát sinh kịch liệt biến hóa thậm chí là hỗn độn một mảnh lão hủ đẩy con mật quyển cũng liền vô dụng hôm nay đợi đến một đao đại nhân đến tới cái này chiếu tâm cảnh liền xem như lão hủ cho một đao đại nhân sau cùng trợ giúp cười tam tiếu giảng giải lên trong tay chiếu tâm kính lai lịch vô danh nhất phong bọn người nổi lòng t ô n k í n h thậm nhất đao lại thần sắc hở h ữ g đứng dậy cáo tử hắn đến tìm cười tam tiếu mục đích đã đạt tới kế tiếp chỉ cần diện trừ đông doanh đại đương gia đại ma thần hay ạ tổ thiên h n cùng với cái kia cái gọi là thiên hoàng trận này thiên thu lại kiếp hoặc có lẽ là mãng tức nuốt long chi của lấy thẩm nhất đao tu vi võ đạo bây giờ lại tăng thêm vạn đạo xâm la cùng hôn nguyên tứ tuyệt một khi dung nhập trong bản thân hắn võ công diễn sát đại ma thần đại đương ra bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng thẩm nhất đao lại ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao hắn không sợ đại ma thần b ọ n người nhưng mà thiên cơ nhiều lần chiếu tâm cảnh một mảnh hỗn độn chiếu không ra tương lai lấy thẩm nhất đao đủ để dễ dàng tiêu diệt đại ma thần đám người thực lực chiếu tâm cảnh vẫn sẽ sinh ra biến hóa như vậy duy nhất biến số rõ ràng đến từ bên trên bầu trời đại nhật như lai thẩm nhất đao chắp tay đứng thẳng thân hình l o i lên liền đã lướt ngang rời đi thời điểm đối với thẩm nhất đao xuất quỷ nhập t h ầ n như thế phương đông sớm thành thói quen như thế nào lư kiếm tinh cùng thẩm trời trong đến đây hồi báo sự tình rõ ràng lộ ra không đơn giản thẩm nhất đao rời đi lạc dương lại thời gian không ngắn càng chứng minh chuyện này sự nghiêm trọng thẩm nhất đao gật đầu một cái sau đó mang theo phương đông tiến vào trong cựu không vô giới hắn muốn chuyên tâm tu luyện vạn đạo sâm la cùng hôn nguyên tứ tuyệt đồng thời cũng sẽ đem cái này hai môn tuyệt học cáo chi truyền ưng cùng phương đông cùng đại nhật như lai một trận chiến đã kéo dài quá lâu t h hắn lấy được thế gian rất nhiều tuyệt học sau trận này thời điểm quyết chiến cũng nên đến tại cựu trên g đối đãi ngoại t tộc chuyển ứng luôn luôn là tâm loan thủ lạc thẩm một đào nói diện sát đại ma thần đại đương ra cùng hạ tổ thiên thần cũng không khó khăn chân chính khó khăn là cái kia thẩm nhất đào chỉ t vĩnh ì bầu trời hắn nhúng tay thiên đạo chưa chắc sẽ nguyện ý nhìn thấy chúng ta diện tuyệt đông doanh phương đông cùng chuyển ứng đều biết thẩm nhất đào nói là đại nhật như lai hủy d i ệ t đông doanh một đám cao thủ cũng không khó lúc này trung thổ thần châu nhìn như võ lâm tàn lụi kỳ thực tại cầm y đ ể vệ ở trong cao thủ thiên tiêu tầng tầng lớp lớp để cho bọn hắn t r i n h phạt đông doanh đông doanh cái k i a m ộ t đám cao thủ căn bản ngăn cản không nổi nhưng mà đại nhật như lai một khi ra tay trung thổ thần châu thẩm nhất đao bọn người có thể hay không ngăn trở chuyên ưng trầm giọng nói thông qua tại cựu không vô giới tu hành ta đã có đối phó đại nhật như lai chắc chắn chỉ là chắc chắn cũng không phải là hoàn toàn chắc chắn chuyên ưng chính là một cái vô cùng chờ mọi người hắn nhưng cũng nói mình đã có đối phó đại nhật như lai chắc chắn rõ ràng liền có ít nhất năm thành chắc chắn này ngược lại là để cho thẩm nhất đao có chút ngoài ý nếu là truyền ứng đã có đối phó đại nhật như lai chắc chắn như vậy hắn giành thắng lợi đại nhật như lai chưa hẳn không có hy vọng kỳ thực mặc kệ là truyền ứng vẫn là ta hay là trí thương người muốn đ ố i chúng ta có lòng tin húng chi còn có tam phong tổ sư cùng quách tương tổ sư bất quá trước đó hay là trước cẩn thận nghiên cứu một chút cái này hôn nguyên tứ tuyệt cùng vạn đạo sâm la a phương đông ít có hơi có vẻ kiểu tiếu nhìn xem thẩm nhất đao thẩm nhất đao không khỏi nợ nụ cười đúng vậy a hắn có phần quá xem thường người bên cạnh mình vạn đạo sâm la kỳ thực cùng chu lưu lục hư công có chút tương tự nhưng lại có một loại hấp công đại Pháp cảm giác. môn võ công này có thể thu nạp thiên hạ các đại võ đạo tùy tiện vào đi khống chế cuối cùng đạt tới cái gọi là vạn đạo một môn có thể có thể thu nạp thiên hạ võ đạo cho mình sử dụng võ công chuyên ứ n g trong ánh mắt để lộ ra một cố kinh ngạc cái này hai môn tuyệt học chính là sống ở thế gian hơn bốn ngàn năm c ở i tam tiếu sáng tạo tự có hắn t r ộ hơn người nhưng mà thật sự nghe tới chuyên ứ n g vẫn như cũ vì đó rung động như vậy hôn nguyên tứ tuyệt đâu phương đông hỏi mặt khác một môn tuyệt học thấm nhất đao giới thiệu nói hôn nguyên tứ tuyệt chính là có thể thông qua hấp thu nhật nguyện chi lực khống chế giữa thiên địa phong lôi hỏa vũ bốn loại tương khắc sức mạnh âm dương b sinh sôi không ngừng uy lực của nó đã siêu việt bình thường tuyệt đỉnh võ học thấm nhất đao nói liền đem hai môn tuyệt học đặt ở truyền ưng cùng phương đông trước mặt cung cấp bọn hắn lĩnh hội đồng thời phái người t h ô n g chi lục c h í n thương mau chóng trở về trừ cái đó ra nhằm vào ẩn kiếm truyền bá đưa ở trung thổ thần châu hậu chiêu cũng muốn từng cái trừ bỏ nghĩ đến đây thấm nhất đao sát cơ b ạ o liệt đặt ma tự tìm đường chết vậy thì đừng trách hắn nam tây nam kiềm thành phi rực giút bang chủ cụng tả tại ẩn kiếm lưu duy trì dưới đã từng b ư ớ nhất thống tây nam h ắ n đắc ý vô cùng nhưng lại không biết đây hết lúc này ở đô Đồ anh đồng hành từng bước một đi lên một tòa bàn lòng kim ghế dựa trong ánh mắt của hắn tràn ngập đối với khát vọng quyền lực cùng với đại công cáo thành mừng rỡ hôm nay chỉ là kiềm thành giang hồ bá chủ nhưng chỉ cần trợ giúp t h ầ n kiếm lưu cấp đoạt trung thổ thần châu hắn liền sẽ trở thành toàn bộ trung thổ thần châu giang hồ bá chủ dạng này bá nghiệp có thể nào không khiến người ta h ư n phấn cũng t à dương dương đắc ý phía d ư ớ i đến đây thăm viếng tây nam tất cả môn phái lại thần sắc khác nhau có dã tâm mừng dự định đuổi theo cũng tả làm một sự nghiệp lẫy lừng đi ra có nhưng là không có, cam lòng, hiện nhiên là không có ý định quy thuật cũng tả nhưng ở c u n g ta uy thế phía dưới bọn hắn lại không có biện pháp hôm nay là ta kiểm thành võ lâm một trang mới t h ầ m nhất đao chấn áp giang hồ cấp đoạt bí tịch người người đ á n trách chúng ta tự nhiên đoàn kết nhất trí cùng một chỗ đối phó kẻ này chỉ cần đem hắn đánh g i ế t l i ề n có thể đánh vỡ triều đỉnh đối với giang hồ áp chế hôm nay ta c u n g t à nguyện ý vung cánh tay hô lên làm cái này để sướng người cùng mọi người cùng nhau chống cự triều đ ỉ n h c u n g t à vung tay hô to hắn lời nói đích thật là nhận được không thiếu giang hồ môn phái đồng ý mặc kệ đối với cũng ta có phải thật vậy hay không tâm phục khẩu phục nhưng ít ra đánh vỡ triều mong muốn sau khi quảng trường tiếng hét lớn hội tụ thành một đường sau lưng trên bầu trời đột nhiên bay tới rậm rạp chẳng trị điểm đen cũng ta lập tức nhăn đầu lông mày hắn nhìn về phía đỗ anh chuyện gì xảy ra đỗ anh cũng không ngừng lắc đầu ta cũng không biết ta tại trong đối thoại của hai người điểm đen cuối cùng bay đến lộ ra ở trước mặt mọi người đó lại là từng khoả đen tui đạn pháo triều đình cầm ý về vệ đại quân tới rồi chương năm trăm chín mươi bảy đánh giết đạn ma kèm theo quảng trường một tiếng kêu to theo sát tới chính là đen tui đạn pháo toàn bộ rơi vào quảng trường ùng ùng kịch liệt nổ đùng bên trong ánh lửa ngốc trời nồng nặc khói lửa trong nháy mắt bao phủ cả tòa còn t r ư ờ n g đem một đám hội tụ ở này võ lâm người toàn bộ nổ chết nổ bị thương cũng tà tại đồ anh bảo vệ dưới nhanh chóng hướng về phi dực trong bang bộ chạy tới thần s á t hắn sợ hãi hiển nhiên là không nghĩ tới triều đ ỉ n h c h ấ n áp sẽ đến nhanh như vậy dầm dầm dầm hỏa lực manh liệt không ngừng chút xuống mà tới cả tòa phi dực giúp đều bị hỏa lực bao phủ đơn thuần từ hỏa lực này nhìn lên đều đủ để nhìn ra cầm y gì hệ vệ đến tột cùng xuất động bao nhiêu ổ hỏa pháo đang kịch liệt hỏa pháo danh kích phía dưới phi dực g ú t cùng với các nơi đến đây tham đ ề u ở đây hỏa lực phía dưới chết không toàn thây cũng tả cùng đ ồ anh chạy thông đến địa đạo cửa vào hai người đồng thời lộ ra vẻ mừng rỡ chỉ cần chui vào địa đạo bọn hắn liền có đường sống cái này địa đạo trước đây liền cân nhắc đến cầm ý t ì hệ vệ hỏa pháo lợi hại là gia cố xây dựng đủ để c h è o chống cầm ý t ì hệ vệ hỏa lực đa kích ngay tại lúc hai người muốn chui vào chính gốc trong nháy mắt một cái đạn pháo tinh chuẩn đập chúng bọn hắn kèm theo ánh lửa bay lên hai người cũng là phá thành mạch nhỏ phi rực rút bốn phía cao điểm bên trên lư kiếm tinh cầm mới nhất kính viết vọng tinh tế quan sát đến chiến trường cục diện trước đây từ l hắn vẫn phái người tại bí mật nhìn chằm chằm k i ế m t hành động tĩnh bên này quả nhiên bên ngoài tùng bên trong nhanh phía dưới phi dực giúp rất nhanh liền bắt đầu khuyết t r ư ờ n g đồng thời liên lạc với phi dực bang bang chủ cũng trời sinh còn có trưởng tử cũng đang chết lại thêm cũng tà bị người giật dây bắt được vẫn sống xuống lưu kiếm tinh hoàn toàn có thể xác định cũng tà cùng ẩn kiếm lưu đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó thông qua ẩn kiếm lưu tới nâng đỡ chính mình nắm giữ quyền lực thành tựu bá nghiệp đợi đến kính viễn vọng bên trong phi dực giúp đã gần như một mảnh hỗn độn l ư kiếm tinh mới vừa đối với bên người cầm y đ ị vậy nói đều cầm y địa vệ nhau nhau tiến vào phi dược trong bang tìm kiếm lấy có thể người còn sống sót đồng thời cho bọn hắn một k í c h cuối cùng n a m theo phi dược r ú t bị tiêu diệt ẩn kiếm lưu lưu lại trung thổ thần châu bên trong thứ nhất thế lực tuyên bố kết thúc cùng lúc đó t h ầ m nhất đao tại cựu không vô giới đâu cũng là thần du thái hư tìm kiếm lấy đạt ma nắm giữ thiên tử vọng k h í thuật cùng chiếu tâm cảnh sau t h ầ m nhất đao cơ hồ đồng đẳng với b i ế t trước rất nhiều bí ẩn âm lưu đều chiếu dọi tại chiếu tâm cảnh bên trong đạt ma cùng ẩn kiếm lưu hợp tác đương nhiên cũng toàn bộ bị thẩm nhất đao biết được hắn muốn tại cựu không vô giới bên trong đánh giết cựu không vô giới lai lịch bí ẩn đến tột cùng là như thế nào diễn hóa mà ra vì cái gì lại có thể tránh né đại n h ậ t như lai nhìn trộm điểm này thẩm nhất đao cũng không biết nhưng hắn bây giờ tu vi võ đạo đã tấn thăng đến cực kỳ đáng sợ cảnh giới dù cho không bằng đại n h ậ t như lai kém cũng không nhiều muốn tìm đến đạp ma không khó rất nhanh thẩm nhất đao thân hình tiêu tan thời điểm xuất hiện lại rõ r à n g là lạc dương chỉ có điều ở đây cũng không phải là thế giới hiện thật lạc dương mà là cựu không vô giới lạc dương là năm đó phật môn chú đóng ở nửa giang sơn l ạ dương thẩm nhất đao không khỏi nợ nụ cười đạt ma lựa chọn một chỗ như vậy cho thấy đối phương sớm đã phát giác được ý nghĩ của mình quả nhiên tu vi đến bọn hắn cái này một số người lục địa chân tiên cảnh giới đối với con đường phía trước chắc chắn sẽ có trong minh minh dự cảm ta chỉ vì cầu đạo đạt ma đón thẩm nhất đao chắp tay trước ngực người mặc vải bảo đỉnh đầu trơ trọi hắn thật sự giống như là một cái lòng dạ từ bi cao tăng thấm nhất đao ánh mắt sắp bén cười gắn nói ngươi nếu vì cầu đạo đại khái có thể tại cựu không vô giới một mực tiếp tục chờ đợi thẳng đến ngươi cảm thấy tu vi của mình có thể siêu việt đại nhật như lai hoặc ngươi thành thành thật thật chờ lấy ta đem đại nhật như lai đánh giết như cũ có thể phá toái hư không nhưng ngươi cũng không có làm như vậy ngươi không đơn thuần là vì thành đạo vẫn là vì phật môn muốn đem phật môn một lần nữa phát dương quan đại muốn để phật môn như cùng ở tại đông doanh như thế chiếm giữ trung thổ thần châu đạt ma ngươi làm như vậy chính là tự tìm đường chết a di đảo phật t h í chủ một đường đi tới quỷ đầu đao phía dưới vong hồn vô số quá khứ những thứ này vong hồn cầu t o à n không thể hôm nay lao tăng nguyện ý thay bọn hắn cầu lấy một cái kết quả đạt ma chắp tay trước ngực chân nguyên lưu chuyển cụ nát tăng bảo phường lên tràn ngập cường hành khí kình tại đạt ma khi thế phía dưới toàn bộ cựu không vô giới đều rất giống chịu ảnh hưởng qua lại thời gian trường hà cũng bắt đầu một chút chấn động thậm chí có muốn phá diệt báo hiệu hiện lên thậm nhất đao cười lạnh đạt ma đều đến lúc này ngươi còn xem trọng cái gì sư xuất hữu danh sao tiếng nói rơi xuống hắn đã phép không hành o kích mà đi vừa ra tay chính là đã dung nạp xích hỏa thần công chu lưu lục hư công thiên tử vọng kỹ thuật hôn nguyên tứ tuyệt và đạo xâm la rất nhiều tuyệt học bất diệt pháp hắn mỗi một kích đều có thể dẫn động trong thiên địa năng lượng hóa thành đáng sợ công kích hướng về đạt ma công tới đạt ma nhưng là vận dụng thiếu lâm bảy mươi hai tuệ kỹ so sánh lên năm đó p h ậ t môn thủ sơn người lao tăng quét rác đặt ma thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ đơn giản giống như là hắn thường ngày động tác nhón lấy hoa k h o á t tay lay động chỉ đều là có không gì sánh được năng lượng cường đại hai người kịch liệt chém giết nếu là đặt ở n g o ạ i giới sớm đã hủy thiên động địa thậm chí sẽ dẫn phát phá t o á i hư không sức mạnh khiến cho đại nhật như lai chú ý tới hai người bọn họ mà ở cái này cựu không vô giới bên trong bọn hắn giống như là ở trong nước chiến đấu đem mặt nước đánh sôi trào nhấp đô qua lại thời gian trường hà lãng quyển chín khoảng không lại vẫn luôn không có cái này một cố năng lượng kinh người phát tiết ra ngoài ngược lại là toàn bộ giữ lại tại cựu không vô giới bên trong thậm chí trận này kinh người chiến đấu cũng sẽ bị cựu không vô giới hoàn toàn phục chế xuống cung cấp kẻ đến sau tham tường quan sát ẩm ẩm thiên địa chấn động vạn đạo tề minh cựu không vô giới bên trong cường giả đều cảm nhận được cái này một cố động tĩnh truyền ưng phương đông tam phong tổ sư cùng quách tương tổ sư toàn bộ chạy đến bọn hắn nhìn xem thẩm nhất đao cùng đạt ma mãnh liệt giao chiến cùng thi triển kỳ c h i ê u cho dù là bọn hắn tại trong trận đại chiến này đều thu hoạch rất nhiều thẩm nhất đao cùng đạt ma chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu thẩm nhất đao tại lấy đã từng tu hành phật lý tới lý giải đạt ma võ công đến đem đạt ma võ công hóa vào võ công của mình ở trong đạt ma giống như là thẩm nhất đao võ đạo ở trong cuối cùng một khối ghép hình sắp đem thẩm nhất đao tất cả võ đạo bổ sung hoàn chỉnh chỉ để thôi động thẩm nhất đao leo lên cái kia trí cao bảo t o ọ n chiến đấu cũng không như tam phong tổ sư đã quách tương tổ sư bọn người dự liệu như thế kéo dài mấy tháng thời gian thậm chí ngắn không thể tưởng tượng nổi vẹn vẹn chỉ là mười cách giờ thẩm nhất đao liền đã đánh tan đạt ma hồng hồn năng lượng rút vào đạt ma trong đạt ma h é t thảm một tiếng kim thân cũng dẫn đến nguyên thần đều bị thẩm nhất đao phá hủy phá diệt không đúng thẩm nhất đao ánh mắt ngưng lại trật tự cựu không vô giới tiêu thất chương năm trăm chín mươi tám thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ chân chính bí mật thẩm nhất đao đột nhiên rời đi để cho tam phong tổ sư quách tương tổ sư truyền ưng cùng phương đông đều hơi có không hiểu hiện thế tung sơn thiếu lâm tự trong tàng kinh c ắ t đại n h ậ t huyết hải nguyên bản đàng tại tu hành thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ có đạt ma tự mình chỉ điểm đại nhận huyết hải tại trên thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ tu hành nhanh chóng vô cùng trong khoảng thời gian ngắn hắn đã đặt chân lục địa chân tiên tri cảnh một ngày này, đại nhất huyết, huyết, huyết hải người tu ta chân công hôm nay là nên trả nhân quả này thời điểm tiếng nói rơi xuống đạt ma đột nhiên bước ra một bước sau một khắc đại nhất huyết hải chỉ cảm thấy não hải trong chớp mắt muốn nổ tung như phong bạo ký ức dâng trào toàn bộ rót vào t h ứ t hải của hắn bên trong hắn nguyên thần giống như là một chiếc thuyền con tại trong báo tắp xoay chuyển v à n mẹo tùy thời đều có lật tốt chi nguy hiểm tại sao có thể như vậy đại nhật huyết hải khó có thể tin mười ngón gắt gao chế trụ mặt đất cầm ra mười đạo chỉ ấn a xuất cuối cùng kèm theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đại nhật huyết hải hai mắt cứng ngắc phía sau t r ò n g trắng mắt trợt mở rộng đem màu đen con ngươi hoàn toàn báo phủ lại một lát sau t r ò n g trắng mắt lại độ khẽ đảo con ngươi màu đen một lần nữa hiện lên đại nhật huyết hải chầm rãi đứng lên hai mắt tứ phương toát ra một cỗ cao tăng từ bi chi ý a di đà phật bần tăng lại còn sống thấm nhất đ n g ư ơ i muốn giết bần tăng không dễ dàng như vậy đại nhất huyết hải không là đạt ma ánh mắt hắn bên trong mang theo lạnh lùng h à n mang nhìn về phía lạc dương phương hướng sau một khắc hắn con n g ư ơ i đột nhiên co lại thấm nhất đ a o tới hắn vậy mà phát hiện bí mật của mình ầm ầm một tiếng tiếng nổ đinh thai nhức có cơm sen lẫn thiếu lâm tự đệ tử kêu thảm thấm nhất đ a o vọt tới tàng kinh các phía trước thiên tử vọng khí thuật đã nhìn trộm đến trong tàng kinh các đạt ma thấm nhất đau thần sắc lạnh lùng đạt ma ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được lòng bàn tay của ta ngươi dám thôi động thiên thu lại kiếp ý đồ phục hưng phật môn chấp trường đạo thống ta ngược lại muốn nhìn. ngươi có thể làm được hay không đệ tử phật môn c h ú ma trong tàng kinh các đạt ma đột nhiên gào to một tiếng l ờ i của hắn tựa như lôi âm vang dội k h u ấ y động tại trong thiếu lâm tự chỉ thấy trong thiếu lâm tự tăng nhân các đệ tử nhao n h a u cất bước mà động thần thái cứng ngắc giống như mất đi bản thân cầm trong tay côn đ ồ n g nối liền không dứt nào về phía thẩm nhất đao thẩm nhất đao ánh mắt đảo qua liền đã sát cơ tăng vọn đạt ma ngươi vậy mà sớm đem những thứ này tăng nhân đều v ấ n luyện thành ngươi con rối trước kia ta biết thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ ẩn tàng hậu chiều liền cảm giác trong đó không thích hợp bây giờ xem ra cái này thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ hậu chiêu tuyệt không phải chỉ là trợ giúp thiếu lâm tự thu nạp thiên hạ cao thủ đơn giản như vậy cái này một số người mỗi người đều tùy thời tùy chỗ có thể trở thành thế thân của ngươi đặt ma từ tàng kinh các cửa sổ bay ra rơi vào tàng kinh các đ ỉ n h hắn mang theo ý cười lại làm cho người không rét mà run thấm nhất đau ngươi nói nửa điểm không tệ đúng là như thế mỗi một cái tu luyện thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ người tu luyện càng sâu b ầ n tăng một tia nguyên thần liền thẩm thấu càng sâu thẳng đến bẩn tăng một tia nguyên thần có thể trong trước mắt thay thế hắn bản thân chôn vùi tinh thần của hắn tiến tới triệt để trưởng không cái này một bộ thể x cho nên người cái này một vị tu luyện qua ta thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ người bản thân cũng có b ẩ n tăng một tia nguyên thần đạt ma tiếng nói rơi xuống thẩm nhất đao tử phủ trong thức hải liền có đạt m a hư ảnh hiện lên thẳng đến thẩm nhất đao nguyên thần mà đi thẩm nhất đao trước kia tu luyện thiếu lâm kim trung cháo công thành viên mãn cho nên đạo này đạt ma hư ảnh ngưng thực vô cùng hắn nào về phía thẩm nhất đao nguyên thần thần s á c h u n g lệ nhưng mà sau một k h ắ c lôi quang chất động huyền âm kiếm ý bay múa đạt ma hư ảnh trong chớp mắt cho mùi trong tàng kinh các đạt ma không khỏi nhữ mày hắn hãi nhiên phát giác thẩm nhất đao cường hành vi hắn cũng không cảm thấy mình có thể như cùng ở tại đại n h ậ t huyết h ả i trên thân dạng này đem thẩm nhất đao chiếm thành của mình nhưng hắn vốn cho rằng trí ít có thể dây dưa thẩm nhất đao một chút thời gian cho mình giành được trọng thương thẩm nhất đao hoặc cơ hội chạy lấy mạng kết quả không nghĩ tới ngay cả cơ hội này cũng không có chứ ma đặt ma gầm thét thiếu lâm tự chúng tăng thần thái cứng ngắc thật giống như con rối cùng nhau xử lý thẩm nhất đao chỉ tay như kiếm hoành không nhất chỉ sau một khắc thì thấy kiếm quang phô thiên cái địa ngút trời khói động tựa như từng đạo vết rách tại thiếu lâm tự chúng tăng ở giữa hệ lên tạch tạch thanh nhâm bên t a i không g ứ t thiếu lâm tự chúng tăng cái này một số người mỗi một cái đều có thể sẽ trở thành đạt ma thế t h ầ n thẩm nhất đao đương nhiên sẽ không lưu bọn hắn lại tính mệnh theo s á t lấy thẩm nhất đao phóng tới trong tàng kinh các đạt ma đạt ma quay người liền đi t h ầ n s á t hắn hốt hoảng thẩm nhất đao q u á cường đại lại để cho hắn có một loại tại vũ thiên trong hạ thể phá toái hư không lúc đối mặt đại nhật như lai cảm giác thằng đến lúc này nguy cấp tôn v o n g lúc đạt ma cuối cùng có chút hối hận không nên lòng tham không đáy không n h ữ n g ít hơn lâm thiền tông trở thành thánh địa càng phải để cho thiếu lâm thiền tông chấp trường thần châu đạo thống nếu là hắn thật tốt trở tại cựu không vô giới đợi đến thẩ chính mình chưa hẳn không thể phá toái hư không chân chính thành phận chuyện cho tới bây giờ sau lưng sát cơ q u e n quẩn hết thể đều hối hận thì đã muộn đạt ma chạy vội tốc độ cực nhanh đại n h ậ t biển máu thiên cực khí hải giao cho hắn cực kỳ hùng hậu chân nguyên nhưng mà những thứ này chân nguyên cùng thẩm nhất đao bắt đầu so sánh lại không coi vào đâu sau lưng sát cơ đã là phô thiên cái địa giống như là từng đạo dây thừng đem đạt ma hoàn toàn trói lại xích hắn thở không ra khí gần như muốn mất đi đạt ma ngươi tử kỳ đã đến hét to âm thanh bên trong đạt ma vô ý thức thôi vận thiếu lâm kim trung cháo một tòa kim trung đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lúc này, sau lưng lập lòe t ử lôi khí đao quang mãnh liệt đánh xuống kim trung chấn động phát ra đinh thái n h ứ c góc tiếng oanh minh đi theo xé vải âm thanh vang lên từng đạo cái khe to lớn tại trên kim trung tràn ngập đồng thời cấp tốc mở rộng thẳng đến cuối cùng chỉ nghe b ộ một tiếng kim trung pha toái tan thành mây khói t ử lôi đao khí xuyên vào trong cơ thể của đạt ma trong cơ thể của đạt ma thiên cực khí hải không ngừng sôi trào chỉ thấy một t h a n h t ử lôi thiên đao rơi xuống chặt đứt thiên cực khí hải trong nháy mắt trong cơ thể của đạt ma chân nguyên tán loạn hãn tự thân cũng là một phân thành hay không giữa tiếng kêu gào thế thảm đạt ma triệt để tiêu tan tại trong phiến thiên địa này. trong h hậu hoa viên hoàng đế thẩm trời trong một mặt lo lắng nhìn xem phụ thân phương đông đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn không cần lo nghĩ chúng ta sớm đã chuẩn bị thỏa đáng Trận c h i ế n này quan hệ lớn minh vận, n quốc hệ h k ô g thể không có đối i trời cái, giãn. Thầm trong gật đầu một cái, vẻ ngưng trọng thoáng thư Hắn vẹn ngưng đầu đ với trong đó tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ chỉ biết là mãn g tước u ố t l o n g kế hoạch tỏ rõ ra người đông doanh lòng lang giả thú dựa theo hắn nguyên bản ý tứ vốn nên là điều động đại quân vây giết đông doanh hết lần này tới lần khác thẩm nhất đao lại nói chuyện này đ ể cập tới sâu xa không phải đơn giản đem đông doanh tiêu diệt là được thẩm trời trong bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo thẩm nhất đao lời nói ngoan ngoan lưu lại lạc dương chờ đợi tin tức khoảng cách tiêu diệt đạt ma đã qua ước chừng ba tháng ba tháng này thẩm nhất đao phương đông chuyên ưng đều là đã đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến đỉnh phong nhất thời điểm đồng thời lục chín thương cũng là trở về hắn đồng dạng bước vào lục địa chân tiến cảnh đi ra t h u ộ c sơn kiếm phái cực hạn con đường chiến lược cường hành lấy bốn người bọn họ thực lực hủy d i ệ t tận kiếm lưu cùng với sau l ư n g tiếu ngạo thế cười kinh thiên cũng không tính l à việc khó nhưng bọn hắn tương tự biết đến một trận chiến này mục tiêu không đơn thuần là đông doanh những con sói kia tử giã tâm hạng người còn dính đến cái kia ẩn nấp ở trong hư không đại nhật như lai vì thế tam phong tổ sư cùng quách tương tổ sư cũng đã vận sức chờ phát động sẽ núp trong bóng tối phối hợp bọn hắn đồng loạt ra tay trừ cái đó ra, Trung Cao thủ như sở dĩ lựa chọn tại đông doanh cũng là bởi vì nếu bọn họ thật sự không địch lại đến mức đại nhật như lai lấy sức mạnh to lớn ngập trời hạ xuống đại thai xui xẻo là đông doanh trước đảo mà không phải là trung thổ thần châu hảo xuất phát thẩm nhất đao nhẹ nhàng gật đầu thân hình loay lên biến mất ở thẩm trời trong trước mắt tiếp theo là chuyển đứng lục c h í thương cuối cùng là phương đông nàng xem thấy nhi t ử thẩm trời trong trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt rất nhanh cũng biến mất không thấy gì nữa vẹn vẹn là thân pháp này liền đã siêu việt thế gian không đếm cao thủ hiển thị rõ lục địa c h â n tiên anh tư vông dương đại hải phía trên sóng gió chập trùng thẩm nhất đao một nhóm bốn người lướt sóng mà đi thẳng đến đông doanh đây là thẩm nhất đao lần thứ tư đến đây đông doanh lần thứ nhất hắn hủy diệt vô thần tuyệt cùng cùng lao thiên hoàng lần thứ hai hắn đông độ đánh giết đông doanh một đội mình quân tiên ho l ầ ngày thứ ba hắn lại đến, diệt sát t hắn ba đến, n lại võ à sâm một đám. Hắn chín m tháng chín t g nghĩ vẫn thiên n h ẩn cung đây là đông doanh ẩn kiếm lưu tầm bộ thậm nhất đao một nhóm bốn người xuất hiện tại trên thiên ẩn cung trước đây quảng trường khổng lồ chân núi nhưng là vô danh nhất phong cùng một đám trung thổ cao thủ bọn hắn sẽ phụ trách rào sát cá lò lưới hãy ạ tổ thiên ẩ n tại n g u y ệ t khôi kiêu suối đại nhật t ô n g quả sơ lộc vô tướng nhật nguyệt này núi ba tôn đồng hành đi tới thẩm nhất đao bọn người trước mặt thẩm nhất đao ánh mắt lại vượt qua bọn hắn đến phía sau bọn họ tại lăng đạo dương đồng hành người trẻ tuổi trên thân đó chính là thiên hoàng nhi tử thể nội truyền thừa có trung thổ đông doanh chi huyết người lăng đạo dương đau đớn hét thảm một tiếng chỉ thấy thiên hoàng tri tử rõ ràng là há miệm thổ huyết ngã xuống đất mất mạng thiên hoàng chi tử chết này liền mang ý nghĩa bọn hắn m a n tức nu thiên hoàng chi tử võ công không cao lắm thẩm nhất đao vẹn vẹn chỉ là ánh mắt liền đủ để đánh chết đây là thủ đoạn vô cùng kỳ diệu lấy giờ này ngày này thẩm nhất đao dám khiêu chiến đại nhật như lai công lực có thể nói dễ như trở bàn tay lăng đạo dương kêu thảm hắn trung quy không có có thể hoàn thành võ tàng xâm di mệnh lại hôm nay thẩm nhất đao tìm được thiên thần cung chứng minh kế hoạch của bọn hắn đã bại lộ mang tước nuốt long giã vọng triệt để thất bại hắn hoành kiếm tự vận tại chỗ ngã vào trong vũng máu hãy ạ tổ thiên t n nhìn xem một màn này lạnh rên một tiếng hạ người vô năng hắn nhìn về phía thẩm nhất đao th hôm nay liền để ta lãnh giáo một chút người cao chiêu hay là trước chờ một chút chỉ cần một người còn chưa đủ tư cách muốn thôi động thiên thu đ ạ i k i ế p không đánh giết ta các ngươi bất luận cái gì kế hoạch đều khó có khả năng thành công tiếu ngạo thế cười kinh thiên mang theo người của các ngươi hiện thân a t h ầ m tường đao mắt lăng lệ bắn phá hướng thiên ẩn c u n g bốn phía lần này liền hạ tổ thiên ẩn đều kinh ngạc đến giấu ở dưới mặt nạ sắc bén đôi mắt không khỏi nhìn bốn phía không bao lâu thì thấy từng đạo bóng người như thiểm điện hiện lên võ công tứ đại tất cả hung hết m t mươi ba độ tinh lưu song đồng trọng tám huyền vũ quân chim bay về bà hai báo nhị đương ra bên trong đảng thắ tam đương gia lâu phổ ngự trợ rút tứ đương gia é bị rộ ngũ đương gia đại giang long lục đương gia bước tượng sơn cùng với đại đương gia thiếu nạo g thế đại ma thần cười kinh thiên cái này một đám võ đạo cao thủ người người khí tức hùng hồn kinh thiên thẳng đến trời cao phong vân vì đó thay đổi thiên tượng vì đó rung động bọn hắn yếu nhất cũng là thượng tam phẩm thiên nhân chi cảnh tối cường nhưng là đã đặt chân lục địa chân tiên cảnh trong đó tu luyện hôn thiên tứ tuyệt đại ma thần cười kinh thiên đang sợ nhất khí tức hùng hậu kết hợp thành một thể với đất trời tại hắn hiện thân thời điểm phá toái chi lực đều đang rung động thấm nhất đao ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy bên trên bầu trời một điểm đen đang tại một chút khuất trường đó chính là phá thoái hư không hát động thấm nhất đao ngươi b ấ t quá lục địa chân t i ê n cảnh bản tọa cũng là lục địa chân t i ê n cảnh hôm nay ngươi tất nhiên vẫn lạc tại chỗ đại đương ra tiếu ngạo thế thần sắc kiệt ngạo khuôn mặt ngân lệ hắn một tay bồi dưỡng ẩn kiếm lưu vốn là dự định thôi động thiên thu đại kiếp về sau khi biết cái kêu mãn g tức nuốt l o n g kế hoạch sau cho rằng này kế hoạch lại không quá thích hợp hủy diệt trung thổ thần châu đạo thống để cho đông danh triệt để chiếm giữ trung thổ thần châu đây chẳng phải là thiên thu đại kiếp nội dung sao ai ngờ kế hoạch này đến hôm nay trung quy là thất bại trong không gì hơn cái này cũng tốt bọn hắn chu sát thẩm nhất đao thuận thế đánh vào thần châu không có thẩm nhất đao trung thổ thần châu lại có mấy người có thể ngăn cản bọn hắn đối mặt đông doanh bên này có thể xưng hào hoa đội hình thẩm nhất đao khoẹ miệng lại ngậm lấy một vòng lạnh lùng ý cười lục địa chân tiên phá thoái hư không nếu thật như ngươi nghĩ như vậy thủ đoạn m ộ t dạng chúng ta cần gì phải nhẫn mại nhiều năm như vậy không phá nát mà đi tam phong tổ sư bọn hắn hà tất một mực từ tù tại cựu không vô giới cũng được các ngươi cái này một số người liền toàn bộ đều hóa thành ta chất dinh dưỡng giúp ta phá thoái đánh giết đại nhật như lai chứng nhận vô địch chi thân. t r ư ơ n g sáu trăm phá thoái hư không đại kết cục hư yêu ngôn hoặc chúng không biết m ù i vị đại đương g i a tiếu ngạo thế lạnh dên một tiếng đối với thẩm nhất đao lời nói cũng không để ở trong lòng hắn bỏ bao công sức tại đông doanh nhận nấp nhiều năm như vậy dạy dỗ nhiều cao thủ như vậy vì chính là hôm nay quy mô đánh vào trung thổ thần châu hắn có dạng này ý chí tự nhiên không phải mấy câu liền sẽ bị thẩm nhất đao dọa lùi giết tiếu ngạo thế ra lệnh một tiếng sau một khắc đám người nhao nhao, nhao về phía thẩm nhất đao mọi người truyền ưng phương đông lục cựu thương thân hình ba người điện xạ mà đi trong chấp mắt xông vào nhị đương gia tam đương huyết mười ba hai báo bọn người ở giữa tiếu ngạo thế nhưng là phi thân k h ẽ động hai tay năm ngón tay x u y ra v ạ n đạo xâm la v ậ n xuất ra trong lúc nhất thời đủ loại khác biệt võ học toàn bộ từ trong tay bộc phát không phải là hắn h a y h hạ tổ thiên ẩn cũng là sông mạnh m à tới nhanh như lôi đỉnh tấn công về phía thẩm nhất đao khía cạnh đại ma thần cười kinh thiên khống chế hồn thiên tứ tuyệt lực lượng đáng sợ xé rách hư không từ trên cao đi xuống chấn áp hướng thẩm nhất đao đỉnh đầu thẩm tường đao mắt lạnh nhạt hai tay nhấc một cái cười kinh thiên lập tức giật này cả mình chỉ thấy hắn lấy hồn thiên tứ tuyệt hấp thu lực lượng cường đại lại ở đây một khắc toàn bộ bị thẩm nhất đao giữa thiên địa phong lôi núi l ử a chạch rất nhiều tự nhiên vĩ lực đều hội tụ tại thẩm nhất đao trên hai tay cấp cho hắn khó có thể chịu đựng cực lớn cảm giác áp bách đây là thẩm nhất đao dung hợp chu lưu lục hư công cùng hôn thiên tứ tuyệt cường đại võ đạo đối với toàn bộ sức mạnh tự nhiên hút lấy đều đã đạt đến siêu tuyệt lại khó có thể tưởng tượng trình độ c ư ờ i kinh thiên hôn thiên tứ tuyệt trong nháy mắt này bị xé nứt cả người hắn cũng là bị cái này vô số tự nhiên năng lượng quấn vào trong đó trong chốc lát tê liệt không còn một mảnh huyết vũ về xuống tiếu n ạ o thế cùng hạ tổ thiên ẩn đều là con người đột nhiên co lại đại ma thần cười kinh thiên thực lực chính là ngay trong bọn họ cường đại nhất cái kia bây giờ lại không có ngăn trở thẩm nhất đao nhất kích cùng là lục địa chân tiên vì cái gì trên lệnh to lớn như thế vê anh hai loại vạn đạo x â m la đồng thời đánh vào thẩm nhất đao trên thân b ộ c phát ra ngất trời vĩ lực tại cái này đáng sợ vĩ lực phía dưới thẩm nhất đao trên thân lại phóng ra vô tận tử kim quan mang như dòng du tẩu toàn thân đem vạn đạo x â m la sức mạnh một chút xô tan c ư ờ i kinh thiên thần sắc kinh hãi cùng lúc đó bên hai không ngừng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết hắn theo tiếng nhìn lại chỉ thấy ẩn kiếm lưu đại nhật tống quả nguyễn khôi kêu s u ố sơ lộc vô tướng cùng với hai báo v ờ v ờ là bị phương đông lục cứu thương chuyển đ ư n g bọn người ngược sát hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo cường đại chiến lực tại thẩm nhất đao trước mặt đơn giản giống như là sâu kiến bị đối phương dễ như chở bàn tay bóc chết phốc phốc phốc từng cỗ thân thể mạnh mẽ tại trong cuộc chiến đấu này đều chia năm xẻ bảy n ư ờ i kinh thiên cùng hạ tổ thiên ẩn đột nhiên cảm nhận được một cỗ bành trướng vô cùng lực hấp dẫn đem bọn hắn hút vào thẩm nhất đao hai tay ở trong năm ngón tay x u ô i ra thẩm nhất đao thôi vận hôn nguyên thôn t i ê n bất diệt pháp trong chốc lát tại hai người trong ánh mắt hoảng sợ đem hai người hùng hậu công lực toàn bộ nuốt hết vào thân thể của mình bên trong đến nơi tiếu ngạo thế cùng hạ tổ thiên ẩn nhưng l à đều hóa thành một lớp r a cùng nhau theo tiếu ngạo thế cùng hạ tổ thiên ẩn tử vong ẩn nấp tại đông doanh thôi động thiên thu đại kiếp kế hoạch thế lực cường đại sụp đổ để cho c ư i tam tiếu lo lắng thiên thu đại kiếp tại thẩm nhất đao trên tay yếu đuối giống như là một cái non nớt hài đồng thiên thu đại kiếp vừa cởi thẩm nhất đao lấy thiên tử vọng khí thuật nhìn ra xa trung thổ thần châu khí vận chỉ thấy trung thổ thần châu khí vận kim long ngựa đầu lăng âm quấn quanh ở lăng thân phía trên huyết sắt m ã n xả hóa thành cho bụi như thế trung thổ thần châu một chuyện giải quyết còn lại nhưng là ph mặc dù bọn hắn đánh g i ế t c ở i kinh thiên bọn người hết sức dễ dàng mà dù sao đối phương cũng là lục địa chân tiên cảnh võ giả trong chiến đấu ly tán đi ra ngoài năng lượng đã là cuốn lên phá toái hư không chi lực hấp dẫn đại nhật như lai chú ý bên trên bầu trời hát động dần dần k h u y ế t trương dị tượng lộ ra tứ đại thụy thú đảng vân giá vũ tam phong tổ sư cùng quách tương tổ sư đồng thời hiện thân tăng thêm thẩm nhất đao phương đông truyền ưng lục cựu thương hết thể sáu người đứng ở giữa không trung n ử a đầu nhìn lên trên bầu trời dần dần k h u ế c trương lô lớn sáu người tung người nhảy lên trong chớp mắt xông vào trong lô lớn tại thiên ẩn cung chỗ chân nú còn tại xem trường vô danh nhất phong bọn người thấy cảnh này vô danh thoáng kinh ngạc sau lập tức ý thức được đây là đại biểu cho trung thổ thần châu một đoàn người đã đánh bại đông doanh cao thủ giải quyết mãng tức nuốt long vấn đề thiên thu đại tiếp đã giải quyết kế tiếp thì nhìn chính bọn hắn có thể hay không đang phá t o á i hư không vô danh trong lời nói không thiếu một tia hâm mộ người lệ u y n võ tối khao khát không phải liền là phá t o á i hư không kiểm chứng v õ đạo cực hạ sao thấm nhất đao sáu người phá t o á i xuyên qua hát động đi tới hư không cứ việc tinh thần đã đi tới ở đây mấy lần nhưng n ụ c thân đồng loạt đến đây thấm nhất đao như cũ cảm nhận được vô cùng r u n động ngoại trừ dưới thân cực lớn b ạ c h sắc q u a n cầu bốn phía đều là h ắ cám vô biên vô tận h ắ cám không nhìn thấy phần cối u dẫn phát trong đám người trong lòng lớn nhất sợ hãi tới tam phong tổ sư một tiếng hô quát nhưng thấy đại nhật như lai thần sắc lạnh nhạt bàn tay màu vàng nóng nở rộ vô tận tia sáng như một tòa lồng giam đem thẩm nhất đao bọn người khóa lại đối với lần trước nhằm vào diệp cô thành một lần này đại nhật như lai hiện ra không còn là đơn thuần nhục thân vĩ lực thẩm nhất đao quát lên một tiếng lớn thân hình cùng một chỗ hai tay phiên động bên trong tử lôi đao khí cùng huyền âm kiếm ý cùng nhau phân ra trong lúc nhất thời h ư không lôi quang lan tràn mấy trăm dạm, hơn nghìn hóa thành một mảnh vĩ đại lôi hải mười hai đạo kiếm khí đồng dạng phá không mà tới bao phủ các nơi giao thoa lấy chém về phía đại nhật như lai đại nhật như lai đôi mắt có chút mở ra lại cũng có vô cùng đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt bộc phát đem huyền âm kiếm ý hoàn toàn ngắn trở hắn không nói một lời nhưng kim sắc phật trưởng vô xuống trong chốc lát thiên địa chấn động hát cám hư không nở rộ vô hạ quang vô hạ lực tam phong tổ sư cùng quách tương tổ sư cùng nhau vừa quát cùng thi triển tuyệt học phi thân mà lên ngăn trở một trường này phương đông truyền ưng lục cựu thương cũng là thôi vận toàn thân công lực đa quang kiếm quang đều là dài đại nhật như lai thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ cũng không thấy hắn động tác như thế nào đến trước người kiếm quan g cùng đao quang nhưng thật giống như cùng hắn cách một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua khe ránh mãi mãi cũng không cách nào chạm đến thân thể của hắn là thời không thấm nhất đao quát nhẹ đao trong mắt tinh quang bắn ra b ộ n phía lấy đại nhật như lai bày ra thực lực bọn hắn công kích không đến đối phương chỉ có một khả năng đó chính là đại nhật như lai lấy thời không ngăn cách công kích của bọn họ thấm nhất đao hai mắt nhắm chặt sau một khắc thì thấy hắn đột nhiên đứng ở trong hư không tử phủ bên trong nguyên thần đột nhiên mở mắt ra có thể vượt qua thời không công kích chỉ có chân lý võ đạo. đơn thuần chiêu thức công kích chân nguyên đều không thể vượt qua thời không tam phong tổ sư q u á c h tương tổ sư phương đông truyền ưng lục c ử u thương năm người đồng loạt ra tay ngăn cản đại nhật như lai công kích thương tổn tới thẩm nhất đao chỉ thấy trong hư không tăm tối dường như có một đạo màu sắc sặc sỡ dòng sông bắt nguồn xa dòng chảy dài từ vô hạn chỗ tới đến vô hạn chỗ đi tại trong cái này dòng sông phương đông truyền ưng bọn hắn thậm chí thấy được c ử u không vô giới một bóng người tràn ngập từ kim quan mang lôi đình chất động hồ quang điện nhảy vọn tại trong dòng sông đánh ra có vô hạn vĩ lực công kích đạo nhân ảnh này chính là thẩm nhất đao đại nhật như lai khỏe miệng trợt tràn ra huyết tới thấm nhất đao công kích chạm đến hắn đại nhật như lai một mực không có thay đổi hóa thần sắc cuối cùng phát sinh thay đổi mắt trần có thể thấy l ử a giận trên mặt của hắn bay lên màu vàng thân thể một quyền một t r ư ờ n g đều là có đánh vỡ thế giới đáng sợ vĩ lực đại nhật như lai cùng thấm nhất đao kịch chiến khuấy động thời không trường hà lần này ngay cả cựu không vô giới cũng bắt đầu chấn động đây là bởi vì cựu không vô giới vốn là thời không trường hà một đoạn ghi lại đi qua thời gian hết thảy đây là vượt qua thời không trường hà chiến đấu đánh thời gian đều ly tán không gian đều sụp đổ thấm nhất đao thất khiếu bắt đầu đổ máu. Quân、thân cũng là hiện ra từng đạo vết rách t ử kim sắc lôi đ ỉ n h cũng bắt đầu k h ô kiệt nhưng tương tự đại nhật như lai kim thân khe hở lan tràn khỏe mắt c h ả y xuống huyết lệ cuối cùng đại nhật như lai phát ra một tiếng gầm gọi chấn động hắc cám hư không đi theo toàn thân hắn vỡ nát bắn ra bốn phía hướng hắc cám hư không các nơi thậm nhất đao há mồm phun ra một n g ụ m đỏ thám máu tươi thôn nạp vô số t u y ệ t học chế tạo bất bại chiến thần thân thể hắn cuối cùng đánh bại đại nhật như lai tam phong tổ sư đánh một cái chắc tay đa tạ đạo hữu hôm nay lao đạo cuối cùng p h á thái thành công kẻ đến sau cũng đem có thể phá tho trở h về thần châu vô danh cùng nhất phong đang tại quy sơn vô danh nói cũng không biết thẩm nhất đao tiền bối bọn hắn phá thoái sau đó như thế nào nhất phong nói có lẽ sẽ sáng tạo ra một cái kỳ tích từ hôm nay trở đi người người đều có thể p h á thoái bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng truyền khắp trung thổ thần châu lời nói tất cả võ giả cũng không khỏi nhìn về phía thiên cung đó là thẩm nhất đao âm thanh sau một khắc thần châu s ô i trào người trong võ lâm người người buôn tàu bầm báo mừng rỡ như điên p h á thoái hư không chi lộ đã thông